Nhưng là ma tộc bên trong cũng là có tranh đấu, chính là không biết một cái tranh đấu có thể hay không đặc biệt kịch liệt, bất kể tranh đấu kích không kịch liệt, đối với hắn mà nói thật ra thì cũng không có bao nhiêu khác biệt. Hiện tại hắn ngay trước nhiều người như vậy mặt đi theo ma nham xuất hiện, như vậy cơ cũng đại biểu hắn thuộc về một cái hệ phái, sau còn lại các đại phái hệ tuyệt đối sẽ hướng hắn xuất thủ. Đây cũng chính là hắn hy vọng nhất nhìn thấy kết cục, ngược lại hắn cũng là muốn tăng lên thực lực của chính mình, nếu như là chính bản thân hắn đồ loạn công kích lời nói vậy tuyệt đối sẽ bị người khác phát hiện ra. Thậm chí một cái không tốt, thật có khả năng sẽ giết người khác, nhưng là bây giờ hắn liền không cần có một cái lo lắng, bởi vì vì người khác nhất định sẽ tự đưa tới cửa, đến lúc đó hắn bất kể tăng lên thực lực của chính mình, hay lại là làm ra một ít tương đối khác người sự tình, đều sẽ có người giúp hắn tự động tìm lý do. Hơn nữa cũng sẽ không bị người khác cho hoài nghi, đây quả thực là quá thoải mái a. chương 1146, gây khó khăn. Chờ một chút. Đang lúc cao bằng đám người đã đi tới thời điểm, một người trong đó ma tộc người đột nhiên mở miệng nói, hơn nữa bọn họ ánh mắt trực tiếp để cho ở bạo liệt thần đế bọn người trên thân. Cái này làm cho bạo liệt thần đế chờ người trong lòng căng thẳng, lúc này cũng cảm giác được có một chút không ổn, dù sao bọn họ thân thì không phải là hắc ám sinh vật, đồng thời cũng không phải là ma tộc người. Lúc này xuất hiện ở loại địa phương này thân chính là đặc biệt không hợp lý, cũng bất quá chỉ là hơi chút ngụy trang một chút mà thôi. Bây giờ hình như là có một chút có cái gì không đúng. Chẳng lẽ là bị phát hiện sao? Cao Bằng cũng là hơi sừng sờ, bất quá hắn trên mặt cũng không có quá lớn biểu tình biến hóa, ngược lại bất kể kết quả cuối cùng rốt cuộc là như thế nào, hắn cũng không có quá lớn lo lắng. Thực lực của hắn liền là cường đại như thế, huống chi còn có kinh khủng như vậy hệ thống, hoàn toàn liền không cần có bất kỳ một chút xíu lo lắng, vì vậy hắn cứ như vậy lặng lặng nhìn kia ra hỏa. Mấy tên này là thế nào chuyện? Chẳng lẽ ngươi không biết thiên phú chỉ không cho phép có bất kỳ một cái nào hắc ám sinh vật xuất hiện sao? Chỉ cần không phải ma tộc người, thông thông cũng không thể đến gần thiên phú chỉ, chẳng lẽ ngươi quên một cái quy định sao? Ma nhằm cũng không nói lời nào, nhưng mà lẳng lặng nhìn kia một cái mở miệng nói chuyện người, ma luân, ta cảm thấy cho ngươi là tại tìm chết. Chuyện của ta ngươi tốt nhất bất can thiệp vào, ta mang ai tới mắc mớ gì tới ngươi. Ngươi còn dám tức tức vai vai, cẩn thận ta trực tiếp đem đầu ngươi cũng cho véo xuống. Mọi người một mảnh xôn xao. Cao Bằng càng là có chút không dám tin, không nghĩ tới ma nhàm thật không ngờ ngạnh khí, nếu quả thật là có một cái như vậy quy định lời nói, hẳn là muốn tuân thủ mới đúng. Nhưng là hắn lại sẽ nói ra lời như vậy, cũng không thể không nói đúng là đặc biệt dấu ấn, có lẽ cũng cũng là bởi vì thực lực của hắn đặc biệt cường đại, cho nên mới có thể như thế ngạnh khí nói chuyện chứ. Nhất định chính là cường hắn A. Đừng bảo là Cao Bằng, coi như là còn lại mấy cái bên kia ma tộc người cũng đồng dạng là cảm giác ma nham đặc biệt phách lối, cái này đã không thể dùng phách lối để hình dung. Cơ chính là là ma tộc quy định vào không để ý, nhưng là bọn họ lại lại không dám nói gì, ma nham nhưng là thanh danh vang dội phách lối, danh tiếng cũng sớm đã bị tất cả mọi người đều biết. Ai dám tùy tiện đi dẫn đến hắn, nhất định chính là ở tự tìm chết, huống chi thực lực không mạnh lời nói, hay lại là tùy tiện không nên đi động chạm, nếu không thật có thể sẽ bị giết chết. Ma Luân cũng là đồng dạng sướng sở, Nhất là coi như nhiều người như vậy mặt như này cho hắn khó chịu, nhưng là khi hắn nghĩ tới ma nham thân phận, còn có đối phương tinh khí. Cuối cùng hắn liền gắng gượng cho nhịn xuống, thật ra thì hắn đúng là cũng muốn ngay mặt nổi dóa, dù sao đây quả thực là là bọn hắn quy định với không để ý, thân nơi này lại không thể để cho những chủng tộc khác tiến vào. Bây giờ không chỉ có để cho những chủng tộc khác tiến vào, mà khi bị nói ra thời điểm, lại còn hoàn toàn không thấy, căn thì không phải là vô tình, ngược lại là cố ý. Đây đúng là có chút không thể tha thứ. Nhưng khi hắn vừa nghĩ tới ma nham hung danh, liền hoàn toàn trực tiếp ngầm miệng, căn liền không dám nói thêm câu nào, dù sao hắn cũng không muốn ở chỗ này trực tiếp liền bị đánh một trận. Nếu như nghiêm trọng một chút lời nói, nói không chừng thật có khả năng sẽ bắt hắn cho giết, còn lại ma tộc người có lẽ sẽ không, ma nham, cái này thì không nhất định, cũng không ai biết hắn cuối cùng đến cùng sẽ làm ra cái dạng gì khác người sự tình. Vì vậy, hắn trong nháy mắt liền kinh sợ. Trước 1147 không ngờ cường thế nhìn thấy ma luân cùng còn lại ma tộc mặt người lỗ cao bằng đúng là cảm giác có chút không ngờ bởi vì này thời điểm hắn rõ ràng liền cảm nhận được những người khác hình như là không quá nguyện ý dẫn đến ma nham. mặc dù rất rõ ràng cũng đã xúc phạm đến bọn họ quy định nhưng là đều đang không người nào dám nói hơn một câu phảng phất như là đặc biệt sợ cái này cũng có chút ý vị sâu xa thanh liễu thần đế vài người càng làm một bước nguyên bọn họ cũng đã cảm giác tự có có thể phải xong đời Bởi vì nếu như bị người ở đây cho đuổi ra ngoài lời nói, bằng vào bọn họ thân phận bây giờ cùng thực lực. Kết quả cuối cùng nhất định là đặc biệt tệ hại. Bọn họ cũng sớm đã có thể đoán trước lấy được, chỉ bất quá khi bọn hắn sắp nhận mệnh thời điểm, không nghĩ tới là một cái ma tộc người trực tiếp đứng ra được, hơn nữa còn là không ngờ cường thế. Toàn bộ ma tộc người căn liền không dám nói lời nào, cái loại này cường thế trực tiếp liền để cho bọn họ cảm giác đặc biệt rung động, ai cũng không nghĩ tới lại sẽ có kinh khủng như vậy lực uy hiếp. Hắn đến cùng là thân phận gì? Ngươi làm sao cảm giác được tất cả mọi người đều rất sợ hắn, rõ ràng chính là đã biết xúc phạm quy định, nhưng là cuối cùng lại không người nào dám nói hơn một câu. Cái này coi như không chỉ là thân phận có thể đại biểu, có thể còn đại biểu thực lực, đó cũng là bởi vì bọn họ hoàn toàn chính là không hiểu, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy lẳng lặng nhìn. Nhưng là trong mọi người tâm cũng đặc biệt rung động. Ta thiên, cái này ma tộc người thật đúng là đặc biệt lợi hại, lại làm cho tất cả mọi người cũng đối với hắn sợ hãi như vậy. Chẳng lẽ thân phận của hắn thật đặc biệt sao? Còn là nói thực lực của hắn so với trợ thức ăn tất cả mọi người đều còn lợi hại hơn, hơn nữa còn có khả năng vượt quá tưởng tượng, nếu không lời nói, tại sao tất cả mọi người đều thật giống như rất sợ hại hắn? Luôn cảm giác chúng ta chân chính ôm đến một cái bắp đùi, nếu quả thật là lời như vậy, như vậy chúng ta cũng sẽ không cần phải có quá lo lắng nhiều, nếu như hắn thật chịu che chở chúng ta, vậy thật liền có thể an tâm rất nhiều. Bọn hắn bây giờ nơi nào còn quản ở chỗ này bị những hắc ám lực đó đo cho ăn mòn, như thế nào đi nữa thống khổ, cũng so với ném tính mệnh tốt hơn quá nhiều. Huống chi đi qua một đoạn như vậy thời gian chịu đựng, bọn họ đã dần dần bắt đầu thói quen cảm giác này, bất quá bọn hắn chính là tương đối sợ hãi sẽ bị người khác phát hiện ra, nhưng là bây giờ nhìn thấy có một cái như vậy bắt đuổi. Để cho bọn họ hơi an tâm rất nhiều, chỉ cần có thể vẫn luôn che chở của bọn hắn, như vậy bọn họ vẫn có lòng tin có thể chạy thoát nơi này. Cao Bằng lúc này cũng cùng bọn họ ý tưởng như thế, ngay từ đầu hắn chỉ nhưng mà cho là ma nham là một cái trong phe phái mặt cao tầng, cùng ở chỗ này những thứ kia ma tộc người cũng kém không nhiều lắm. Nguyên hắn đều đã chuẩn bị phải ra tay, bởi vì hắn tuyệt đối không thể nào biết để cho bạo liệt thần đế đám người bị giết, nói thế nào đều là với hắn đi vào, húng chi ba người này đều là thủ hạ của hắn. Nơi nào sẽ để cho người khác tùy tiện động đây? Hắn đều chuẩn bị động thủ, có thể không nghĩ tới ma nham lại sẽ như thế cường thế. Cường thế đầu khiến người ta cảm thấy đặc biệt thích, cái này quá có cảm giác an toàn. Cao bằng lần đầu tiên có được bảo hộ cảm giác, liền chính hắn đều cảm giác được đặc biệt kỳ quái, lại sẽ dâng lên như vậy ý nghĩ, bất quá lúc này hắn cũng đã có thể biết. Ma nham thân phận tuyệt đối không đơn giản, đồng thời thực lực cũng có thể sẽ vượt quá hắn tưởng tượng. Hơn nữa nhìn đến tất cả mọi người biểu tình, ma nham tuyệt đối không đơn giản, đây không chỉ là thân phận, đồng thời còn có thực lực. Trước 1148, ghi hận trong lòng. Làm tất cả mọi người đều an tĩnh, ma nham liền trực tiếp mang theo cao bằng đám người đi tới thiên phú trong ao một bên, bây giờ căn bản không hề người dám đi ngăn cản, bọn họ cũng trực tiếp nhường ra một lối đi. Nhưng là, cứ như vậy Minh chương đảm không nhìn những phái hệ khác, trong những người này tầm cũng sớm đã là đặc biệt tức giận, mặc dù nói bọn họ ngay mặt cũng không thể nói cái gì. Có thể cũng không có nghĩa là bọn họ liền sẽ như thế vô thành tiểu, chỉ thấy bọn họ lúc này liền âm thầm cùng mình chụp diễn ma tộc thiên kiêu bắt đầu thương lượng. Tuyệt đối muốn khi tiến vào thiên phú chỉ bên trong đem cao bằng cho chen ra ngoài. Đây cơ hội chính là tốt nhất trả thù. Mặc dù bọn họ không thể làm chàng phản bác, nhưng là ở thiên phú trong ao bên tranh đấu, lại hoàn toàn không thấy hết thể quy tắc, không có ai có thể đi can thiệp, cho dù ở bên trong xuất hiện tương đối nghiêm trọng chiến đấu. Bọn họ cũng không thể đi báo thù hoặc là can thiệp, tối đa chỉ có thể đem một cái cửu hận cho ghi ở trong lòng mà thôi. Cũng chính là như thế, bọn họ hiện tại cũng bắt đầu cùng những người đó thương lượng. Mỗi người nhìn Cao Bằng ánh mắt đều có chút cho phép bất thiện, rất rõ ràng, chính là tiếp theo tất cả mọi người cơ hồ cũng sẽ cẩm Cao Bằng tới làm làm ngọn, Cao Bằng cũng sẽ thành vì tất cả người địch nhân. Cao Bằng rất rõ ràng liền cảm nhận được những người này ánh mắt, bất quá hắn cũng xem thường, nhân sinh thực lực của hắn để ở nơi đâu, căn liền không cần sợ những người này. Đồng thời hắn còn có hệ thống, cái này thì để cho hắn càng có niềm tin, chỉ cần những người này trong đó có cảnh giới so với hắn hơi chút cao hơn một chút. Như vậy thực lực của hắn liền có thể trong nháy mắt liền tăng lên. Loại này thần không biết quỷ không hay tăng lên nhất định chính là quá tuyệt, hắn cũng cảm thấy loại này tốc độ tăng lên quá nhanh, người khác cũng hoàn toàn cũng không biết, tuyệt đối là tốt nhất phương pháp tăng. À, các ngươi bây giờ từ từ kế hoạch đi, đến lúc đó ta liền cho các ngươi cảm nhận được cái gì mới gọi là thật thật tuyệt vọng. Cao Bằng cũng không thế nào chú ý những ma tộc này thiên kiêu, dù sao hắn thấy hoàn toàn chính là không tạo thành nguy hiểm ngược lại cuối cùng cũng sẽ trở thành hắn tăng thực lực lên đá lấp đường, lại có cái gì tốt đi chú ý đây. Vì vậy, hắn càng lo xa nghĩ hoàn toàn là đuổi ở Thiên Phú giao thượng, chính là không biết một cái trong hồ đến cùng có thể hay không vì hắn mở ra chủng tộc Thiên Phú, hắn ngay cả mình đều cảm giác được có một chút hoài nghi. Thanh Liễu thần đế đám người lúc này cuối cùng là yên lòng, bất quá bọn hắn cũng đồng dạng là hiếu kỳ, cao bằng đến cùng có thể không thể mở ra chủng tộc Thiên Phú đây. Bọn họ cũng đều biết cao bằng hoàn toàn thì không phải là ma tộc. Chẳng qua là có ma tộc huyết mạch chi lực, loại thứ này đặc biệt kỳ lạ một loại, vì vậy lúc này bọn họ mới có thể cảm giác có một chút hiếu kỳ. Nếu quả thật có thể mở ra chủng tộc thiên phú, nói như vậy cao bằng là ma tộc nhân cũng không quá đáng, bọn họ nhưng thật ra là rất chờ mong. Các ngươi nếu như tiến vào thiên phú trong ao, tuyệt đối phải đem cái tên kia cho trực tiếp nặng đi ra, không thể để cho hắn mở ra chủng tộc thiên phú, cũng càng thêm không thể nào để cho hắn đến gần trung gian. Ta bất kể các ngươi dùng phương pháp gì tuyệt đối tuyệt đối phải đem cái tên kia thủ đạo thải trước, các ngươi cũng có thể và những người khác liên hợp với ta chỉ cần các ngươi hoàn thành một cái, kia thì là không thể để cho hắn mở ra chủng tộc thiên phú. toàn bộ những thứ kia hệ phái cao tầng hết thảy cũng với chính bọn hắn ma tộc thiên kiêu vừa nói, hơn nữa dặn dò đứng lên cũng đặc biệt mịt mở, cơ cũng không thế nào lộ ra. nhưng nhìn đến bọn họ ánh mắt, cơ hồ cũng đã có thể biết bọn họ đều tại đánh cái dạng gì chủ ý, nhưng là ma nham hình như là thật đối với cao bằng đặc biệt có tự tin. Căn cũng không có lo lắng như thế. Trước 1149, lấy ở đâu tự tin? Cao bằng lúc này còn cố ý liếc mắt nhìn ma nhàm, Cao bằng nội tâm thật sự là không biết nên như thế nào hình dung hiện tại tại nội tâm tâm tình, người này lấy ở đâu tự tin? Chẳng lẽ người này đối với hắn thật có cường đại như vậy tự tin sao? Mặc dù nói trước hắn biểu hiện ra thực lực đúng là rất cường đại, nhưng khi nhìn đến những thứ kia ma tộc thiên kiêu bọn họ trong đó cũng cơ hồ đều là thần hồn cảnh giới, từng cái thực lực cũng không yếu. Đây rốt cuộc lấy ở đâu tự tin đây? Cao bằng nội tâm thật sự là có một chút khó hiểu, bởi vì hắn hoàn toàn cũng không biết ma nham vì sao lại có cường đại như vậy lòng tự tin. Hắn bây giờ nhưng thật ra là rất nghĩ tưởng phải hỏi một chút. Nhưng là lời đến trong miệng, cuối cùng lại cứng rắn sinh bị hắn cho nuốt xuống. Thật sự là không tốt lắm mở miệng A. Nhưng là cao bằng không hỏi, cũng không có nghĩa là ma nham đừng nói. Ma nham đột nhiên truyền âm nói đạo, ngươi bây giờ hẳn sẽ rất gấp, vì sao lại đối với ngươi có lớn như vậy tự tin chứ? Không thể phủ nhận, ta dựa vào nét mặt của ngươi thượng đã có thể nhìn ra được. Nhưng là ta phải nói cho ngươi, ta vì sao lại đối với ngươi có cường đại như vậy lòng tự tin? Bởi vì ngươi nhìn thấy những người này thời điểm, nội tâm căn bản không hề bất kỳ một tia gợn sóng, thậm chí hoàn toàn chính là xem thường. Từ nơi này liền có thể biết thực lực ngươi không chỉ có nhưng mà mặt ngoài thật sự lộ đi ra một điểm này, ta cảm thấy được thực lực ngươi tuyệt đối còn có thể bộc phát ra càng cường đại hơn, tối thiểu ngươi là có thể không nhìn những người này. Cho nên ta cho rằng ngươi tuyệt đối là có thể chiến thắng, căn liền không cần ta quá mức lo lắng, hơn nữa ngươi cho ta biểu hiện cũng quả thật là như thế, ngươi căn bản không hề sinh ra qua hoài nghi. Ngươi đối với thực lực mình đặc biệt có lòng tin, coi như là đối mặt ta cũng cho tới bây giờ cũng chưa có qua một tia nhút nhát, hình như là có thể chiến thắng ta cũng như thế. Ma Nham nói tới chỗ này, chỉ thấy hắn lại cố ý liếc mắt nhìn cao bằng, thật ra thì ở nội tâm của hắn cũng đúng là đặc biệt nghi hoặc. Người này không biết tại sao nhìn thấy hắn lại không có bất kỳ một chút xíu sợ hãi. Rõ ràng cũng biết thực lực của hắn rất cường đại, nhưng là loại ánh mắt đó, cho tới bây giờ liền không có bất kỳ một chút sợ hãi, để trong lòng hắn rất buồn bực. Bất quá hắn cũng chỉ có thể định nghĩa là cao bằng lòng tham lớn, có lẽ cũng là bởi vì thực lực rất mạnh, hơn nữa đối với mình có tuyệt đối lòng tự tin. Hơn nữa cũng không nhìn ra thực lực của hắn, mới có thể đối với mình thực lực có mù lòng tự tin chứ. Ma nham trước thì cho là như vậy. Nhưng kết quả như thế nào, liền chính hắn suy nghĩ Nathoc cũng không thể nghĩ đến rõ ràng, hắn tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng lấy được, Cao Bằng tuyệt đối là có có thể trong nháy mắt giết thực lực của hắn, chỉ bất quá muốn hai người bọn họ thực sự trở thành địch nhân mới có thể. Hắn mãi mãi cũng không cách nào tưởng tượng đến kết quả. Cao Bằng hơi kinh ngạc nhìn ma nham, không nghĩ tới cái này ra hỏa quan sát tỉ mỹ như vậy, thậm chí ngay cả như vậy một ít chi tiết đều có thể không làm được, không trách sẽ tự tin như vậy. Cao bằng từ đầu đến cuối liền đối với những thứ kia ma tộc thiên kiêu chẳng thèm ngó tới, thật sự là những tên kia thực lực quá yếu, bất kể như thế nào tối đa cũng đơn giản liền là trở thành hắn đã lót đường A. Cho nên hắn mới có thể biểu hiện bình tĩnh như thế, không nghĩ tới hết thể các thứ này đều bị ma nhằm coi ra gì, quả nhiên có thể, đứng ở vị trí cao như vậy bên trên người cũng không đơn giản. Điều này cũng làm cho có thể nói được thông, hắn vì sao lại có cường đại như thế tự tin, hết thể các thứ này toàn bộ đều là cao bằng biểu hiện ra. Trước 1150, một mũi tên trúng ba con chim. Ta lại nói sai sẽ thắng được, vậy thì tuyệt đối cũng không phải là chỉ chỉ là nói một chút mà thôi, ta nhưng là rất nghiêm túc. Huống chi liền những người này, thật không phải là ta xem thường bọn họ, nhưng là bọn họ thực lực thật là quá yếu. Cao bằng lạnh lùng vừa nói, trong giọng nói hoàn toàn chính là không đem những tên kia cho coi ra gì, cái này cũng trực tiếp sẽ để cho ma nham trong ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Bất quá tiếp theo hắn trong ánh mắt lại thoáng qua vẻ hứng phấn. Được muốn chính là cái này khí thế, hy vọng ngươi có thể nói được là làm được, nếu như ngươi thật có thể thắng được lời nói, như vậy ta tuyệt đối sẽ cho ngươi một cái cơ hội. Đồng thời tài nguyên cũng sẽ phân một bộ phận. Ma Nham có lúc nội tâm là có chút cao hứng, nhất là nhìn thấy cao bằng tự tin như vậy, đối với hắn mà nói cũng là cực kỳ tốt, dù sao như vậy hắn cũng liền có thể đạt được lần này tài nguyên phân phối. Tài nguyên phân phối có thể cũng không phải nói nói, nếu như có thể ở trong đó thắng được lời nói. Như vậy có thể phân phối đến tài nguyên coi như càng nhiều, đối với một cái hệ phái mà nói, nhưng là đủ lớn lên. Có thể cũng không phải là đùa. Có nhiều như vậy tài nguyên, thì có thể làm cho một cái hệ phái thật tốt phát triển, mà nha một cái hệ phái số người là ít nhất, chỉ bất quá bởi vì có hắn một người này ở chỗ này chống giữ, những người khác căn cũng không dám tùy tiện để cho tứ. Nếu không lời nói, hắn cái này hệ phái khả năng liền chân chính cũng có, dù sao vẫn luôn bị người khác cho gạt bỏ. Nếu như không hơi chút ngạnh khí một chút lời nói, cũng có thể sẽ vô pháp đạt được tài nguyên tu luyện, đến lúc đó liền càng không cần phải nói là muốn xoay mình. Có thể sẽ từ từ biến mất, cái này là một cái đặc biệt nghiêm trọng sự tình. Ma Nham thực lực đúng là rất cường đại, nhưng là hắn tự mình đi tìm tài nguyên, mãi mãi cũng không chống được thượng tộc trong đám phân phối tài nguyên. Cho nên lúc này hắn là như vậy rất cần gấp, khi thấy Cao Bằng tự tin như vậy, nội tâm của hắn là đặc biệt hưng phấn. Cao Bằng nhìn thấy Ma Nham một cái biểu hiện Chính hắn cũng cảm giác có một chút ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng không chuẩn bị hỏi nhiều, ngược lại loại này hợp tác thân chính là hố lợi hố huệ. Cùng thắng. Đối với hắn mà nói, hắn có thể được một chút xíu tài nguyên, đồng thời còn có thể ở trong đó nhân cơ hội tăng lên thực lực của chính mình, thậm chí còn có thể nhìn một chút mình liệu có thể mở ra chủng tộc thiên phú. Đây đã là có thể nói kiếm được, dù sao chỉ nhưng mà tăng lên chính mình cảnh giới, cũng đã đặc biệt hiếm thấy, hơn nữa còn có thể thử một chút nhìn xem có thể hay không mở ra chính mình chủng tộc thiên phú. Vậy cũng đồng dạng là đặc biệt trọng yếu. Cũng chính là đạt được tài nguyên coi như là bổ sung thêm, bởi vì hắn muốn những tài nguyên kia hoàn toàn liền không có bất kỳ một chút chỗ dùng, đối với hắn mà nói không cách nào tăng lên thực lực của chính mình, coi như là cho người khác cũng không có người nào khác cho. Nhưng là, hắn cũng có thể giữ lại. Mặc dù cũng không yêu cầu, nhưng là cũng cũng không thể nói cũng không cần, thuộc về hắn đồ vật, như thế nào có thể có sao tùy tiện buông tay đây. Đây quả thực là một mũi tên chúng ba con chim, nếu như ta từ lần này trong tranh đấu thắng được, tuyệt đối liền có thể đạt được ma nham hữu nghị, đến lúc đó ở nơi này một cái mô tổ bên trong, cơ chính là đã đứng vững góc chân. Những người khác muốn tìm ta phiền toái, như vậy thì được nhìn một chút ý hắn cách nhìn, khi đó phòng trừng cũng liền có thể chân chính đánh vào cái này hệ phái. Cảm giác cách biết chân tướng đã không xa, dù sao khi ta trở thành những ma tộc này người thời điểm, bọn họ hẳn sẽ nói cho một ít gì đó mới đúng. Về phần bọn hắn đến cùng tại sao vẫn luôn sinh tồn ở nơi này, cũng đồng dạng là có thể biết. Trước 1151, công chúng địch nhân. Cao Bằng cảm giác hắn mấy có lẽ đã có thể đánh vào trong ma tộc, nhất là bây giờ trợ giúp ma nham bắt được một cái hệ phái đệ nhất lời nói, đây tuyệt đối là có thể đánh vào trong ma tộc. Nguyên chỉ chỉ nói là bắt được 10 vị trí đầu, nhưng là bằng vào thực lực của hắn, làm sao có thể chỉ một nhưng mà 10 vị trí đầu đây. Cao Bằng có tự tin càn quét tất cả mọi người chúng chi hắn thân chính là muốn ở trong này tăng lên thực lực của chính mình, cho nên đến lúc đó nhất định phải đối với những khác người xuất thủ. Hơn nữa, hắn tin tưởng nếu như tiến vào thiên phủ trong ao, tuyệt đối sẽ có rất nhiều người cũng hướng hắn xuất thủ. Dù sao hắn bây giờ cơ hồ chỉ một lần đã chọc nhiều người tức giận. Tất cả mọi người đều đang thương lượng như thế nào đối phó hắn, hắn cũng sớm đã rõ ràng một điểm này. Vì vậy lúc này hắn hoàn toàn liền không cần lo lắng, đến lúc đó không có ai sẽ ra tay với hắn. Thậm chí hắn còn càng tình nguyện. Xem ra chờ lát nữa tiến vào thiên phú trong ao, hoàn toàn liền không cần ta động thủ, bọn họ tuyệt đối sẽ đệ nhất triều ta xuất thủ, xem ra lại là có thể tăng lên thực lực của chính mình. Cao Bằng khỏe miệng kìm lòng không đặng liền lộ ra vẻ mỉm cười, hơn nữa lúc này cũng vừa vặn, có một cái ma tộc thiên kiêu, nhìn thấy khỏe miệng của hắn vẻ tươi cười, trên mặt nhất thời liền lộ ra đặc biệt khó khăn nhìn biểu tình. Hơn nữa lúc này Cao Bằng cũng vừa vặn cùng hắn hai mắt nhìn nhau một cái, Cao Bằng cứ như vậy hướng hắn gật đầu một cái kia một cái ma tộc thiên kiêu sắc mặt trở nên càng thêm khó coi lên. Hiện tại hắn đang bị hệ phái mình trưởng bối mắng, nhưng là người này lại còn như thế dễ cận. Không sai, ở nơi này một cái ma tộc thiên kiêu trong mắt chính là dễ cận. Bởi vì này thời điểm nội tâm của hắn nhất định chính là quá mức tức giận, bất kể thấy cái gì sự tình hắn đều đặc biệt khó chịu, nhất là nhìn thấy cao bằng thời điểm, nội tâm lửa giận theo dõi chính là sắp bùng nổ. Bọn họ đúng là không dám đối với ma nham nổi giận. Nhưng thời khắc cũng không có nghĩa là bọn họ liền sẽ không đối phó Cao Bằng, dù sao bọn họ cũng không bởi vì Cao Bằng thì có cường đại dương nào. Lúc này, bọn họ cũng sớm đã dốc hết tinh thần sức lực, tuyệt đối để cho người này đẹp mắt, dù sao bọn hắn bây giờ nhưng là bị gia tộc của chính mình trưởng bối mắng, thậm chí cũng sớm đã bị xuống tử mệnh lệnh, tuyệt đối không thể để cho cái tên kia đạt được danh tử, đồng thời cũng không thể khiến hắn mở ra chủng tộc thiên phú. Nhất định phải đem nó chen ra ngoài. Một điểm này tất cả mọi người bọn họ đều nhớ Đặc biệt rõ ràng, chỉ nhìn thấy bây giờ toàn bộ ma tộc thiên kiêu sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi, bọn họ cũng như vậy lặng lặng nhìn cao bằng. Người này cũng không biết là từ nơi nào nhô ra, cho tới bây giờ liền chưa nhìn thấy qua hắn, bất quá đều là người này hại chúng ta bị chửi, nếu đều đã xuống tử mệnh lệnh, như vậy chờ một hồi ta quyết định muốn người này nhìn một chút, có một số việc là phải gánh vác hậu quả. Vẫn không có cách nào đối phó ma nham, như vậy ngươi người này cũng chỉ có thể thành vì tất cả người phát tiết hùng Ngươi cũng không cần muốn mở ra chính mình chủng tộc thiên phú, đàng hoàng đi ra ngoài đi. Mỗi người trong đầu cũng muốn lên đủ loại thanh âm, hơn nữa lúc này bọn họ thật là hận không được báo đáp cao bằng một hồi, dù sao bọn hắn bây giờ đều là ở lương chính mình trưởng bối mắng. Hơn nữa mỗi một người đều bị xuống tử mệnh lệnh, tuyệt đối không thể để cho cao bằng mở ra chủng tộc thiên phú. Nếu như chân chính mở ra chủng tộc thiên phú lời nói, như vậy tất cả mọi người đều được ăn không ôm lấy đi. Bọn họ đem phải gánh vác càng trừng phạt nặng phạt. Vì vậy chỉ thấy lúc này bọn họ đã không thể không đi làm chuyện này. Trước 1152, ngang Ngược Vinh báo, lúc này chủ yếu nhất người còn chưa có xuất hiện, Cao Bằng cũng đồng dạng là nhìn thấy tất cả mọi người, sắc mặt cũng đặc biệt khó coi, hơn nữa có một nhóm người bây giờ chính là cắn răng nghiến lợi nhìn hắn. Thoáng cái sẽ để cho hắn dâng lên từng kia muốn treo chọc những người này tâm tình, nhưng là những người này quá mức có ý tứ, hiện tại hắn căn bản không hề đi treo chọc đến những người này có lẽ là bọn họ đã vừa mới nhận được mệnh lệnh nào đó, cho nên bây giờ bọn họ mới có thể lộ ra như vậy tâm tình, vậy cũng là như thế mới càng có ý tứ a. Cao bằng đột nhiên nói, thế nào? Ngươi vẫn nhìn chăm chăm vào ta xem, là hướng ta có ý kiến gì không? Tất cả mọi người tại chỗ đều là sững sờ, ai cũng không nghĩ tới hắn lại lại đột nhiên hay nói ra lời như vậy đến. Hơn nữa căn liền không có suy nghĩ qua ở chỗ này đều có cái gì đó dạng người. Ma nham cũng đồng dạng là sững sờ. Bất quá hắn căn bản không hề nghĩ tới muốn ngăn cản, thậm chí khỏe miệng lại hơi nết lên một chút xíu, có lẽ hắn thấy đây mới là hắn lựa chọn người. Tự lựa chọn người làm sao có thể không ngang ngược một chút, nếu như chỉ là một thứ hèn nhát lời nói, như vậy hắn cho là mình ánh mắt thật sự là quá kém, vậy cũng là nhìn thấy cao bằng như vậy ứng sau, hắn cảm giác mình lựa chọn tuyệt đối không có sai. Xem ra ta ánh mắt cũng không tệ lắm, tối thiểu lựa chọn đến người cũng không phải là một cái phế vật, nếu không liền vào lúc này đều không dám lên tiếng lời nói. Đó nhất định chính là một cái triệt đầu triệt đuôi phế vật. Ma nham nội tâm rất là hài lòng, lúc này, hắn đã chân chính công nhận cao bằng, đúng nói thế nào tất cả đều là hắn lựa chọn người làm sao có thể sẽ kém đâu rồi, nếu như không ngang ngược một chút lời nói, đây chính là sẽ bị người khác khi dễ. Về phần những người khác cũng đồng dạng là mở bước, bọn họ căn cũng không có nghĩ tới một cái yêu cầu mở ra chủng tộc thiên phú người ở chỗ này lại có thể lớn lối như thế, hắn cho là hắn là ai vậy? Chẳng lẽ cho là hắn cũng là ma nham sao? Người này thái quá ác, tất cả mọi người đều cắn răng nghiến lợi nhìn hắn sau, lúc này căn liền không có người nói chuyện, dù sao bọn họ đều thấy ma nham liền đứng ở một bên, nếu như không có hắn ở lời nói, như vậy tất cả mọi người tại chỗ cũng sớm đã là không cách nào nhịn được ở chính mình nội tâm lửa giận. Coi như là những thứ kia các đại phái hệ quản lý cao tầng người, lúc này cũng đồng dạng là rất tức giận, nhưng là đi qua chuyện khi trước sau, bọn họ đã học biết ẩn nhẫn. Không qua mỗi một người đều trong lòng nói: Chờ đi, Chỉ cần ngươi tiến vào thiên phu trong ao, đến lúc đó chính là ngươi ngày rộ, lại dám dám vào lúc này chọn, hớn ngươi, đây không phải là tại tìm chết sao. Đừng tưởng rằng ai cũng là ma mỏng đá, ngươi không thể nào biết trở thành hai cái hắn. Ngươi đã lớn lối như thế, vậy hãy để cho ngươi hơi chút phách lối một hồi, đến lúc đó ngươi ngay cả thế nào chết cũng không biết. Trong mọi người tâm đều như vậy thầm hận, không phải là bởi vì có ma nham ở một bên, như vậy bọn họ đúng là có thể sẽ trực tiếp liền động thủ. Bởi vì bọn họ bây giờ lại bị người khác khống chế đến. Cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là bọn hắn ánh mắt liền đặc biệt tàn bạo người. Nhưng là Cao Bằng là ai? Làm sao có thể sẽ như vậy quán của bọn hắn đây? Không nên dùng các ngươi con ngươi trận mắt nhìn ta, ta tối ghét người khác như vậy trận mắt nhìn ta, lại như vậy chờ ta, cẩn thận ta đem các ngươi con ngươi thông thông cũng cho đảo xuống đến, ta thích ăn nhất con ngươi. Nếu như các ngươi ở chúng ta, ta không ngại đem các ngươi con ngươi đảo xuống tới ăn. Trước 1153, nội tâm trí mạng nổ nước bọn. Lúc này tất cả mọi người đều hoàn toàn khiếp sợ, bọn họ liền cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua kiêu ngạo như vậy người. Không, cũng không phải là không có gặp qua kiêu ngạo như vậy người, chỉ là bọn hắn cho là một tên như vậy lại dám lớn lối như vậy, đây là đem tất cả mọi người đều không coi vào đầu sao. Người không nhìn nơi này đều là những người nào, từng cái đều là ma tộc thiên kiêu, trong đó càng là có các đại phái hệ quản lý cao tầng công chức. Người này lại dám ở chỗ này như thế cuồng vọng. Đây là không đem người khác để vào mắt sao. Bọn họ đều cảm giác được đặc biệt khiếp sợ, ánh mắt trừng cực kỳ lớn, đã rất ít có để cho bọn họ khiếp sợ sự tình, nhưng là bây giờ khi bọn hắn nhìn thấy câu hồn nói những lời đó thời điểm, đã không kìm lòng được để cho bọn họ cảm thấy đặc biệt kinh người. Bởi vì bọn họ căn liền không dám ở nơi này căn dỡ, nhưng là cao bằng lại làm, hơn nữa còn căn bản không hề để ý tới còn lại mấy cái bên kia trường bối. Đây là có biết bao phép lối à Thanh liếu thần đế mấy người cũng đồng dạng là mẫu bức, bất quá lúc này trong bọn họ tâm nhất định chính là không nói gì, dù sao bọn họ bây giờ mặc dù cũng không có bao nhiêu biết Cao Bằng, nhưng là bọn họ với Cao Bằng như vậy sau một khoảng thời gian, cơ đã sở thành Cao Bằng một ít cử động. Bọn họ đã biết, Cao Bằng nhất định chính là thói quen tính muốn chết, mặc dù nói bọn họ cũng đều biết Cao Phong thực lực đúng là đặc biệt cường đại, nhưng là mỗi một lần làm ra loại chuyện này thời điểm người chính là để cho bọn họ tim không kìm lòng được ra tốc. Loại cảm giác này ai có thể bị? Nếu như không là bởi vì bọn hắn đều đã trải qua nhiều chuyện như vậy, năng lực chịu đựng cũng sớm đã không giống bình thường, nếu không lời nói lúc này bọn họ cũng sớm đã tại chỗ tắt thở. Thật sự là quá dò người. Ta quyết định, nếu như lần này từ nơi này chạy đi lời nói, ta không bao giờ nữa đi theo hắn, dù sao ta thật sự là thụ không loại này lúc lên lúc xuống cảm giác, cảm giác lúc nào cũng có thể bị giết. Hắn lại không thể không tìm đường chết sao? Yên lặng tăng lên thực lực của chính mình, nhìn một chút mình có thể hay không mở ra chủng tộc thiên phú chẳng lẽ không được sao? Tại sao nhất định phải với những người này tranh cãi? Ngươi không nhìn hiện tại cũng ở cái gì một chỗ trên khay, bây giờ lại còn có thời gian ở chỗ này với người khác tranh cãi, chẳng lẽ không nhìn một chút người khác trưởng bối có ở đó hay không sao? Ta cảm giác lại phải xong đời, tại sao mỗi lần ta đều sẽ có loại này tệ hại cảm giác, tiếp theo ta tuyệt đối không thể lại theo hắn? Nếu như lại theo hắn lời nói, ta cảm thấy được chính ta cũng đồng dạng là thủ không. Ba người bọn họ lúc này nội tâm nhất định chính là một trận nhịp tim, loại này kinh hồn bạt vía cảm giác tuyệt đối không thích hợp bọn họ, bởi vì bọn họ cũng không biết thử bao nhiêu lần. Loại này tim đập rộn lên cảm giác, quả thực không phải là người có thể thử, lúc này bọn họ nhất định chính là sắp hộp máu, đây là một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới, mọi người cũng cho là có thể yên lặng trải qua lần này chật vật. Nhưng ai biết cao bằng lại bắt đầu muốn chết, Thật không phải người bình thường có thể chịu nổi, huống chi thực lực bọn hắn thân chính là tương đối kém, ở nơi này một cái ma tộc đất trên mâm, bất kể thế nào làm, cuối cùng cũng đồng dạng là là yếu nhất tồn tại. Nếu như bị người khác phát hiện ra lời nói, bọn họ ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có, cuối cùng tuyệt đối sẽ bị người khác có thể thông thông giết chết, lúc này bọn họ mới sẽ lo lắng như thế. Loại cảm giác này nhất định chính là quá không được, hơn nữa bọn họ cũng đặc biệt không nói gì, tại sao trên cái thế giới này sẽ có làm như vậy người chết. Trước 1154, ta phết lối. Đem so sánh với ba người bọn họ, ma nham lúc này cũng cảm giác được đặc biệt hài lòng, đây tuyệt đối thì có hắn phong độ, bất kể là ở địa phương nào hoặc là đối mặt ai đều không thể kinh sợ. Lúc này hắn cảm giác đặc biệt đặc biệt hài lòng, đây quả thực giống như là hắn bản sao, chỉ thấy hắn cực kỳ hài lòng gật đầu một cái. Rất tốt. Cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua, lại có thể lựa chọn đến giống như vậy chúng ta, xem ra ta ánh mắt cũng khá vô cùng. Như vậy liếc mắt liền có thể chọn đến phù hợp ta tính cách người. Chỉ cần hơi chút bồi dưỡng một chút vẫn là có thể thành tài, thân hắn thiên phú cũng rất tốt, bây giờ tính cách lại rất đối với ta tính khí, xem ra đây là thiên hữu ta vậy. Ma nham nội tâm nhất định chính là một trận vui sướng A. Cái này tính cách nhất định chính là quá đối với hắn tính khí, hơn nữa lúc này hắn càng xem cao bằng càng thích, hơn nữa từ giờ khắc này bắt đầu, hắn lại có muốn bồi dưỡng cao bằng ý tưởng. Bất quá, hắn cũng không có nhanh như vậy liền quyết định Ngược lại là nghĩ tưởng chuẩn bị hơi chút quan sát quan sát, loại này tính cách nhất định chính là rất ưa thích, bất kể đối mặt cái dạng gì người đều không kinh sợ tính cách. Hơn nữa biết rõ đối diện với mấy cái này cường đại như thế người, đều có thể nói ra lớn lối như thế lời nói, loại này tính cách cùng can đảm tuyệt đối là hắn thích, hơn nữa hắn cũng cảm thấy như vậy thật sự là quá đối với hắn tinh khí. Nội tâm là một trận vui vẻ, đồng thời cũng cho là mình ánh mắt cực kỳ tốt, cũng liền tại hắn đang ở vui vẻ thời điểm. Cao Bằng đang ở coi rẻ hết thể nhìn những thứ kia ma tộc thiên tiêu, thân hắn nhìn những tên kia sẽ không quá thuận mắt. Nếu như bây giờ những người này muốn với hắn động thủ lợi nói, hắn hoàn toàn chính là không ngại xuất thủ, phản chính ở chỗ này cũng có hắn bắt đùi, húng chi hắn cũng có thể thuận tiện để để thăng mình một chút thực lực. Thật ra thì, hắn là biết không quản hệ thống như thế nào đi nữa tăng thực lực lên, người khác căn liền không cách nào phát hiện được hệ thống tồn tại, tối đa cũng nhưng mà cho là hắn ở ẩn giấu thực lực mà thôi. Cho nên lúc này mới là chính bản thân hắn tối đại y kháo, người khác căn cũng không biết hắn tự tin đến cùng là từ nơi nào đến, cho nên rất nhiều người đều cảm giác được đặc biệt khiếp sợ, chẳng lẽ người này cho là hắn đứng bên cạnh ma nham liền có thể tứ vô kỵ đạn sao? Chẳng lẽ hắn cũng không biết còn có người có thể ngăn lại được ma nham? Nhưng là bây giờ tại chỗ những người này đúng là không có ai có thể ngăn lại ma nham, đồng thời cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng là một cái yêu cầu mở ra chủng tộc thiên phú gia hỏa, lại dám lớn lối như vậy cái này thì để cho rất nhiều người có chút thụ không. Ngươi không khỏi cũng quá kiêu ngạo đi, ngươi cũng đã biết nơi này đến cùng là địa phương nào, nơi này há lại để cho ngươi dương ai. Ngươi thật sự coi chính mình có thể lấy vô pháp vô thiên sao. Trong đó có một cái ma tộc thiên kiêu hoàn toàn không thể nhịn được nữa, thân chính hắn liền nổi giận trong bụng, càng là nhìn thấy Cao Bằng lớn lối như thế khuôn mặt, cái này thì để cho hắn càng không cách nào chịu được. Vì vậy liền nói thẳng ra, Cao Bằng nhìn một chút nói chuyện người kia, Biểu hiện trên mặt căn bản không hề liền biến hòa lớn, bởi vì hắn đối với cái này gia hỏa hoàn toàn liền không có để ý. Ngược lại đơn giản cũng là một đám rác dưới A. Chỉ thấy lúc này hắn vô cùng lánh khóc vừa nói, ta phách lối, ngươi vừa có thể làm khó dễ được ta. Có chuyện ngươi ngược lại tới nhỉ? Ta cùng ngươi ở nơi này tuyệt vừa chết đấu, ngươi có dám hay không? Cao bằng chính là một cái không chê chuyện đại gia hỏa, thân hắn ở nơi này ngây ngốc, đã có chút buồn chán, coi trọng muốn nhìn xem có thể hay không tăng lên mình một chút thực lực. Người này lại tự động đến cửa, như vậy thì nhìn xem có thể hay không tăng lên. Trước 1155, ngay trước mọi người làm đủ. Người, kia một cái ma tộc thiên kêu trong nháy mắt không biết nên nói thế nào mới phải, nguyên hắn chính là tương đối không nhìn nổi người khác ở chỗ này dương oai, nhưng là lúc này nghe tới Cao Bằng nói như vậy thời điểm, hắn cũng không biết rõ nên như thế nào phản bác. Mặc dù hắn tự cho là mình thực lực tuyệt đối là rất cường đại, hơn nữa cũng tuyệt đối là sánh vai bằng mạnh hơn. Nhưng là hắn lại không thể ở chỗ này xuất thủ, vì vậy lúc này nội tâm của hắn là đặc biệt tức giận. Cho tới bây giờ liền chưa nhìn thấy qua kiêu ngạo như vậy người, lại còn nói muốn cùng hắn ở chỗ này quyết vừa chết đấu, như vậy gia hỏa làm sao có thể đi tới nơi này đây. Những người khác đồng dạng là mặt đầy mộng bức, ai cũng không nghĩ tới người này lại sẽ lớn lối như thế, đều đang đã ở cái địa phương này, lại còn dám lớn lối như vậy. Càng là ở tất cả mọi người trước mặt nói ra vẫn luôn lời như vậy. Người này rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống à? Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ chết sao? Các đại phái khoa trưởng đối đều ở chỗ này, hắn đều đang có thể nói ra lời như vậy, thật là không biết hắn sẽ sẽ không cảm thấy chính mình thật sự là quá mức phách lối đây. Ma Nham miên lặng gật đầu một cái, hắn đem hết thảy các thứ này thông thông đều thấy ở trong mắt, bất kể đến cùng có người hay không đồng ý quyết vừa chết đấu, hắn đều đối với cao bằng đặc biệt hài lòng. Ở chỗ này đều có thể nói ra cứng như thế nói lây. Đây tuyệt đối là có tự tin và can đảm, nếu không căn liền không dám nói ra lời như vậy. Để cho hắn cảm giác chính mình ánh mắt cực kỳ tốt, nếu không làm sao có thể sẽ chọn được cao bằng đây. Đáng chết! Người này thế nào lớn lối như thế, chẳng lẽ hắn liền không sợ ở chỗ này những thứ kia các đại phái khoa trưởng bối sao? Kia một cái ma tộc thiên kiêu lúc này cũng cảm giác được tự có nhiều chút không xuống đài được, dù sao ngay từ đầu phản bác cũng là hắn, nhưng là bây giờ khác người cũng đã ẩm ý quyết vừa chết đấu. Nhưng là hắn bây giờ lại trực tiếp liền mắc kẹt, đây không phải là để cho hắn rất mất mặt sao. Hơn nữa hắn bây giờ cũng không có nhận được chính mình trưởng bối nhắc nhở, căn cũng không biết nên làm như thế nào mới phải. Thân cũng không biết ở chỗ này có thể hay không quyết vừa chết đấu, bây giờ lại không có được trưởng bối chỉ thị, càng để cho hắn có chút tiến thối lưỡng nan, cũng không biết nên làm cái gì mới phải. Loại trạng thái này có mấy phút, trong nháy mắt liền bị cao bằng một câu nói cho đánh vỡ. Ngươi chính là sợ hay sao? Xem ra ngươi quả nhiên là một cái thứ hèn nhất ta, không nghĩ tới ngươi người này nhìn còn rất đẹp, nhưng là lại là như thế người nếu như ngươi thật sợ hãi lời nói, ngươi tại sao không trốn ở trong nhà đây? Còn tới nơi này có ích lợi gì? Loại người như ngươi căn cũng không cách nào mở ra chính mình chủng tộc thiên phú, cũng không cần lãng phí nơi này năng lượng, đang hoàng đợi ở nhà cũng sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Ngươi không cần phải gánh như vậy nguy hiểm, dù sao nhát gan cũng không phải là ngươi sai, là ngươi sinh ra được liền nhát gan có lẽ cũng đồng dạng là di chuyển phụ thân ngươi nhát gan chứ xách xách xách ngươi cái này vô dụng như tử thật không biết là cái dạng gì ba mới có thể sống ra bộ dạng ngươi như vậy tử không không không nói không trưởng phụ thân ngươi đồng dạng là cùng ngươi không kém bao nhiêu đâu cao bằng cái giọng nói này nhất định chính là quá cần ăn đòn nhất là lúc này hắn vừa nói chuyện một bên lắc đầu một cái nhìn cái dáng vẻ kia là chân tướng làm xem thường kia một cái mà tộc thiên tiêu a mọi người tại đây là không còn gì để nói Bọn họ thật sự là có chút không dám tin tưởng trước mắt một màn này lại là phát sinh ở thiên phú trì nơi này, có chút khó tin. Trước 1156, có độc. Cao bằng một câu nói này nhất định chính là quá độc, bất kể là ai, chỉ cần nghe được một câu nói này cũng sẽ trong nháy mắt tức giận, dù sao cái này đã liên quan đến cha mẹ mình. Nếu như chỉ chỉ là mình lợi nói, như vậy vẫn là có thể dễ dàng tha thứ, nhưng là bây giờ đều đã nói đến cha mẹ mình. Nếu như nói kia một cái ma tộc thiên kiêu vẫn là có thể chịu được lời nói, như vậy thật có thể đang bị người khác trở thành thứ hèn nhát. Quả nhiên, chỉ thấy kia một cái ma tộc thiên kiêu hoàn toàn tức giận, biểu hiện trên mặt cũng giữ tợn kinh khủng, quá mức thậm chí đã cực độ vặn vẹo lên. Ngươi người này, ngươi người này, không có thể tha thứ, không có thể tha thứ. Ngươi làm nhục ta cũng không tính, ngươi lại làm nhục phụ thân ta, ta tha cho không ngươi. Ta tuyệt đối tha cho không ngươi. lúc này Tất cả mọi người đều không nói gì. Cao bằng miệng kia nhất định chính là có độc, mà lại nói đi ra lời nói chính là có thể chọc giận người, thậm chí bọn họ cũng không thể nào tin nổi, lời như vậy lại là từ bọn họ đồng tộc nhân trong miệng nói ra. Đây không khỏi cũng quá mức với phách lối chứ. Hơn nữa như thế nhục mạ người khác, chẳng lẽ hắn cũng không biết, một khi chân chính chọc giận đến người khác lời nói, chuyện gì cũng có thể sẽ phát sinh sao. Bọn họ cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đối với ở trước mắt một màn này bọn họ là chân chính trừng ngây mộm, cảm thấy hết thể các thứ này nhất định chính là quá thần kỳ, căn chính là vượt qua bọn họ tưởng tượng. Ma nham ngay từ đầu đối với Cao Bằng hay lại là đặc biệt thưởng thức, chỉ bất quá lúc này liền chính hắn đều cảm giác được có chút trừng ngây mộm, thậm chí có nhiều chút ngoác mộm kinh ngạc. Người này, người này thật là một nhân tài A, nhất là đang mắng người chỗ này, tuyệt đối là có trước đó chưa từng có thiên phú, nếu không lời nói. Làm sao có thể sẽ tùy tiện nói một câu liền có thể chọc giận người khác đâu? Nhất định là thiên tài A. Bất quá lúc này tất cả mọi người đều không có ở ngăn cản, hơn nữa lúc này bọn họ lại còn mơ hồ có một kia xem cuộc vui cảm giác, coi như là kêu một cái ma tộc thiên kiêu trường bối, cũng đồng dạng là không có nghĩ qua phải đi ngăn cản. Đây mới là kỳ quái nhất, chẳng lẽ không đúng bọn họ thánh địa sao? Ở cái địa phương này cũng đã gần muốn đánh, lại vẫn chưa có người nào đi ngăn cản, đây quả thực là rất có ý tứ. Ma nhăm cũng giống vậy không có nghĩ qua muốn ngăn cản, thậm chí còn có chút ăn hái nhìn. Điều này cũng làm cho Cao Bằng có chút một bước, hắn mặc dù cũng rất muốn mau sớm tăng lên thực lực của chính mình, nhưng là hắn ngay từ đầu cũng chỉ chỉ là muốn đùa bỡn một chút đối phương mà thôi, nhưng là bây giờ nhìn thấy tất cả mọi người đều không khuyên giải ngăn trở. Hắn mình cũng không biết nên làm như thế nào mới phải, bởi vì hắn lấy là tất cả mọi người đều sẽ đi ngăn cản, nhưng là sự tình rất rõ ràng chính là đã vượt qua hắn dự liệu. Nếu như những người khác không ngăn cản, như vậy hắn còn nên hay không trực tiếp liền động thủ đây. Kia có thể hay không đem người này cho giết. Cao bằng là có chút mộng bức, thậm chí hắn cũng không biết nên làm như thế nào. Nhất là nhìn thấy kia một cái ma tộc thiên tiêu, bây giờ rất rõ ràng liền là ở vào trạng thái giận dữ. Tiếp theo hắn phỏng chừng cũng đã là không cách nào nhịn được ở. Kia. Kế tiếp là thật không đánh đều phải đánh, bất quá hắn cũng chỉ nhưng mà hơi chút có một chút điểm nốc lăng ở. Bởi vì này cùng hắn nghĩ tưởng căn cũng không giống nhau nhưng là nếu quả thật người khác sẽ hướng hắn động thủ lời nói, hắn cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nương tay. Nhìn thấy những người khác thật giống như không có nghĩ qua muốn ngăn cản ý tứ, như vậy hắn liền không khách khí, hắn ánh mắt đột nhiên xuất hiện một tiêu biến chuyển, một cổ đặc biệt khí tức cường đại từ trên người hắn bộc phát ra. Trước 1157, trà đũa, cao bằng mặc dù cảm giác tất cả mọi người biểu hiện cũng đặc biệt kỳ quái, bất quá hắn hoàn toàn chính là không có bất kỳ sợ hãi, nếu cũng đã không có người ngăn cản. Như vậy hắn lại có cái gì tốt để ý đây? Nếu như cái tên kia thật muốn xuất thủ lời nói, như vậy hắn không ngại trực tiếp đem hắn cho giết, ngược lại hắn cũng không cần cho người khác bất kỳ mặt mũi gì. Nếu người khác cũng làm lần đầu tiên, như vậy tại sao hắn lại không thể làm mười năm đây? Nhưng mà không như mong muốn. Đang lúc hắn như thế quyết định thời điểm, kia một cái ma tộc thiên kêu lại nhưng bất động tay, phảng phất như là bị thứ gì khống chế như thế, nhưng là hắn biểu hiện trên mặt đúng là vô cùng phẫn nộ. Tình huống gì? Vừa mới còn nói ta không thể nào tiếp thu được như vậy làm đủ, bây giờ chẳng lẽ liền có thể tiếp nhận sao? Cao Bằng trực tiếp nghi hoặc nói ra. Tất cả mọi người đều đồng loạt liếc một cái, hắn chúng ta đối với Cao Bằng cái này miệng đã là hoàn toàn không nói gì, tuyệt đối là có động. Nếu không lời nói, nói ra những lời này làm sao có thể sẽ như thế bực người, cũng cảm giác hình như là đặc biệt khí người khác như thế, thật sự là thái thượng hỏa. Ma Nham cũng đúng là phát hiện, Cao Bằng đúng là có như vậy thiên phú. Hắn nói mỗi một câu nói đều có thể trực tiếp phát cáo người khác hộp máu, cái này đã không chỉ có nhưng mà phách lối đơn giản như vậy. Hơn nữa hắn nói mỗi câu đều có thể đưa tới người khác tức giận, thoáng cái liền để cho người khác cũng quên mình ở đầu trong, loại này tuyệt đối là đặc biệt có độc, hơn nữa đi qua một cái như vậy thử sau, tất cả mọi người đều đã chân chính biết, cao bằng tuyệt đối chính là cái loại này có độc người. Coi như là những thứ kia ma tộc thiên kiêu cũng đồng dạng là như thế, mỗi một người đều đặc biệt không nói gì. Người này nhất định chính là quá mức càng dỡ, chẳng lẽ hắn không biết nơi này đến cùng là địa phương nào không? Nơi này chính là Thiên Phú Trị A. Lại có người dám ở chỗ này dương oai, hơn nữa còn nói ra lời như vậy, nếu như nói thật chính ở chỗ này chiến đấu lời nói, chẳng lẽ hắn cũng không biết có một cái quy định sao? Mặc dù nói những người khác căn bản không hề ngăn cản, có thể là tất cả mọi người đều biết ở chỗ này tuyệt đối là không thể ra tay, một khi xuất thủ lời nói, hậu quả đây chính là vô cùng nghiêm trọng. Mỗi người đều biết một kết quả như vậy, vì vậy bọn họ mới dự liệu được cuối cùng đến cùng sẽ là hình dáng gì, nếu hắn không làm môn cũng sẽ không không ngăn cản. Tình huống gì? Chẳng lẽ không đánh sao? Cao Bằng nghi hoặc vừa nói, hơn nữa lúc này còn rất trọn, hắn nhìn kia một cái ma tộc thiên kiêu, loại biểu tình này nhất định chính là đặc biệt cần an đòn, nếu như không phải là bởi vì ở nơi này một chỗ hoàn toàn liền không cho phép xuất thủ lời nói. Cái đó ma tộc thiên kiêu cũng sớm đã không cách nào nhịn được. Ma Nham lúc này bất đắc dĩ trợn mắt một cái nói, ngươi thật đúng là muốn ở chỗ này động thủ sao? Không thấy khác người cũng đã không chuẩn bị động thủ, huống chi nơi này thân liền có một cái quy định, tuyệt đối không thể ở chỗ này động thủ. Ngươi lại không thể mắt nhìn sắc làm việc sao? Ngươi có hay không nói với ta, hơn nữa đối phương đều đã phải ra tay, ta đương nhiên không thể nào biết khách khí với hắn, nếu như ngươi vừa mới có trở ngại dừng ta lời nói, ta khẳng định cũng sẽ không. Cao Bằng không có vấn đề nói. Ma Nham! Ngươi tâm thật đúng là lớn. Không không không, cái này cũng không phải là lòng ta đại, nhưng là tên trước mắt này thật sự là quá mức, lại muốn ra tay với ta, ta đây tự nhiên được mời hắn, chẳng lẽ ta muốn đứng ở chỗ này đàng hoàng để cho hắn đánh sao? Không chừng hắn ôm muốn giết ta thái độ, ra tay với ta đây. Trước 1158, thấy ngứa mắt giết là được. Cái đó ma tộc thiên kiêu nhất định chính là hận không được phun ra một ngụm máu tươi đến, cho tới bây giờ liền chưa nhìn thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Này rõ ràng chính là ở trả đũa a Là ai đang vũ nhục ai? Chẳng lẽ chính ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Vừa mới ngươi đều đã nói ra, như thế làm nhục tiếng người, thậm chí ngay cả cha mẹ người khác đều đã mang theo. Bây giờ lại trả đũa, còn có thiên lý hay không à? Tại sao người có thể ra mặt giấy như vậy? Mọi người tại đây cũng đồng dạng là không nói gì, bọn họ thật sự là chưa từng thấy qua có người giấy như vậy ra mặt, rõ ràng chính là chính mình một mực ở làm nhục người khác, hơn nữa cơ đều là hắn đang chọc giận người khác. Bây giờ ngược lại là người khác sai lầm, rõ ràng chính là hắn vẫn luôn đang chọc giận đến người khác, đồng thời còn đang vũ nhục đến người khác, bây giờ người khác đã không thể nhịn được nữa muốn ra tay với hắn, bây giờ ngược lại là người khác sai lầm. Chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Ma nham khi đó không thể không nhìn lâu cao bằng một người, thời điểm liền chính hắn cũng cảm giác có chút mê, dù sao hắn không biết mình ánh mắt rốt cuộc là có được hay không, mặc dù nói cao bằng đúng là có, như vậy khí thế. Nhưng là không biết tại sao hiện tại hắn chính là cảm giác có chút hư, Thật sự là Cao Bằng làm được loại chuyện này, để cho hắn cảm giác quá mức không nói gì, hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua một người lại có thể đem lại nói dễ nghe như vậy. Hơn nữa làm nhục người đều là tạo thành một cái nghệ thuật, nhất định chính là quá ra hắn dự liệu, thậm chí nhìn thấy Cao Bằng tâm lớn như vậy, giống như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế, này mới khiến hắn cảm giác đặc biệt không nói gì. Người này mới có lẽ đã có chút vô dược có thể cứu, Những người khác nhìn cao bằng ánh mắt cũng đồng dạng là như thế, bọn họ cuối cùng là thấy được cao bằng lợi hại, hắn cái miệng này nhất định chính là có thể giết chết người, dù sao hắn cái miệng này tùy tiện vừa mở miệng cũng làm người ta giận đến sắp hộp máu. Nếu như là bằng hữu còn dễ nói, nhưng là một khi trở thành địch nhân lời nói, vậy tuyệt đối sẽ bị sống sờ sờ cho tức chết, bây giờ nhìn kia một cái ma tộc tiên tiêu liền có thể biết, hắn tuyệt đối là đã khí sắp thuộc không. Nếu như không phải là biết nơi này hoàn toàn thì là không thể động thủ lời nói, hiện tại hắn cũng sớm đã chân chính không thể nhịn được nữa, thân bị người khác làm nụ cũng đã có chút không cách nào nhịn được. Càng không cần phải nói bây giờ nhìn cao bằng cái đó trả đua biểu tình, vậy càng thêm để cho hắn lên cơn giận dữ, nhưng là bây giờ cũng thật sự là cũng không có cách nào, cho nên chỉ thấy hắn cặp mắt cơ hồ chính là phun lửa mà nhìn cao bằng. Hắn không được đem cao bằng ăn như thế, ma nham lúc này không nói gì nói. Nhìn thấy tất cả mọi người đều không có ngăn cả ngươi, ngươi đến lượt thật tốt hơi chút hiểu một chút, dù sao cũng không là địa phương nào đều có thể tứ vô kỵ đạn chiến đấu. Chỉ cần ngươi ở nơi này động thủ, như vậy thì sẽ hủy bỏ tư cách. Vậy ngươi lại không cùng ta nói. Vừa mới thiếu chút nữa liền trực tiếp động thủ, đến lúc đó có thể liền chân chính hủy bỏ tư cách. Ta làm sao biết ngươi sẽ như vậy hổ. Lại không nói hai lời liền muốn xuất thủ, nhất định chính là hù được người. Cái này lại có cái gì? Thấy ngỡ mắt là được giết. Ngược lại loại người này thực lực quá yếu, căn sẽ không bị ta coi ra gì, bất kể là ở thiên phú trong ao giáo hấn, hay là tại bên ngoài giáo hấn đều là giống nhau. Ma Nham. Được rồi. Ngươi lưu, Cũng không biết là tâm đại, hay lại là cho là mình thực lực đặc biệt cường đại, nhưng là lúc này hắn thật là không biết nên nói cái gì cho phải, có lẽ ngay từ đầu hắn liền muốn xóa. Trước 1159, trọng tân định nghĩa. Ma Nham cảm thấy có cần phải thật tốt trọng tân định nghĩa một chút cao bằng. Ngay từ đầu hắn đúng là cảm thấy cao bằng có điểm giống hắn, tính cách cũng đặc biệt phù hợp hắn tinh khí. Bất quá lúc này hắn cảm thấy, cao bằng cả người đều có độc. Nói ra lời nói, nhất định chính là để cho nhân khí phẫn, dễ như trở bàn tay liền có thể chọc giận được người khác, thậm chí nói ra những lời đó phảng phất như là chuyện đương nhiên như thế, đây rốt cuộc là tự thực lực của chính mình chính mình, hay lại là thân hắn nói chuyện chính là như vậy. Rất tốt suy nghĩ một chút mới đúng. Hắn cũng không biết có muốn hay không đổi ý. Dù sao hắn nhìn thấy cao bằng loại này hành động, nhất định chính là quá có thể đắc tội người, đồng thời cũng có thể sẽ chọc cho họa. Hắn mặc dù cũng không sợ phiền phức, nhưng vẫn là cho là cao bằng tuyệt đối sẽ làm cho hắn chùi đi. Ta rốt cuộc muốn không muốn đổi người đâu. Ta luôn cảm giác nếu như lại để cho hắn như vậy đi xuống lời nói, có chút mơ hồ bất an, ta hiện tại tại nội tâm lại có điểm hoảng, đây rốt cuộc là tình huống gì. Ma nham nhìn một chút cao bằng, lúc này hắn lại thật là có một chút xíu bất an nhất là khi hắn suy nghĩ muốn cho Cao Bằng đi vào thiên phú trong ao thời điểm. Loại cảm giác đó trở nên càng thêm mãnh liệt. Bất quá hắn cũng chỉ chỉ là vừa vừa mới sinh ra như vậy ý nghĩ mà thôi, hắn cũng không có chân chính liền muốn đem Cao Bằng đổi, ngược lại nếu đều đã lựa chọn, như vậy thì không có quá nhiều đường sống. Coi là, nếu đều đã quyết định, như vậy thì không nên tùy tiện sẽ trả, hơn nữa ta cảm thấy cho hắn đúng là có cường đại như thế thực lực, chỉ bất quá hắn người này quả thật có chút phách lối một chút. Làm việc có chút tứ vô kỵ đạn, có lẽ cũng là bởi vì thực lực của hắn quá mức cường đại, ở bên ngoài căn bản không hề người là đối thủ của hắn, cho nên mới dưỡng thành loại này tứ vô kỵ đạn tối quan chứ. Có thời gian vẫn phải là gõ một cái hắn, nếu không lời nói hắn thật sự coi chính mình vô địch, cái đó liền có một ít tệ hại, tuyệt đối không thể có ý nghĩa như vậy, coi như là ta cũng không dám nói mình đã vô địch người. Ma Nham cảm thấy có thời gian lời nói, vẫn phải là với Cao Bằng thật tốt nói chuyện với nhau một chút hiện tại cũng còn không có chính thức bắt đầu, vẫn là có thể thật tốt cùng cao bằng nói một chút, nếu không một khi chân chính lơn là sơ suất, vậy coi như tệ hại. Nhìn thấy hắn lúc này lặng lẽ truyền âm tử nói, ngươi có phải hay không cho rằng ngươi mình đã rất lợi hại? Ta hiện tại đang nói với ngươi, ngươi cũng không cần quá kiêu ngạo tốt hơn, có lúc phải học thu liễm, dù sao trên cái thế giới này luôn sẽ có mạnh mẽ hơn ngươi người. Nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, chúng ta không thể làm kia một cái hết ngồi đại giếng. Ta biết ngươi đối với mình thực lực tuyệt đối là có tự tin, nhưng là có lúc tự tin cũng không phải là mù, Cũng không phải là ngươi cho là mình thật lợi hại liền nhất định thật lợi hại, nhất định phải kết hợp những người khác thực lực, mới có thể biết chính ngươi thuộc về cái dạng gì vị trí. Cao Bằng hơi kinh ngạc nhìn hắn, cũng không biết người này đến cùng vì sao lại nói ra lời như vậy, giống như là hắn căn cũng không biết như thế. Cao Bằng có chút không nói gì, bất quá hắn cũng biết, có lẽ là người khác nhìn thấy hắn thật sự là quá mức phách lối có lúc cần phải hơi chút nhắc nhở hắn. Bất quá. Thật ra thì căn chính là không có cần phải, hắn đối với mình thực lực tuyệt đối là ủng có tự tin, dù sao hắn và những người khác hoàn toàn chính là không giống nhau. Nhưng là hắn lại không thể nói thẳng ra, đây đúng là có hứng thú lung túng. Trước 1160, âm thầm nói chuyện với nhau. Thực lực ngươi có lẽ rất cường đại, nhưng là tuyệt đối không thể coi thường tất cả mọi người ở chỗ này, trong đó có thể là có rất nhiều người thực lực cũng đặc biệt cường đại. Hy vọng ngươi có thể nghe loạn. Ma Nham lúc này hiếm thấy nghiêm túc, dù sao hắn cũng không nghĩ muốn thua, chỉ cần có thể bắt được 10 vị trí đầu lời nói, như vậy cũng tuyệt đối là đạt tới hắn dự chủ. Nhưng hắn chính là sợ hãi Cao Bằng sẽ bởi vì chính mình thực lực quá mức cường đại, cuối cùng mà cuồng vọng tự đại, cuối cùng có chút quên hết tất cả, cho nên lúc này hắn mới rất tốt cùng Cao Bằng nói rõ ràng mới có thể. Nếu không đến lúc đó thật sẽ lơ là sơ suất, mà đem đầy đủ mọi thứ thông thông cũng vứt bỏ, cuồng vọng đúng là cũng không phải là một cái tốt gọi. Phách Lôi có một tính cũng có thể. Nhưng tối thiểu phải có thực lực chống đỡ, nếu không hết thể đều là phi công, vì vậy lúc này hắn mới có thể cố ý muốn khuyên một khuyên cao bằng, muốn cho cao bằng đối với hết thể tất cả mọi người đều muốn coi trọng hơn. Dù sao những ma tộc này thiên kiêu thực lực cũng đồng dạng là đặc biệt cường đại, có thể cũng không thể dễ dàng như thế liền có thể đối phó. Ta cũng không có coi thường bất luận kẻ nào, hơn nữa ta đối với mình thực lực cũng đúng là rất có tự tin, tối thiểu những người này hoàn toàn không phải ta đối thủ. Vừa mới nghe được câu thứ nhất thời điểm, ma nham trên mặt còn lộ ra một tia mừng rỡ, tối thiểu cao bằng có thể nghe lọt hắn nói chuyện, nhưng khi sau khi nghe bên nội dung thời điểm, hắn cả khuôn mặt đều kéo xuống. Làm nửa ngày căn liền không có nghe lọt Còn nói cái gì sẽ không nhỏ nhìn tất cả mọi người, có thể ngươi cuối cùng lại nói, đối với mình thực lực có lòng tin, nhất là trước mắt những người này, thông thông cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Đây chính là sẽ không nhỏ nhìn tất cả mọi người sao. Ngươi sợ không phải đối với một câu nói này có rất sâu hiểu lầm chứ. Ma Nham đã không biết nên nói thế nào mới phải, bất quá hắn nhìn Cao Bằng mặt kia thượng tự tin biểu tình, cuối cùng hắn liền gắng gượng đem mình muốn nói chuyện, thông thông cũng nghẹn đi. Nói ra cũng không nhất định sẽ nghe, chỉ cần có thể bắt được tiền sứ mệnh liền có thể, hiện tại hắn cũng không muốn xen vào nữa những chuyện khác. Bất quá lúc này hắn có một số việc vẫn phải là thật tốt dặn do một chút, khi hắn nhìn thấy Cao Bằng như thế xung động, thậm chí là hơi có chút hổ thời điểm liên chính hắn đều có chút sợ hãi. Hay lại là thật tốt dặn do một lần tốt hơn, nếu không một khi chân chính xuất hiện bất kỳ không may, như vậy có thể cũng sẽ bị hủy bỏ tư cách, liền hắn thứ gì cũng không chiếm được. Ngươi phải rõ ràng, ở cái địa phương này tuyệt đối không thể động thủ, nếu như ai động thủ lời nói, liền trực tiếp sẽ bị thủ tiêu tư cách, chỉ có tiến vào thiên phú trong ao mới có thể không chịu đảm nhiệm quy củ gì ảnh hưởng. Nếu như ngươi muốn động những tên kia lời nói, như vậy cũng chỉ có thể chờ đến tiến vào bên trong mới có thể động thủ. Chờ đến ngươi tiến vào thời điểm cũng tuyệt đối sẽ bị rất nhiều người nhằm vào, một điểm này ngươi tốt nhất phải minh bạch. Dù sao ngươi không chỉ là ta mang đến, đồng thời, hơn nữa ngươi vừa mới kia một phen thành cựu, cũng sớm đã thành vì tất cả người địch nhân, bây giờ ngươi cũng chỉ có thể làm cho mình thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn, hoặc là một khi tiến vào bên trong liền trực tiếp trốn đi. Không nên để cho khác bắt được người ngươi, nếu không lời nói vậy tuyệt đối sẽ bị người khác cho đánh chết, mặc dù nói ở trong đó cũng không cho phép giết người có thể là đồng dạng sẽ để cho ngươi đau đến không muốn sống. Ma Nham lúc này thật sự là có chút leo cao bằng, cho nên hắn mới một hơi thở đem toàn bộ biết đồ vật hết thẻ nói hết ra, nhất là chú trọng nhấn mạnh, tuyệt đối không thể ở bên ngoài xuất thủ. Nếu không thì không có tư cách. Trước 1161, nước đổ đầu vịn. Ồ, nguyên lai like ở nơi này bên ngoài lại là không thể động thủ, cũng chỉ có tiến vào Thiên phú trong ao mới có thể, hẳn nói sớm à. Nếu không lời nói, Ta cho là ở nơi nào đều có thể động thủ. Cao Bằng liền bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, trực tiếp sẽ để cho Ma Nham cảm giác đặc biệt không nói gì, có lúc ngươi thật là cảm giác không biết nên nói như thế nào. Nhất là đối mặt Cao Bằng thời điểm, loại cảm giác đó rất là rõ ràng. Ma Nham chẳng hề nói một câu đi ra, thậm chí gắng gượng bị kẹp ở trên cổ họng một bên. Loại cảm giác này nhất định chính là quá khó khăn thụ, hắn cứ như vậy lặng lặng nhìn Cao Bằng. Cao Bằng cũng không có nhìn Ma Nham. Cũng đồng dạng là không có phát hiện đối phương cũng nhìn hắn chằm chằm, Cao Bằng cứ như vậy vẫn nhìn những phương hướng khác, nhất là những thứ kia ma tộc thiên tiêu. Bị hắn chiếu cố nhiều nhất, thật ra thì lúc này hắn trong ánh mắt rất rõ ràng liền mang theo từng tiêu chọn, hắn dù sao nếu những người này căn thì là không thể xuất thủ, như vậy tại sao còn muốn khinh địch như vậy sẽ bỏ qua bọn họ đâu. Ở chỗ này trừ muốn mở ra chủng tộc thiên phú người không thể ra tay trở ra, những cái này hệ phái người có thể không thể ra tay đây. Cao Bằng đột nhiên hỏi. Ma Nham hơi chút sững sờ, bất quá cũng rất nhanh thì đáp, cũng giống vậy không được, ai ra tay một cái lời nói, hắn toàn bộ trong phe phái tất cả mọi người thông thông cũng bị thủ tiêu tư cách, cũng không còn cách nào tiến vào thiên phú trong ao. Ồ, Cao Bằng như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, hơn nữa thanh em hắn còn cố ý kéo lâu một chút, chỉ thấy hắn ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm bên kia nhìn. Ma Nham đột nhiên có một loại rất dự cảm không tốt, hắn cảm thấy thì không nên nói cho Cao Bằng một ít, có lẽ nếu như không nói cho lời nói cũng sẽ không có loại cảm giác này. Loại dự cảm này là đặc biệt kỳ diệu. Ngay cả chính hắn cũng không biết là thế nào chuyện, nhưng là một giây kế tiếp hắn thật liền biết rõ mình dự cảm đã trở thành sự thật, vì sao lại có một loại dự cảm không tốt. Bởi vì chỉ thấy Cao Bằng đi phía trước đạp một bước, thậm chí ánh mắt cộng thêm biểu hiện trên mặt, cả một cái động tác liền đặc biệt cần ăn đòn, nhưng là lúc này trong miệng hắn còn nói một câu càng làm cho người ta thêm nổ mau lời nói. Làm nửa ngày các ngươi những lão gia hỏa này cũng đồng dạng là không thể ra tay. Nếu cũng không thể ra tay, các ngươi những người này ở nơi nào phách lối cái gì đó à? Một đám đống cạn bã, Tất cả mọi người đều là sướng sốt một chút. Một giây kế tiếp, mọi người tại đây trực tiếp liền vỡ tổ. Bọn họ cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới qua, lại sẽ có một người như thế xem thường bọn họ. Hơn nữa lại còn ngay trước mọi người chọn, hấn. Nhất định chính là thái khả ác. Chỉ thấy tất cả mọi người ánh mắt cơ hồ có thể giết chết người như thế, liền nhìn như vậy cao bằng. Thậm chí ngay cả trên người bọn họ khí tức cũng một trận dũng động. Trong hư không một trận hỗn loạn. Ma Nham cũng đồng dạng là kinh ngạc đến ngây người. Cái này thao tác nhất định chính là quá Châu. Dù sao vừa mới hắn cũng đã có một loại dự cảm không tốt. Nhưng là lúc này nhìn thấy Cao Bằng thao tác. Hắn cũng không biết nên nói như thế nào mới phải. Rốt cuộc là nên vui mừng hay là nên khổ não đây? Cái kia thì không phải là giống như hắn. Hơn nữa hắn hiện tại hắn cuối cùng là phát hiện Cao Bằng. Nhất định chính là so với hắn còn phải phách lối thậm chí liều lĩnh phách lối. Nhưng là người khác lại đang quy tắc bên trong, căn bản không hề người có thể động hắn, nhưng là Cao Bằng cũng sẽ không suy nghĩ một chút, nếu như chờ đến hắn đi ra ngoài đây. Hay hoặc là nói hắn ở thiên phú trong ao. Chẳng lẽ hắn lại không thể suy nghĩ một chút mình cũng là dạng gì tình cảnh sao. Lại còn nói ra như vậy chọc giận người khác lời nói. Trước 1162, tiện xuất cảnh giới. Cao Bằng nhìn thấy những người đó đều là mặt đầy tức giận dáng vẻ, thậm chí trên người khí tức cũng một mực ở dũng động. Bất quá cuối cùng tất cả mọi người đều vững vàng không chế được chính mình tinh khí, cứ như vậy mặt đầy tức giận nhìn cao bằng. Nếu như có thể xuất thủ lời nói, bọn họ tuyệt đối là không cách nào nhịn được ở chính mình tinh khí, hơn nữa lúc này bọn họ là thật muốn tươi sống xé cao bằng. Cho tới bây giờ cũng chưa có tức giận như vậy qua. Cũng cho tới bây giờ cũng chưa có nghĩ như vậy giết người qua. Nhưng là bây giờ tất cả mọi người đều rất muốn đem cao bằng cho giết. Cho tới bây giờ liền chưa nhìn thấy qua có người lại dám ở ngay trước mọi người bên dưới làm nhục bọn họ, đây quả thực là tại tìm chết ta. Ma nham thời điểm cũng không biết nên nói như thế nào, hơn nữa hắn cũng không tiện đi khuyên người khác, không cần để ý hắn nói chuyện, mỗi một cái cường giả đều có chính mình tôn nghiêm, bây giờ cơ chính là có thể nói là ngay trước mọi người đánh mặt. Hắn nói chuyện gì cũng không tốt xứ. Coi như là hắn hiện tại vị còn có thực lực này, cũng không nhất định có thể khuyên cho bọn họ, nếu như miễn cưỡng chấn áp lời nói cuối cùng cũng sẽ huyên náo không thể tách rời ra. Hắn lúc này là thực sự không nói gì, nếu như khi hắn nổi lên kia một cổ bất an cảm giác thời điểm, liền trực tiếp ngăn lại cao bằng, hẳn liền sẽ không xuất hiện như vậy sự tình. Nhưng là hết thể đều muộn A. Ta đi. Người này là thực sự có thể gây chuyện, mới vừa nói cho hắn biết không muốn loạn đến, phải biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, nhưng là bây giờ liền cho ta chọc như vậy mở ra từ chuyện. Chẳng lẽ hắn cũng không biết chữ chết viết như thế nào sao? Ma Nham bây giờ là hoàn toàn không nói gì, liền chính hắn cũng rất muốn báo đáp Cao Bằng một hồi, liền cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua lớn lối như thế người, hơn nữa lại còn ở tất cả mọi người trước mặt phách lối. Vậy thì quá không nên. Nhưng mà, Ma Nham rất rõ ràng đối với phách lối ngay cả có nào đó hiểu lầm, tiếp theo hắn mới thấy cái gì mới gọi là chân chính phách lối. Cao Bằng coi rẻ nhìn của bọn hắn liếc mắt. Thế nào? Bây giờ muốn muốn cùng ta động thủ sao? Các ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Nếu như các ngươi động thủ lời nói, như vậy các ngươi tất cả mọi người đều làm mất đi tư cách, ta rất tốt nghĩ rõ ràng động thủ nữa, không muốn lao xung động một cái liền làm ra làm người ta hối hận sự tình. phảng phất như là một chậu nước lạnh tạt vào tất cả mọi người trên nó, để cho bọn họ nguyên cũng đã rất tức giận biểu tình, trong nháy mắt liền ngốc lăng ở, hơn nữa bọn họ bộ mặt biểu tình còn có chút văn mẹo. Chính là rất tức giận, nhưng là hơi lớn cục làm trọng, bọn họ lại không thể không đem chính mình tính khí cho gắng gượng đè xuống. Loại cảm giác này nhất định chính là quá khó khăn thụ Hơn nữa lúc này bọn họ cũng cắn răng nghiến lợi nhìn cao bằng Chưa bao giờ thấy qua ác tâm như vậy người Người này thế nào lại là cùng bọn họ cùng một chủng tộc người đâu Nhất định chính là quá bực người Mọi người cũng đồng dạng là một loại không nói gì Chưa bao giờ thấy qua như vậy vô liêm sỉ người Hơn nữa từ trong ra ngoài cũng xuyên thấu qua lộ ra một loại tiện mùi vị Hơn nữa còn là đặc biệt rõ ràng kia một loại Cao bằng căn sẽ không khách khí với bọn họ Cho dù nói thật là nhiều người cũng sớm đã một mực ở kiềm chế, thậm chí đều đã mặt lộ dữ tợn. Nhưng hắn không sợ a? Thân liền không cần lo lắng người khác, huống chi bây giờ những người này hoàn toàn thì là không thể động thủ, lại có cái gì tốt lo lắng đây. Các ngươi ngược lại động tới ta à? Không giết ta như vậy cũng liền bạo đánh ta một trận đi, ta chân ngã đều cảm giác được chính ta cả người không được tự nhiên, nhất là xem lại các ngươi kia xỉu xỉu khuôn mặt, vậy càng thêm để cho ta cả người không được tự nhiên. Nếu không... Các ngươi liền hướng ta động thủ đi. Như thế nào? Trước 1163, Giảo Thị Côn. Hiện trường đột nhiên lâm vào một trận tịch bên trong, tất cả mọi người là trừng ngây mồm nhìn hắn, lời như vậy là người có thể nói được sao? Nếu như nói trước chuyện phách lối lời nói, như vậy hiện tại chính là tiện đến một loại cảnh giới. Điều này thật sự là vượt quá chàng này tất cả mọi người tưởng tượng, bọn họ căn cũng không có nghĩ tới lại sẽ có người nói ra lời như vậy. Đây là đang muốn chết sao? Tìm hắn! Cho tới bây giờ liền chưa nhìn thấy qua có người như thế này mà muốn muốn cầu người khác động thủ với hắn, mà lại nói đi ra lời nói, nhất định chính là để cho người đặc biệt không nói gì. Mọi người cũng không biết nên như thế nào phục mới phải, nguyên những thứ kia ma tộc thiên kiêu đúng là đặc biệt kích hoạt, chỉ bất quá lúc này bọn họ ánh mắt thậm chí có từng tia cổ quái. Nhất là khi bọn hắn nghe được Cao Bằng lời nói sau, thật là chính là không biết nên như thế nào hình dung giờ phút này tâm tình, đây mới là Cao Bằng nói ra những lời này thật là làm cho người ta khó tin có chút giống ngu si A, Ma Nham bây giờ cũng coi như là minh bạch, Cao Bằng tính cách hoàn toàn liền không hề giống là hắn, hơn nữa cũng căn liền không giống như là có bao nhiêu phách lối. Không phách lối đúng là đặc biệt phách lối, bất quá thấy thế nào đều giống như rào thị côn. Rào thị côn thật ra thì một cái hình dung từ đặc biệt phù hợp Cao Bằng, tất cả mọi người lúc này đều đã bình an đi xuống, cũng không biết nên như thế nào hình dung giờ phút này bọn họ sở chứng kiến hết thảy các thứ này. Thật sự là có chút khó mà mở miệng. Thanh liếu thần đế mấy người này lúc này càng là không nói gì, dù sao bọn họ đã thật sâu minh bạch cao bằng rốt cuộc là một cái dạng gì tính cách, bây giờ khi bọn hắn nghe được quen thuộc như vậy lời nói sau. Đã để cho bọn họ có một chút ức, nên đã từng đến cùng cũng phát sinh những chuyện gì, thật giống như đã từng bọn họ cũng từng chịu đựng đối xử như thế, nhưng là loại sự thật này từng quen biết cảm giác thật sự là quá chưa quen thuộc. Ta cảm thấy được không bao giờ nữa muốn đi theo hắn, nếu không sớm muộn có một ngày thật đang sắp bị bị hắn hại chết bất kể đến địa phương nào, mãi mãi cũng là không biết nên như thế nào khiêm tốn. bây giờ chúng ta chạy không thoát đi, trừ đi theo hắn trở ra, chúng ta đi tới chỗ nào cũng đồng dạng là một con đường chết. nếu như có cơ hội, liền mau sớm thoát khỏi bên cạnh hắn đi. nếu không ta cảm thấy chúng ta căn đó là sống không lâu, sớm muộn có một ngày muốn chân chính bị bị hắn hại chết. ba người lúc sau đã đặc biệt cảnh giác, hơn nữa trong bọn họ tâm đã chậm chậm bắt đầu kiên định, tuyệt đối không thể lại theo cao bằng. dù sao lặp đi lặp lại nhiều lần. Thật sự là để cho người căm tức lại lúc này bọn họ cảm giác tánh mạng mình đều đã không do hắn môn trường khống, loại cảm giác này nhất định chính là quá. Tuyệt đối không thể loại nghĩ gì này, vì vậy bọn họ bây giờ đã chậm chậm bắt đầu có muốn thoát khỏi Cao Bằng ý tưởng, dù sao bọn họ cũng không muốn chết ta. Cao Bằng bất kể làm cái gì sự tình đều là vô cùng phách lối, hoàn toàn chính là không có chiếu cố được bất kỳ hậu quả gì, ta cũng không biết có thể hay không hoàn toàn thất bại, cho nên bọn họ thật cảm giác mình tim sắp thụ không. Không bằng lại vừa vặn tìm một cái cơ hội rời đi đi. Mấy người bọn hắn lúc này đúng là có ý nghĩ như vậy. Ma Nham đã không muốn quản, hắn cảm thấy bất kể dù nói thế nào thật giống như cuối cùng cũng không có bao nhiêu tác dụng, cao bằng là chân chính phiêu A. Loại cảm giác này từ mới vừa bắt đầu cũng đã có, bất quá ngay từ đầu hắn đều là từ ta kiếm cớ, nhưng là bây giờ hắn đã không biết nên nói như thế nào mới phải, hy vọng đến lúc đó tiến vào thiên phú trong ao, không nên bị đánh chết mới phải. Thích xin mọi người cất giữ. M. K. Nhờ Y. H. S. Đậu nành mạng tiểu thuyết tốc độ đổi mới nhanh nhất. Chương 1164, quân tử báo thủ 10 năm không muộn. Tà Tiên. Đầu vừa nhìn thấy qua người như vậy, người này suy nghĩ sợ không phải đã có vấn đề đi, lại muốn cầu người khác hướng hắn động thủ, bất kể là mập đánh một trận hay lại là đánh chết hắn. Người này là thế nào nghĩ tưởng? Chẳng lẽ hắn thật có đến thụ ngược đái nghiêng về sao? Lúc này... Rất nhiều người đều cho rằng Cao Bằng suy nghĩ đúng là có vấn đề rất lớn, bất quá bọn hắn nội tâm đồng dạng là rất khiếp sợ, cho tới bây giờ cũng chưa có qua có người muốn cầu xin như vậy. Loại yêu cầu này nhất định chính là quá kỳ lạ. Hơn nữa cũng để cho bọn họ đặc biệt khiếp sợ, vì vậy bọn họ mỗi một người đều chứng ngây mồm mà nhìn Cao Bằng, mặc dù nói nơi này hoàn toàn liền là không cho phép động thủ, nhưng là người này không khỏi cũng quá mức với phách lối chứ. Hắn là nhận định tất cả mọi người đều không cách nào động thủ với hắn sao. Như vậy hắn có suy nghĩ hay không qua, nếu như chờ đến tiến vào thiên phu trong ao, như vậy thì có thể chân chính động thủ, thoang cái ở bên ngoài đến nhiều người như vậy. Hắn là thật không sợ chết sao. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ bị tất cả mọi người đều hợp nhau tấn công, đây chính là hắn muốn thấy được. Tất cả mọi người đều không biết nên như thế nào hình dung bây giờ cục diện, nhưng là bọn hắn nhìn câu hồn ánh mắt thời điểm, đều tựa như là đang nhìn một người chết, bởi vì bây giờ đã hoàn toàn chọc giận đến tất cả mọi người. Trong đó kia một cái ma tộc thiên kiêu càng tức giận, thân hắn bị vũ nhục, cũng đã đặc biệt tức giận, bây giờ lại nhìn thấy Cao Bằng như thế đắc ý. Đây tuyệt đối là không thể tha thứ A. Đáng chết ra hỏa ta bây giờ đúng là không thể động tới ngươi, nhưng là chỉ cần đi vào thiên phú trong ao lời nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi còn có thể phách lối tới khi nào. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lúc này nội tâm của hắn đã quyết định, tuyệt đối muốn cho Cao Bằng đẹp mắt. Nhất là nhìn Cao Bằng kia ồn áo cái khuôn mặt, hắn thật sự là có chút nhẫn không, nhưng là ở chỗ này liền tuyệt đối không thể tự tiện chủ trương. Nếu không đến lúc đó hắn không chỉ có sẽ bị thủ tiêu tư cách, đồng thời còn có thể chế mãi hệ phái đại sự, vì vậy chỉ có thể hẳn nhẫn. Bất kể người khác như thế nào chọn, hắn, ta tuyệt đối không thể tùy tiện động thủ, nếu không đến lúc đó hậu quả nhưng là hắn không thể nào tiếp thu được. Nhìn thấy căn liền không người nào để ý đến hắn, Cao Bằng càng tứ vô kỵ đạn lên. Thân hắn liền không cần sợ những người này, hơn nữa lúc này nhìn thấy tất cả mọi người liền mắng hắn cũng không dám mắng, nhất định chính là thứ hèn nhát một cái, sẽ để cho hắn càng có ý tưởng. Đối với cái này loại người, đến lượt hung hăng mắng bọn hắn, ngược lại cao bằng cho tới bây giờ liền không e ngại bọn họ, bất kể là những thiên kiêu đó cũng tốt, hay lại là trong đó trưởng bối, đối với hắn mà nói cũng căn bản không hề bất kỳ một chút nguy hiểm. Như vậy có cái gì tốt sợ chứ? Thế nào? Các ngươi thông thông cũng người câm sao? Ta đều đã đứng ở chỗ này, các ngươi phải động thủ với ta, đều đang không có bất cứ người nào hướng ta xuất thủ, đây quả thực quá mức thứ hèn nhát chứ. Mà là nói các ngươi thật sợ hãi bị thủ tiêu tư cách. Mọi người không nói lời nào, nhưng là nội tâm cũng sớm đã chân chính lo mở, bất quá bọn hắn nội tâm cũng đúng là có ý nghĩ như vậy, nếu như bọn họ chân chính động thủ, này tương hội bị thủ tiêu tư cách. Ai dám động thủ hả? Ta đây liền ở trong đó chờ các ngươi, nếu như các ngươi không ra tay lời nói. Vậy cũng cũng đừng trách ta không khách khí. Sẽ không để cho các ngươi biết cái gì mới gọi là thiên tài chân chính. Các ngươi những người này nhất định chính là quá giáp dưới. Hơn nữa còn nhu nhược. Trước 1165, Liên Hiệp. Cao Bằng một câu nói này trong nháy mắt chọc giận tất cả mọi người. Không chỉ là chỉ một kia một cái thiên kiêu. Tại chỗ toàn bộ ma tộc thiên kiêu đều đã trong nháy mắt tức giận. Nguyên bọn họ cũng chỉ nhưng mà ôm một cái xem kịch vui thái độ. Nhưng là Cao Bằng bây giờ cũng đã trực tiếp mở bản đồ pháo. Chính trị hoàn tất cả cũng không có chiếu cố đến bọn họ, để cho bọn họ nội tâm cảm giác đặc biệt tức giận. Nhưng là lý trí hay là để cho bọn họ không chế tâm tình mình, nhưng là cũng không có nghĩa là bọn họ liền sẽ không đối phó cao bằng, mặc dù nói ở chỗ này hoàn toàn cũng không cách nào làm gì được cao bằng. Dù sao quy củ bày ở nơi đó, điều này cũng làm cho để cho bọn họ không thể ở chỗ này tùy tiện động thủ, bất quá cũng không có nghĩa là bọn họ liền không nghếu muốn báo thù Trong bóng tối toàn bộ ma tộc Thiên Hưng Kiêu cũng đã bắt đầu truyền âm. Bởi vì bọn họ tự nhiên không thể nào cứ như vậy Quang Minh chính đại bắt đầu thảo luận Nhưng nhìn bọn họ ánh mắt liền có thể biết bọn hắn bây giờ cũng đang làm gì Tuyệt đối là đang thương lượng một khi tiến vào thiên phú trong ao Như vậy tất cả mọi người đều liên hợp lại cùng nhau đối phó cao bằng Cơ đã coi như là sự thực trước Bởi vì chỉ thấy những thứ kia ma tộc thiên tiêu Thỉnh thoảng liền hướng bên này mở liếc mắt thời điểm Liền có thể biết bọn họ hiện tại tại nội tâm rốt cuộc là có bao nhiêu tức giận Nếu như vừa đi vào lời nói Mọi người chúng ta cũng liên hợp lại, trước tiên đem cái tên kia cho đổi ra ngoài, nếu như có thể mà nói, ta cảm thấy được nhất định phải phế hắn sau, chúng ta sẽ chậm chậm tranh đấu. Thốt ta đồng ý. Cái tên kia thật sự là quá kiêu ngạo, căn bản không hề đem chúng ta coi ra gì, hơn nữa lại nói ra lời như vậy, là thời điểm để cho hắn lấy được một chút xíu giáo hấn. Người này quá kiêu ngạo đến lúc đó mọi người chúng ta cũng liên thủ, bất kể thực lực của hắn đến cùng mạnh mẽ đến mức nào, tuyệt đối không có thể có thể khiến cho chúng ta đối thủ cũng chi ta cũng không cho là thực lực của hắn có thể cường đại đi nơi nào. Tất cả mọi người trong bóng tối đều đã liên hợp lại, dù sao bọn họ cũng sớm đã nhìn Cao Bằng không vừa mắt, ngay từ đầu cũng chỉ chỉ là có người khác, nhưng khi Cao Bằng mở ra bản đồ pháo thời điểm, tính chất cũng đã từ từ trở nên không giống nhau, cho nên có người cũng đã hoàn toàn hận tới Cao Bằng. Trong bóng tối những ma tộc này thiền kiêu cũng đồng dạng là nhận được chính mình trưởng bối mệnh lệnh, Bọn họ đúng là không có cách nào đối phó ma nham, Nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ liền không có cách nào đối phó được cao bằng, bây giờ tất cả mọi người đều là nghĩ như vậy. Điều này cũng làm cho bọn họ càng có lòng tin đứng lên, nếu như chân chính có thể giáo huấn một chút cao bằng lời nói, thậm chí cuối cùng bắt hắn cho phế, đến lúc đó nói không chừng còn có thể được tự mình trưởng bối khen ngợi. Đây tuyệt đối là lập công thời cơ tốt. Vì vậy tất cả mọi người bây giờ ánh mắt trong mơ hồ còn có một chút xíu hưng phấn ý, bởi vì chỉ cần bọn họ có thể ở trong đó lập công lời nói. Đến lúc đó bọn họ đạt được tài nguyên tu luyện cũng sẽ càng nhiều. Mỗi người mà nói đều là cực kỳ trọng yếu. Ai đều hy vọng có thể đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện, đến lúc đó bọn họ cũng liền có thể thật tốt tăng lên mình một chút thực lực, coi như nói bọn họ mở ra chính mình chủng tộc thiên phú, có thể cũng không có nghĩa là bọn họ liền nhất định vô địch. Vẫn phải là dùng tài nguyên tu luyện để đề thăng thực lực của chính mình, cho nên bọn họ mỗi một người đều rất hưng phấn nhìn cao bằng, giống như nhưng mà nhìn đợi làm thịt dê con như thế. Chờ đi, ngươi người này bây giờ đã hoàn toàn phạm trung lộ, bất kể như thế nào, tiếp tục đi ra nên tiếp ngươi vận mệnh đem sẽ không như thế tốt. Trước 1.166, tự đi ra tăng độ khó. Ngay tại tất cả mọi người đều ở liên hợp lại thời điểm, Ma Nham đã là hoàn toàn không nói gì, hắn cũng không biết nên như thế nào hình dung bây giờ cục diện, nguyên hắn đều đã cân nhắc kỹ, một khi Cao Bằng có thể đạt được trước 10 lời nói, như vậy hắn liền có thể cho Cao Bằng một cái cơ hội, đồng thời lại chia một ít tài nguyên cho hắn. Dù sao ở lang thang bên ngoài lâu như vậy, có một số việc còn là đồng dạng rất rõ, nhưng là hắn chúng ta cũng không nghĩ tới bây giờ cục diện lại sẽ biến thành như vậy, để cho hắn cũng không biết nên nói như thế nào mới phải. Thế nào không giải thích được thì trở thành như vậy. Hơn nữa nguyên độ khó cũng không phải là cường đại dương nào, chỉ nhưng mà cùng một ít ma tộc thiên kiêu hơi chút cạnh tranh một chút liền có thể, nhưng là bây giờ đi qua cao bằng như vậy một phen khổ nào sau, trực tiếp liền đem độ khó cho gia tăng đây tuyệt đối là rào thị con A. Hơn nữa còn là làm cho mình trở nên càng ngày càng bị động, ngay từ đầu như nếu không phải nói như vậy, như vậy tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, nhưng là cũng bởi vì Cao Bằng nói ra nhiều như vậy lời nói. Chọc giận tất cả mọi người. Loại cảm giác này nhất định chính là quá toan sảng, căn trị nhưng mà hơi chút có một chút điểm trình độ khó khăn, nhưng là đi qua hắn như vậy một phen trọ, hấn. Bây giờ đã hoàn toàn thăng cấp làm địa ngục mô thức, ai có thể nghĩ tới cuối cùng là như vậy kết quả. Hắn mặc dù nói hình thức tác phong cũng đồng dạng là đặc biệt phách lối, nhưng là hắn làm việc thời điểm giống vậy sẽ xem xét một ít hậu quả. Tập sẽ không giống Cao Bằng làm như vậy, chuyện gì cũng là bất chấp hậu quả, bất kể giá. Ma Nham có chút bất đắc dĩ nói, ngươi biết ngươi vừa mới kêu một phen thành tựu, đến cùng sẽ để cho thế nào một cái độ khó tăng thêm bao nhiêu sao. Ta biết. Cao Bằng rất bình tĩnh đáp. Ngươi biết vậy ngươi còn nói như vậy. Ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần chọn, hấn, liền chính ta cũng sắp muốn không nhìn nổi. Ta đều vẫn chưa có hoàn toàn ngăn trở ngươi, có thể ngươi đều đã đem lời nói ra. Ngươi biết ngươi bây giờ tình cảnh rốt cuộc là có bao nhiêu nguy hiểm không? Rất rõ ràng đến lúc đó toàn bộ ma tộc thiên kiêu tuyệt đối sẽ liên thủ, bọn họ một cái muốn đào thải chính là ngươi, hơn nữa như quả không ra ngoài dự liệu lời nói, thậm chí còn có người muốn phế ngươi. Ngươi có bao giờ nghĩ tới sẽ có như vậy hậu quả, nếu như ngươi lúc đó nghĩ rõ ràng sẽ có như vậy hậu quả lời nói, cũng tuyệt đối liền sẽ không làm vọng động như vậy sự tình. Ngươi bây giờ tốt nhất suy nghĩ một chút nên ứng đối ra sao đi, ta cũng không quá có nắm chắc cho ngươi đạt được mười vị trí đầu, ở loại tình huống đó bên dưới, cơ chính là một mình ngươi đối phó nhiều như vậy ma tộc thiên tiêu. Đó chính là đi qua ngươi một phen hồ đồ sau tạo thành kết cục. Nhìn thấy cao bằng hắn bình thản dáng vẻ, hơn nữa trên mặt căn bản không hề bất kỳ vẻ kinh hoàng cùng lo âu, phảng phất như là những chuyện này, nhất định chính là một cái dễ dàng tầm thường sự tình. Ma nham nhìn đến đây liền hoàn toàn phát điên. Hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua sẽ là như vậy kết quả, đây quả thực là hoàng thượng không gấp thái giám gấp, cao bằng căn bản không hề là những chuyện này lo lắng. Nhưng là hắn vẫn luôn đang lo lắng đây là cái gì quỷ. Tại sao sẽ như vậy? Hắn ở trong nội tâm để tay lên ngực tự hỏi, bất quá một giây kế tiếp hắn liền không nữa suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì này một lần thần cũng chưa có phức tạp như vậy sự tình, thoang cái liền bị cao bằng làm cho càng ngày càng phức tạp, toàn bộ ma tộc thiên tiêu tiếp theo tuyệt đối sẽ liên hợp lại cùng nhau. Đem muốn ứng phó có thể thì càng thêm khó khăn, cơ hội luôn chỉ có một mình cùng tất cả mọi người đối kháng, ai đây có thể chịu nổi hạ. Trước 1167, không sợ phiền thoái, sợ không có phiền thoái. Đây không phải là thật tốt sao? Cao Bằng hỏi ngược lại nói đến, hơn nữa lúc này hắn biểu hiện trên mặt hay lại là chuyện đương nhiên ráng vẻ. Căn sẽ không cho là mình làm một chút pháp có lỗi gì lầm, tại hắn một góc độ đến xem, đúng là không có bất kỳ sai lầm, dù sao dẫn đến được nhân cũng chính là hắn tăng lên thực lực của chính mình phương pháp. Người khác căn cũng không cách nào tưởng tượng. Nhưng là theo người khác, cao bằng làm như vậy nhất định chính là tại tìm chết, mặc dù nói thực lực của hắn cũng vẫn tính là rất cường đại, nhưng là tất cả ma tộc thiên hứng kiêu thực lực cũng cũng không yếu, hơn nữa toàn bộ ma tộc thiên hứng kiêu hiện tại cũng đã liên hợp lại cùng nhau. Đó mới có là càng phiền toái sự tình a Biết ngươi đối với thực lực mình rất có tự tin, hơn nữa ngươi cũng có thực lực tuyệt đối, có thể coi rẻ những người khác. Có thể ngươi không biết ngươi là chính ngươi dẫn đến tới liền đại phiền tại sao? Bây giờ toàn bộ ma tộc thiên kiêu tuyệt đối đã liên hợp lại cùng nhau, đến lúc đó một mình ngươi sẽ đối kháng tất cả mọi người, nghĩ tưởng nghĩ cũng biết có điên cuồng cỡ nào, ngươi sẽ không thật muốn làm như vậy chứ? Tại sao lại không chứ? Cao bằng ánh mắt trong suốt nhìn ma nham, ở trong ánh mắt căn bản không hề bất kỳ một tia gợn sóng, hơn nữa hắn nói chuyện phảng phất như là chính mình nội tâm ý tưởng chân thật như thế. Trực tiếp sẽ để cho ma nham sững sờ cũng không biết nên như thế nào phục mới phải. Cao Bằng lại nói tiếp, coi như là những người này liên hợp lại thì như thế nào. Phản định cho dù có nhiều hơn nữa người, cuối cùng cũng đồng dạng là không cách nào lật đổ vương triều. Huống chi, ta không sợ phiền thoái, lại sợ không có phiền thoái. Cao Bằng vừa mới nói xong, ma nham liền hoàn toàn ngốc lăng ở, hắn cho tới bây giờ liền chưa từng nghe qua nói như vậy pháp, vẫn còn có người sợ không có phiền thoái, chẳng lẽ là hắn chân chính xuất hiện ảo giác sao. Nhưng là hắn cũng có dám cam đoan, Mình tuyệt đối không thể nào biết xuất hiện ảo giác, dù sao đến hắn một loại tầng thứ, cả người cơ năng cũng sớm đã không thể nào biết xuất hiện như vậy sai lầm. Cho nên lúc này hắn mới có thể cảm giác đặc biệt khiếp sợ, cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua, lại sẽ có giải thích như vậy. Thật ra thì ở ngay từ đầu thời điểm hắn cũng đã nghĩ tới, Cao Bằng sẽ đáp hắn đủ loại vấn đề. Nhưng cuối cùng lại không nghĩ rằng sẽ là như vậy. Cái này cũng có chút để cho hắn không lời chống đỡ. Ma Nham cuối cùng yên lặng hồi lâu, nhẹ nói đạo. Ta đúng là không biết ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, vậy ta còn nhắc nhở ngươi tuyệt đối không thể coi thường những người khác, chớ nhìn bọn họ có người thực lực cũng chẳng mạnh mẽ lắm, nhưng là một khi liên hợp lại lời nói, vậy tuyệt đối sẽ trở thành bất luận kẻ nào ác ngộ. Nếu như chính ngươi có chính mình khảo lượng lời nói, ngươi cố gắng nhất tốt suy nghĩ một chút, bây giờ nếu như muốn thối lui ra cũng vẫn là có thể. Nếu như ngươi muốn tham gia lời nói, vậy cũng phải cẩn thận, ta bây giờ cũng không cần cầu xin ngươi có thể đạt tới bao nhiêu hạng, tốt nhất sống sót là được. Bây giờ cục diện muốn đạt được hạng thật sự là quá khó khăn. Ma Nham lắc đầu một cái đã có nhiều chút buông tha, dù sao lúc này coi như hắn không buông tha cũng không có bất kỳ tác dụng, cũng không nhìn một chút những thứ kia ma tộc thiên Kiêu cũng là dạng gì phản ứng. Bọn họ đã hoàn toàn liền liên hợp lại cùng nhau, rút dây động dừng, cũng không là một người có thể đối phó, trừ phi có tính áp đảo thực lực, mới có thể đối phó được tất cả mọi người. Nhưng là Ma Nham cũng không cho là cao bằng có như vậy thực lực. Đây cũng là hắn sẽ nói ra như vậy ủ dụ lời nói nguyên nhân. Trước 1168, ta sẽ lấy đệ nhất. Ma nham bởi vì cân nhắc đến còn lại một ít nhân tố, cho nên bây giờ hắn cũng không cần cầu xin cao bằng có thể bắt được hạng, đừng bảo là bắt được 10 vị trí đầu, cuối cùng có thể mở ra chính mình chủng tộc thiên phú, liền đã coi như là rất kết quả tốt. Những phái hệ khác thông thông liên hợp lại cùng nhau, bây giờ đã là không đảo ngược cục diện, chỉ cần đi vào thiên phú trong ao không nên bị giết hoặc là không bị phế là được rồi. Đây cơ hồ là một cái khoan dung nhất lựa chọn. Ma Nham đã không ôm hy vọng quá lớn, bất quá khi hắn nói xong một câu nói này thời điểm, Cao Bằng đột nhiên nhìn hắn. Hơn nữa vẫn không nói gì, cứ như vậy nhìn hắn chằm chằm. Ma Nham một hồi nữa nói, thế nào? Ngươi có lời gì muốn nói không? Cao Bằng gật gật đầu nói, ta không biết ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, vì sao lại cho là những thứ kia rác rưởi thực lực lại sẽ cường đại như thế, nhưng là ta muốn nói cho ngươi là, Nếu ta đã làm được, quyết định như vậy cũng sẽ không sửa đổi. trừ giúp ngươi bắt được 10 vị trí đầu, liền tuyệt đối sẽ không lỡ lời. Hơn nữa chỉ bằng mượn những tên kia, bọn họ làm sao có thể giết được ta ư? Cũng giống vậy không thể nào biết phía ta, ngươi cũng không nên quá xem thường người. Húng chi? Ta nhưng là phải lấy đệ nhất. Cao Bằng rất tự tin nói, bất kể rốt cuộc là ai tao ngộ hắn, thông thông đều chỉ có suy vi kết quả. Húng chi những tên kia nội tâm cũng sớm đã nắm giữ sát khí. hàn đã coi là là địch nhân. Như vậy trong đó hơi chút có người thực lực mạnh 1.1 ra tay với hắn, như vậy hắn cảnh giới tuyệt đối sẽ trong nháy mắt liền tăng vọt Chỉ cần cùng chỗ một cảnh giới, hoặc là hơi chút cao hơn bọn họ một cảnh giới, như vậy hắn liền có thể đứng ở thế bất bại. Ai bảo hắn huyết mạch chi lực cùng thể chết, hình như là so với người khác còn phải càng cường đại hơn rất nhiều. Đi qua hắn một phen nghiên cứu sau, hắn huyết mạch chi lực đúng là so với tất cả mọi người mạnh hơn, cơ chính là một cái không thể chối sự thật, liền chính hắn đều có chút không nghi tới. Đó cũng chỉ là cho hắn cường đại như thế tự tin nguyên nhân, tất cũng không kể thực lực của hắn có mạnh đến đâu. Một khi chân chính bị người khác vây công lời nói, đồng dạng là sẽ rơi một cái so sánh kết cục bi thảm. Nhưng là thực lực của hắn bây giờ đã có thể làm được tuyệt đối nghiền ép, liền để cho hắn càng có tự tin, dù sao hắn huyết mạch chi lực còn có thể chất, tuyệt đối là có thể nghiền ép những người khác. Đây chính là không nói phải trái thực lực. Cao Bằng cũng biết rõ mình rốt cuộc là dựa vào cái gì. Thật ra thì cũng cũng là bởi vì chính hắn huyết mạch chi lực cùng thể chất cấp bậc cũng đặc biệt cao, là người khác hoàn toàn liền không cách nào chạm tới cảnh giới, cho nên thực lực của hắn cũng là vượt quá tưởng tượng. Đây coi như là cùng một cảnh giới, cơ cũng không khả năng có người là đối thủ của hắn, có thể trong tay hắn sống sót, liền đã coi như là đặc biệt không nổi. Nắm giữ treo liền là lớn lối như thế. Ma nham hơi trầm lại, hắn không nghĩ tới cao bằng lại sẽ nói ra nói như vậy, nếu nói hết ra muốn lấy đệ nhất. Đối với cầm hạng cũng sớm đã không có bất kỳ mong đợi nhưng nhìn đến cao bằng kia tự tin khuôn mặt, chính hắn đều cảm giác được có một chút cũng không dám tin, đến cùng là dạng gì sức lực, có thể để cho hắn nói ra lời như vậy đây. Hắn rất muốn mở miệng hỏi, để cho lời đến trong miệng liền bị hắn gắng gượng cho nuốt xuống, cũng không có mở miệng nói lời nói. Có chút muốn nói lại thôi. Cuối cùng hắn liền bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thế nào lời nói cũng không có nói ra, cũng không biết hắn hiện tại đến đấy là thế nào nghĩ nhưng nhìn bộ dáng kia của hắn có một chút điểm không tin a chương 1169 tộc lão số 1 người tâm ngược lại thật lớn mặc dù ngươi dũng khí khả gia nhưng là đệ nhất cũng không phải là ai cũng có thể cầm đến một cái thanh âm giả nua vào lúc này đột nhiên vang lên đồng thời ở nơi này một cái thanh âm vang lên thời điểm tất cả mọi người đều rối rít sững sờ coi như là những thứ kia nguyên còn rất tức giận ma tộc thiên tiêu cùng các đại phái khoa trưởng bối lúc này thông thông cũng bình an đi xuống lại bọn họ thông thông cũng hướng chung quanh bắt đầu nhìn. Ra. lão Là tộc Lao tới. Toàn bộ sắc mặt cũng trở nên có chút cho phép hưng phấn, bất quá trong đó hưng phấn nhất cũng là thuộc về những thứ kia ma tộc thiên kiêu, phảng phất như là tìm tới bọn họ núi dựa như thế. Dù sao lúc này có thể vì hắn môn hoa chàng tử phòng trừng cũng chỉ có hắn, vì vậy lúc này tất cả mọi người mới có thể cảm giác hưng phấn như vậy. Cao bằng lại cảm giác có một chút mộng ép, tại sao chỉ nhưng mà nghe được một cái thanh âm. Tất cả mọi người đều lộ ra hưng phấn như vậy, chẳng lẽ một cái thanh âm chủ nhân đặc biệt cường đại sao? Lại đến cùng là tình huống gì đây? Bất quá lúc này hắn đảo cũng cũng không có nói gì nhiều, dù sao nếu như càng mạnh hắn lời nói, đối với hắn tăng lên thực lực của chính mình cũng là càng mới có lợi, cho nên hắn bây giờ đang ở chờ đợi nói chuyện chủ nhân ra. Ngược lại không cần biết là ai, hắn tạm thời cũng cũng sẽ không xuất thủ, bất quá trước tiên đem toàn bộ cường giả hết thảy cũng nhận rõ ràng, đến lúc đó muốn tăng lên thực lực của chính mình. Như vậy cũng sắp càng nhanh chóng. Lại tạm thời thử trước một chút nhìn một chút mình có thể hay không mở ra chính mình chủng tộc thiên phú, sau đó sẽ từ những địa phương khác hiểu một chút rốt cuộc là phát sinh những chuyện gì. Sau mới là thực lực của hắn tăng trưởng đại kế? Hắn đem hết thảy đều đã hoàn toàn suy nghĩ ra, cho nên lúc này hắn cũng không có quá mức tức giận, thậm chí bị người khác cắt đứt, mình nói chuyện sau cũng không có quá lớn phản ứng. Đối với có thể tăng thực lực lên thời điểm, vậy hay là rất co kiên nhẫn? Trừ phi là có người trở ngại hắn tăng lên thực lực của chính mình, đến lúc đó hắn coi như cũng không phải là dễ dàng như vậy người nói chuyện. Nhìn thấy tất cả mọi người đều hưng phấn như vậy, hắn liền lặng lẽ hỏi cái thanh âm này chủ nhân rốt cuộc là ai nhỉ? Chẳng lẽ hắn rất cường đại sao? Là cảm giác gì đến nghe được cái này một cái thanh âm thời điểm, tất cả mọi người phản ứng cũng cường đại như thế. Ma Nham miên lặng nhìn Cao Bằng liếc mắt, mặc dù lúc này hắn đã hoàn toàn phục Cao Bằng, có mấy lời vẫn là có thể giải thích. Đây chính là chủ trì lần này mở ra chủng tộc Thiên Phú người, hơn nữa cũng đồng dạng là cả một cái ma tộc cao cấp nhất nhóm người bên trong một trong. Ở trước mặt hắn lập tức không nên nói lung tung lời nói, nếu không lời nói đến lúc đó liền chính ta đều không cách nào ôm ở ngươi. Ngươi có thể không nên sang bậy, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là tiến vào Thiên Phú trong ao, lại tìm những tên khát phát nổi giận, nhưng là đối với tộc lão cũng không cần quá mức càng giận dữ. Đây cũng là là chính ngươi tốt. Ma nha mặc dù đang cả một cái tộc trong đám cũng đúng là đặc biệt phách lối. Nhưng là hắn cũng biết có người có thể hơi chút phách lối một chút, nhưng là đối với một ít người, đây chính là được đem mình tính khí khiêm tốn một chút. Nếu không tương hội hoàn toàn xong đời. Phách lối cũng là có chừng mực, có thể cũng không thể chuyện gì cũng chẳng ngó ngàng gì tới, thậm chí nếu như treo chọc đến so với chính mình mạnh hơn, thậm chí là chính mình không làm gì được người thời điểm. Kêu nhưng là chân chính tệ hại a, Hắn bây giờ cũng là thấu hiểu rất rõ, vì vậy hắn mới có thể khuyên can cao bằng, nếu không lời nói hắn căn liền không muốn quản. Trước 1170, có cố sự người. Cao bằng nhìn thấy ma nham loại ánh mắt này cùng biểu tình, túi này quắt trong đó rộng, cái này thì để cho hắn cảm giác có một chút nghi ngờ. Chỉ thấy hắn có chút tiện hề hề nói, tại sao ngươi lúc nói những lời này sau khi có một chút đồng ý đây? Phản phất như là cảm động lây như thế, chẳng lẽ ngươi là trải qua cái gì không? Ma nham khỏe miệng co quắp một trận, bất quá hắn lại chẳng hề nói một câu đi ra, ngược lại là cứ như vậy đứng ở một bên. Hơn nữa hiện tại hắn liền trực tiếp bắt đầu giả bộ câm điếp. Đây càng thêm để cho Cao Bằng nhận định trong lòng của hắn có quỷ, hơn nữa cũng tuyệt đối là trải qua một một số chuyện, nếu không lời nói hắn vì sao lại như thế đồng ý, thậm chí còn tràn đầy cảm thụ. Cao Bằng sờ một cái chính mình cầm nói, ta cảm thấy cho ngươi nhất định là treo chọc qua một cái tộc lão nếu không lời nói, tại sao ngươi sẽ như thế cảm động lây, phảng phất như là kinh nghiệm đã từng trải qua bây giờ nói cho ta biết một cái hậu nhân như thế. Ừ, có chút ý tứ. Ngươi đã như vậy có cố sự, như vậy ngươi tại sao không trực tiếp nói cho ta biết chứ? Ngươi nói một chút đến cùng cũng làm chút chuyện gì, có lẽ ta có thể hơi chút tham khảo một chút, đến lúc đó cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Ngươi kia nói nhảm nhiều như vậy, Ma Nham có một chút thẹn quá thành giận. Dù sao loại này bị người khác tiếp tục gốc gác sự tình, để cho ai đều cảm giác được đặc biệt khó chịu. Huống chi lúc này hay lại là nói thẳng ra, thân chính là mình riêng tư, cái này tự nhiên là không có khả năng sẽ nói thẳng ra vì vậy chỉ thấy hắn hoàn toàn liền thì không muốn muốn phản ứng Cao Bằng. Nhưng hắn càng như vậy, Cao Bằng nội tâm càng cảm giác hiếu kỳ, dù sao lúc này hắn thật rất muốn xem một chút ma nham đến cùng đều trải qua cái gì. Những người khác như thế sợ ma nham, như vậy cũng đã nói lên hắn ở nơi này một cái trong ma tộc cũng thực lực cũng coi là đặc biệt cường đại, thậm chí cũng coi là đặc biệt cường thế một người. Từ vừa mới đã phát sinh hết thể liền có thể biết, nhưng là bây giờ hắn lại rất sợ hai tộc lao, như vậy trong này nhất định là phát sinh một số chuyện. Nếu không lời nói nó tuyệt đối không thể nào biết biểu hiện e sợ như thế. Vậy thì có ý tứ. Cao bằng nhìn thấy hắn vẫn luôn không nói lời nào, cũng không có mở miệng nữa nói cái gì, ngược lại là bản thân một người cũng đang trầm tư, suy nghĩ rốt cuộc là chuyện gì. Húng chi. Bây giờ kia một cái tộc lão từ đầu đến cuối cũng chưa từng xuất hiện, cũng không không phải là chính là nói một câu liền nhất thời biến mất, cũng không biết là một cái dạng gì tình huống. Không phải nói là cái tên kia ở cử hành chủng tộc này thiên phú mở ra sao. Tại sao bây giờ vẫn chưa xuất hiện đây? Đây rốt cuộc là muốn kéo tới khi nào hả? Không giải thích được. Cao Bằng là một người đang suy tư thời điểm, hoàn toàn cũng chưa có phát hiện Ma Nham đột nhiên trầm mặt xuống, thậm chí trong ánh mắt ba động cũng rất kịch liệt, cũng chính là hắn hơi chút không chế được, cho nên những người khác mới không có phát hiện. Ma Nham lúc này phảng phất như là bị làm động tới tâm tình mình, bản thân một người cứ như vậy yên lặng nhìn phương xa, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, hơn nữa cũng căn bản không hề người phát hiện hắn tình huống bây giờ. Những người khác có lẽ không biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng là âm thầm tộc lão quả thật minh bạch. Ai, ngược lại khổ hắn. Nhưng lúc này cần phải có những người này đứng ra gánh vác toàn bộ áp lực, nếu không lời nói chúng ta chủng tộc này thật sẽ hoàn toàn biến mất, mặc dù nói như vậy thật xin lỗi. Nhưng ta cũng không có cách nào a. Thở dài một tiếng, đạo tận toàn bộ bất đắc dĩ. Trước 1171, hiện thân. Cũng không ai biết tộc lão đang âm thầm quan sát hứa cửu. thật ra thì hắn cũng sớm đã nhìn thấy cao bằng phách lối dáng vẻ. Nhưng cũng cũng là bởi vì là ma mỏng đã mang đến, cho nên hắn mới sẽ như thế tha thứ xử lý. Nếu không lời nói hắn cũng sớm đã trong nháy mắt chân áp xuống, ở nơi này một chỗ tuyệt đối không thể chứa cho phép bất luận kẻ nào ở chỗ này dương ai. Có thể có lúc, vẫn là có thể tha thứ. Dù sao, tộc lao ở trong nội tâm cảm thấy hay náy ma nhàm, vì vậy hắn mới sẽ làm ra như thế khoan hậu xử lý, bất quá có lúc vẫn phải là nên không chế. Hắn cảm thấy hiện trường cục diện có một chút không không chế được thời điểm hắn mới lại đột nhiên lên tiếng, cũng liền rất muốn khống chế tất cả ân tình tự, nhưng là bây giờ nếu hắn đều đã nói chuyện. Người khác cũng đồng dạng là biết hắn đã xuất hiện, vậy dĩ nhiên là không thể nào vẫn luôn nút trong bóng tối, nhưng là lúc này hắn nhìn thấy ma nham ánh mắt. Tâm tình cũng đồng dạng là có một chút ba động, lòng người cũng là thịt dài, coi là là bọn hắn đại biểu tà ác, có thể cũng không có nghĩa là bọn họ cũng chưa có tâm tình, cũng không có nghĩa là bọn họ liền không có bất kỳ cảm tình. Nhưng có lúc chính là chỗ này sao bất đắc dĩ? Bọn họ đúng là được gọi là tối cường đại trung tộc, nhưng là có lúc cũng không có nghĩa là cường đại, chính là nhất định có thể hữu dụng. Đương nhiên, không có dùng, chỉ nhưng mà ngươi còn chưa đủ mạnh, chỉ có đem ngươi làm đủ cường đại thời điểm, như vậy ngươi liền có thể không nhìn hết thể trở ngại, thậm chí là khó khăn. Trực tiếp từ căn nguyên tìm tới vấn đề. Nhưng bọn họ liền là không đủ cường đại a. Nếu không cũng sẽ không làm ra khổng lộ như vậy hy sinh, tộc Lão cảm thấy thẹn với ma nham. Cho nên hắn mới sẽ làm ra khủng lộ như vậy nhượng bộ cùng dễ dàng tha thứ, nếu không lời nói ở cao bằng phách lối thời điểm sớm liền trực tiếp nghiền ép chân áp Nhưng là cuối cùng bằng vào cái kia khắc bản tính cách, cuối cùng vẫn làm ra nhẫn nhịn như vậy, có thể thấy nội tâm của hắn rốt cuộc là có bao nhiêu ấy nấy. Những người khác đang tìm hắn, tộc lão hơi chút sửa sang một chút tâm tình mình, sau đó không nhanh không chậm bắt đầu đi ra. Tất cả mọi người đều nhìn thấy tộc lão trên mặt nhất thời lộ ra hương phấn vẻ mặt, Thậm chí những thứ kia ma tộc thiên kiêu còn mặt đầy kích động ráng vẻ. Ra! Lao tộc lão, người mau ra đây phân xử thử, người này một mực ở nơi này phách lối, hơn nữa hắn lại còn nhục chửi chúng ta, nếu như không phải là bởi vì muốn tuân thủ nơi này quy củ lời nói, lúc này cũng sớm đã đem nó nghiền ép ở chỗ này. Mà cái tên kia căn chính là không biết điều bây giờ lại còn lớn lối như thế, nếu như không phải là ngài xuất hiện lời nói, cái tên kia tuyệt đối sẽ không liền khinh địch như vậy thu tay lại. Ta cảm thấy chúng ta bây giờ muốn trực tiếp đem đuổi hắn ra ngoài, tuyệt đối không thể để cho hắn tiến vào Thiên Phú trong ao. Hắn căn sẽ không phân phối nắm giữ một cái tư cách, còn không biết hắn từ nơi nào nhô ra tạm trùng đây. Im miệng. Ngay từ đầu thời điểm, tộc Lão căn bản không hề làm sao mở miệng nói chuyện, ngược lại là một mực nghe của bọn hắn than phiền. Nhưng khi nghe được tạm trùng thời điểm, hắn cả khuôn mặt cũng trong nháy mắt biến sắc, mặc dù trên mặt có lộ ra chút nếp nhăn, hơn nữa xem ra cũng có chút cho phép Lão Thái Long trùng. Có thể cũng không có nghĩa là hắn cái gì cũng không biết, hơn nữa nội tâm của hắn thân chính là tràn đầy hấy nấy, lúc này đột nhiên nghe được một câu nói này thời điểm, phảng phất như là kích thích nội tâm của hắn tâm tỉnh Thoáng cái liền giống dẫn ra, tất cả mọi người đều trong nháy mắt bình an, căn cũng không biết nói sai kia một câu nói, mỗi một người đều run sợ trong lòng. Bộ dáng kia của hắn là thực sự đặc biệt sợ. Trước 1172, có tình huống, tất cả mọi người đều đặc biệt khiếp sợ. Không hiểu tộc lão vì sao lại đột nhiên liền nổi giận, hơn nữa lúc này bọn họ cũng căn liền không dám nói lời nào, thậm chí ngay cả tố cáo cũng không dám nói nhiều một câu. Thật sự là có chút hoàng a Nếu như chọc tới tộc lão như vậy tất cả mọi người bọn họ đều đưa sẽ phải gánh chịu đến trừng phạt, thậm chí có có thể có thể đều sẽ bị triệt để đuổi ra ngoài, liền mở ra chủng tộc thiên phú tư cách cũng không có. Đây mới thực sự là tội quá, vì vậy tất cả mọi người đều bình an đi xuống, thì cũng không dám đuổi một cái. Ma Nham ngược lại là nhìn lâu tộc lão liếm mắt, cuối cùng cũng không có thế nào nhìn lại, ngược lại là bản thân một người ở nhắm dưỡng thần, cũng không ai biết nội tâm của hắn đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Cao bằng lại phảng phất là phát hiện thứ gì như thế, một hồi nhìn Ma Nham, một hồi lại nhìn tộc lão. Có tình huống A. Tại sao ta cảm giác hai người bọn họ khẳng định là có chuyện đang gạt những người khác, nếu không lời nói là cảm giác gì đến bọn họ trong ánh mắt có một chút có cái gì không đúng đây? Gia! Lao lúc xuất hiện cũng đã có chút không kìm lòng được nhìn ma nham lên mắt, vừa mới ma nham nhìn tộc Lao ánh mắt cũng có chút cho phép kỳ quái, trong đó nhất định là có tình huống. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Lại sẽ để cho hai người bọn họ biểu hiện như thế kỳ quái, hơn nữa ngay từ đầu thời điểm, những tên kia tố cáo hình như là cũng là có chút điểm điểm tác dụng. Nhưng chính là nói xong lời cuối cùng một câu tạm trùng thời điểm, thật giống như mới thật sự buộc phát ra, cái này thì có ý tứ. Cao bằng đối với những tên kia nói hắn là tạm trùng hoàn toàn liền không có gì cực kỳ tức giận, dù sao những tên kia chờ đến chân chính tiến vào thiên phú trong ao thời điểm, coi như có bọn họ tốt quá ăn. Bây giờ trước hết để cho bọn họ hơi chút đắc ý một hồi, đến lúc đó bọn họ coi như được đều cha gọi mẹ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ngược lại chết sớm chết chậm đều giống nhau, trước để cho bọn họ trước phách lối một hồi. Loại này nên bị trừng phạt ra hỏa hoàn toàn liền không có quá nhiều để ý tới, vì vậy hắn hiện tại tâm tình mới sẽ như thế bình phục. Ngược lại còn có tâm tình lo lắng, tại sao hai người bọn họ có chút mắt đi mày lại cảm giác. Không sai, Cao Bằng chính là dùng mắt đi mày lại để hình dung hai người bọn họ, nhưng là hắn bây giờ lại không biết là tình huống gì, chỉ biết là trong đó nhất định là có một ít hắn hoàn toàn sẽ không biết đồ vật mà thôi. Nhưng là cái này không sao, hiện tại hắn đã rất rõ ràng liền cảm nhận được tộc lao giúp thiên về chiếc, cho nên đây càng thêm để cho hắn có lòng tin. Nếu như còn lại mấy cái bên kia gia hỏa còn dám phách lối lời nói, hắn tuyệt đối sẽ phun. Bọn họ cũng không dám nữa nói nhiều. Huống chi? Cao bằng mơ hồ cảm giác bởi vì có ma nham, tộc lão bây giờ cơ hồ chính là đứng ở hắn môn bên này, điều này cũng làm cho để cho hắn càng có tự tin. Khi này sau một ít rất nhỏ sự tình, hắn cũng đã có thể nhận ra được nhiều như vậy, cho nên bây giờ nội tâm cái đó tự tin a hoàn toàn liền không có để ý những tên kia ở tổ cáo. Tộc lão mở miệng sau, tất cả mọi người đều đã bình an đi xuống. Thậm chí ngay cả thượng thông thông đều lộ ra kia một loại kinh hồn bạt vía biểu tình, căn bản không hề lại dám nói chuyện. Nhưng khi hắn đột nhiên phát hiện cao bằng cái đó vẻ mặt thời điểm, khoe miệng cũng đồng dạng là không kìm lòng được co quắp xuống. Bởi vì hắn phát hiện người này là thực sự tiện. Đều đã đến lúc này, lại còn sẽ âm thầm tự hỉ, rốt cuộc là chuyện gì. Ma Nham cũng không biết tìm một cái dạng gì ra hỏa, lại sẽ là tính tình như vậy, nhất định chính là quá khôn kiếp. chương 1173, khí gia nội thương. Người này cũng đã không phải là phép lối, cũng không biết nên như thế nào hình dung hắn. Tộc lão nội tâm cũng đồng dạng là bất đắc dĩ, nếu như không phải là bởi vì cảm giác thiếu nợ lời nói, hắn tuyệt đối sẽ thật tốt trừng phạt một chút cao bằng, nhưng có lúc cũng là bởi vì có điều cố kỵ, cho nên cuối cùng hoàn toàn cũng chưa có làm được loại chuyện này. Ma tộc thân thể con người chính là có nhiều chút hỉ nộ vô thường, hơn nữa đều bị người khác xưng là là tà ác hoa sơn, có thể thấy bọn họ thân chính là đại biểu tà ác. Mặc dù có thể xưng là là đặc biệt phách lối, nhưng là Cao Bằng biểu hiện ra nhất định chính là quá mức hỉ nộ vô thường, cùng bọn họ căn thì không phải là cùng một loại phong cách. Cho nên lúc này nội tâm của hắn mới có thể cảm giác bất đắc dĩ, nếu không phải là bởi vì thiếu nợ lời nói, tuyệt đối sẽ thật tốt dạy dỗ một chút Cao Bằng, thậm chí cho hắn biết cái gì mới gọi là là tiểu bối nên làm việc, mà không phải một mực phách lối, thậm chí còn biết lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng tài nguyên, nhất định chính là quá thông minh. Nhưng có lúc quá thông minh cũng Giờ khác này ở nơi có ma tộc người, lúc này cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì, vừa mới bọn họ căn bản không hề nói cái gì. Nhưng là, tộc lão lại nổi giận, đây càng thêm để cho bọn họ cảm giác không tìm được manh mối, bất quá nếu đều đã gọi bọn hắn im miệng, như vậy dĩ nhiên là không dám nói gì nữa. Trong đó có mấy người cũng nhìn thấy cao bằng biểu tình, nhưng là nội tâm mặc dù rất tức giận, có thể cũng không dám nói gì nữa, thậm chí ngay cả tố cáo đều đã không dám. Bọn họ thật sợ hãi sẽ chọc cho giận đến tộc lão Điều này cũng làm cho để cho bọn họ cảm giác càng hốt hoảng, nội tâm càng oán hận đứng lên, nếu như có thể tiến vào thiên phú trong ao lời nói, vậy tuyệt đối rất tốt giáo huấn cao bằng. Như thế đáng ghét ra hỏa, làm sao có thể chịu đựng được. Tuyệt đối phải thật tốt cho hắn biết cái gì mới gọi là thật thật tuyệt vọng, hơn nữa vừa mới vẫn luôn đang vũ nhục của bọn hắn, nếu như không phải là đủ loại quy củ hạn chế lại bọn họ lời nói, kia cũng sớm đã chân chính không cách nào nhịn được. Có lúc liền là như thế bất đắc dĩ a đáng chết ngươi người này bây giờ lại chính ở chỗ này dương dương đắc ý ngươi liền chờ xem chờ đến tiến vào thiên phủ trong ao ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi còn có thể lớn lối như thế sao ở trong đó có thể toàn bộ đều là bằng vào thực lực của chính mình đến lúc đó ngươi coi như không nhất định có thể phách lối ngươi đã đều đã phạm trúng độc như vậy ngươi thì phải đàng hoàng hưởng thụ trong này hết thể đi trong đó một ít ma tộc thiên kiêu lúc này cũng sớm đã đặc biệt tức giận bất quá bọn hắn nội tâm cũng sớm đã có so đo. Nhìn thấy bọn họ cười lạnh lạnh cho thời điểm, cũng đã có thể biết bọn họ đều muốn đến cái gì. Thân bọn họ cũng đã nhìn Cao Bằng không vừa mắt. Nhìn thấy Cao Bằng làm như thế, trong bọn họ tâm cũng không cách nào chịu đựng cho nên lúc này tất cả mọi người cũng sớm đã âm thầm đắn đo, đến lúc đó nên như thế nào giáo huấn Cao Bằng. Cao Bằng cũng đồng dạng là nhìn thấy những tên kia biểu tình, nhưng là hắn hoàn toàn liền không quan tâm a thậm chí còn nhữ nhữ mẩy. Loại cảm giác đó nhất định chính là quá cần an đòn cũng không phải là những người khác không nhìn thấy hắn động tác này, chỉ bất quá ở nghiêm túc như vậy mà bình an thời điểm, căn bản không hề người dám nói nhiều. Một khi nói chuyện hoặc là làm ra còn lại cử động, có thể đều đưa sẽ bị những người khác có thể chú ý đến na, có thể cũng không là một chuyện tốt, vì vậy tất cả mọi người đều sắp biệt xuất nội thương. Kêu một cái tức giận A. Trước 1174, quy định bất thành văn. Loại này vừa tức giận lại không cách nào phát tiết cảm giác, nhất định chính là để cho bọn họ cảm giác quá mức bực bội phản phất như là sắp khí ra nội thương như thế. Nhưng là bọn hắn nhưng không thể làm gì. Tộc Lão đang lúc bọn hắn bên cạnh, coi như là không có ở lời nói, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, vì vậy tất cả mọi người nhất định chính là sắp biệt xuất nội thương, từng cái nội tâm đều vô cùng tuyệt vọng. Bất quá! Bọn họ cũng sớm đã kìm nén tinh thần sức lực, tuyệt đối muốn ở thiên phú Tử bên trong để cho cao bằng biết, cái gì mới gọi là ở trước mặt bọn họ phách lối hậu quả. Hơn nữa bọn họ liên hiệp vẫn luôn ở. Ta có người cũng tại lúc này âm thầm liên lạc, dù sao Cao Bằng đúng là đã chọc mọi người giận, tất cả mọi người đều rất hy vọng Cao Bằng hoàn toàn bị loại. Không chỉ có không cách nào mở ra chính mình chủng tộc thiên phú, thậm chí một lần muốn đem hắn cho phế, có thể thấy lúc này trong mọi người tâm rốt cuộc là có bao nhiêu tức giận. Lặp đi lặp lại nhiều lần phách lối, hơn nữa cơ hội chính là đem tất cả mọi người cho mắng, hơn nữa bọn họ bây giờ thần trên người cũng đã có nhiệm vụ, điều này cũng làm cho càng để cho bọn họ tin chắc nhất định phải để cho Cao Bằng biết bọn họ lợi hại. Nếu tộc Lao đều đã đến, như vậy thì đại biểu bọn họ tiếp theo liền có thể tiến vào thiên phú trong ao, trong mọi người tâm cũng âm thầm đang mong đợi, không chỉ là đang mong đợi chính mình chủng tộc thiên phú cuối cùng tình huống. Dù sao tất cả mọi người ma năng số lượng rất bất đồng, bọn họ thật muốn biết chính mình ma năng số lượng rốt cuộc là liền hay lại là ít, dĩ nhiên càng nhiều vẫn là mong đến lúc đó như thế nào giáo huấn Cao Bằng. Người này thật sự là để cho bọn họ tức giận. Tốc lao liếc mắt nhìn chàng này mọi người phản ứng, bằng vào hắn nhiều năm kinh nghiệm, căn liền không cần suy nghĩ nhiều, liền có thể biết ở trong sân người rốt cuộc là một cái dạng gì ý tưởng. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cảm thấy những người này nhất định chính là quá mức ngây thơ, thật chẳng lẽ cho là chủng tộc thiên phú liền có thể lớn hơn hết thế sao? Hơn nữa, bọn họ bây giờ muốn pháp cũng quá mức với đơn giản, chỉ có chờ đến bọn họ chân chính tiến vào thiên phú trong ao, mới có thể minh bạch trong đó áp lực. Trong đó đúng là có thể mở ra chủng tộc thiên phú, nhưng là thật sự đụng phải áp lực cũng, cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản được, bên trong không gian không lớn, nhưng là làm cho người ta áp lực nhưng có thể đem một người ép thành thịt vụn. Có thể thấy trong đó nhất định là phải bị đến đặc biệt thống khổ đánh vào Thật là có đủ ngây thơ một đám tiểu tử, cũng không biết những tên kia rốt cuộc là thế nào làm, cũng không nói cho những tiểu tử này bên trong rốt cuộc là tình huống gì. Bất quá. Không nói cho những tiểu tử này có lẽ cũng coi là tốt hơn một cái kết quả cũng có thể để cho bọn họ biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên có thể cũng không có nghĩa là có mạnh nhất chủng tộc huyết mạch liền có thể nhân nhân ngoài vòng pháp luật tộc lao hơi chút suy nghĩ một chút sau cũng cảm thấy như vậy rất tốt cũng chỉ có như vậy mới có thể để cho toàn bộ ma tộc thiên kiêu cũng hoàn toàn cảnh giác lên có người chính là cho là sinh ở trong ma tộc liền có thể muốn làm gì thì làm dù sao có mạnh nhất chủng tộc huyết mạch hơn nữa thiên phú đây tuyệt đối là có thể thế gian không địch nếu như bọn họ thật có ý nghĩ như vậy lời nói Đó nhất định chính là lầm to, vừa vặn ở tại bọn hắn mở ra chủng tộc thiên phú thời điểm, cũng liền có thể giảm một chút bọn họ nhuệ khí. Những phái hệ khác phòng trừng cũng chính là như vậy nghĩ đi, hơn nữa cơ hồ cũng là tất cả trưởng bối ngầm thừa nhận đi xuống quy củ như thế, tất cả mọi người đều cũng không có trước thời hạn nói cho những thứ kia ma tộc thiên tiêu. Đây là một cái quy định bất thành văn. Trước 1175, xuất nhập lệnh bài. Tộc lao sắc mặt nghiêm, nghiêm túc nói, chờ lát nữa muốn đi vào thiên phú trong ao người. Hết thể cũng đứng đi qua, tất cả mọi người đều đến ta bên này tới nhận xuất nhập lệnh bài. Một ra vào lệnh bài đối với cho các ngươi mà nói, nhưng là cực kỳ trọng yếu, không chỉ có có thể để cho các ngươi tiến vào thiên phu trong ao, đồng thời nếu như các ngươi chịu đựng không hoặc là phát sinh một ít ngoài ý muốn, các ngươi liền trực tiếp bóc vỡ toàn bộ xuất nhập lệnh bài. Đến lúc đó các ngươi cũng sẽ bị xuất nhập lệnh bài cho mang bọn ngươi đi ra, bất quá tự các ngươi tình huống chính mình đợi cũng không thể tại mạnh, nếu không đến lúc đó ta sẽ không quấy những người khác. Dù sao có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ ngoài ý, nhưng cũng chỉ có chính ngươi tối biết tự thân tình huống, cũng không thể quá mức cạnh mạnh. Mặc dù không có thể trực tiếp nói cho bọn hắn biết, nhưng là tộc Lao hay là muốn cho bọn hắn đánh một cái dự phòng trầm. ta cảm thấy được khi đó bọn họ một cái yêu ớt phương thậm chí có khả năng quá mức mạnh hơn, cuối cùng trực tiếp liền hại bọn họ. Có thể cũng không phải là bọn họ hy vọng nhìn thấy. Chỉ nhìn được nghe được một câu nói này, toàn bộ ma tộc Thiên Kiêu cũng lộ ra đặc biệt hưng phấn nhưng là bọn hắn căn bản không hề chú ý nghe trong đó ý tứ. Cao bằng đúng là chú ý tới, chỉ thấy hắn nhìn một chút tộc lão, lao đầu này đảo là có chút ý tứ, lại còn trong lời nói có hàm ý, nếu như nói hắn muốn nhắc nhở người khác lời nói, tại sao không sớm một chút trực tiếp nói ngay đây? Tại sao bây giờ mới nói ra tới? Hơn nữa còn nói như thế chăng rõ ràng, không phải là muốn để cho người khác gặp hòa sao? À mặc kệ nó, ngược lại cũng không quan chuyện của ta, lại nói liền bằng vào ta như bây giờ tử. Bất kể là có cái dạng gì khó khăn, cũng thông thông cũng thì không cách nào làm khó ta. Cao bằng nội tâm rất tự tin, vì vậy chỉ nhìn hắn chậm rãi bắt đầu, quá khứ chuẩn bị nhận chính mình xuất nhập lệnh bài, dù sao một ra vào lệnh bài nhưng là quan hệ đến có thể không thể tiến vào thiên phu trong ao. Không chỉ có riêng chỉ có thể cứu mình một mạng, hơn nữa còn là có quan hệ với hắn có thể không thể đi vào, cho nên hắn làm sao có thể sẽ như vậy không nhìn đây. Chỉ bất quá đang lúc hắn đi tới thời điểm. Phản phất là toàn bộ ma tộc thiên kiêu cũng đối với hắn đặc biệt bất mãn, căn bản không hề nghĩ tới cho hắn nhường đường, thậm chí trong bóng tối còn tự mình muốn ngăn trở chặn đường hắn. Một màn này đặc biệt tấn nút, những người khác nếu như không hơi chút chú ý lời nói, hoàn toàn cũng không cách nào phát hiện, tộc lao lúc này cũng không có quá nhiều đi chú ý. Ngược lại là ở nơi nào chuyên tâm phát ra chính mình xuất nhập lệnh bài, rất nhiều ma tộc thiên kiêu thấy như vậy một màn thời điểm cũng âm thầm mừng rỡ, dù sao loại này xem là khá chút cơn giận. Ngươi người này lại bây giờ còn muốn đi lĩnh xuất nhập lệnh bài, như vậy chúng ta liền trực tiếp ngăn trở ngươi. Nhìn ngươi còn có thể hay không thể cầm đến. Nếu như không có xuất nhập lệnh bài lời nói, đến lúc đó ngươi liền không cách nào đi vào. Trực tiếp đem ngươi ngăn trở bên ngoài nhìn ngươi còn như thế nào phách lối. Những ma tộc này thiên kiêu lúc này nội tâm âm thầm tự hỉ, chỉ bất quá cũng không biết bọn họ suy nghĩ là có vấn đề, còn là nói bọn họ nghĩ tưởng đồ vật thật sự là quá mức không toàn diện. Chẳng lẽ không biết, nếu như chờ đến tiến vào thời điểm. Tộc Lao sẽ phát hiện có cái gì không đúng sao. Bất quá lúc này bọn họ cũng chỉ chỉ là muốn ngăn cản Cao Bằng, những chuyện khác hoàn toàn chính là không có nghĩ quá nhiều, có thể thấy lúc này bọn họ cũng sớm đã bị tức hồ đồ. Có lúc cũng là bởi vì quá mức tức giận, cho nên muốn sự tình cũng là hoàn toàn cũng chưa có đi qua suy nghĩ. Chương 1176, một tiếng A Lui. Cao Bằng nhìn thấy những người này động tác nhỏ, nội tâm của hắn cũng đồng dạng là đặc biệt không nói gì, chẳng lẽ những người này suy nghĩ thật bị kẹt cửa sao? Cũng không hiểu dùng đầu góc một chút, suy nghĩ một chút loại này động tác nhỏ cuối cùng căn bản không hề bất cứ tác dụng gì, thậm chí sẽ bị người khác hoàn toàn cho xem thường, có lẽ là bọn họ hoàn toàn chính là không có trải qua suy nghĩ đi. Tránh ra cho ta. Cao bằng căn bản không hề muốn cho bọn hắn mặt mũi, hơn nữa lúc này hắn hoàn toàn liền không muốn cùng những người này đang chơi đùa mỗi nhà, nhất định chính là cố tình gây sự. Mặc dù muốn loại này động tác nhỏ ngăn cản hắn, nhất định chính là quá buồn cười, hơn nữa bây giờ cũng đã là tình huống gì cũng không thể suy nghĩ một chút, thật là suy nghĩ nước vào. Cao Bằng một tiếng này trực tiếp liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, tất cả mọi người nhất thời liền nhìn tới, hơn nữa lúc này cũng đồng dạng là nhìn thấy những thứ kia ma tộc thiên kiêu ở ngăn trở Cao Bằng. Nhưng lại cũng không có người nói chuyện. Tộc Lao cũng giống vậy chỉ nhưng mà liếc mắt nhìn, dù sao hắn cũng không thể cứ như vậy một mực thiên vị, nếu như quá mức thiên vị lời nói, bị người khác nhìn thấy cũng đồng dạng là không tốt. Ngược lại cũng không có còn lại mâu thuẫn như vậy cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt đi vì vậy hắn lại lái như vậy mới phát ra từ mình xuất nhập lệnh bài cao bằng đối với lần này sẽ không để ý ngược lại đã đầy đủ thiên vị hắn cũng không cần phải lại lặp đi lặp lại nhiều lần thiên vị chuyện này chính là cho hắn chiêu hận tuy nói hắn căn liền không sợ nhưng là hắn cũng cảm thấy như vậy quá mức không được tự nhiên dù sao tiếp theo hắn làm một ít chuyện có thể có thể là sẽ nguy hiểm đến một cái ma tổ canh nguy. hắn cũng không muốn đến lúc đó cái lao ra hỏa này lại nhảy ra Đến lúc đó hắn cũng cảm giác mình cả người không được tự nhiên, vì vậy vậy còn không như người này ngay từ đầu sẽ không thiên vị, thì có thể làm cho hắn phóng bình tâm thái đi làm việc. Còn lại mấy cái bên kia ma tộc thiên kiêu lúc này biểu hiện trên mặt đặc biệt khó coi, mặc dù nói trên mặt bọn họ biểu tình biến hóa cũng không rõ ràng, khả đồng dạng có thể từ bọn họ trong ánh mắt phát hiện bọn họ sắp mặt, tình huống. Nhưng là cũng không có người nói chuyện, đồng dạng là làm đến chính bọn hắn động tác nhỏ, hoàn toàn liền là muốn trở ngại cao bằng đi nhận xuất nhập lệnh bài. Cao bằng nhìn thấy bọn họ người chính là làm theo ý mình, đang làm cái loại này động tác nhỏ thời điểm, cả người hắn cũng sắp muốn chọc giận cười. Các ngươi những người này là tại tìm chết sao? Nếu như các ngươi thật muốn tìm cái chết lời nói, ta đây có thể cũng sẽ không xen vào nữa cái gì quy củ, dù sao các ngươi những người này một khi chọc tới ta lời nói, ta đây có thể liền sẽ không khách khí. Ta thật đặc biệt phiền cùng trí trương nói chuyện, bởi vì ta luôn cảm giác các ngươi đầu đè ở trên cổ. Hoàn toàn chính là không có dùng phảng phất như là đủ số như thế, căn liền không được bất kỳ một chút tác dụng. Các ngươi nói chuyện ta đều cảm giác được chỉ số thông minh thượng cảm giác ưu việt, ta đó cũng không phải làm nhục các ngươi, mà là ở xem thường ngươi. Cao bằng trên mặt lộ ra bất đắc dĩ nụ cười, cứ như vậy một kia ý thức đem lời nói ra, khi hắn lời nói xong thời điểm, những thứ kia ma tộc thiên tiêu thân thể liền không kìm lòng được một hồi, nguyên còn có chút động tác nhỏ thân thể đột nhiên dừng lại. Thậm chí có thể nhìn thấy thân thể bọn họ ở không kìm lòng được run rẩy một chút, hình như là ở kìm nén tinh thần sức lực. Những người khác cũng đồng dạng là sức sờ, khi bọn hắn hơi chút phiên dịch khi đi tới sau khi, cũng không kìm lòng được liếc mắt nhìn Cao Bằng, người này miệng nhất định chính là có độc. Tộc lao khỏe miệng cũng là hung hăng co quắp xuống. chương 1177, các ngươi còn sống liền là một loại dũng khí. Quả nhiên, nếu như không kịp thời ngăn cản Cao Bằng lời nói, tiếp theo nhất định sẽ phát sinh cái gì sao không thể nào đoán trước sự tình. Lúc này hắn lại có một chút xíu hối hận. Nếu như vừa mới hắn liền tẫn mau ngăn cản lời nói, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy, đây không phải là cho hắn thiên kiêu tìm kích thích sao. Đến lúc đó nếu như chân chính không nhịn được, đây chính là muốn ra tay đánh nhau, húng chi nơi này thân ngay cả có một cái quy định bất thành văn, mặc dù có hắn ở chỗ này có thể trấn áp hết thảy, Có thể làm tất cả mọi người bọn họ đều đi vào thời điểm, vậy chẳng phải là muốn náo loạn tung trời sao. Mỗi một người đối với ma tộc mà nói đều là một cái không thể thiếu tài nguyên. Thiếu một cái chỉ thiếu một cái, vì vậy lúc này hắn hận không được tắt mình một trùy ba tử, nếu như vừa mới hắn tẫn mau ngăn cản lời nói, cũng sẽ không xuất hiện như vậy sự tình, nhưng là bây giờ hắn cũng không tốt lắm trực tiếp đứng ra. Bởi vì căn bản không hề phát sinh mâu thuẫn, dính đi ra lời nói, vậy thì có vẻ hơi cho phép không có lý do gì có thể đứng, hắn chỉ hy vọng không cần có quá xung đột lớn mới phải, nếu không lời nói đến lúc đó coi như khó xử lý. Nhưng là, hắn rất rõ ràng liền đánh giá thấp cao bằng. Cao bằng cho tới bây giờ liền không sẽ biết điều như vậy, hơn nữa chỉ cần có mâu thuẫn lời nói, như vậy thông thông đều là phát triển thành tối trình độ kịch liệt, nói thế nào hắn cũng phải mau sớm tăng lên thực lực của chính mình, như vậy thì chỉ có thể phát huy quyền lực. Bất kể là đã từng hay lại là bây giờ, miệng hắn đều là đặc biệt có độc, một khi nói ra lời nói thật sẽ rất bực người, giống như là bắt người khác trợ giúp như thế. Thế nào? Nhìn các ngươi thật giống như đặc biệt tức giận dáng vẻ, chẳng lẽ các ngươi nghĩ tưởng bây giờ hãy cùng ta xuất thủ sao? Các ngươi có thể không nên tới gần ta, ta cảm giác các ngươi dựa vào một chút gần ta lời nói, thì có một cổng ốc, bước mùi vị bước gần, để cho ta có chút thủ không? Ta đối với những mùi này có chút dị ứng, hay lại là cách ta xa một chút tốt hơn? Thật ra thì ta có một cái vấn đề tương đối hiếu kỳ, các ngươi còn sống rốt cuộc là có cái dạng gì ý nghĩa? Đến cùng là dạng gì dũng khí cho các ngươi có thể sống đây? Ta cảm thấy được các ngươi còn sống chính là một cái to lớn dũng khí, nhưng là cũng không biết các ngươi dũng khí rốt cuộc là đến từ đâu. Các ngươi có thể hay không nói cho ta biết chứ. Đột nhiên lâm vào tịch bên trong. Tất cả mọi người có chút cảm thấy không nói gì nhìn cao bằng, người này nói ra lời nói, nhất định chính là miệng xuống không lưu tình, căn bản không hề cho bất luận kẻ nào một chút mặt mũi. Nói ra những lời này, cũng đồng dạng là kích thích vô cùng, trực tiếp sẽ để cho những thiên kiêu đó mỗi một người đều giận đến cả người run rẩy. Có thể thấy lúc này trong bọn họ tâm rốt cuộc là có bao nhiêu tức giận, nhưng không quản bọn hắn rốt cuộc có bao nhiêu tức giận, bởi vì biết nơi này có một cái quy định bất thành văn, cho nên bọn họ hoàn toàn thì là không thể động thủ, chỉ có thể giận mà không dám nói gì nhìn cao bằng. Hơn nữa bọn họ cũng không biết làm như thế nào đối đi, cho nên cũng chỉ có thể như vậy kìm nén, từng cái ánh mắt đều cơ hồ giống như bước lửa như thế nhìn cao bằng. Sao? Các ngươi đây là cặp mắt muốn phun lửa sao? Còn là nói các ngươi muốn từ trong mắt phun ra lửa đốt chết ta. Đây cũng quá đáng sợ chứ. Cao bằng một bộ hơi sợ dáng vẻ, nhưng khi nhìn hắn cái ánh mắt kia, cũng biết hắn này rõ ràng chính là đang cười nhạo những người này. Có thể là tất cả mọi người đều phản phất là khí gia nội thương như thế, căn cũng không cách nào phản bác, rất muốn trực tiếp xuất thủ, nhưng là ở chỗ này lại không thể ra tay, nhưng bọn họ căn chính là không biết nên nói như thế nào pháp. Loại cảm giác này cũng có chút khó chịu. Trước 1178 Bất đắc dĩ ngăn cản. Ma nha một tay trực tiếp vỗ chắn mình, không trung trực tiếp liền lộ ra đặc biệt không nói gì vẻ mặt. Hắn thật sự là không biết nên như thế nào hình dung cao bằng mới phải, ngay từ đầu cảm thấy người này vẫn thật phù hợp hắn tính khí. Nhưng là theo một đoạn như vậy thời gian trôi qua sau, hắn phát hiện hắn cái ý nghĩ này nhất định chính là quá mức sai lầm. Đây hoàn toàn thì không phải là phù hợp hắn tính khí, mà là cao bằng người này nhất định chính là quá mức vô địch. Là kia một loại da mặt dày như thành tường vô địch. Hơn nữa miệng hắn cũng đúng là có độc, mỗi một câu nói đều có thể chọc giận gần chết, ma nham thiết thân sử địa suy nghĩ một chút, nếu như hắn thật đứng ở đó một vị trí lời nói, cũng sớm đã là không thể nhịn được nữa người. Lặp đi lặp lại nhiều lần bị người khác làm đủ, thậm chí là bị chửi. Ai đây có thể bị hả? Thân toàn bộ nội tâm đều là vô cùng cao ngạo, căn cũng không cách nào tiếp nhận được hiện tại ở loại chuyện này, cho nên nói bọn họ tự nhiên sẽ lộ ra đặc biệt tức giận, húng chi nơi này tất cả mọi người thông thông đều là ma tộc thiên tiêu. Đều là thiên phú tốt nhất một loại kia người, bọn họ càng không thể nào biết chịu đựng được loại vũ nhục này, vì vậy chỉ thấy bọn họ khỏe miệng co giật, cả người run rẩy. Loại cảm giác này chính là sắp bùng nổ như thế. Những người khác cũng đồng dạng là nhìn đến rất rõ ràng, không nói những thứ kia các đại phái khoa trưởng bối là có bao nhiêu tức giận, tộc lão cùng ma nham hai người lúc này lại có vẻ đặc biệt bất đắc dĩ. Bởi vì bọn họ cũng không biết vì sao lại phát sinh như vậy sự tình nhưng là cũng tuyệt đối không thể lại để cho sự tình trở nên ác liệt nữa đi xuống, nếu không đến lúc đó khả năng thật là lại cũng không ngăn được. Tộc Lao trực tiếp đứng ra được, chỉ chỉ Cao Bằng nói, ngươi tới đây cho ta, nắm ngươi xuất nhập lệnh bài vội vàng đi vào, không phải cho ta ở chỗ này mà mà tức tức, nếu không ngươi liền không có cơ hội lại vào đi. Tộc Lao ta chỉ có thể quyết định như vậy, nếu như lại để cho Cao Bằng sống ở chỗ này lời nói, thật khả năng liền chân chính muốn náo loạn tung trời. Cũng không nhìn một chút còn lại mấy cái bên kia thiên tiêu hiện tại đến đấy là có bao nhiêu tức giận, có lẽ cũng đã gần muốn trọc giận nổ đi. Thật không biết ở ở lâu một hồi lời nói sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, vì vậy hắn chỉ có thể mau sớm để cho Cao Bằng nhanh một chút tiến vào thiên phú trong ao. Cũng sẽ không phát sinh những chuyện khác. Còn lại thiên tiêu nghe được tộc Lao nói chuyện sau cũng không dám có bất kỳ một chút xỉu phản bác, ngược lại là rất ít biết điều tránh đường ra. Cao Bằng quả thật có chút dương dương đắc ý từ trong mọi người gian đi xuyên qua. Cuối cùng còn quét nhìn liếc mắt mọi người tại đây. Ánh mắt kia phải nhiều cần ăn đòn có nhiều cần ăn đòn, cuối cùng lại còn lưu lại một câu càng bực người lời nói. Theo ta đấu. Các ngươi sợ ta là ốc, bức chứ. Một đám rác dưới ra hỏa, các ngươi sẽ không cho là thật chính mình liền vô địch thiên hạ đi, còn là nói các ngươi toàn lực ứng phó liền có thể làm được nghĩ tưởng làm việc. Còn là nói các ngươi tiến vào bên trong liền chân chính có thể vô địch. Không. Các ngươi toàn lực ứng phó cũng không không phải là liền là người khác tùy tiện làm làm mà thôi, mà kia một là người khác chính là ta. Các ngươi thiên phu thật sự là quá rắp dưới, hay lại là sớm đi đi, nếu không đến lúc đó chân chính đả kích các ngươi, ta đều cảm giác được có một chút ấy nấy, dù sao một đả kích các ngươi vậy cũng sẽ cho các ngươi hoàn toàn xuất hiện tu luyện vấn đề. Đến lúc đó người khác tìm tới cửa, vậy cũng phải làm gì đây? Cao bằng liền chậm chạp như vậy từ tất cả mọi người bên cạnh đi tới, những người khác cắn răng nghiến lợi nhìn. Những lời này nhất định chính là quá khi dễ người. Nhưng là bọn họ lại không có năng lực làm, loại cảm giác này nhất định chính là quá bất đắc dĩ. Trước 1179, bị khai tiểu táo, tộc lao hận không được trực tiếp liền bắt đầu gõ cao bằng đầu, tên tiểu tử thối này nhất định chính là quá vô lễ, lại còn dám ở trước mặt hắn nói ra lời như vậy, thật là không để hắn vào trong mắt sao. Bất quá! Không biết tại sao, hắn lại có một chút xíu từ từ thích cao bằng. Tên tiểu tử thối này tính cách thật đúng là rất phù hợp hắn thẩm mỹ. Mặc dù nói nói ra những lời đó đúng là đặc biệt bậc người, nhưng khi nhìn như vậy tính cách, nhất định chính là quá đòi vui, chính là quá dễ dàng gây chuyện. Ngươi cho ta bất tranh cãi một tí, lại cho ta nói hơn một câu lời nói, ta liền trực tiếp đem ngươi từ nơi này ném ra ngoài. Tộc Lão cao mày một cái nói, hắn thật không biết cao bằng tiếp theo còn sẽ nói ra cái dạng gì lời nói, thật có thể sẽ một lần nữa kích thích đến tại chỗ những người khác. Vậy coi như không tốt lắm. Đến lúc đó hắn cũng không khả năng sẽ quá mức thiên vị, vì vậy mới có thể kịp thời ngăn cản, nếu không thật không biết còn sẽ phát sinh cái gì đó dạng sự tình. Cao bằng cũng đồng dạng là bình an đi xuống, hắn sở dĩ sẽ nói ra những lời đó, cũng không không phải là liền là muốn chọc giận những cái được gọi là ma tộc thiên tiêu. Hơn nữa vậy cũng chỉ nhưng mà hắn thói quen mà thôi. Cũng thật là thói quen. Đối với kẻ địch tới nói chuyện, hắn luôn là thói quen tính chọc giận đối phương, đến lúc đó hắn liền có thể tăng lên thực lực của chính mình cho nên khi nhìn đến những thứ kia ma tộc thiên kêu làm ra cái loại này thủ đoạn nhỏ thời điểm, hắn cũng có chút không không chế được chính mình. Lúc này hắn cũng rất cho tộc người quá quen, giọng nói ngay từ đầu người khác đều như vậy thiên vị hắn, hắn làm sao có thể không cho một cái lao ra hỏa mặt mũi đây. Nhìn thấy cao bằng bình an đi xuống, tộc lao cũng cảm giác đặc biệt hài lòng, tối thiểu tạm thời coi như là bình an đi xuống, nếu như lại nói tiếp lời nói, khả năng này thật sẽ kích thích đến những người khác. Năm chính ngươi lệnh bài, Vội vàng tiến vào thiên phú trong ao, trong đó đến cùng là dạng gì tình huống, chính ngươi đi tìm hỏi, không nên đi hỏi người khác, ngươi chỉ cần biết, càng đến gần trung gian lời nói, đến lúc đó ma năng số lượng thì sẽ càng nhiều. Ngươi liền tận lực hướng trung gian tiến tới đi, dĩ nhiên bây giờ ngươi đã treo chọc đến những tên khác, ngươi có thể rất tốt cẩn thận một chút, nếu không đến lúc đó ngay cả ta cũng không biết làm như thế nào cứu ngươi. Ở trong đó đầy đủ mọi thứ cũng là không bị đảm nhiệm quy củ gì ảnh hưởng, ngươi phải cẩn thận những người khác. Dù sao bây giờ người cơ hồ liền đã coi như là lật trung lộ, đến lúc đó tất cả mọi người đều liên hợp lại cùng nhau đối phó ngươi, vậy coi như chân chính tệ hại. Người tốt nhất nghĩ rõ ràng, bất quá bây giờ ngươi mau sớm đi vào lời nói, chắc không có quá nhiều sự tình, ngươi không cần nói với ta không, bây giờ đi vào ta cho ngươi lập tức bây giờ lập tức. Tộc Lão phảng phất như là khai tiểu táo như thế, cứ như vậy nhẹ nói đến, đè xuống những người khác phản ứng, căn bản không hề người nghe được tộc Lão lời nói. Thật giống như cũng chỉ có cao bằng một người có thể nghe được khói, cái này thì để cho hắn cảm giác đặc biệt kỳ quái, loại này truyền âm hình như là thật đặc biệt thần kỳ, dĩ nhiên nhìn lại thích giống như không phải là truyền âm, dù sao giữa bọn họ đối thoại đúng là từ miệng bên trong nói ra. Nhưng lại không biết tại sao, những người khác hoàn toàn chính là không nghe được như thế, đây chính là quá kỳ quái, nhưng là cao bằng lại cũng không có nói nhiều cái gì. Năm chính mình lệnh bài, trực tiếp sẽ đến thiên phú từ bên cạnh. Những người khác là sướng sở. Cũng không biết tại sao Cao Bằng lại nhanh như vậy liền có thể tiến vào bên trong, hơn nữa đối với bọn hắn mà nói cái này có chút không công bình a Trước 1180, các ngươi chính là đủ số. Hắn. Hắn làm sao có thể nhanh như vậy liền tiến vào thiên phụ trì? Tại sao? Tại sao hắn có thể giới hạn tại chúng ta đi vào trong đó đây? Toàn bộ ma tộc thiên kiêu nhất thời nổ tung tụt bi nẹ, bọn họ đều cảm giác được có một chút không công bình, tại sao bọn họ bây giờ còn được ở nơi này chờ đợi? có thể là khác người cũng đã có thể trực tiếp đi vào. Đối với bọn hắn mà nói nhất định chính là quá không công bình, vì vậy mỗi một người đều bắt đầu bất bình dùm, coi như là những thứ kia các đại phái hệ người, cũng đồng dạng là có lợi có hại không thoải mái. Chỉ thấy bọn họ hơi bất mãn nói, tộc lão tại sao cái tên kia có thể lòng bàn tay đi vào hả? Không công bình. Ngài muốn đối xử bình đẳng A. Nhìn thấy rất nhiều người đều tại bất bình dùm, tộc lão nhất định chính là sắp đem tất cả mọi người tại chỗ cũng cho diệt cũng không nhìn một chút vừa mới đến cùng đều là một cái dạng gì tình huống, nếu như không phải là hắn mau sớm để cho Cao Bằng tiến vào. Khả năng thật sự sẽ xảy ra chuyện, cũng không biết bọn họ suy nghĩ đến cùng sẽ suy nghĩ gì, thật chẳng lẽ là đã nước vào sao. Nếu không lời nói dễ dàng như vậy sự tình, tại sao cũng nghĩ không ra đây. Ma Nham liền nhìn như vậy, căn chính là không có nghĩ tới phải nói, bất quá hắn cũng tương tự biết rốt cuộc là tại sao, bởi vì nếu như lại để cho Cao Bằng đầu ở chỗ này lời nói, vậy tuyệt đối sẽ phát sinh khó có thể tưởng tượng sự tình. Cũng không ai biết Cao Bằng tiếp theo đến cùng sẽ nói gì, đến lúc đó khả năng thật sự lại ở chỗ này đánh, đối với bọn hắn mà nói căn liền không phải là muốn kết quả. Vì vậy trước thời hạn đuổi Cao Lều đi vào cũng không phải là không thể được sự tình, nhưng là ở những người khác xem ra, này rõ ràng chính là thiên vị. Tộc lao thiên vị Cao Bằng, nếu không lời nói làm sao có thể sẽ để cho hắn đi vào đây. Nhìn thấy tất cả mọi người đều ở xảo xảo nháo nháo thời điểm. Cao Bằng đang chuẩn bị đi vào, thân hắn cũng đã cảm thấy, nếu như cứ như vậy đi vào lời nói, đó nhất định chính là quá buồn chán. Bởi vì vì những thứ khác người cũng không biết lúc nào mới có thể chân chính đi vào, đối với hắn mà nói cũng đồng dạng là một món không tốt lắm sự tình. Cao Bằng đột nhiên đầu nói, các ngươi bây giờ hẳn là rất khó chịu chứ. Muốn khổ sở, tiếp nhận thực tế đi. Tộc lão, ma nham, bọn họ bây giờ chính là rất muốn một cước liền đem Cao Bằng cho đạp đi vào, hiện tại cũng đã đem hắn cho bỏ vào. Hơn nữa còn ở cửa nơi này là trong tám sách nói chuyện, cũng không vội vàng đi vào. Đây quả thực là lãng phí người khác một phen khổ tâm, nhưng là... Bọn họ lại không thể minh trương đảm đất ngăn cản người khác nói chuyện, dù sao nói chuyện cũng không phạm pháp à. Các ngươi đừng tưởng rằng thế giới vứt bỏ các ngươi. Ồ! Là thế nào chuyện? Chẳng lẽ tên tiểu tử thối này đầu mở mang trí tuệ, đột nhiên nghĩ an ủi một chút những người này sao? Tộc Lão cảm giác có một chút có cái gì không đúng. Bởi vì hắn nghe được Cao Bằng một câu nói này thời điểm cũng có chút mong đợi, hơn nữa cũng cảm giác có một chút kỳ quái. Ma nham trong ánh mắt cũng thoáng qua vẻ cổ quái. Bất quá, một giây kế tiếp bọn họ cũng chưa có ý nghĩ như vậy. Cao Bằng nói, "Đừng tưởng rằng thế giới vứt bỏ các ngươi, thế giới căn bản sẽ không dựng để ý đến các ngươi, các ngươi là dư thừa, cũng đồng thời là đủ số." Cao Bằng vừa mới nói xong một câu nói này liền trực tiếp xông vào thiên phú trong ao, lưu lại toàn bộ một đám người. Hơn nữa phần lớn người cũng trực tiếp ngộng bức ngay tại chỗ. Ta đi. Người này ngừng lại ở chỗ này lại muốn nói ra lời như vậy, mà lại lúc nói chuyện còn lớn như vậy thở hổn hển nhất định chính là làm cho người im lặng. Mà lại nói đi ra lời nói cũng quá độc. Trước 1181, oán hận chất chứa đã lâu. Tộc Lao cứ nhìn thiên phú chỉ cửa vào, cứ như vậy ngốc lăng ở. Thật ra thì nội tâm của hắn cũng đồng dạng là đặc biệt không nói gì, không nghĩ tới đuổi một tên tiểu tử thúi đi vào. Bây giờ lại còn để lại một cái như vậy cục diện rối rắm xuống. Đây là muốn đem tất cả mọi người đều tức điên sao. Tộc lao hơi chút nhìn chung quanh một chút những thiên kiêu đó, tất cả mọi người lúc này cũng sớm đã sắp tức điên, mỗi một người đều bắt đầu cắn răng nghiến lợi. Thật sự là quá mức bực người. Lại nói đến người khác là đủ số, hơn nữa còn nói thế giới hoàn toàn chính là không hề phản ứng đến hắn môn, đây không phải là ở tự tìm phiền phức sao. Bất kể là ai nghe được những lời này cũng không thể nào tiếp thu được. Thậm chí là giống vậy sẽ cảm giác đặc biệt tức giận Cao bằng thân cũng đã làm ra nhiều như vậy Người người hoán trách sự tình Lúc này, mấy có lẽ đã có thể nói là Hoán hận chất chứa đã lâu Toàn bộ ma tộc Thiên kiêu cũng sớm đã đối với Hắn có đặc biệt tâm tình bất mãn Lúc này lại đột nhiên nô ra một câu nói như vậy Đây quả thực là để cho nhân khí nổ a. Ma nham cũng giống vậy Cảm giác đặc biệt không nói gì Tên tiểu tử thối này rốt cuộc là chuyện gì Ngay từ đầu nhìn hắn vẫn tính là rất biết điều nhưng vì cái gì bây giờ càng xem hắn càng có cái gì không đúng, người này là ngỡ ra sao? Hay là hắn cho tới nay đều muốn ăn đòn? Ma Nham không biết nên như thế nào hình dung mới phải, bất quá lúc này nhìn thấy cao bằng chân chính tiến vào thiên phu trong ao, hắn cũng coi như là hơi chút yên tâm một chút. Tối thiểu không có bị ngăn cản bên ngoài, đã coi như là tối kết quả tốt sau đến cùng sẽ biến thành cái dạng gì, vậy cũng phải nhìn hắn ở trong đó biểu hiện. Nếu như biểu hiện không được, nói không chừng còn chưa nhất định có thể lái nổi chính mình chủng tộc thiên phú. Về phần nói mình ma có thể đến cùng sẽ có cái dạng gì số lượng dự trữ, vậy thì phải nhìn chính hắn cố gắng. Sau đó thì sao? Có thể cũng chỉ có thể nhìn chính ngươi, nếu như ngươi muốn để cho chính ngươi ma năng có càng nhiều số lượng lời nói, như vậy ngươi liền hết sức xông về phía trước, đi thẳng tới trung gian. Nếu không lời nói, coi như ngươi chân chính mở ra chính mình chủng tộc thiên phú và người khác cũng căn bản không hề liền trên lệch lớn. Đến lúc đó ngươi đồng dạng cũng là rơi ở phía sau. Húng chi bây giờ ngươi đã hoàn toàn treo chọc đến những người khác, nếu như ngươi lại không nhanh chóng tăng lên thực lực của chính mình lời nói, ngược lại nhất định sẽ bị người khác cho trả thù, ta cũng sẽ không quản giữa các ngươi ân oán. Đó là ngươi tự mình ở tìm, chết quái được ai đó. Ma Nham nhìn thấy cao bằng chân chính tiến vào thiên phú trong ao sau, hắn cũng coi như là yên lòng sau, đến cùng có thể hay không đạt được hạng, cũng sẽ không quan chuyện hắn. Như vậy cũng đồng dạng là rất chờ mong đến Cao Bằng đến cùng sẽ đạt được cái dạng gì hạng. kịch bên trong ma năng số lượng dự trữ vừa có bao nhiêu, nhưng là hắn căn cũng sẽ không lại đi quan tâm quá nhiều. Mong đợi ngày về đợi, nhưng cũng sẽ không ôm hy vọng quá lớn, ai bảo Cao Bằng trước làm được một cái ngu xuẩn như vậy sự tình, trực tiếp dẫn đến toàn bộ thiên kiêu, đây không phải là cho mình dựng lên kẻ địch sao. Chờ đến toàn bộ ma tộc thiên kiêu một khi tiến vào bên trong thời điểm, vậy tuyệt đối sẽ toàn bộ người cũng liên hợp lại cùng nhau đi đối phó hắn cũng không biết tiếp theo hắn đến cùng có thể hay không tiếp tục chống đỡ được. Vậy thì phải nhìn hắn tạo hóa. Khi đó toàn bộ ma tộc thiên kiêu nhìn thấy Cao Bằng đều đã đi vào, tự nhiên sẽ lộ ra vô cùng cuồng cuồng, còn lại mấy cái bên kia hệ phái người cũng đồng dạng là như thế. Dù sao Cao Bằng trước thời hạn đi vào, coi như có cơ hội mau sớm đến gần trung tâm nhất, đến lúc đó ha chẳng phải là nói hắn có thể mau sớm mở ra chính mình chủng tộc thiên phú ma năng cũng sẽ có rất lớn số lượng dự trữ sao. Trước 1182, chen chúc tới. Mắt thấy vậy, những phái hệ khác người cũng hoàn toàn chính là không để ý tới ma nhàm có hay không ở chỗ này, có chút bất mãn nói, tộc Lão, ngươi tại sao đổi lòng bàn tay hắn đi vào? Đây không phải là đang thiên vị hắn sao? Nếu để cho hắn ở bên trong ngây ngô lâu, đến lúc đó hắn đều đã đem trong đó năng lượng thông thông cũng hấp thu xong, như vậy đối với ở chỗ này, những người khác làm sao công bình đây? Không công bình à? Đúng vậy, đây đối với tất cả mọi người mà nói căn chính là không công bình. Ngươi không thể chỉ một chỉ thả hắn đi vào. Hẳn bây giờ cũng làm cho tất cả mọi người đi vào mới đúng, nếu không bên trong năng lượng thông thông đều bị cái tên kia cho hấp thu, như vậy những người khác hoàn toàn chính là chỉ có thể nhặt còn lại. Rất nhiều người vào lúc này đều bắt đầu bất bình dùm, dù sao bọn họ cũng đồng dạng là đặc biệt đừng có gấp, nhưng là cũng không thể có đến còn lại ý kiến, thậm chí cũng không thể nói quá nhiều lời nói. Nếu không, tộc lao thật đúng là không nhất định sẽ đem bọn họ bỏ vào, nhưng là bọn hắn vị cũ theo lời nói. Như vậy vẫn có một tia hy vọng. Tộc lão nhìn thấy tất cả mọi người đều tâm tình bất mãn hắn cũng biết, nếu như còn như vậy tử đi xuống lời nói, nhất định sẽ hoàn toàn bộc phát ra, vì vậy hắn liền từ tốn nói, "Ta biết, các ngươi đã nghĩ như vậy tiến vào, như vậy tất cả mọi người liền thông thông đến chỗ của ta nhận xuất nhập lệnh bài, phàm là bắt được xuất nhập lệnh bài, bây giờ liền có thể trực tiếp đi." "Wen." Tất cả mọi người lúc này mới lộ ra nụ cười, dù sao phần lớn người đều đã bắt được xuất nhập lệnh bài. Khi bọn hắn nghe được cái này một cái thanh âm thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người đều là chen chúc tới, tất cả mọi người đều vọt thẳng vào kia một cái thiên phú trong ao, đối với bọn hắn mà nói, bây giờ duy nhất muốn chính là tiến vào bên trong tìm cao bằng báo thủ. Bọn họ chờ giờ khắc này đã đợi được quá lâu, mỗi một người trên mặt cũng lộ ra hương phấn vẻ mặt, thậm chí lúc này cũng sắp muốn không ức chế được trong cơ thể mình lực lượng. Bởi vì chỉ muốn đi vào, bọn họ không chỉ có có thể mở ra chính mình chủng tộc thiên phú. Hơn nữa cũng có thể tìm kia một tên tiểu tử thúi tính sổ. Cái này thì để cho bọn họ cảm giác đặc biệt hưng phấn. Rốt cuộc. Rốt cuộc có thể báo thủ. Từ giờ khắc này ta đã chờ quá lâu, kia gia hỏa ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hắn bây giờ còn có thể phách lối đến khi nào, nếu như hắn còn dám xuất hiện ở trước mặt chúng ta lời nói, như vậy thông thông liền diệt hắn. Phòng chừng hắn bây giờ thượng cũng đã tránh ở một chỗ, bất quá hắn căn tránh không bao lâu ở trong đó, thân chính là không có lớn như vậy. Đến lúc đó chúng ta liền có thể đi vào thật tốt tìm một chút hắn. Ta cũng không tin hắn có thể đọc tới khi nào, sớm muộn cũng sẽ xuất hiện, đến lúc đó sẽ để cho hắn thật tốt biết ở chỗ này rốt cuộc là ai nói chuyện mới tác dụng. Cái tên kia lại dám châm trọc, lặp đi lặp lại nhiều lần làm đủ, chúng ta nhất định chính là lẽ nào lại như vậy, bây giờ ta ngược lại thật ra nhìn hắn có thể tránh tới khi nào. Rất nhiều người trên mặt cũng lộ ra giữ tợn vẻ mặt, hơn nữa mỗi một người đều lộ ra đặc biệt hưng phấn. Dù sao lúc này bọn họ đã nhẫn mại quá lâu Nguyên chỉ chỉ là muốn mở ra chính mình chủng tộc thiên phú Nhưng là gặp phải Cao Bằng sau Hết thảy đều thay đổi Nhất là Cao Bằng lặp đi lặp lại nhiều lần chọc giận bọn họ Đây càng thêm để cho bọn họ không cách nào nhịn được Rất nhiều người cũng đặc biệt tức giận Vì vậy cũng liền để cho bọn họ lộ ra rất hứng phấn Không cần nhìn đều biết thiên tiêu đến cùng đang suy nghĩ cái gì Đơn giản chính là thật tốt giáo huấn một chút Cao Bằng Chương 1183, vạn năng hệ thống Cao bằng xuyên qua thiên phú chỉ môn, khi hắn một xuyên qua thời điểm, cũng cảm giác được một cái thân thể phản phất như là đột nhiên bên trong hơn mấy ngàn lần mấy chục ngàn lần như thế, thoang cái liền từ trên bầu trời rơi xuống phía dưới. Ta đi! Đây rốt cuộc là cái gì trọng lực à? Mặc dù bằng vào ta thực lực bây giờ, đều không cách nào ngăn cản được trong này trọng lực, rốt cuộc là khủng bố cỡ nào. Điều này thật sự là thật đáng sợ chứ. Bằng vào ta như vậy thực lực cũng lộ ra như thế cố hết sức, nếu như là những người khác. Như vậy bọn họ không phải là căn cũng không cách nào nhúc nhích sao? Thì như thế nào mở ra chính mình chủng tộc thiên phú đây? Cao bằng bị chính mình bức kia giống như ngàn khối như thế thân thể thời điểm, chính hắn đều cảm giác được đặc biệt nghi hoặc, liền hắn như vậy thực lực đều cảm giác được như thế khó chịu. Những người khác rốt cuộc lại như thế nào mở ra chủng tộc thiên phú? bang vào bọn họ như vậy thực lực, thật có thể nhúc nhích được sao? Luôn cảm giác trong đó có nào đó có cái gì không đúng, những người khác hẳn là không cách nào nhúc nhích chứ? Nhưng tại sao lại có nhiều người như vậy đều có thể mở ra chủng tộc thiên phú đây? Điều này thật sự là quá mức kỳ quái, nhưng là còn không có đợi đến hắn nghĩ tưởng rõ ràng. Gợi ý của hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. Ken. Kiểm tra đến ma năng, đang tiến hành ưu hóa. Ma năng dự trữ bên trong, là ma năng dự trữ hoàn thành, chính thức mở ra ký chủ chủng tộc thiên phú. Cao bằng đến gợi ý của hệ thống âm chi sau, hắn ánh mắt kìm lòng không đặng sáng lên, không nghĩ tới vẫn còn có như vậy sự tình. Hệ thống như thế như bức trực tiếp thì có thể làm cho hắn mở ra chủng tộc thiên phú. Mặc dù nói muốn giữ chữ ma năng, nhưng là điều này cũng làm cho nói rõ hắn thật là có thể mở ra chính mình chủng tộc thiên phú, mặc dù nói không biết có thể hay không và những người khác so sánh. Nhưng là hắn cảm giác cũng đã đặc biệt như bức A. Không hổ là vạn năng hệ thống. Không chỉ có có thể tăng thực lực lên, đồng thời còn có thể vì hắn tăng lên đủ loại năng lực. Đây quả thực là quá thoải mái, hắn cũng không nghĩ tới, nếu bằng vào hệ thống. Liền có thể đem hắn đủ loại nghi hoặc thông thông cũng giải quyết. Cái này làm cho hắn cảm giác trong cơ thể đột nhiên xuất hiện một cổ cường đại lực lượng, bất quá chỉ nhưng mà hắn ảo giác mà thôi. Bởi vì hắn đã thấy động lực. Nguyên hắn còn thật sự coi chính mình không cách nào mở ra chính mình chủng tộc thiên phú, nhưng là bây giờ rất rõ ràng hệ thống cũng đã giúp hắn đem một chuyện giải quyết, như vậy cũng sẽ không yêu cầu quá mức lo lắng. Chỉ cần tận tình dự chữ ma năng là được. Quá tốt. Không nghĩ tới vạn năng hệ thống đều đã giúp ta đem đầy đủ mọi thứ thông thông đều đã xử lý xong, chỉ cần tận tình giữ chữ ma năng lời nói, đến lúc đó liền có thể trực tiếp mở ra chủng tộc thiên phú. Như vậy hiện tại có phải hay không nói chỉ cần ta giữ chữ ma năng càng nói nhiều, cuối cùng mở ra chủng tộc thiên phú là không phải là càng cường đại hơn. Bởi vì ta cùng người khác thân ngay cả có khác biệt rất lớn. Ta đây là có thể lựa chọn từ lúc nào mở ra chủng tộc thiên phú, nhưng là những người khác chỉ có thể chờ đợi đến mở ra chủng tộc thiên phú sau. Sẽ chậm chậm dự trữ ma năng, có khác biệt rất lớn. Hơn nữa có người ma năng số lượng dự trữ cũng là đặc biệt ít, hạn mức tối đa rất thấp, như vậy ta bây giờ cơ hồ cũng đã có thể vượt qua rất nhiều người. Cao bằng đi qua một loạt suy nghĩ sau, hắn liền đã biết hiện tại đến đấy là có cái dạng gì ưu thế, chỉ cần hắn có thể tận tình hấp thu ma năng, như vậy hắn chủng tộc thiên phú tuyệt đối sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ma năng số lượng dự trữ cũng đồng dạng là đặc biệt nhiều. chương 1184, hấp thu ma năng. Nếu ta có thể lựa chọn chính mình hạ hạ, vậy dĩ nhiên là được mau sớm tăng lên chính mình ma năng, dự trữ càng nhiều ma năng, đến lúc đó lại mở ra chính mình trùng tộc thiên phú đi, bây giờ tạm thời còn không gấp Trước chờ đến ma năng dự trữ đến lượng nhất định, sau đó sẽ cân nhắc có mở ra hay không chính mình trùng tộc thiên phú. Nhưng là, bây giờ tạm thời sẽ không đi trọng yếu nhất, ta còn là ở chỗ này hơi chút chờ một hồi, nói thế nào cũng phải chờ những tên kia xuất hiện. Cao bằng hơi chút nhìn chung quanh một chút, Cuối cùng hắn liền trực tiếp lăng không bàn ngồi dậy, thân hiện tại hắn thân thể cũng cảm giác được kỳ trọng vô cùng, còn rất tốt thích hứng một chút bây giờ cảm giác. Nhất là hắn chính là muốn chờ ngươi những tên kia, nếu những tên kia không phải nói muốn tìm hắn để gây sự sao. Như vậy ở nơi này chờ một chút đi. Vừa vặn hắn cũng có thể tăng lên mình một chút thực lực, tuyệt đối là tối kết quả tốt, hơn nữa ở chỗ này cũng đồng dạng là có thể hấp thu rất nhiều ma năng. Mặc dù nói hấp thu ma năng hơi chút ít một chút, Nhưng là chỉ cần có thể đem chính mình cảnh giới cho tăng lên đi lên, như vậy thì có thể chân chính đi đến tối khu vực trung tâm. Vì vậy lúc này hắn căn sẽ không gấp, ở nơi này chậm chậm bắt đầu hấp thu ma năng đứng lên, ngược lại chỉ phải nhanh một chút đem mình ma năng cho dự trữ hoàn thành, đến lúc đó hắn liền có thể mở ra chính mình cuối cùng thiên phú. Húng chi chờ lát nữa tuyệt đối là có người có thể vì hắn tăng lên cảnh giới, đây tuyệt đối là thoải mái nhất. Dù sao có người trực tiếp sẽ tới, có thể cho hắn tăng lên chính mình cảnh giới. Thật là không phải là quá thoải mái. Các ngươi ngược lại mau lại đây nha, mới vừa các ngươi không phải là mỗi một người đều ậm ĩ muốn phế ta sao? Bây giờ ta đúng là đang một cái cửa miệng chờ các ngươi, các ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Nếu không đến lúc đó ta nhưng chính là được từ từ từng cái đi tìm các ngươi, đến lúc đó bị ta tìm tới, ta có thể cũng sẽ không đối với các ngươi khách khí như vậy. Cao bằng một bên nhắm dưỡng thần đất hấp thu đủ loại ma năng, một bên tự lẩm bẩm vừa nói, nếu như ở chỗ này thực sự có người nghe được hắn nói chuyện khẳng định cũng sẽ cảm giác đặc biệt khiếp sợ. Người khác không tìm tới cửa cũng đã đặc biệt không tệ, hắn lại còn muốn một cái một cái đi tìm người khác, thậm chí còn muốn đi trả thù Người này tâm thế nào lớn như vậy chứ? Đương nhiên, hắn bây giờ cũng cảm giác mình hấp thu những thứ này mà năng căn bản không hề bao nhiêu, hắn cũng nghĩ tưởng mau rời khỏi một chỗ, nhưng là nếu như không phải là muốn mau sớm tăng lên mình một chút cảnh giới lời nói, hắn hoàn toàn thì không cần lại ngừng lại ở chỗ này. Nhìn gợi ý của hệ thống ma năng số lượng dự trữ, chính hắn đều cảm giác được đặc biệt không nói gì, hắn ở chỗ này cũng ngây ngô có một hồi thời gian, nhưng là hấp thu ma năng nhất định chính là thiếu đáng thương, thậm chí ngay cả một phần trăm cũng chưa tới. Với hắn mà nói nhất định chính là một loại đả kích ra. Cái tốc độ này thật sự là quá chậm, nếu như theo như cứ như vậy tử đi xuống lời nói, còn không biết lúc nào mới có thể hoàn toàn mở ra chính mình chủng tộc thiên phú, mặc dù nói hệ thống đã chính thức thanh minh, cho dù ma năng số lượng dự trữ cũng không có mãn, cũng đồng dạng là có thể mở ra chủng tộc thiên phú Nhưng là ta muốn chính là tối vô địch, làm sao có thể chỉ nhưng mà muốn có thể miễn cưỡng mở ra chủng tộc thiên phú đây. Nhưng là nếu như ở chỗ này lời nói, còn không biết phải chờ đến bao lâu mới có thể mở ra chính mình chủng tộc thiên phú, xem ra có cần phải đi trung gian nơi đó nhìn một chút coi trộm một chút. Trước 1185, ngăn cửa. Người này thế nào chậm như vậy đây? Ta đều đã ở nơi này chờ lâu như vậy, nếu như bọn họ không còn nhanh một chút xuất hiện lời nói. Ta nhưng là được mau sớm đi đến hơn một một chút ma năng địa phương. Ở chỗ này thật sự là lãng phí thời gian, nếu không lời nói ta ma năng tuyệt đối không chỉ có chỉ là có một tí kéo như thế. Cao bằng ở chỗ này rung đùi lắc ý, cơ đã hoàn toàn thích hứng nơi này trọng lực, hắn ngay từ đầu để cho hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng là bây giờ hắn đã hoàn toàn không bị những thứ này trọng lực ảnh hưởng. Mặc dù nói tốc độ sẽ hơi chút chậm một chút, nhưng là hắn đã không có cảm giác được khó chịu như vậy. Hắn bây giờ khó chịu nhất liền không quản đến như thế nào đi nữa hấp thu, ma năng số lượng dự trữ cũng không thế nào gia tăng. Hơn nữa hắn cơ cũng không có làm sao cảm giác được ma năng gia tăng, loại cảm giác này thật sự là quá khó khăn thụ, hắn thật muốn mau sớm mở ra chính mình chủng tộc thiên phú. Hơn nữa nếu như ở chỗ này lời nói, cũng không biết khi nào chỗ nào mới có thể hoàn toàn đến một phần trăm. Loại cảm giác này thật sự là quá khó khăn thụ. Một đám đáng chết ra hỏa, nên từng cái mở miệng ngậm miệng liền nói muốn phê ta. Nhưng là bây giờ các ngươi rốt cuộc là đi nơi nào, ta đều đã ở chỗ này ngăn các ngươi mồn, các ngươi tuyệt đối không thể nào biết vòng qua một cửa vào. Chẳng lẽ bây giờ các ngươi còn không có có thể đi vào sao? Còn là nói kia một cái lão gia hỏa căn bản không hề tha các ngươi đi vào. Cao bằng sau cảm giác có một chút ảo não, bởi vì hắn thật giống như phát hiện có một chút có cái gì không đúng. Nếu như tộc lão căn bản không hề đuổi những tên kia đi vào lời nói, đây chẳng phải là nói hắn ở chỗ này cơ chính là đã đợi vì vậy chờ không sao. Loại cảm giác này nhất định chính là quá tệ a. Bất quá hắn hiện tại cũng đã ở nơi này chờ lâu như vậy, hắn cũng không muốn sẽ rời đi, ngược lại đều đã ở nơi này chờ, như vậy thì được chờ đợi những tên kia xuất hiện đi. Ngược lại đều phải tăng lên thực lực của chính mình, như vậy thì cầm những tên kia để để thăng chính mình cảnh giới, vừa vặn cũng có thể giáo huấn một chút những tên kia. Nếu không đến lúc đó hắn đang ở dự trữ ma năng thời điểm, có chút không mở mắt ra hỏa tới tao, nhiều hắn. Vậy coi như có chút không có thể tha thứ. Vì vậy chỉ thấy hắn lúc này hoàn toàn chính là không có lại để cho những ý nghĩ khác cho tả hưu hắn tư tưởng, hắn cứ như vậy một bên hấp thu ma năng, vừa nhìn kia một cửa vào. Hưu hưu hưu hưu hưu hưu. Cũng không lâu lắm, giao lộ đột nhiên vang lên liên tiếp thanh âm thời điểm, chỉ thấy hắn từ từ biến hóa lộ ra nụ cười, bởi vì hắn đã cảm nhận được còn lại khí tức xuất hiện ở đây trong đó. Để cho hắn cảm thấy đặc biệt hưng phấn. Những người này cuối cùng là xuất hiện, nếu hắn không là một cái ngăn cửa liền không có bất kỳ ý nghĩa gì trong đó tuyệt đối là có thể tăng lên thực lực của hắn người. Đến lúc đó thì có thể làm cho hắn cảnh giới ở một lần đột phá, hơn nữa không lâu sau nữa, hắn cũng đồng dạng là có thể mở ra chính mình chủng tộc thiên phú, chỉ cần hơi chút suy nghĩ một chút, hắn cũng cảm giác được đặc biệt thoải mái. Loại thực lực này từ từ tăng lên cảm giác nhất định chính là quá mức nghiện. Những thứ kia mới vừa tiến vào ma tộc thiên tiêu, bọn họ vẫn chưa có hoàn toàn thích ứng nơi này trọng lực, mới vừa tiến vào sau, tất cả mọi người đều từ trên bầu trời rơi xuống phía dưới. Thậm chí còn có trong đó vài người cũng phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, cũng không biết bọn họ rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nhưng là tất cả người đúng là có chút không thích hứng. Bất quá, Cao Bằng lại phát hiện có một chút có cái gì không đúng. chương 1186, trọng lực biến hóa. Từ những thứ kia ma tộc thiên kêu phản ứng lời nói, bọn họ trọng lực thật giống như cũng không mạnh mẽ đến mức nào, tối thiểu không có hắn trên người mình loại này dùng sức còn kinh khủng hơn. Thực lực của hắn cường đại như thế, là cảm giác gì đến bị trọng lực càng thêm lớn đây. Những người đó phản ứng thời điểm, Âu bằng cơ liền có thể quan sát đi ra, điều này cũng làm cho để cho hắn càng nghi hoặc, vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Chuyện gì? Tại sao ở cùng một nơi trọng lực lại sẽ bất đồng, trên người mỗi một người trọng lực chẳng lẽ cũng không giống nhau sao? Là thế nào chuyện? Còn là nói thực lực càng cường đại, trên người trọng lực cũng càng lớn. Cao bằng sắc mặt nhưng biến đổi, nhưng hắn rất không muốn thừa nhận, nhưng là nhìn thấy bây giờ một loại kết quả thời điểm, hắn cơ cũng đã có thể xác định đúng là thực lực càng cường đại động lực cũng lại càng lớn như vậy hắn đây không phải là càng thê thảm nếu như ở chỗ này một lần nữa tăng lên chính mình cảnh giới lời nói như vậy trên người hắn trọng lực đem sẽ trở nên càng kinh khủng hơn mặc dù nói thực lực cũng đồng dạng là trở nên mạnh mẽ nhưng là đụng phải trọng lực cũng đồng dạng là càng kinh khủng hơn hắn lại phải lần nữa đi thích ứng cũng chi khi hắn phát hiện trên người mỗi một người trọng lực rất bất đồng thời điểm hắn cũng đã có một chút hoài nghi có thể hay không khi hắn càng đến gần khu vực trung tâm thời điểm Trên người trọng lực sẽ gấp bội tăng trưởng Cũng cũng không phải là không thể Từ những người này trên người trọng lực không đồng thời Sau khi cũng đã có thể đoán trước lấy được Cái này làm cho trên mặt hắn từ từ lộ ra từng tia khổ sở Hắn liền cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại chuyện này Dù sao cho tới nay hắn đều là dựa vào đến hệ thống Nhưng là ở chỗ này hệ thống cũng chỉ nhưng mà có thể tăng lên cảnh giới Còn có dự trữ ma năng Còn lại căn cũng không cách nào giúp lấy được hắn Về phần loại này trọng lực hoàn toàn chính là chỉ có thể dựa vào chính hắn đi gánh. Đây quả thực là quá hâm hại. Loại cảm giác này nhất định chính là quá không dễ chịu, bất quá hắn ý tưởng cũng chỉ chỉ là một cái thoáng qua, khi hắn nhìn thấy những thứ kia ma tộc thiên kiêu thảm trạng thời điểm, hắn bây giờ cũng liền tốt hơn nhiều. Tối thiểu nhìn thấy những người này thảm trạng, chính hắn nội tâm cũng cảm giác đặc biệt thoải mái, hắn mặc dù đụng phải khó có thể tưởng tượng trọng lực, nhưng là tối thiểu hắn đã hoàn toàn thích ứng, không sẽ có vẻ trật vật như thế. Cho dù mới vừa tiến vào nơi này thời điểm, cũng không có chật vật như vậy, nhưng là những tên kia lâu rồi, hiện tại ở mỗi một người đều lộ ra đặc biệt chật vật, phảng phất như là hoàn toàn liền chịu đựng không như vậy trọng lực. Phòng chứng bọn họ cũng không thể nào tin nổi, nơi này lại sẽ có kinh khủng như vậy động lực, lại có thể để cho thực lực bọn hắn cường đại như thế người thông thông cũng chật vật không chịu nổi, húng chi còn thật không có người nói cho bọn hắn biết. Nếu không bọn họ cũng sẽ không như thế giòn không kịp đề phòng, đây quả thực là quá mức bây tra. Nhưng là mỗi người đều có một cái như vậy kinh lịch. Từng cái lọt vào kia một cửa vào người, thông thông đều tựa như là trên người bị trói một đống lớn trọng lực trang bị, trực tiếp liền từ trên bầu trời rơi xuống phía dưới, cũng liền cực kỳ cá biệt người có thể hơi chút khống chế được chính mình không có rơi xuống. Nhưng là đại đa số người cũng trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống phía dưới, phanh một tiếng nằm trên đất, loại cảm giác đó nhất định chính là phải nhiều chật vật có nhiều chật vật. Cuối cùng, Cao Bằng trực tiếp liền không nhịn được cười ra. Ha ha ha. Các ngươi những người này quá khôi hài, các ngươi là tới khôi hài sao? Hắn thật sự là không nhịn được, dù sao những người này mỗi một người đều có đủ loại tư thế, loại cảm giác đó, nhất định chính là rất có ý tứ. Trước 1187, cười nhạo, đáng chết. Vì sao lại có kinh khủng như vậy trọng lực, bằng vào chúng ta lực lượng, lại không cách nào chống cự, rốt cuộc là cái quỷ gì trọng lực? Bọn họ thật sự là không thể nào tin nổi, nơi này trọng lực thậm chí ngay cả bọn họ đều không cách nào chống cự. Phải biết thực lực bọn hắn rốt cuộc là khủng bố cỡ nào. Nhưng là bây giờ bọn họ lại trở nên chật vật như thế, căn liền không cách nào chống cự những thứ kia trọng lực, không quản thực lực bọn hắn, có mạnh đến đâu, đều có thể cảm nhận được thân thể của mình đang ở rũ xuống rơi. Loại cảm giác này, thật sự là quá không dễ chịu. Nhất là bọn họ còn nghe được cao bằng kia tứ vô kỵ đạn cười nhạo tiếng, đây càng thêm để cho bọn họ lộ ra vô cùng phẫn nộ. Nguyên bọn họ tiến vào nơi này chính là nghĩ tưởng phải thật tốt rẻ dỗ một chút cao bằng nhưng là bây giờ lại bị đối phương cho cười nhạo, để cho bọn họ cảm giác đặc biệt tức giận. Nhưng lại lại không có bất kỳ biện pháp nào, tất cả mọi người đều lộ ra đặc biệt tức giận, nguyên liền là muốn thật tốt dạy dỗ đối phương một chút, nhưng là bây giờ không chỉ có không có giáo hơn đến, hơn nữa còn bị người khác cho cười nhạo. Điều này thật sự là không thể nhịn được nữa. Đáng ghét. Nơi này vì sao lại có nặng như vậy trọng lực? Căn sẽ không khoa học. Rốt cuộc là tại sao? Làm sao còn để cho chúng ta mở ra chính mình chủng tộc thiên phú, đây rốt cuộc là tại sao? Trong đó có mấy người cũng sớm đã có chút không thể nhịn được nữa, nhìn thấy bọn họ muốn gắng sức chống cự. Bất quá lúc này bọn họ cũng chỉ chỉ là vừa vừa vẫn thích hứng một chút trọng lực mà thôi, cũng không có để cho bọn họ tránh thoát ra. Có thể là đồng dạng cũng để cho bọn họ có một chút chút lòng tin, mặc dù cảm giác hay lại là thiếu chút xíu nữa, nhưng là cũng phải nhường bọn họ nhìn thấy một tia hy vọng. Tối thiểu chỉ chờ tới lúc bọn họ chân chính thích ứng những thứ này trọng lực thời điểm, đến lúc đó cũng liền có thể thật tốt dạy dỗ một chút cao bằng. Cái đó đáng ghét ra hỏa thật sự là không thể lại để mặc cho hắn ở nơi nào phế lối, tuyệt đối phải thật tốt dạy dỗ một chút hắn, để cho hắn không cách nào mở ra chính mình chủng tộc thiên phú, nếu như có thể mà nói lại bắt hắn cho phế. Nhìn hắn còn như thế nào phế lối, cũng để cho rất nhiều người từ từ xem đến một chút xíu hy vọng, đồng thời bọn họ cũng thì càng thêm muốn thích ứng nơi này trọng lực. Bất quá. Bọn họ nghĩ tưởng rất rõ ràng chính là quá mức đơn giản, cũng không suy tính một chút cao bằng ý tưởng. Cao bằng có làm sao có thể sẽ để cho bọn họ khinh địch như vậy liền thích đứng nơi này trọng lực đây. Các ngươi những người này thế nào với Long Hà tựa như? Sẽ không các ngươi hoàn toàn cũng không cách nào nhúc nhích đi, đây quả thực là quá yếu, không nghĩ tới thực lực các ngươi thật không ngờ yếu, lại còn nói với ta nghĩ tưởng muốn giáo hơn ta. Các ngươi trước có thể tự do hoạt động lại nói, mình cũng đã làm thành như vậy. Lại còn không thấy ngại nói muốn giáo hơn ta, thật không biết các ngươi ra mặt tại sao biết cái này sao dạy, lời như vậy đều có thể nói ra được. Ta đều cho các ngươi cảm giác xấu hổ, các ngươi cũng thật là ý tốt nghĩ nói ra lời như vậy. Cao bằng cư cao lâm hạ nhìn của bọn hắn, hơn nữa lúc này hắn nói ra lời nói đặc biệt châm trọng, trực tiếp sẽ để cho toàn bộ ma tộc thiên kiêu sắp thuộc không, thân bọn họ bây giờ cũng đã vô cùng phẫn nộ. Bị như vậy dưới sự kích thích đến từ sau, trên người bọn họ nhất thời liền bộc phát ra càng kinh khủng hơn lực lượng. Mặc dù chung quanh trọng lực đồng dạng là cũng chẳng có bao nhiêu yếu bớt, thậm chí còn có một chút gia tăng. Nhưng là, bọn hắn bây giờ đã từ từ thích ứng những thứ này trọng lực, cũng sẽ không giống như trước chật vật như vậy. Trước 1188, bạo tẩu ma tộc. Lúc này ở nơi này một chỗ thì có mười mấy ma tộc thiên kiêu thân bọn họ chính là vô cùng cao ngạo, nhưng khi bọn họ gặp phải cao bằng thời điểm, lặp đi lặp lại nhiều lần bị nụ. Hơn nữa bọn họ khi tiến vào một cái thiên phú chỉ thời điểm, Trong bọn họ tâm cũng sớm đã nghĩ xong, tuyệt đối phải thật tốt rèn dỗ một chút cao bằng, bọn họ tâm tình đặc biệt lớn. Cho nên nội tâm cũng đồng dạng là vô cùng cao ngạo, nhưng là lúc này bọn họ đi vào, không chỉ có thân thể không cách nào nhúc đích, thậm chí bị cao bằng lập đi lập lại nhiều lần cười nhạo, thật sự là quá mức tức giận. Chỉ thấy toàn bộ ma tộc thiên kiêu biểu hiện trên mặt đều là biến đổi, thậm chí bọn họ cặp mắt đã xuất hiện rất rõ ràng biến hóa, khí tức trực tiếp liền tăng vọt rất nhiều. Loại biến hóa này là đặc biệt rõ rệt, Dù sao ngay từ đầu thời điểm bọn họ lộ ra vẫn tính là tương đối bình thường, nhưng là bây giờ theo của bọn hắn chân chính tức giận sau, lực lượng trực tiếp có chút không cách nào không chế. Ngươi người này, ngươi người này quá cuồng vọng. Ngươi là thật cho là chúng ta không dám giết ngươi sao. Ở bên ngoài cũng không không phải là ngay cả có quy củ trói buộc chúng ta, nếu không lời nói căn tiểu không khả năng sẽ để cho ngươi ngông cuồng đến lúc này. Bây giờ ngươi lại dám ở trước mặt chúng ta cười nhạo chúng ta, ngươi là cho là chúng ta thật không cách nào nhúc ních sao. Cũng bất quá chỉ là bởi vì cho chúng ta mượn vẫn chưa có hoàn toàn thích ứng một chút, ngươi mới có thể ở chỗ này phách lối mà thôi, nếu như ngươi thật cho là chúng ta liền không có năng lực làm. Vậy ngươi coi như làm to. Ta muốn để cho ngươi biết cái gì mới gọi là chân chính hối hận, bây giờ ngươi có hay không cảm nhận được tuyệt vọng à? Trong đó mấy cái ma tộc chân chính thẳng người, hơn nữa trên người bọn họ khí tức cũng biến thành vô cùng nóng nảy, chỉ bất quá đám bọn hắn trên mặt cũng không có quá nhiều biểu tình, chỉ là có một loại rất hạ giận dáng vẻ. Khi bọn hắn nhìn Cao Bằng, chính là rất chờ mong Cao Bằng sẽ lộ ra cái loại này đặc biệt khiếp sợ biểu tình, bất quá để cho bọn họ thất vọng. Khi bọn hắn nhìn về phía Cao Bằng thời điểm, Cao Bằng căn bản không hề quá nhiều biểu tình biến hóa, mà lại như có điều suy nghĩ nhìn bọn hắn chầm chầm nhìn. Kia liền trực tiếp để cho những ma tộc này thiên kiêu cảm giác đặc biệt bị không nhìn, tất cả mọi người đều đặc biệt không nói gì, bất quá lúc này bọn họ cũng chỉ có thể âm thầm nói đến. Người bây giờ liền tiếp tục giả bộ. Ta cũng không tin ngươi còn có thể chống đỡ tới khi nào, người này lại so với so với có thể giả bộ, bất quá chờ một chút ngươi cũng chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trong đó nhiều cái ma tộc thiên kiêu cũng đồng dạng là có ý nghĩ như vậy, bây giờ đã từ từ càng ngày càng nhiều ma tộc thiên kiêu từ từ đứng lên. Điều này cũng làm cho để cho bọn họ càng hà giận, nhìn về phía cao bằng ánh mắt cũng biến thành càng hung ác, dù sao vừa mới cao bằng dĩ nhiên thẳng đến cũng đang cười nhạo bọn họ, nhất định chính là quá không thể nhịn được nữa. Bây giờ Trung Quy xem là khá báo thủ một mũi tên. Điều này cũng làm cho để cho bọn họ cảm giác đặc biệt hưng phấn, từng cái trên mặt cũng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, bất quá bởi vì bọn họ còn hoàn toàn không có thích ứng nơi này trọng lực, cũng không thể tùy tiện liền hoạt động. Tối thiểu bọn họ biểu hiện đã không chật vật như vậy, theo thời gian đưa đẩy, đã có càng ngày càng nhiều ma tộc thiên kiêu đã có thể thẳng người, thậm chí từ từ có thể khống chế được thân thể của mình. Cũng thì để cho bọn họ nhìn đến càng hy vọng nhiều. Đó chính là thật tốt giáo huấn Cao Bằng hy vọng, bọn họ cũng từ từ lộ ra khuôn mặt dữ tợn, thậm chí còn phát ra một ít tà ác tiếng cười. Trước 1189, Ngây Thơ ý tưởng, nhìn thấy những người này biến hóa, Cao Bằng ánh mắt trở nên càng ngày càng sáng lên, dù sao hắn bây giờ đã có thể cảm nhận được, ở chỗ này những thứ kia ma tộc thiên tiêu thực lực trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Bọn họ khí tức chính là tốt nhất chứng minh. Cái này không khỏi không để cho hắn cảm giác đặc biệt hứng phấn không nghĩ tới trực tiếp kích thích những người này, lại có thể để cho thực lực bọn hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn, kêu cái này há chẳng phải là nói chỉ cần để cho bọn họ chân chính tức giận. Đến lúc đó thực lực bọn hắn lại có thể lại tăng cường, như vậy nếu như chân chính giao thủ lời nói, vì hắn mang để để thằng cũng đồng dạng là đặc biệt to lớn, giống như cũng là có thể được. Trực tiếp sẽ để cho trong óc hắn xuất hiện rất nhiều phương pháp, những thứ kia ma tộc thiên kiêu căn cũng không biết, liền là bởi vì bọn hắn cử chỉ vô tình. Cuối cùng để cho Cao Bằng tìm được một cái kích thích bọn họ phương pháp tốt nhất. Cũng chỉ có kích thích bọn họ, mới có thể để cho thực lực bọn hắn co tăng lên. Đây quả thực là với chăn heo không sai biệt lắm, đem chư nuôi cho mập lại giết lợi ích tối đại hóa. Nếu như ma tộc thiên kiêu biết bọn họ bây giờ chỉ có một cái như vậy tác dụng thời điểm, bọn họ tuyệt đối sẽ hoàn toàn liền tức điên, không nghĩ tới lại sẽ bị người khác tỉ dụ là heo. Hơn nữa bọn hắn bây giờ cũng giống như là biến thành chư như thế sinh vật, kia cũng liền là bởi vì bọn hắn không biết. Nếu không kiếp nhưng là chân chính muốn chọc giận ổ. Nhìn những thứ kia từ từ có thể hành động ma tộc thiên kiêu, bọn họ lại còn không có chuẩn bị động thủ, hơn nữa còn cười lạnh lạnh nhìn cao bằng, phảng phất như là đã ổn thao, thắng lợi. Bởi vì đại đa số ma tộc thiên kiêu đã hoàn toàn trưởng khống thân thể của mình, thậm chí còn có một bộ phận ma tộc thiên kiêu từ bên ngoài từ từ đi vào, điều này cũng làm cho để cho bọn họ có cường đại hơn lòng tự tin. Căn bản không hề nghĩ tới nhanh như vậy liền giải quyết cao bằng ngược lại là ở nơi nào không lo lắng không lo lắng nhịn, hơn nữa còn đang từ từ làm cho mình lực lượng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đồng thời theo thời gian đưa đẩy, bọn họ đã có thể đối với trung quanh có tốt hơn không chế, căn liền không cần quá mức phí sức, hơn nữa cũng không trở thành sẽ trở nên trật vật như vậy. Những thứ này trọng lực đối với bọn họ mà nói đã không có ảnh hưởng quá lớn. Chúng ta bây giờ đã cơ cũng hoàn toàn thích hướng nơi này trọng lực, những thứ này trọng lực hoàn toàn cũng không cách nào ảnh hưởng lấy được chúng ta ngươi có hay không chuẩn bị xong nhận lấy cái chết rác ngộ đây. Ha ha ha hắn phỏng trường hiện tại cũng đã hoàn toàn doa sợ, dù sao chúng ta nơi này có nhiều người như vậy ở chỗ này, bây giờ cũng càng thêm không có ai lại đi để ý tới hắn. Nhưng cũng không có bên ngoài quy củ, hiện tại hắn phỏng trường đã hoàn toàn sợ hãi, hơn nữa coi như hắn nghĩ tưởng muốn chạy trốn, cũng hoàn toàn cũng không cách nào chạy ra khỏi chúng ta lòng bàn tay. Ha ha ha ha, những ma tộc này người bây giờ còn có đến nhàn hạ thoải mái ở trò chuyện với nhau. Dù sao bọn họ cũng sớm đã cho là Cao Bằng đã bị bọn họ hoàn toàn trường khống. Chỉ cần bọn họ xuất thủ, Cao Bằng tuyệt đối không thể nào biết phản kháng, cũng chính là có ý nghĩ như vậy, bọn họ ngược lại là căn không có bao nhiêu cuốn cuộng. Nhưng là bọn họ loại ý nghĩ này nhất định chính là quá mức ngây thơ, cũng không biết bọn họ vì sao lại như thế tự cao tự đại, nhưng cũng liền là bởi vì bọn hắn thói quen như vậy cảm giác. Căn bản không hề đem người khác coi ra gì, càng không có cho là thi vào trường cao đẳng mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng mà cho là có bên ngoài quy tắc trói buộc bọn họ, cho nên mới lặp đi lặp lại nhiều lần bị khi dễ mà thôi. Toàn bộ ma tộc thiên kiêu cũng là nghĩ như vậy pháp. Chương 1190, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Cao bằng đối với cái này ra hỏa ý tưởng, căn bản không hề lòng hiếu kỳ, lại không cần suy nghĩ đều đã có thể biết những người này rốt cuộc là có cái dạng gì ý tưởng, dù sao những người này ý tưởng thật sự là quá mức ngây thơ. Cũng không biết bọn họ vì sao lại toát ra ý nghĩ như vậy. Có lẽ tất cả đều là bởi vì cho là mình thực lực quá mức cường đại, từng cái đều là ma tộc thiên kiêu. Đối với Cao Bằng một cái không giải thích được liền nô ra ra hỏa, hoàn toàn chính là không ưa, thậm chí cũng không cho là Cao Bằng sẽ có cường đại dường nào lực lượng. Cũng cũng là bởi vì có quy tắc trói buộc, mới có thể để cho bọn họ bó tay bó chân, cuối cùng lặp đi lặp lại nhiều lần bị người khác khi dễ mà thôi, căn thì không phải là bọn họ thực lực bản thân vấn đề. Phần lớn ma tộc thiên kiêu cũng là thế nào nghĩ tưởng. nhưng là. Bọn họ cũng không suy nghĩ một chút, cao bằng nếu quả thật thực lực không bằng bọn họ lời nói, vậy làm sao có thể sẽ một mực ở nơi này chờ bọn họ đâu. Húng chi thân có thể chạy trốn người tuyệt đối không thể nào biết ở nơi này một cái cửa miệng chờ thời gian dài như vậy. Bởi vì, thân liền đã biết có người muốn đuổi giết hắn, như vậy cũng thì càng thêm không thể nào biết làm cho mình đưa vào đất nguy hiểm, không có ai sẽ ngu như vậy. Cho nên những ma tộc này thiên kiêu cũng không biết thật tốt dùng đầu óc suy nghĩ một chút nhưng là bọn hắn cũng đúng là đối với thực lực mình có đầy đủ tự tin, theo thời gian đưa đẩy, trên người bọn họ khí tức trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Điều này cũng làm cho để cho bọn họ cảm thấy càng hưng phấn, đồng thời bọn họ cũng không có từ trên người cao bằng cảm nhận được khủng bố cỡ nào khí tức, lúc này mới cho bọn hắn mang đến càng lộ vẻ đến mê hoặc. Nếu như bọn họ có thể cảm nhận được cao bằng kinh khủng, như vậy cũng tiểu không khả năng sẽ có tự tin như vậy ý tưởng. Nhưng là cũng là bởi vì hoàn tất cả cũng không có cảm nhận được cao bằng trên người khí tức, mới có thể để cho bọn họ có như vậy hào giác. Phản phất như là hết thảy đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, hơn nữa đã có càng ngày càng nhiều ma tộc thiên kiêu tiến vào nơi này, mặc dù một bộ phận lớn vẫn chưa có hoàn toàn trưởng khống thân thể của mình. Nhưng là đã có một bộ phận người trưởng khống thân thể, những thứ này tuyệt đối là quân chủ lực, hơn nữa theo càng ngày càng nhiều người trưởng khống thân thể của mình, còn có thể tùy ý hành động. Bọn họ cũng đã chậm chậm bắt đầu áp sát chung một chỗ, trực tiếp đem cao bằng vây ở một cái trong vòng, đây chính là không muốn cao bằng chạy thoát. Như thế nào đây? Bây giờ ngươi có phải hay không đã hoàn toàn sợ chứ? Nếu như ngươi chân chính sợ lời nói, như vậy không bằng liền trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đi, nói không chừng chúng ta còn có thể trực tiếp tha cho ngươi. Nếu không chúng ta đây có thể cũng sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Ngươi làm được những chuyện kia đã chân chính để cho mọi người chúng ta cũng tức giận. Chúng ta nhất định sẽ giải quyết ngươi mới sẽ đi cạnh tranh, nếu như ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, như vậy chúng ta chỉ có thể đem ngươi đẩy ra ngoài. Mặc dù ngươi không cách nào mở ra chính mình chủng tộc thiên phú, nhưng là cũng tối thiểu sẽ không bức bỏ tính mệnh, đồng thời cũng sẽ không bị phế tu vi, ngươi xem coi thế nào. Nếu như ngươi nắm mê không tỉnh, vậy cũng liền chớ trách chúng ta không khách khí. Một người trong đó ma tộc thiên kiêu liền bình tĩnh như vậy nói, bởi vì có nhiều người như vậy vì hắn chỗ dựa. Thậm chí nhiều như vậy ma tộc thiên kiêu ở chỗ này, điều này cũng làm cho để cho hắn có càng cường đại hơn sức lực. Phản phất như là có thể coi rẻ cao bằng như thế, còn lại mấy cái bên kia ma tộc thiên kiêu cũng đồng dạng là như thế, mỗi một người đều khoanh tay nhìn, cảm giác mình có bao nhiêu lạnh lẽo cô quạng. Trước 1191, tự tin quá mức. Đối với cái này ra hỏa, cao bằng cảm giác đặc biệt không nói gì, những người này con mắt kia nhìn thấy hắn sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hơn nữa cũng không nhìn một chút hắn hiện tại đến đấy là dạng gì biểu tình, thật không ngờ tự tin, thật là liền có thể nói lên được là tự tin quá mức. Có lẽ là bởi vì kìm nén đến quá lâu chứ. ha ha một đám có ý tứ ra hỏa, còn cũng không biết đã bị hắn liệt vào tăng lên thực lực của chính mình đã lót đường, vẫn còn có tâm tình ở chỗ này phách lối, nhất định chính là quá mức không biết sống chết, có lẽ tạm thời cũng cũng sẽ không giết bọn hắn. Nhưng là bọn hắn muốn chân chính mở ra chính mình chủng tộc thiên phú coi như cũng không thể dễ dàng như thế sự tình, dù sao đến lúc đó hắn chính là được hấp thu càng nhiều ma năng. Cái này cũng thì có thể làm cho hắn mở ra chủng tộc thiên phú trở nên càng mạnh mẽ hơn mới có thể, về phần những người khác có thể mở ra hay không chủng tộc thiên phú, vậy coi như không liên quan chuyện hắn. Chờ đến ở chỗ này tăng lên chính mình cảnh giới, như vậy hắn liền có thể yên tâm đi trung gian vùng, nơi đó ma có thể đều sẽ càng sung túc, đồng thời cũng có thể để cho hắn dự trữ càng nhiều, chính là không biết. Nếu như chứa đựng tốt toàn bộ ma năng sau, đang hấp thu càng nhiều ma năng, có thể hay không làm cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, nhất là mở ra chủng tộc thiên phú thời điểm, có thể hay không so với dự trữ sau khi hoàn thành mạnh hơn đây. Ngược lại là có thể thử một lần. Nếu như bằng vào hắn hiện tại đang hấp thu tốc độ, cái tốc độ kia thật sự là quá chậm, đều đã qua thời gian dài như vậy, liền một phần trăm cũng chưa tới, hắn đã coi như là tuyệt vọng. Nếu như không đi đến khu vực trung tâm lời nói, Như vậy căn liền không cách nào mau sớm dự chữ hoàn thành, nhưng là cũng cũng là bởi vì hắn nghĩ tưởng phải nhanh một chút tăng lên mình một chút cảnh giới, nếu hắn không là cũng không trở thành lại ở chỗ này hao tổn mất thì giờ. Nhìn thấy những thứ này phách lối ra hỏa, lại chính ở chỗ này lầm bầm lầu bầu, cao bằng không kìm lòng được lật một cái liếc mắt nói, các ngươi sợ không phải suy nghĩ nước vào. Chẳng hề nói một câu, các ngươi là ở chỗ đó đùng đùng nói một đồng lớn, hơn nữa các ngươi cho là ta thật sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao. Hướng chi liền bằng vào các ngươi loại rác dưới này, ta xem cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Cũng không biết các ngươi lấy ở đâu tự tin, lại cho là có thể đánh thắng được ta, ở bên ngoài quy củ cũng không phải là chói buộc ta, chỉ chỉ là các ngươi tránh được một mạng mà thôi. Không nghĩ tới thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi xông vào, các ngươi đã nghĩ như vậy muốn tìm chết, như vậy có thể cũng đừng trách ta không khách khí, cũng cũng là bởi vì ở bên ngoài có những quy củ kia, cho nên ta mới không cách nào động tới ngươi môn mà thôi. Các ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta so với các ngươi yếu chứ Các ngươi nơi nào đến tự tin Cao Bằng lánh khốc như vậy vừa nói Hơn nữa trên mặt hắn căn bản không hề bao lớn biểu tình biến hóa Nhưng càng nhiều hay lại là một cổ lạnh lùng tâm tình lan tràn Tất cả mọi người nghe được hắn một câu nói này thời điểm Cũng không kìm lòng được ngốc lăng ở Dù sao bọn họ thế nào cũng không cách nào tưởng tượng đến Cao Bằng lại sẽ như thế phục bọn họ Thậm chí bọn họ cũng không có nghĩ qua Cao Bằng lại sẽ nói ra ở bên ngoài quy củ Cũng không phải là trói buộc bọn họ, mà là ở cứu bọn họ. Để cho bọn họ đều cảm giác được rất khiếp sợ. Thậm chí một lần hoài nghi mình có phải hay không đã nghe lầm, nếu không cao bằng làm sao có thể lại ở chỗ này nói bừa loạn ngữ, chẳng lẽ cái tên kia cũng chưa có cảm nhận được trên người bọn họ khí tức sao? Đây là cường đại dường nào khí tức a? Nếu như không phải là bởi vì cho tới nay cũng không có mở ra chủng tộc thiên phú lời nói, thực lực bọn hắn cũng không chỉ có nhưng mà một chút như vậy, có thể phải thì phải như thế thực lực bọn hắn đều có thể đến loại trình độ này. Càng không cần phải nói mở ra chủng tộc thiên phú. Trước 1192, để cho báo táp tới càng dữ dội hơn nhiều chút. Một khi bọn họ chân chính mở ra chủng tộc thiên phú, như vậy tất cả mọi người tốc độ tu luyện cũng tuyệt đối sẽ trong nháy mắt tăng vọt. Đây cũng chính là bọn họ tự tin như vậy nguyên nhân, thân bọn họ chính là mỗi cái hệ phái thiên tiêu. Cho dù bọn họ không có mở ra chủng tộc thiên phú, cũng so với rất nhiều người mở ra chủng tộc thiên phú còn lợi hại hơn có thể thấy bọn họ rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào. Tiềm lực cũng đồng dạng là rất to lớn. Nếu như có thể mở ra chủng tộc thiên phú lời nói, bọn họ tốc độ tu luyện đây tuyệt đối là vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng, cho nên bọn họ mới có thể vẫn luôn là tự tin như vậy. Bọn hắn bây giờ thực lực cũng kinh khủng như vậy, chỉ cho tới lúc mở ra chủng tộc thiên phú. Như vậy tương hội không có người nào là đối thủ của bọn họ. Trước vượt qua bọn họ người thông thông đều đưa sẽ bị bọn họ bỏ rơi đến liền bóng lưng cũng không thấy được đây cũng chính là bọn họ tự tin nguồn suối, nhưng là bây giờ lại bị người khác cho coi thường, hơn nữa còn là một cái hoàn toàn cũng không biết từ nơi nào nhô ra không giải thích được ra hỏa, trực tiếp liền để cho bọn họ cảm giác có chút ngốc lăng ở. Cao bằng nhìn thấy những người này vẫn còn ở ngốc lăng ở, hắn biểu hiện trên mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa, chỉ bất quá hắn khẽ miệng hơi nhếch lên xuống. Phảng phất như là đang giễu cợt như thế. Thế nào? Các ngươi chẳng lẽ thật sự coi chính mình thật rất cường đại sao? cũng không không phải là liền là người khác xem lại các ngươi còn chưa mở ra chủng tộc thiên phú, cho nên không nghĩ so đo với các ngươi mà thôi, tối đa cũng chỉ chỉ là muốn nhường một chút các ngươi, nếu không thương các ngươi lòng tự ái. Các ngươi còn thật sự coi chính mình là thiên tài sao. Ít đùa, liền là muốn cho các ngươi làm một chút thí nghiệm, nhìn một chút cuối cùng các ngươi mở ra chủng tộc thiên phú có thể hay không trở nên càng mạnh mẽ hơn mà thôi. Không muốn ở nơi nào tự cho là đúng, đó nhất định chính là quá mức lửa mình dối người. Dù sao người khác khắp nơi đều là đang để cho đến các ngươi, các ngươi lại thật sự coi chính mình là có lợi hại dường nào thiên phú. Các ngươi biết không? Các ngươi cũng bất quá chỉ là một ít vật thí nghiệm mà thôi, mà ta thì bất đồng. Các ngươi thông thông không phải là theo chạy, ta chính là chân chính mang dẫn các ngươi người. Các ngươi nhưng mà vật thí nghiệm. Cao Bằng lại một lần nữa nhấn mạnh nói, nếu cũng đã phát hiện những ma tộc này thiên tiêu, đi qua tâm tình chậm chần sau, thực lực lại sẽ có chút tăng trưởng. Như vậy hắn liền chuẩn bị để cho những người này chân chính tức giận lên. Muốn tức giận đây chẳng phải là đơn giản hơn sao. Dù sao những ma tộc này thiên kiêu thân chính là vô cùng cao ngạo, chỉ cần ở tại bọn hắn càng để ý phương thượng bỏ công sức. Đây tuyệt đối là có thể đưa tới bọn họ chú ý, đồng thời để cho toàn bộ ma tộc thiên kiêu chân chính tức giận, đến lúc đó bọn họ lực lượng tăng vọt, cũng thì có thể làm cho thực lực của hắn tăng lên càng nhiều. Loại chuyện này thật sự là quá sợ trường. Căn liền không cần có quá nhiều gánh nặng, Nếu những người này có thể bằng vào như vậy phương pháp tăng lên thực lực của chính mình, như vậy thì để cho báo táp tới càng liệt nhiều chút đi. Hắn muốn xem một chút có thể tăng lên bao nhiêu thực lực. Theo hắn một câu lại một câu nói đi ra, toàn bộ ma tộc thiên kiêu đúng là trực tiếp liền một bước, bởi vì bọn họ lúc này hoàn tất cả cũng không có thế nào phản ứng qua. Nhưng là chờ bọn hắn kịp phản ứng sau, cũng cảm giác được trong cơ thể mình có một cổ năng lượng hiện ra đến, biểu hiện trên mặt cũng trực tiếp liền quay khúc, nội tâm phảng phất như là muốn nổ bể ra tới như thế. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy cao bằng mặt, thật sự là căn cũng không cách nào khống chế được nội tâm tình mình. Trước 1193, Thiên tiêu định nghĩa. Các ngươi thật giống như rất tức giận à. Liên băng vào các ngươi loại rác dưới này, liền thân thể của mình đều đã không cách nào khống chế được, cũng không biết các ngươi lại chính ở chỗ này tức giận cái gì tinh thần sức lực, thật nghĩ đến đám các ngươi có thể muốn làm gì thì làm sao. Bên ngoài quy tắc đơn giản liền là bảo vệ các ngươi mà thôi, còn thật nghĩ đến đám các ngươi thật có thể đánh thắng được ta. Tỉnh lại đi đi tộc lão liền là muốn bảo vệ các ngươi những thứ này rất dưới, cho nên mới đột nhiên xuất hiện, nếu không thì các ngươi như vậy thực lực, ta tùy tiện liền có thể phế các ngươi. Cao bằng giống như nhìn con kiến hôi phổ thông ánh mắt nhìn của bọn hắn, trong ánh mắt xuyên thấu qua lộ đi ra lãnh đạo, thậm chí căn liền không có bất kỳ ý tứ gì cảm tình. Phản phất như là giống như người máy phổ thông lạnh giá. Trong ngay mắt, cả một cái hư không đều tựa như là nhiệt độ hạ xuống, coi như là những thứ kia còn đang rẽ rủa người cũng đồng dạng là sờ. Khi bọn hắn trực tiếp nhìn về phía cao bằng thời điểm, thật cảm giác chính mình đặc biệt nhỏ bé. Loại cảm giác này đặc biệt kỳ lạ, nhưng là bọn hắn một loại phản ứng cũng không có kéo dài quá lâu, trong nháy mắt bọn họ liền trực tiếp quá thần. Ngay vào lúc này bọn họ đôi bên trong lộ ra càng tức giận vẻ mặt, người này nhất định chính là quá mức khinh người quá đáng, ở bên ngoài lặp đi lặp lại nhiều lần khi dễ bọn họ cũng không tính. Cho dù là đi vào một cái thiên phú trong ao, cũng giống như vậy khuất đủ, thật sự là thái khả ác. Đáng chết này gia hỏa chúng ta chỉ là muốn cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ coi như, nhưng là ngươi bây giờ lại tự tìm chết, như vậy chúng ta thành toàn cho ngươi. Ngươi cái này không biết điều gia hỏa. Đột nhiên, toàn bộ ma tộc thiên kiêu cũng trực tiếp tản mát ra một cổ đặc biệt cường hãn khí tức hơn nữa lúc này theo của bọn hắn vừa dứt lời, trên người mỗi một người cũng tản mát ra một cổ đặc biệt ngữ, bọn họ không tương xứng khí tức Đồng thời, vẫn cùng cả phiến hư không cũng sinh ra cộng hưởng, cũng không biết rốt cuộc là làm thế nào. Có thể theo của bọn hắn khí tức từ từ tản mắt ra, liền thân thể bọn họ đều có chút cho phép biến hóa. Theo một chút biến hóa, trên người bọn họ khí tức lại trở nên càng mạnh mẽ hơn đứng lên, nhưng là bọn hắn ánh mắt cũng từ từ trở nên càng càng lạnh lùng. Thật rất giống người máy, không có bất kỳ một tia tình cảm. Người người này thật lấy là mọi người chúng ta cũng giống như ngươi huyết mạch thấp như vậy xuống sao. Nguyên chúng ta căn liền không muốn cùng ngươi so đo, nhưng là ngươi tự tìm chết vậy cũng có thể liền chớ trách chúng ta không khách khí. Ngươi biết chúng ta tại sao đều bị người khác thật sự mong đợi sao? Lại vì sao được gọi là thiên kiêu? Đó là bởi vì mọi người chúng ta trong cơ thể cũng chạy xuôi viễn cổ ma tộc huyết mạch, cũng chỉ có chúng ta cuối cùng mới có thể thức tỉnh viễn cổ ma tộc huyết mạch, nếu không ngươi nghĩ rằng chúng ta vì sao lại có cao như vậy địa vị. Một người trong đó ma tộc thiên kiêu nói như thế, còn lại một ít ma tộc thiên kiêu cũng đồng dạng là cười lạnh lạnh đến phảng phất như là trong cơ thể mình chạy xuôi huyết mạch, để cho bọn họ có bao nhiêu kiêu ngạo như thế. Cao Bằng nghe được bọn họ nói chuyện sau, ngược lại là trực tiếp liền một bước, không nghĩ tới những người này trong cơ thể chạy xuôi là viễn cổ ma tộc huyết mạch. Ngay từ đầu hắn còn có chút kỳ quái, tại sao hắn còn đi bán, cùng những ma tộc này nhân huyết mạch không quá giống nhau, nhưng là bây giờ nghe đến mấy cái này thiên kiêu nói chuyện, hắn thật giống như dần dần có một chút minh bạch là thế nào chuyện. Trước 1194, viễn cổ huyết mạch địa vị. Viễn cổ ma tộc huyết mạch. Cao Bằng nghi hoặc nói một câu giờ phút này hắn đúng là có một chút nghi hoặc, mặc dù nói hắn liền có như vậy huyết mạch chi lực, có thể trong đó đến cùng đại biểu cái gì, hắn căn chính là không biết. dù sao hắn đối với chủng tộc này huyết mạch chi lực còn cũng không có biết bao biết. nhất là lúc trước hắn có tăng lên qua thực lực của chính mình, cũng phát hiện những người khác huyết mạch cùng hắn hoàn toàn chính là không giống nhau. lúc này đột nhiên nghe đến mấy cái này mà tộc thiên tiêu nói đến viễn cổ ma tộc huyết mạch, chuyện này nhất thời để cho hắn cảm thấy càng nghi hoặc. đây rốt cuộc là tình huống gì? Chẳng lẽ nói viễn cổ ma tộc huyết mạch là đặc biệt khi có một loại huyết mạch sao? Tại sao những ma tộc này thiên kiêu chỉ nhưng mà có một chút điểm em về tộc huyết mạch chi lực, cuối cùng lại có cao như vậy địa vị? Trong này nhất định là có một ít mê đoàn. Đồng thời hắn cũng rất cấp bách muốn biết rõ. Một người trong đó ma tộc thiên kiêu nói, thế nào? Ngươi một cái hạ tiện gia hỏa nhất định là không biết chứ? Bằng vào ngươi loại người này, hoàn toàn cũng không biết chúng ta sở dĩ sẽ được gọi là thiên kiêu, rốt cuộc là bởi vì cái gì? Đó cũng là bởi vì chúng ta trong cơ thể cũng chạy xôi viễn cổ ma tộc huyết mạch chi lực, mặc dù chỉ nhưng mà chỉ có một chút, nhưng là nếu như chờ đến chúng ta chân chính thức tỉnh viễn cổ ma tộc huyết mạch, vậy coi như có thể thức tỉnh tổ tông huyết mạch. Ngươi cũng đã biết viễn cổ ma tộc huyết mạch chi lực là có cường đại dường nào. Cái kia thì không phải là loại người như ngươi hạ tiện người có thể tưởng tượng được, chúng ta mỗi một người trong cơ thể cũng chạy xôi cao quý như vậy huyết dịch. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể là đối thủ của chúng ta sao cũng không không phải là chính là chúng ta nhường ngươi mà thôi, bây giờ ngươi lại dám lặp đi lặp lại nhiều lần khi dễ chúng ta, đây là thật cho là chúng ta không dám phế ngươi sao. Coi như là chúng ta phế, ngươi cũng không có ai dám nói hai lời, dù sao chúng ta trong cơ thể nhưng là chạy xôi viễn cổ ma tộc huyết mạch, tất cả mọi người còn đang mong đợi chúng ta có thể thức tỉnh chân chính viễn cổ ma tộc huyết mạch. Ngươi nhận thức vì người khác sẽ đứng ở ngươi bên này sao? Ma nham đúng là rất cường đại, nhưng là ở chỗ này hết thể thông thông cũng không thể sáp tay đi vào hơn nữa hắn cũng không khả năng sẽ tùy tiện liền đụng đến bọn ta ngươi bây giờ sẽ trở chịu chết đi cao bằng cứ như vậy nghe đối phương nói chuyện nguyễn thỉnh thoảng sẽ có một ít phách lối lời nói nhưng là hắn đều tự động che giấu càng nhiều hay là muốn hiểu một chút viễn cổ huyết mạch tin tức theo hắn sau khi nghe xong hắn cuối cùng là minh bạch viễn cổ ma tộc huyết mạch ở nơi này một cái ma tộc trong bầy rốt cuộc là có dạng gì vị đây quả thực là đặc biệt cao quý a Liên thấy những người này chỉ chỉ là có một chút xíu huyết mạch chi lực Đều đang đã có thể lớn lối như thế, kia nếu như chân chính hoàn toàn mở ra viễn cổ ma tộc huyết mạch. Đây chẳng phải là thật có thể được người kính ngưỡng. Thậm chí có thể muốn làm gì thì làm sao. Chuyện này nhất thời để cho hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện, dù sao bọn họ sinh ra vốn là có viễn cổ ma tộc huyết mạch chi lực, chỉ bất quá hắn muốn ngụy trang, hơn nữa cũng muốn âm điệu tra rõ mọi chuyện. Cho nên cho tới nay cũng không thế nào bạo lộ, nhưng là bây giờ hắn đột nhiên phát hiện, viễn cổ ma tộc huyết mạch chi lực thật không ngờ cường hãn. Ở nơi này một cái tộc quần trong cũng có vượt qua địa vị. Nếu như từ nơi này đi ra ngoài, hắn liền bạo lộ ra bản thân viễn cổ ma tộc huyết mạch, vậy liệu rằng mang đến cho hắn một tầng phòng vệ màng đây? Trước 1195, lớn mật ý tưởng. Chỉ những thứ này hàng rác rưởi sắc, chỉ nhưng mà có một chút điểm viễn cổ ma tộc huyết mạch, cuối cùng đều có thể có cao như vậy địa vị, hơn nữa bọn họ còn hoàn tất cả cũng không có thức tỉnh. Nghe bọn hắn lời nói, nếu như chân chính thức tỉnh viễn cổ ma tộc huyết mạch, Như vậy bọn họ tương hội có cao hơn địa vị, đây chẳng phải là nói ta căn liền không cần phải nữa giấu giếm chính mình huyết mạch chi lực sao? Cao bằng nghe được những thứ kia ma tộc thiên kêu lời nói sau, chính hắn ý thức liền bắt đầu suy nghĩ viết vong, bởi vì hắn nghĩ đến một cái càng làm dễ pháp, nếu như hắn nghĩ tưởng phải nhanh một chút hỏi thăm một ít tương đối trọng yếu tin tức, như vậy cũng chỉ có thể bạo lộ ra bản thân viễn cổ ma tộc huyết mạch, nhưng là hắn còn phải từ từ cân nhắc một chút được mất, nếu như những người khác hơi chút phát hiện một vài vấn đề lời nói. Như vậy hắn có thể liền có chút phiền phức. Đây đúng là được thảo luận kỹ hơn. Bất quá. Đã cho hắn cung cấp một cái rất tốt ý nghĩ, vì vậy hắn cứ như vậy nghĩ, dù sao nếu quả thật có thể để cho người khác biết, hắn chính là viễn cổ ma tộc huyết mạch, vậy hắn tương hội càng thuận lợi rất nhiều. Hơn nữa đến lúc đó hắn đều đã mở ra chủng tộc thiên phú, liền bằng vào một điểm này, tuyệt đối có thể có cao hơn địa vị, đến lúc đó hắn liền có thể biết cũng phát sinh những chuyện gì, lại sẽ để cho rất nhiều ma tộc cảm giác như thế cấp ách. Ma nhằm đi thu tội ác trí nguyên. Tộc lão lời trong lời ngoài ý tứ cũng xuyên thấu qua lộ đi ra bất đắc dĩ, dù sao trước cũng đã nói qua, cho dù bọn họ là mạnh nhất chủng tộc, nhưng có lúc gặp phải một ý chuyện cũng đồng dạng là cảm giác đặc biệt bất đắc dĩ, không quản bọn hắn ở thế nào tăng lên, cuối cùng hình như là không cách nào đối phó. Vậy đoán chừng là thật phát sinh cái gì đó chuyện trọng đại. Hơn nữa còn rất cần gấp viễn cổ ma tộc huyết mạch, có lẽ cái này cũng chỉ nhưng mà cho bọn hắn mang đến một chút xíu cảm giác an toàn cũng không thể hoàn toàn đi giải quyết hết thể vấn đề, nhưng là như vậy đã có thể để cho bọn họ nhìn thấy một chút hy vọng. Cho nên những ma tộc này thiên kiêu có thể chính là được ký thác như vậy hy vọng, nếu hắn không là môn cũng không khả năng sẽ có cao như vậy địa vị. Cao bằng từ từ liền có thể nghĩ thông suốt, hơn nữa lúc này trong óc hắn đã từ từ có một cái càng thêm lớn mật ý tưởng, bất quá một cái lớn mật ý tưởng tạm thời là không thể áp dụng. Cũng chỉ có chờ đến hắn mở ra chính mình chủng tộc thiên phú, sau đó ở trùng tử trong đi ra ngoài. Như vậy mới có thể từ từ đi, nếu không đến lúc đó coi như là hắn muốn làm gì, ở chỗ này cũng hoàn toàn là không tiện lắm. Xem ra là thời điểm suy nghĩ thật kỹ xuống. Nếu bọn họ như vậy khan hiếm viễn cổ ma tòa huyết mạch, như vậy ta ngược lại là có thể cùng bọn họ thật tốt diễn một chút đùa giỡn, vừa vặn cũng có thể biết cũng xảy ra chuyện gì. Nếu như ta nói chính ta thức tỉnh viễn cổ ma tòa huyết mạch, như vậy tuyệt đối sẽ trong nháy mắt đạt được cao hơn địa vị. Muốn biết một ít tương đối bí mật sự tình cũng thì càng thêm thuận lợi rất nhiều, cũng sẽ không lại xuất hiện những vấn đề khác chứ. Có ý nghĩ như vậy sao? Cao bằng trên người nhất thời lộ ra vẻ tươi cười, trước hắn cũng chỉ chỉ là muốn mau sớm tăng lên thực lực của chính mình, còn có mở ra chủng tộc thiên phú mà thôi. Nhưng là hắn cũng không có quá lâu dài ngọn, coi như là muốn hiểu được đấy nên như thế nào biết được một ít tương đối trọng yếu tin tức cũng không có cách nào. Nhưng bây giờ có thể không giống nhau. Trước 1196, các ngươi đang vũ nhục cái này huyết mạch. Bây giờ ngươi sợ sao? Những thứ kia ma tộc thiên kiều nhìn thấy Cao Bằng thật lâu cũng không nói gì, cũng cho là Cao Bằng đã bị bọn họ nói chuyện bị dọa cho phát sợ, vì vậy mỗi một người đều lộ ra đặc biệt khác dương dương đắc ý. Bởi vì bọn họ bây giờ cũng đã kích thích trong cơ thể mình kia một chút xíu viễn cổ ma tộc huyết mạch, cũng tương tự để cho thực lực bọn hắn có tăng trưởng. Chỉ bất quá tăng trưởng tương đối có hạn mà thôi. Nếu như bọn họ có thể mở ra chính mình chủng tộc thiên phú lời nói, như vậy sẽ là ngoài ra một phen quan cảnh, chỉ bất quá bằng vào bọn họ bây giờ lực lượng. Còn tịnh không đủ để mở ra chủng tộc Thiên Phú, chỉ có thể đi đến tối khu vực trung tâm, như vậy bọn họ mới có cơ hội mở ra chính mình chủng tộc Thiên Phú, đồng thời ma năng cũng sẽ có càng nhiều số lượng dự trữ, đây cũng chính là bọn họ ngay từ đầu liền muốn tốt. Chỉ bất quá bây giờ bọn họ được mau sớm đối phó Ca Bằng, từ ở bên ngoài thời điểm, bọn họ cũng đã chân chính nhìn Cao Bằng khó chịu, bây giờ dĩ nhiên là nghĩ tưởng phải nhanh một chút đối phó hắn, sau đó liền có thể an tâm đi đến khu vực trung tâm, mở ra chính mình chủng tộc Thiên Phú. Bất quá bọn hắn ý tưởng là có chút quá mức chắc hẳn phải vậy. Cao bằng có thể sẽ không dễ dàng như vậy liền thả bọn họ đi qua, hơn nữa lúc này hắn còn muốn mau sớm tăng lên thực lực của chính mình, sau đó sẽ mở ra chính mình chủng tộc thiên phú. Hắn bây giờ đã có tốt hơn ngọn, đó chính là mở ra chủng tộc thiên phú sau, từ từ đất bạo lộ ra bản thân viễn cổ ma tộc huyết mạch. Đến lúc đó hắn liền có thể nắm giữ cao hơn địa vị, cũng liền có thể hiểu được một ít càng bí mật tin tức, cũng sẽ không yêu cầu quá mức phiền toái. Đây quả thực là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Cao bằng ngẩng đầu nhìn tại chỗ những ma tộc này thiên tiêu, khỏe miệng lộ ra một tia cười chào phúng cho. Ta sợ. Các ngươi đang nói đùa sao? Liên băng vào các ngươi loại phế vật này, lại còn muốn để cho ta e sợ các ngươi, cái này không đang nói đùa là cái gì? Chẳng lẽ các ngươi thật sự coi chính mình có viễn cổ ma tộc huyết mạch liền có thể muốn làm gì thì làm? Thật chính là ta đối thủ sao? Ngươi! Ngươi cũng đã biết cái này huyết mạch rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng Một người trong đó ma tộc nhất thời tức giận, cắn răng nghiến lợi nhìn Cao Bằng. Cao Bằng cũng là rất bình tĩnh nói, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng tạm lại không nói, nhưng là các ngươi là đây là đang làm nhục một dòng máu, bởi vì các ngươi thật sự là quá mức yếu. Hoàn toàn liền không cách nào phát huy ra một dòng máu lực lượng, có cường đại đi nữa huyết mạch cũng bất quá chỉ là báo hỏng của trời mà thôi, cho nên các ngươi đây quả thực là ở nơi này làm nhục một dòng máu. Các ngươi sẽ không thật sự coi chính mình cũng đã vô địch chứ. Bất ở chỗ này ngây thơ. Ta cảm thấy được các ngươi nhất định chính là ở ý nghĩ hảo huyền. Cao Bằng vô tình cho bọn hắn bắt một chậu nước lạnh, những người này thật chẳng lẽ cho là bọn họ nắm giữ một tí kẹo như thế viễn cổ ma tộc huyết mạch, liền thật vô địch thiên hạ sao. Mặc dù trong đó có mấy cái cảnh giới, cũng đồng dạng là đặc biệt cao, nhưng là bọn hắn gặp phải Cao Bằng, như vậy kết quả cũng không giống nhau. Nếu như là gặp phải những người khác lời nói, như vậy đúng là như cùng bọn hắn tưởng tượng như vậy, đáng tiếc. Cao Bằng chính là một cái ụt. Hoàn toàn chính là không nhìn địch nhân cảnh giới, thể chất, huyết mạch. Chỉ cần địch nhân thực lực so với hắn mạnh hơn, như vậy hắn trong nháy mắt sẽ vượt qua tất cả mọi người. Đây chính là hắn chỗ cường đại, vì vậy mới có thể không sợ hãi. Bởi vì căn liền không cần sợ, địch nhân nhưng mà sẽ trở thành hắn tăng thực lực lên chất dinh dưỡng cùng đá lót đường mà thôi. Chương 1197, ma tộc thiên kiêu tể tiểu. Cao bằng vừa dứt lời, toàn bộ ma tộc thiên kiêu cũng trầm mặt xuống. Cũng không phải là hắn chúng ta đối với Cao Bằng lời nói cảm động lây, nhưng mà lúc này bọn họ đã tức giận đến cảnh giới nhất định, đã không nghĩ biểu hiện ra. Rất nhiều người cũng không kìm lòng được bắt đầu đem chung quanh hết thảy thông thông cũng phong bế, nếu như Cao Bằng nghĩ tưởng muốn xông ra đều là lời nói, vậy cũng phải đi qua bọn họ vây chặt. Hơn nữa theo thời gian đưa đẩy, những thứ kia nguyên không cách nào khống chế thân thể của mình mà tộc thiên tiêu bây giờ đã có thể từ từ khống chế được thân thể của mình, hơn nữa cũng có chút tới lui tự nhiên. Thậm chí từ từ, toàn bộ ma tộc thiên kiêu cũng tản mát ra trong cơ thể mình kia một chút xíu viễn cổ ma tộc huyết mạch, bọn họ khí tức cũng đang từ từ tăng trưởng, có thể lại không có một người đang kêu gạo. Có lẽ là bởi vì bọn họ biết không quản đang nói gì nói nhảm, đều không cách nào nói qua thanh liếu thần đế, như vậy còn không bằng tới điểm hành động thực tế, bây giờ trước làm cho mình lực lượng đạt tới cao nhất cực điểm. Húng chi, sau lưng bọn họ còn có một vài người, mới mới vừa tiến vào thiên phu trong ao. Những thứ kia ma tộc thiên tiêu hoàn toàn cũng chưa có khống chế xong thân thể của mình hài hòa. Hắn chúng ta đối với nơi này trọng lực cũng hoàn tất cả cũng không có thế nào thích ứng. Bọn hắn bây giờ chỉ chỉ là muốn để cho bọn họ thích ứng xuống. Cũng không phải nói bọn họ liền không có nắm chắc đối phó cao bằng, cho nên bọn họ không muốn để cho cao bằng chuẩn, chỉ có tất cả mọi người đều có thể thích ứng nơi này trọng lực sau. Như vậy bọn họ cũng liền có thể chân chính vây quét cao bằng. Bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cao bằng. Tất cả mọi người đều cho là mình thực lực đặc biệt cường đại, nhưng là bây giờ bọn họ cũng không muốn lại nhanh như vậy liền động thủ, chỉ có bảo đảm không sơ hở tí nào, không nên để cho đối phương chạy trốn, như vậy mới là trọng yếu nhất. Đây cũng chính là bởi vì này sao liền ma tộc thiên kiêu, hiện tại cũng còn không có nghĩ qua động thủ, ngược lại là đang đợi đồng bạn, hoàn toàn thích đứng ở chỗ này trọng lực. Bọn họ cũng không muốn lại có bất kỳ một chút lơ là sơ suất, Tuyệt đối muốn cho tên trước mắt này minh bạch cái gì mới gọi là viễn cổ ma tộc huyết mạch. Có thể cũng không phải là cùng những thứ kia hạ đẳng huyết mạch có thể tương đối. Đến lúc đó nếu như tất cả mọi người đều có thể mở ra viễn cổ ma tộc huyết mạch, đây mới thực sự là vô địch. Tất cả mọi người đều lộ ra đặc biệt hưng phấn. Nhưng là khi bọn họ nhìn thấy Cao Bằng thời điểm, khóe miệng nụ cười từ từ biến thành cười lạnh. Người này bây giờ thậm chí vẫn không biết chính mình sẽ phải chết đã đến nơi, bây giờ lại còn lộ ra bình tĩnh như thế, nếu như bây giờ hắn trực tiếp liền xông ra lời nói, có lẽ thật là có một chút xíu vãn đường sống. Nói không chừng thật đúng là sẽ để cho hắn cho chạy thoát, nhưng là bây giờ cơ hội tốt như vậy lại chính ở chỗ này thờ ơ không động lòng, xem ra người này đúng là đặc biệt phách lối a Bất quá! Sớm muộn phải có người hối hận thời điểm. Những ma tộc này thiên kiêu đều đang đợi đến cuối cùng giờ khắc này, mới vừa nhìn thấy kia một cửa vào môn đã phong bế, bọn họ liền đã biết cơ hội sắp nhanh sắp đến, chỉ chờ tới lúc tất cả mọi người đều hoàn toàn trưởng không nơi này trọng lực. Không đến nổi ngay cả thân thể đều không cách nào tự do hoạt động. Như vậy bọn họ cũng liền có thể chân chính động thủ. Bất quá bây giờ tất cả mọi người đều vây ở chỗ này, Cao Bằng tự nhiên là không có khả năng sẽ tùy tiện liền chạy cởi. trừ phi từ trên người bọn họ đi qua. Nhưng là tại chỗ những ma tộc này Thiên Kiêu cũng không bởi vì bọn họ thật sự yếu hơn Cao Bằng. Toàn bộ ma tộc Thiên Kiêu cũng đặc biệt tự tin. Trước 1198, ai là con mồi? Nhìn thấy kêu một cửa vào hoàn toàn phong bế, Cao Bằng cũng đồng dạng là biết đã không thể nào còn nữa người đi vào. Dù sao xuất nhập lệnh bài nhưng là có hạn, mỗi một người đều chỉ có một ra vào lệnh bài, không chỉ có đại biểu bọn họ có thể tiến vào nơi này, đồng thời cũng có thể dẫn dắt bọn họ đi ra ngoài. Nếu như không có xuất nhập lệnh bài lời nói, như vậy bọn họ tương hội hoàn toàn bị ở lại chỗ này. Thật ra thì đó cũng là muốn giết người khác phương pháp tốt nhất. Bất quá có lúc có thể cũng không nhất định thật muốn giết được người, có vài người lưu lại giá trị so với giết bọn hắn giá trị còn phải lớn hơn. Cao bằng bây giờ có thể tạm thời cũng không muốn phải giải quyết những người này, đơn giản chỉ chỉ là muốn để cho bọn họ coi là tăng thực lực lên đá lót đường mà thôi, trừ lần đó ra, có thể cũng không muốn đưa bọn họ đoạn đường. Có thể cũng không phải là hắn dự tính ban đầu. Dù sao những người này trong cơ thể dầu gì cũng chạy xuôi một chút xíu viễn cổ ma tộc huyết mạch, nếu như trong đó thật có mấy người hoàn toàn thức tỉnh một dòng máu lời nói, thực lực kia cũng là rất khả quan. Nhất là bây giờ, hắn còn cũng không biết cũng phát sinh những chuyện gì lại sẽ để cho tộc lão đều cảm giác được đặc biệt bất đắc dĩ, như vậy trong đó nhất định là phát sinh nào đó làm người ta khó hiểu sự tình. Ở vẫn chưa có hoàn toàn biết điều tình thời điểm tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ, hắn cũng không muốn tái tạo sát nghiệt. Theo thời gian đưa đẩy, ma tộc Thiên Kiêu đã từ từ có thể trưởng khống thân thể của mình, coi như là những thứ kia cuối cùng đi vào cũng cơ đều có thể tới lui tự nhiên. Chỉ thấy lúc này toàn bộ ma tộc Thiên Kiêu đều nhìn cao bằng, Hơn nữa trên mặt bọn họ còn lộ ra từng tia không có hảo ý nụ cười. Liên thật phảng phất là liệp nhân nhìn con mồi như thế. Chỉ bất quá, Cao Bằng cũng đồng dạng là lấy loại ánh mắt này nhìn của bọn hắn, thật ra thì đến cùng ai là liệp nhân ai là con mồi, tạm thời cũng giống vậy không biết. Ai cũng cho là mình là liệp nhân, đối phương là con mồi. Bây giờ chúng ta ngược lại là phải nhìn một chút ngươi có thể trốn chạy đi nơi đâu, bất kể ngươi hướng kia một chỗ chạy trốn, hiện tại cũng được đi qua trên người chúng ta. Bây giờ ngươi còn có thể phách lối sao? Ma tộc thiên kiêu không thể bảo là không phách lối. Lúc này bọn họ người toàn bộ đều đã đến đủ. Cái này cũng thì có thể làm cho bọn họ đại triển quyền cước thời điểm. Nhưng lại nhưng không ai liền khinh địch như vậy động thủ. Hơn nữa cũng là bởi vì cảm giác có chút ổn thao, thắng lợi, cho nên mới lộ ra càng ổn định. Quá khứ liền ứng một câu nói kia. Nhân vật phản diện chết tại nói nhiều. Những người này vẫn luôn suy nghĩ đến chứng minh chính mình, nhưng là bọn họ vẫn luôn đang chạy mất cơ hội. Bất quá thật ra thì không quản bọn hắn đến cùng là như thế nào đều không phải là cao bằng đối thủ. Nhưng nếu như là ứng đối với những khác tiếng người, một mực ở nói nhảm, vậy tuyệt đối sẽ hoàn toàn bị người khác cho lật bàn. Cao bằng lộ ra liếc xi si ánh mắt. Các ngươi những người này sợ không phải suy nghĩ nước vào chứ. Rốt cuộc muốn ta nói bao nhiêu thứ. Còn là trước kia suy nghĩ nước vào, một mực cũng không có đem thủy cho lấy ra, cho nên mới ảnh hưởng các ngươi phán đoán. Nếu không ta cảm giác các ngươi giữ lại kia một cái suy nghĩ cũng không có một chút tác dụng nào, hãy cùng trên cổ mang một cái bẻo sưng như thế, ngược lại các ngươi cũng không dùng được nó. Không bằng liền trực tiếp xem chứ. Không dùng được liền vứt bỏ, ngược lại cũng với bẻo sưng không sai biệt lắm. Cao bằng mấy câu nói này nhất định chính là đặc biệt tác động, đồng thời cũng đem tại chỗ toàn bộ ma tộc thiên kiêu chán ghét một cái quá sức, bọn họ nguyên cũng muốn xem một chút cao bằng kinh hoàng khuôn mặt. Nhưng cùng bọn họ nghĩ tưởng có chút không giống A. Trước 1199, cảnh giới tăng lên. Không biết có phải hay không là Lão Thiên ở đối phó với bọn họ, không quản bọn hắn nhận thức vì sự tình gì, đều là không như mong muốn. Hoàn toàn thì không phải là bọn họ tưởng tượng như vậy. Nguyên bọn họ còn muốn nhìn cao bằng kêu biểu tình kinh hoàng, nhưng là bây giờ lại bị người khác cho không chút lưu tình cho dễ cật một chút, trực tiếp liền để cho bọn họ hoàn toàn tức giận. Toàn bộ ma tộc thiên kiêu đều ở chỗ này, hơn nữa thông thông cũng vây quanh cao bằng người này. Lại còn dám lớn lối như vậy rêu cợt bọn họ Cái này có phải hay không Ở xem thường bọn họ Vâng Không thể nhịn được nữa không cần nhịn nữa Người đang chết này tập trung Lặp đi lặp lại nhiều lần cho ngươi cơ hội Ngươi lại còn thật cho là chúng ta không dám động tới ngươi Đã như vậy lời nói Như vậy ngươi liền đàng hoàng tiếp tục bị trừng phạt đi Một người trong đó ma tộc thiên kiêu hoàn toàn tức giận Sẽ thấy hắn trong nháy mắt trở nên một bộ dáng Với phổ thông ma tộc có khác biệt rất lớn Trên người nhan sắc biến hóa thâm rất nhiều hơn nữa trên người hắn tản mát ra một cỗ đặc biệt khí tức tà ác, phảng phất là trở nên càng thuần túy, càng tà ác đứng lên, mà khi hắn trực tiếp giận dữ thời điểm khí tức cực lớn trực tiếp liền đưa tới một trận đẳng dạng, còn lại mấy cái bên kia ma tộc thiên kêu liền không có nghĩ qua muốn động thủ, dù sao nếu đều đã có người chuẩn bị muốn động thủ, bọn họ tự nhiên không thể nào biết điều giới, vì vậy mỗi một người đều nhìn như vậy, cao bằng cũng không có ngu như vậy. Thân nó đã hoàn toàn sờ xuyên thấu qua hệ thống rốt cuộc là như thế nào tăng thực lực lên, tự nhiên tiểu không khả năng lại đàng hoàng để cho người khác xuất thủ. Nếu là lúc trước hắn vẫn chưa có hoàn toàn biết hệ thống lời nói, vậy hắn đúng là có thể sẽ vẫn luôn đợi tại chỗ, chờ đến địch nhân xuất thủ, nhưng là bây giờ hắn cũng sẽ không còn như vậy. Nói thế nào cũng phải tiên hạ thủ vị cường. Hiu, ta cũng nhịn ngươi rất lâu. Các ngươi nhóm người này giáp dưới lặp đi lặp lại nhiều lần ở trước mặt ta lắc lư. Chẳng lẽ các ngươi cũng không biết ta nhìn thấy rác dưới sẽ muốn nói sao? Không chi là các ngươi nhóm người này ra dưới. Tất cả mọi người đều có nhiều chút không kịp chuẩn bị, dù sao bọn họ căn liền không cách nào tưởng tượng lấy được, Cao Bằng lại sẽ dẫn đầu xuất thủ, nếu như là dựa theo bọn họ nguyên lai ý tưởng lời nói, đây tuyệt đối là Cao Bằng đảng hoàng đợi tại chỗ. Cuối cùng bị bọn họ bị đè xuống đất và chạm. Nhưng là bây giờ sự tình lại thích giống như có chút vượt qua bọn họ tưởng tượng, Cao Bằng lại dẫn đầu xuất thủ. Càng là hoàn tất cả cũng không có lưu tình chút nào dáng vẻ. Điều này thật sự là có chút không ngờ. Cao bằng hung hăng một quyền nện ở kia một cái ma tộc trên người, tất cả mọi người miệng cũng không kìm lòng được mở rộng ra, tốc độ này cũng quá nhanh. Mặc dù cũng không có nói để cho người đặc biệt sợ hãi, nhưng là cùng bọn họ tưởng tượng bên trong căn chính là không giống nhau, cùng bọn họ trước dự liệu hoàn toàn thì bất đồng a Loại cảm giác đó nhất định chính là quá tệ. Ken Kiểm tra đến ký chủ địch nhân, đang ở quét xem bên trong. Quét xem hoàn thành. Tên họ, ma không, chủng tộc, ma tộc, huyết mạch, không lành lặn viễn cổ ma tộc huyết mạch, thể chất, không hoàn toàn viễn cổ ma tộc thể chất, cảnh giới, thần hồn tứ giai. Địch người huyết mạch chi lực không mạnh hơn ký chủ, đem tạm không đáng tăng lên. Địch nhân thể chất không mạnh hơn ký chủ, đem tạm không đáng tăng lên. Địch nhân cảnh giới vi thần hồn tứ giai, đem tự động là ký chủ thăng lên làm thần hồn ngũ giai. Ở cao bằng một đấm điện ở kia một cái ma tộc trên người thời điểm. Gợi ý của hệ thống thanh âm trong nháy mắt thì có phản ứng, đồng thời trên người lực lượng cũng nhất thời tăng vọt rất nhiều. Trước 1.200, đổi mới nhận thức. Cái gì? Tất cả mọi người tại chỗ cũng chừng ngây mồm nhìn hết thảy các thứ này, bọn họ hoàn toàn cũng không tin, Cao Bằng lại có thể một đấm đánh liền đảo một cái ma tộc thiên tiêu. Nhưng là, trước mắt hết thảy các thứ này cũng không do bọn họ không tin, trong bọn họ tâm đúng là cảm giác đặc biệt khiếp sợ nguyên, chỉ nhưng mà cho là Cao Bằng đơn giản chính là ở đi cửa sau. Tối đa cũng bất quá chỉ là một cái tạp trùng mà thôi, nhưng là bây giờ nhìn lại thật giống như cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn chính là không giống nhau. Tại sao mỗi lần bọn họ cho là cuối cùng phát triển cũng sẽ cùng bọn họ tưởng tượng có tranh lệnh quá lớn? Cũng không biết vì sao lại biến thành như vậy. Nếu như nói Cao Bằng thực lực rất cường đại lời nói, như vậy trong cơ thể hắn sẽ chạy xuôi viễn cổ ma thuật huyết mạch mới đúng, nhưng là hắn chưa có hoàn toàn liền chưa nhìn thấy qua Cao Phong, đây cũng chính là bọn họ nhận định Cao Bằng là một cái tạp trùng nguyên nhân. Cùng bọn họ căn thì không phải là như thế, trong cơ thể căn bản không hề chạy xôi viễn cổ ma tộc huyết mạch, cũng chính là như thế, bọn họ mới sẽ cho rằng cao bằng thực lực cũng chẳng mạnh mẽ lắm. Nhưng là bây giờ kết quả có chút ra bọn họ dự liệu, dù sao cao bằng một đấm liền trực tiếp đập về phía kia một cái ma tộc thiên tiêu, cùng bọn chúng mà nói có quá lớn trùng kích. Điều này sao có thể? Làm sao có thể chứ? Không bằng vào hắn một cái tập trụng, hoàn toàn tiểu không khả năng là đối thủ của chúng ta mới đúng, coi như là hắn cảnh giới hơi chút cường lớn một chút cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của chúng ta. Húng chi hắn cảnh giới hoàn toàn tiểu không khả năng vượt qua chúng ta, bằng vào hắn loại này thấp kém thiên phú, hoàn toàn không có mở ra chủng tộc thiên phú lời nói, không cách nào cùng chúng ta đối kháng. Nhưng là hắn sức chiến đấu vì sao lại cường đại như thế, đây rốt cuộc là tại sao ai có thể nói cho ta biết. Dạ, hết thảy các thứ này đều là giả, ta tuyệt đối không tin hắn thật có kinh khủng như vậy thực lực, hết thảy các thứ này tuyệt đối đều là giả. Có thiên kiêu lúc này liền có chút không dám tin tưởng, dù sao bọn họ cũng cũng là bởi vì trong cơ thể có viễn cổ ma tộc hiện đại, cuối cùng thực lực bọn hắn mới sẽ cường đại như thế. Nhưng là cao bằng lại có tư cách gì cùng bọn họ như nhau đâu rồi, thân chính là một cái không có chạy xuôi viễn cổ ma tộc huyết mạch người, hơn nữa cảnh giới cũng so với bọn hắn thấp rất nhiều. Người như vậy tại sao có thể là đối thủ của bọn họ đây? Cũng liền để cho bọn họ càng tức giận. Cảm giác hết thể các thứ này cũng cùng bọn họ tưởng tượng không giống nhau. Thật ra thì không chỉ có bọn họ cảm giác đặc biệt tức giận, kia một cái bị hung hăng một đấm đập chúng người, đây mới thực sự là cảm giác bị sỉ nhục. Nguyên hắn rất tức giận đứng ra, liền là nghĩ phải giải quyết nhanh một chút quyết cao bằng, nhưng là bây giờ không chỉ có không có giải quyết, cao bằng thậm chí bị người khác cho một quyền kiến đảo. Trọng yếu nhất hay là tại tất cả mọi người trước mặt. Mang đến cho hắn cực kỳ to lớn sỉ nhục, liền chính hắn cũng sắp muốn không nhịn được loại sỉ nhục này, vì vậy chỉ thấy trên mặt hắn lộ ra đặc biệt tức giận biểu tình. Thậm chí răng cũng sắp phải bị hắn cho cắn nát. Loại chuyện này tuyệt đối không thể tha thứ a. Hắn lại bị một quyền kiên đảo. Thậm chí ở trước mặt nhiều người như vậy, tất cả mọi người trong cơ thể cũng chạy xôi viễn cổ ma to huyết mạch, nhưng là hắn chỉ một cái tử liền bị một cái bị bọn họ công nhận tạm trùng một đấm cho đánh ngã. Cái này làm cho hắn sau này thế nào đối mặt mọi người? Hắn chỉ cần hơi chút suy nghĩ một chút sau cũng cảm giác được đặc biệt bực bội, thậm chí là nội tâm cực kỳ không thoải mái. Cặp mắt trong nháy mắt trở nên huyết màu đỏ. Trước 1201, lấy ra huyết mạch. Toàn bộ ma tộc thiên kiêu phản ứng cũng đủ loại, có lộ ra đặc biệt tức giận, có lúc này liền hận không được xông lên cùng cao bằng chiến đấu chung một chỗ. Chỉ bất quá khi bọn hắn chính là muốn hành động thời điểm, lại nhìn thấy kia một cái bị một quyền đánh ngã ma tộc thiên kiêu, lại ngăn lại tất cả mọi người cử động, bởi vì hắn muốn bằng vào thực lực của chính mình đi báo thù. Nếu như người khác đi sáp tay lời nói, như vậy cũng liền đại biểu hắn chân chính cũng không còn cách nào nhấc được ngẩng đầu lên. Vì vậy lúc này chỉ thấy cả người hắn cặp mắt đều biến thành huyết màu đỏ. Lúc này là chân chính tức giận. Nếu hắn không là tâm tình cũng sẽ không xuất hiện khổng lồ như vậy biến hóa, thậm chí ngay cả hắn cặp mắt đều có rất rõ ràng biến hóa. Nhưng là bọn họ có lớn như vậy biến hóa thời điểm, Cao Bằng trên mặt đã từ từ lộ ra từng kia nụ cười, bởi vì ngay vừa mới rồi trong đầu, rốt cuộc lại một lần nhớ tới gợi ý của hệ thống thanh âm. Cái này lại là một chuyện tốt. Ken, kiểm tra đến tương tự huyết mạch Có hay không lấy ra huyết mạch dung hợp là cao bằng không chút do dự đáp, dù sao chuyện tốt như vậy như thế nào có thể có sao tùy tiện liền bỏ qua đâu rồi, hơn nữa hắn nguyên chỉ nhưng mà cho là ở chỗ này có thể tăng lên cảnh giới, cũng đã là một món đặc biệt hạnh phúc sự tình. Tối đa cũng liền cộng thêm mở ra chính mình chủng tộc thiên phú, nhưng ai biết lại còn có thể lấy ra khác người huyết mạch chi lực, cuối cùng tiến hành dung hợp, điều này thật sự là một cái đại phát hiện tại a Nếu như hắn ngay từ đầu liền đã phát hiện một cái bí mật lời nói, như vậy hắn cũng sẽ không khổ cực như vậy, lại có thể lấy ra khắc nhân huyết mạch, như vậy chỉ cần lấy ra thành công, đây chẳng phải là nói thật có thể để cho hắn huyết mạch chi lực lại đạt được tăng lên. Hắn thật đúng là sợ cũng không cách nào tăng lên nữa, không nghĩ tới vẫn còn có một cái như vậy đường tắt, nhất định chính là quá tốt. Đang lúc hắn đáp thời điểm, đối diện ma không trên mặt đột nhiên liền lộ ra một trận thống khổ vẻ mặt, thậm chí hắn cặp mắt đã chậm chậm bắt đầu thốn sắc. a a a a Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao? Tại sao ta cảm giác trong cơ thể mình huyết mạch lại hoàn toàn liền không bị khống chế? Rốt cuộc là chuyện gì? Tất cả mọi người đều là hơi sừng sờ, bởi vì bọn họ vừa mới còn chứng kiến ma không chuẩn bị muốn bùng nổ, thậm chí cặp mắt cũng sớm đã hoàn thành huyết màu đỏ biến chuyển. Thân bọn họ liền chờ đợi sự thái phát triển, nhưng khi bọn họ đang chuẩn bị làm như vậy thời điểm, ai biết rốt cuộc lại ngoài ý, ma không cũng không biết đột nhiên phát cái gì thần kinh lại đang nơi đó la to. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lại sẽ để cho hắn có khổng lồ như vậy phản ứng, nhìn đúng là đặc biệt thống khổ, chẳng lẽ hắn thật gặp được cái dạng gì sự tình sao? Cái này làm cho rất nhiều ma tộc thiên kiêu cũng đặc biệt đừng có gấp, nhưng là lúc này bọn họ lại không dám tùy tiện đi động chạm, thật sự là ma không, bây giờ phản ứng thật sự là quá mức kịch liệt, bây giờ thậm chí trực tiếp tại trong hư không có gấp. Sắc mặt từ từ trở nên có chút hứa thương bạch. Cái này làm cho tất cả mọi người tại chỗ cũng lộ ra đặc biệt khác bối rối. Dù sao bọn họ hoàn toàn cũng không biết ma không cũng phát sinh cái gì đó dạng sự tình. Cao bằng nhìn một màn trước mắt này, cảm giác đặc biệt hài lòng, đây có lẽ là có thể trực tiếp lấy ra cơ thể người khác huyết mạch, đồng thời trong nháy mắt liền giải quyết những phế vật này. Còn giống như là rất hữu dụ. Trước 1202, hấp huyết đại pháp. Không, không, không muốn, không muốn, không muốn. Ma không cảm giác trong cơ thể mình huyết mạch chi lực lại chính đang từ từ biến mất. Lại một loại rút ra phương pháp nhất định chính là quá mức tàn nhẫn, liền chính hắn đều cảm giác được đặc biệt thống khổ, nhưng là hắn đầu tiên nghĩ đến lại là giữ được bây giờ huyết mạch. Dù sao nếu như hắn không có một dòng máu lời nói, như vậy hắn tương hội chân chính liền trở thành phế nhân, thậm chí còn đem sẽ không bị người khác cho công nhận, đây là hắn vĩnh viễn cũng không thể nào tiếp thu được sự thật. Vì vậy hắn tuyệt đối không cho phép làm cho mình huyết mạch hoàn toàn biến mất, hắn không chỉ có lộ ra đặc biệt thống khổ, thậm chí vẫn luôn đang dùng rằng. Thật ra thì hắn trong cơ thể mình biến hóa vẫn có nhất định biết, có thể không quản đến hắn như thế nào đi nữa biết, cuối cùng cũng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, trên thực tế toàn bộ đều là hệ thống đang thi hành. Nếu như không phải là bởi vì một dòng máu thật sự là quá mức cường đại lời nói, kia cũng không khả năng sẽ bác ly lâu như vậy, lấy ra một cái viễn cổ ma tộc huyết mạch, lại tốn trên một chút thời gian. Đây đối với hệ thống mà nói cũng đồng dạng là đặc biệt không tưởng tượng nổi. Theo Cao Bằng hệ thống hoàn toàn chính là không gì không thể. Tuyệt đối không thể nào biết dùng thời gian dài như vậy đi lấy ra một phần không lành lặn huyết mạch, nhưng là bây giờ đều đang đã dùng thời gian dài như vậy. Điều này thật sự là có chút không ngờ. Chẳng lẽ viên cổ ma tộc huyết mạch thật như vậy cường sao? Thậm chí ngay cả hệ thống đều cần lấy ra, hơn nữa một cái thời gian lại cũng không phải là trong nháy mắt liền hoàn thành, với tăng lên thực lực của chính mình hoàn toàn chính là không giống nhau. Có cái gì không đúng à? Thật chẳng lẽ là một dòng máu lực lượng thật sự là quá mức cường đại sao? cao bằng mình cũng không biết rõ hiện tại đến đấy là dạng gì tình huống, bất quá nhìn thấy kia một cái ma không bây giờ biểu hiện thống khổ như vậy, như vậy hắn liền có thể xác định, đây tuyệt đối là hệ thống đang dở trò quỷ. Nhưng nếu đều đã như thế, như vậy tại sao trông cho mượn dùng chuyện lần này, thật tốt gọi những người còn lại đây. Các ngươi tốt nhất không nên động. Nếu không người này có thể có thể đều sẽ chân chính lại cũng không bỏ dậy nổi, hắn bây giờ đã chúng ta hấp huyết đại, phát, nếu như các ngươi dám hành động thiếu suy nghĩ lời nói. Như vậy trên người hắn huyết mạch tương hội hoàn toàn bị ta cho hút ra. Hơn nữa đến lúc đó hắn cũng sẽ hoàn toàn không có huyết mạch, cuối cùng chỉ có thể luân lạc làm biến thành phổ thông ma tộc người, hắn huy hoàng cũng sắp hoàn toàn chết đi. Nếu như các ngươi ai cũng tưởng tượng hắn lời như vậy, như vậy ta không ngại các ngươi thật núc đích, có lẽ các ngươi liền có thể trở thành cái thứ nhì hắn. Tất cả mọi người đều là sướng sở, bọn họ không nghĩ tới cao bằng lại sẽ nói ra lời như vậy, trực tiếp liền để cho bọn họ cảm giác có một chút một bước. Mặc dù nói trong bọn họ tâm hoàn toàn chính là không thể nào tin được. Mà là nhìn thấy ma không kia thống khổ dáng vẻ, đây cũng chính là không kìm lòng được để cho bọn họ sinh ra chút kháng cự. Thậm chí dần dần có chút tin tưởng Cao Bằng nói chuyện, dù sao ở chỗ này căn bản không hề những người khác, cũng chỉ có Cao Bằng cách mà không gần đây. Cũng đồng dạng là thích hợp nhất xuất thủ, với là tất cả người cứ như vậy ngây ngốc nhìn Cao Bằng, trong đầu trong lúc nhất thời lại có chút không bạch. Căn cũng không biết nên nói như thế nào. Nhưng là bọn hắn ở sửng sơ đang lúc, kia một cái ma không cũng sớm đã có chút chịu không được, dù sao hiện tại hắn gặp thống khổ nhất định chính là khó có thể tưởng tượng, hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua, lại sẽ có việc như thế phát sinh. Trưng 1203, rung động, ma không cảm giác mình bây giờ thật sự là quá thống khổ, kia một loại phảng phất như là linh hồn đều phải bị rút ra rời đi cảm giác, để cho cả người hắn cũng sắp muốn nổ tung, nhưng là hắn lại không có năng lực làm, bất kể hắn ở địa phương nào. Cuối cùng lại không có bất kỳ đường sống. Điều này thật sự là quá không thể làm gì. Khi hắn nghe được cái này mọi chuyện, thông thông đều là cao bằng tay máy tay chân sau, hắn phản phất như là tìm được cứu tinh như thế, chỉ thấy hắn mặc dù mặt đầy thống khổ, tuy nhiên lại hết sức muốn leo đến cao bằng bên người. Van cầu ngươi thả ta đi. Ngươi để cho ta đi, ta cũng sẽ không bao giờ cùng ngươi đối nghịch, không muốn rút ra ta huyết mạch chi lực, ta đây một dòng máu lực mặc dù là viễn cổ ma tộc huyết mạch, Thế nhưng cũng chỉ nhưng mà không lành lặn a Nếu như ngươi thật đem ta huyết mạch chi lực cho rút ra lấy ra, như vậy đến lúc đó ta tương hội hoàn toàn rơi xuống thành phổ thông ma tộc, ta đây cũng sẽ thật sự mất đi tư cách. Hơn nữa cả một cái tộc quần cũng tuyệt đối sẽ chân chính sẽ vứt bỏ ta, bây giờ ta còn có một dòng máu lực, còn có thể là tộc quần làm một chút xíu sự tình, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn cả một cái ma tộc cũng chân chính không có hy vọng sao? Bây giờ ma không đã không có còn lại lòng liêm sỉ, Bây giờ chỉ muốn phải nhanh một chút giữ được chính mình huyết mạch, húng chi loại đau khổ này căn liền không phải người bình thường có thể chịu đựng được, cho nên hắn bây giờ thật sự là cảm giác thân thể của mình cũng sắp muốn nổ tung. Chỉ cần Cao Bằng có thể dừng tay. Như vậy hết thể đều là vạn sự đại cát, dù sao bây giờ chỉ cần có thể để cho Cao Bằng dừng tay lời nói, như vậy hắn cũng có thể trở mặt, húng chi hiện tại hắn nội tâm còn đồng dạng là có oán hận. Nếu như Cao Bằng nương tay cho, như vậy hắn tuyệt đối sẽ cắn ngược một cái. Mặc dù nói hắn bây giờ mặt ngoài nhắc tới dễ nghe như vậy, nhưng là nội tâm của hắn đã từng có dục dịch, rất nhiều hận ý vẫn luôn đang nổi lên. Nhưng là, cao bằng nhưng cũng không có ngu như vậy, thân liền đã hoàn toàn kết làm cựu hận, những chuyện này cũng giống vậy đều là hắn nói ra, nếu như lúc này lật lọng trực tiếp để cho người này, ai nào biết tiếp theo những người này lại muốn làm chút chuyện gì đây. Có một cái thủ đoạn sau, cũng có thể hoàn toàn chế đước những ma tộc này thiên tiêu, bọn họ chắc không dám càn dỡ nữa. Tất cả mọi người đều đặc biệt sợ ngươi huyết mạch trong cơ thể bị người khác cho rút ra. Đến lúc đó bọn họ tương hội mất đi bây giờ tất cả mọi thứ, đồng thời cũng sẽ không có mạnh như vậy thiên phú. Đây là bọn hắn hoàn toàn cũng không cách nào chịu đựng sự tình. Vì vậy khi bọn hắn nhìn thấy trước mắt một màn này thời điểm, cũng không kìm lòng được lui về phía sau một bước. Cũng không quá dám tùy tiện đến gần Cao Bằng, thật sự là Cao Bằng bây giờ biểu hiện ra những thủ đoạn này, để cho bọn họ nội tâm cảm giác đặc biệt sợ hãi. Điều này thật sự là quá kinh khủng. Trên cái thế giới này vẫn còn có như vậy thủ đoạn, lại có thể bằng vào sức một mình đem khắc nhân huyết mạch cho hút ra đến. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì thủ đoạn A, để cho toàn bộ ma tộc nhân đều nội tâm nhổ nước bọn, thậm chí còn có một chút xíu tan vỡ. Khi bọn hắn nhìn thấy ma không dáng vẻ, vậy càng thêm là có chút cho phép khó chịu. Nếu như bọn họ cũng đồng dạng là gặp đãi ngộ như thế, vậy đơn giản là thiết tưởng không chịu nổi A, người nào muốn bị người khác cho lấy ra chính mình huyết mạch? Không có ai nghĩ. Bởi vì bọn họ thật vất vả sắp có thể mở ra chính mình chủng tộc thiên phú, tuyệt đối không thể xuất hiện ở đây bất kỳ một chút sơ suất. Trước 1204, người không vì mình, trời chu đất diệt. Một khi bên trong cơ thể của bọn họ huyết mạch biến mất, như vậy cũng nói bọn họ tương hội hoàn toàn xong đời, không có người muốn để cho mình huyết mạch biến mất, bọn họ thật vất vả lan lộn đến mức này. Tuyệt đối tuyệt đối không thể xuất hiện ở đây bất chắc. Nhìn thấy bọn họ không kìm lòng được lui về phía sau bước chân. Cao bằng khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, đây đúng là có thể rung động đến tại chỗ toàn bộ ma tộc. Ma không nhìn thấy cầu tha thứ vô dụng, cuối cùng hắn mặt đầy thống khổ nhìn những thứ kia ma tộc thiên tiêu, phảng phất như là muốn xa cầu bọn họ hỗ trợ như thế. Mau cứu ta. Cầu xin cầu các ngươi. Chỉ cần các ngươi có thể cứu ta, bất kể là để cho ta làm gì ta đều nguyện ý, ta không nghĩ không có ta trong cơ thể một dòng máu. Ta không thể không có nó a. Hắn lúc sau đã hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Cũng chỉ có thể nhờ giúp đỡ hắn và hắn tới chính là một nhóm người Mà đang lúc hắn tràn đầy mong đợi nhìn những người đó thời điểm Cuối cùng tất cả mọi người làm được cử động cũng để cho hắn cảm giác đặc biệt lòng ngội lạnh Căn liền không có một người nghĩ tới muốn đưa ra viện thủ Thậm chí mỗi một người đều quay ngược lại Giống như là muốn cùng hắn cách xa như thế Thậm chí còn có một chút tiểu tâm tư Đó chính là mau sớm cách xa cao bằng Người này không chỉ là một cái tạp trụng Hơn nữa còn như thế tà môn Thân thực lực liền chẳng mạnh mẽ lắm Trong cơ thể càng không khả năng sẽ có đến viễn cổ ma tòa huyết mạch, nhưng là thực lực của hắn lại cường đại dị thường, một cái thủ đoạn càng làm cho người nhìn có chút không biết làm sao. Thật sự là quá kinh khủng. Hơn nữa bọn họ không cứu ma không, thật ra thì không chỉ là bởi vì sợ câu thông, đồng thời trong bọn họ tâm cũng có chính mình lích kỳ ý tưởng. Dù sao nếu như ở chỗ này mất đi một cái có lực đối thủ cạnh tranh, như vậy bọn họ cũng sắp có thể đạt được càng nhiều ma năng. Đây chẳng phải là nói bọn họ mở ra chính mình chủng tộc thiên phú lời nói, cũng sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn sao. Ở nơi này một cái thiên phú trong ao tài nguyên dù sao cũng có hạn, nếu như có thể thiếu mấy cái đối thủ cạnh tranh, như vậy thực lực bọn hắn cũng thì có rất rõ ràng tăng trưởng, cũng chính là có như vậy tư tâm, bọn họ càng không thể nào biết đưa ra viện thủ. Mà không cứ như vậy trơ mắt nhìn những tên kia lui về phía sau đến, căn bản không hề nghĩ tới muốn phản ứng đến hắn, thậm chí là càng không thể nào biết đưa ra viện thủ. Hắn trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Hắn không nghĩ tới cuối cùng sự tình lại sẽ biến thành như vậy, nếu như nói cao bằng không cứu hắn, như vậy hay lại là cũng là có thể lý giải, dù sao bọn họ thân chính là quan hệ thù địch. Không phải là cùng hắn một phe cánh người lại không nghĩ cứu hắn, mới là để cho hắn cảm giác đặc biệt lòng ngội lạnh, thậm chí trong nháy mắt cũng cảm giác được lạnh cả người, là một loại đặc biệt thấu xương lạnh giá, từ nguyên lai thống khổ dễ rũa đến thanh âm, dần dần biến hóa nhỏ rất nhiều. Nhưng là bây giờ nội tâm của hắn oán hận cũng không phải là hướng về phía cao bằng, ngược lại là hắn và hắn nguyên nói là cùng chung mối thù bây giờ lại thấy chết mà không cứu gia hỏa. Để trong lòng hắn tràn đầy oán hận, những người này lại thấy chết mà không cứu, thân chính là một cái đồng minh người, ngay từ đầu nói ra lời nói đẹp như vậy, nhưng là bây giờ lại sẽ thấy chết mà không cứu, đây quả thực là quá khó tin. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, cuối cùng lại sẽ biến thành như vậy nguyên, hắn cho dù biết rõ mình huyết mạch bị lấy ra. Như vậy có người cứu hắn lời nói, kia cũng không trở thành sẽ giống bây giờ tận tuyệt như vậy nắm. Bây giờ căn bản không hề người cứu hắn, hắn đã cảm nhận được chính mình huyết mạch rời hắn mà đi, ánh mắt dần dần hôi bại. Lúc này hắn mới thật sự hiểu một cái đạo lý, người không vì mình, trời chu đất diệt. Chương 1205, ma không oán hận. Ma không đã hoàn toàn tuyệt vọng, dù sao những thứ kia ma tộc thiên kiêu hoàn toàn chính là không có nghĩ tới muốn xen vào hắn, lúc này hắn đã thật sâu nhìn thấy sau này con đường Một khi hắn mất đi viễn cổ ma tộc huyết mạch, như vậy thân phận của hắn tương hội chân chính rất xuống ngàn trượng, đến lúc đó cũng càng thêm không thể nào biết lại đạt được còn lại tài nguyên. Còn có trước hắn khi dễ qua những thứ kia đồng tộc nhân, tiếp theo cũng giống vậy sẽ tiến hành trả thù, nếu như hắn cũng sớm đã mở ra chủng tộc Thiên Phú lời nói, như vậy hắn cảnh giới có lẽ sẽ trực tiếp liền tăng vọt. Nhưng là bây giờ hắn huyết mạch sắp bị hoàn toàn chóc, đối với hắn mà nói nhất định chính là một cái cự đại tai nạn, dù sao hắn chủng tộc Thiên Phú vẫn chưa có hoàn toàn mở ra. Một khi hoàn toàn bị chóc mở, ở mở ra chủng tộc thiên phú. Đó nhất định chính là khác biệt trời vực. Vì vậy lúc này hắn mới có thể cảm giác tận tuyệt như vậy ngắm, nếu như hắn sớm một chút mở ra chính mình chủng tộc thiên phú lời nói, kia cũng sẽ không xuất hiện hiện tại ở loại tình huống này. Nội tâm của hắn đã sinh ra chút hối hận. Tại sao? Tại sao sẽ như vậy? Hắn tại sao có thể có như vậy thủ đoạn, lại có thể đem ta huyết mạch cho chóc đi ra, ta cảm giác chính mình huyết mạch sắp cách ta đi? đây rốt cuộc là cái dạng gì thủ đoạn tuyệt đối phải nói cho tộc lão. Nếu như người này bằng vào một cái thủ đoạn làm sang làm bậy lời nói như vậy há chẳng phải là nói đến lúc đó rất nhiều người huyết mạch cũng giống vậy sẽ bị hắn cho chóc sao? Đây tuyệt đối phải nói cho tộc lão. Mà không lúc sau đã có vẻ hơi không thể làm gì. Dù sao chính hắn huyết mạch sắp sắp rời hắn mà đi, hơn nữa hắn lại còn không có năng lực làm, trọng yếu nhất là những tên kia lại không giúp hắn một chút. Cái này thì để cho hắn sinh ra lớn hơn oán hận. đương nhiên. Hắn muốn nhất làm đương nhiên là Cao Bằng, nếu như tất cả mọi người đều biết Cao Bằng nắm giữ như vậy thủ đoạn, vậy tuyệt đối sẽ sinh ra sợ hãi, đến lúc đó đem sẽ tất cả mọi người đều ở nhằm vào hắn. Đây tuyệt đối là hắn hy vọng nhìn thấy. Dù sao hắn cử nhân nhất định phải rơi vào so với hắn còn thê thảm hơn kết quả, nếu hắn không là trong lòng oán hận căn cũng không cách nào tiêu trừ, lúc này, hắn cũng sớm đã không quan tâm mình rốt cuộc còn có thể hay không thể bảo lưu lại chính mình huyết mạch. Hắn càng muốn là nhìn thấy chính mình cựu nhân đạt được một cái so với hắn càng kết cục bi thảm, mới có thể biết hắn mối hận trong lòng, nếu không lời nói, hắn tuyệt đối khó tiêu bây giờ tiêu căng. Bất kể những thứ kia ma tộc thiên kiêu hay lại là cao bằng, hắn hiện tại cũng đã thông thông hận tới. Còn lại mấy cái bên kia ma tộc thiên kiêu, lúc này cũng đồng dạng là lộ ra đặc biệt kiên kỵ, chỉ thấy bọn họ hoàn toàn liền là không dám đến gần cao bằng. Mặc dù cái gì hấp huyết đại, Pháp chỉ chỉ là đối phương lời của một bên. Nhưng khi nhìn đến ma không thống khổ như vậy, hơn nữa rất rõ ràng, chính là sắp đem cả một dòng máu cũng cho rút ra ngoài. Đây tuyệt đối cũng không thể lơ là khinh thường, hơn nữa bọn họ cũng đúng là sợ hãi sẽ có như vậy sự tình phát sinh, cho nên bọn họ cũng hoàn toàn cũng không dám đến gần. Một khi bên trong cơ thể của bọn họ huyết mạch thật bị quất cách, kêu đối với bọn hắn mà nói cũng đồng dạng là một món không thể nào tiếp thu được sự tình. Cho nên bọn họ càng không dám tùy tiện phải dựa vào gần cao bằng. Cho nên từng cái trên mặt cũng lộ ra chút cảnh giác, hơn nữa bọn họ lại còn từ từ lui về phía sau. Bọn họ cũng tự thân khó bảo toàn, nơi nào làm sao có thể sẽ đi quản mà không đây. Cái tên kia thực lực thân chính là chưa ra hình dáng gì, bây giờ sống hay chết tự nhiên là không có khả năng sẽ bị người khác cho chú ý. Trước 1206, tăng lên huyết mạch đường tắt. Tất cả mọi người đều ở kiên kỵ Cao Bằng. Cao Bằng lại nội tâm cảm giác vô cùng mừng rỡ, bởi vì này lúc sau đã hoàn toàn chọc đi ra huyết mạch. Hơn nữa hệ thống lại còn cho hắn một phen kinh hỉ Ken. Chóc ra một phần không lành lặn viễn cổ ma tộc huyết mạch, đang tiến hành dung hợp. Dung hợp thành công. Viễn cổ ma tộc huyết mạch, tổ, 1100. Cao bằng nhìn thấy một cái biến hóa thời điểm, mặc dù còn tạm thời không biết đối với mình là có cái dạng gì biến hóa, nhưng là nếu có thể dung hợp, đây tuyệt đối là có thể tăng lên thực lực của chính mình. Hơn nữa bây giờ cũng chỉ nhưng mà lấy ra một phần nhìn như vậy hình như là yêu cầu lấy ra ra 100 phần. Như vậy ở chỗ này toàn bộ ma tộc thiên kiêu thật giống như cũng chỉ chỉ đùi hắn tăng lên huyết mạch. Há chẳng phải là nói hắn sẽ đối toàn bộ ma tộc dưới người tay sao. Nguyên hắn ngay từ đầu còn cũng không muốn muốn giết những người này, nhưng là nếu hệ thống đều đã xuất hiện như vậy lựa chọn, như vậy hắn liền đã không có những biện pháp khác. Nói thế nào cũng là tăng lên chính mình huyết mạch đường tắt, hắn liền làm sao có thể sẽ như vậy buông tha cho chứ, trước tăng lên thực lực của chính mình lại nói, về phần nói nếu như còn có còn lại phiền thoái. Như vậy lại ngoài ra cân nhắc đi Ngược lại hắn cũng không sợ những người khác Huống chi chỉ chờ tới lúc hắn huyết mạch chi lực hoàn toàn tăng lên thời điểm Còn lại ma tộc hoàn toàn tiểu không khả năng sẽ là đối thủ của hắn Điều này cũng làm cho càng để cho hắn có quyết định như vậy Vì vậy khi hắn nhìn về phía kia một cái ma không thời điểm Trong ánh mắt trực tiếp liền lộ ra từng kia lạnh giá Nguyên chỉ chỉ là muốn đem ngươi huyết mạch cho rút ra lấy ra liền xong chuyện Nhưng ai biết các ngươi vận khí thật sự là quá mức không may mắn Nếu như nói ta thoáng cái liền đem các ngươi tất cả mọi người huyết mạch cũng rút ra. Ta nghĩ các ngươi hẳn sẽ hận ta đi. Nếu kia coi như là thả hổ về rừng sao. Ta hay là trực tiếp liền đem các ngươi thông thông đều giết sạch được. Ngược lại lưu các ngươi ở chỗ này cũng không có một chút tác dụng nào. Thân liền đã không có huyết mạch. Các ngươi cũng đã hoàn toàn biến hóa thành rác rưởi. Như vậy ta còn là hãy mau đem các ngươi giải quyết được. Bất kể như thế nào cuối cùng cũng giống vậy sẽ truy xét được trên người của ta vì tránh cho các ngươi những người này ở bên ngoài gây trở ngại ta, vậy ta còn trực tiếp sẽ đưa các ngươi đoạn đường được, bây giờ các ngươi liền thông thông đều là ta cống hiến ra đi mua đi. Cao Bằng đã nghĩ xong, phải đem tất cả mọi người thông thông cũng xử lý xong, ngược lại hiện tại hắn cũng chỉ chỉ là muốn tăng lên chính mình huyết mạch chi lực. Đem tất cả mọi người huyết mạch thông thông cũng lấy ra ra được, như vậy hắn cũng sắp có thể đạt được tăng lên, về phần nói những người này vậy thì thông thông cũng đưa bọn họ đoạn đường tốt. Điều này cũng làm cho không cần phải nữa có còn lại lo lắng. Ngược lại chờ đến lần này đi ra ngoài nhất định sẽ bị người khác cho hưng sư vấn tội, chỉ cần không nên đem sự tình huyền nào quá căng liền có thể, tối thiểu cũng phải nhường hắn trước hiểu một chút, đến cùng cũng phát sinh những chuyện gì. Thậm chí ngay cả ma tộc cũng lộ ra như thế bất đắc dĩ. Đây tuyệt đối là phát sinh một món đặc biệt to chuyện lớn, cho nên mới để cho bọn họ như thế lo âu. nhưng là hắn bây giờ chính là cực kỳ hiếu kỳ. Cương đại như thế một chủng tộc. Cuối cùng lại sẽ chọn như thế bất đắc dĩ, đây tuyệt đối là muốn hiểu rõ ràng, nếu hắn không là cũng không dám tùy tiện tiểu ra đi. Hắn nắm giữ hệ thống đúng là rất mạnh. Nhưng là hắn cũng là có khuyết điểm, cũng là bởi vì như thế, hắn mới nhất định phải hiểu rõ ràng sau mới dám làm quyết định. Chương 1207, cầu xin tha thứ. Cao Bằng trong lòng đã quyết định quyết tâm, tại chỗ toàn bộ ma tộc thiên tiêu, thông thông cũng muốn trở thành hắn tăng lên huyết mạch chất dinh dưỡng. Ngược lại sự tình đã sắp phải biến đổi đến mức không cách nào vãn. Bất quá hắn bây giờ chỉ muốn phải nhanh một chút tăng lên thực lực của chính mình, mọi chuyện căn sẽ không tại hắn cân nhắc bên trong. Chỉ cần có thể tăng lên thực lực của chính mình. Như vậy hết thể đều không phải là chuyện. Đương nhiên, tăng lên chính mình cảnh giới lời nói, hắn hoàn toàn liền không cần có quá mức lo lắng nhiều, hắn bây giờ chủ yếu lo lắng chính là mình huyết mạch, còn có thể chất mà thôi. Tuyệt đối là đầu tiên phải cân nhắc, dù sao cũng chỉ có tăng lên hai cái này phương diện, mới có thể để cho thực lực của hắn vượt qua. Tất cả mọi người vẫn luôn áp đảo tất cả mọi người trên. Cảnh giới nhưng là tùy thời đều có thể tăng lên. Nặng nhẹ gấp trầm hắn vẫn tương đối minh bạch, vì vậy chỉ cần có thể tăng lên huyết mạch, như vậy hơi chút lấy được một chút xíu phiền toái cũng không có vấn đề quá lớn, cho nên nội tâm của hắn đã quyết định quyết tâm. Điều này cũng làm cho đưa đến đến hắn ánh mắt trong nháy mắt xuất hiện chút biến hóa, ngay từ đầu hay là muốn đem toàn bộ ma tộc thiên kiêu thông thông cũng nhận được thủ hạ mình. Nhưng bây giờ là không có khả năng. Mắt thấy cao vẳng nhìn tới, Mà không trên mặt lộ đi ra đặc biệt thê thảm nụ cười, khi đó hắn huyết mạch đã hoàn toàn bị rút ra rời đi, hiện tại hắn cũng đồng dạng là cảm nhận được đặc biệt tuyệt vọng khí tức. Bất kể cuối cùng đến cùng sẽ như thế nào, hiện tại hắn đã tuyệt đối trở nên càng thê thảm, bởi vì hắn trùng tộc thiên phú hoàn toàn chính là không có mở ra đi ra ngoài, cũng tuyệt đối có thể sẽ bị hệ phái bị ném khí. Dù sao hắn không có bất kỳ giá trị lợi dụng, thậm chí chỉ cần hắn đi ra ngoài lời nói, tuyệt đối sẽ bị cửu nhân đuổi giết. Liền chính hắn suy nghĩ sơ một chút cũng cảm giác được đặc biệt tuyệt vọng. Nhưng cũng chính là như thế, hắn càng không muốn chết. van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, ta bây giờ huyết mạch đã hoàn toàn không có, hơn nữa thực lực của ta cũng bất lợi so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi căn liền không cần lo lắng ta sẽ trả thù ngươi. Ngươi chỉ cần thả ta, ta tuyệt đối sẽ nghe ngươi lời nói, ngươi để cho ta hướng đông ta tuyệt không đi Tây, ngươi để cho ta đi Tây, ta tuyệt đối sẽ không hướng đông. Chỉ cần ngươi thả ta, ta cái gì đều được làm van cầu ngươi, ma không không chút do dự liền bắt đầu cầu xin tha thứ, dù sao lúc này hắn đã thật đang cảm giác đến chính mình sắp nhanh phải đối mặt tử vong, dù sao hắn nhìn thấy cao bằng kia một cái ánh mắt đã hoàn toàn sinh ra biến hóa, để cho hắn trong mơ hồ nhận ra được có cái gì không đúng. Còn lại mấy cái bên kia ma tộc thiên kiêu lúc này càng là sắc mặt biến đổi, dù sao vậy làm sao nói cũng đã từng là bọn họ một thành viên, bây giờ lại lộ ra như thế thấp kém, để cho bọn họ nội tâm cảm giác đặc biệt không thoải mái nhưng cũng không có ai trực tiếp liền đứng ra, dù sao bọn họ căn cũng không dám đến gần cao bằng, mặc dù nói bọn họ cũng cảm thấy cái này có chút cho phép không quá có thể. Nhưng là ma không đều đã lộ ra tới thê thảm như vậy dáng vẻ, vậy làm sao có thể để cho bọn họ không tin đây. Vì vậy bọn họ mỗi một người đều không dám tùy tiện phải dựa vào gần, chỉ có thể xa xa nhìn như vậy, thậm chí nội tâm còn cảm thấy đặc biệt sỉ nhục, một cái lại cùng bọn họ là cùng một trận doanh người. Đã từng cao ngạo lại hoàn toàn liền vước, Bây giờ hoàn toàn chính là một cái thấp kém đang ở cầu xin tha thứ số trùng. Nhưng là bọn hắn những người này cũng không suy nghĩ một chút, đường đường khác người cũng đã nhờ giúp đỡ, nhưng là căn liền không có một người đưa ra viện thủ, khác người cũng đã hoàn toàn tuyệt vọng, dĩ nhiên sẽ chọn dùng chính mình phương pháp đi còn sống. Trước 1208: Thiên Kiêu xỉ nhục. Toàn bộ ma tộc Thiên Kiêu liền nhìn như vậy ma không, bọn họ là thật cảm giác ma không chính là bọn hắn xỉ nhục, cho dù chết cũng không trở thành yêu cầu tha cho chứ. Đây quả thực là quá mất mặt. Hơn nữa trước lại còn cùng bọn họ đứng chung một chỗ, cái này há chẳng phải là nói cũng để cho bọn họ trở thành loại người sao. Nhưng là bọn họ căn bản không hề nghĩ rõ ràng, thật ra thì bọn hắn bây giờ cũng đồng dạng là tham sống sợ chết, nếu không lời nói cũng căn liền sẽ không làm cái loại này vứt bỏ đồng bạn sự tình. Càng không thể nào biết không dám đến gần cao bằng. Thật ra thì hai người đều là không sai biệt lắm, bất quá lúc này bọn họ ẩn núp rất tốt, thậm chí là biểu hiện như thế đại ý lâm nhiên. Mà ma không lại giống như là một con trùng đáng thương như thế. Đây mới là bọn họ giữa hai người tranh lệch mà thôi. Một người trong đó ma tộc thiên kêu thầm hận nói đạo, đáng chết này ma không, lại sẽ như thế hạ tiện, không nghĩ tới cái này gia hỏa lại là một cái tham sống sợ chết người, bây giờ lại đều đã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhất định chính là quá ném chúng ta mặt. Ta cũng nghĩ đến loại người này trước cùng chúng ta đứng chung một chỗ, ta đã cảm thấy đặc biệt muốn nói. Nếu như có thể mà nói, ta thật muốn trực tiếp đem hắn cho giết, Nhất định chính là ở mất mặt. Rất nhiều ma tộc thiên kiêu nội tâm cũng đồng dạng là có đủ loại ý tưởng, cơ hồ đều đã đồng hồ bọn hắn bây giờ trên mặt, dù sao bọn họ thấy thế nào mà không đều cảm thấy đặc biệt không vừa mắt. Thật sự là cảm thấy có thất tôn nghiêm. Lại rơi vào đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hơn nữa còn nói chỉ cần thả hắn cái gì đều được làm, đây không phải là ở ném bọn họ mặt sao. Nói thế nào bọn họ cũng là cao quý ma tộc thiên kiêu trong cơ thể cũng chạy xuôi viễn cổ ma tộc huyết mạch. Không đúng ma không đã không có. Bọn hắn bây giờ cơ hồ cũng không cần suy đoán, dù sao từ vừa mới ma không kia một cái kịch liệt phản ứng, cơ hồ cũng đã có thể biết, hắn đã hoàn toàn mất đi cùng tại chỗ những ma tộc này thiên kiêu đứng chung một chỗ tư cách. Đã trở thành những thứ kia hạ tiện ma tộc người. Điều này cũng làm cho để ở chàng thiên kiêu càng chê đứng lên, coi như là ma không cũng không có bị giết chết, như vậy bọn họ cũng vĩnh kém xa đi chung với nhau bởi vì bọn họ đều cho rằng mà không tuyệt đối là không có tư cách cùng bọn họ đứng chung một chỗ. Điều này thật sự là quá chân thực. Đồng thời cũng đặc biệt tàn khốc. Mà không đột nhiên phiết những thứ kia mà tộc thiên kêu lên mắt, từ nơi này hắn cơ hồ cũng đã có thể cảm nhận được trong mắt những người kia chán ghét, bất quá lúc này hắn cũng không có quá lớn phản ứng. Nhưng nhìn cái kia tay đột nhiên liền nắm lên quả đấm, liền có thể biết hiện tại hắn nội tâm rốt cuộc là có bao nhiêu tức giận, dù sao đã từng tới chính là có thể đứng chung một chỗ bây giờ lại bị người khác cho chê. Thậm chí hắn tiếp theo sinh hoạt đêm sẽ trở nên đặc biệt tối tăm, có thể sẽ là ám vô thiên nhật, điều này cũng làm cho để trong lòng hắn trực tiếp trở nên càng vặn vẹo lên. Nguyên tiền đồ sáng lạng nhưng là bây giờ đột nhiên sẽ để cho hắn mất đi như thế quý báo viễn cổ ma tộc huyết mạch, cái này làm cho hắn làm sao có thể chịu được được. Lại phản phất nguyên là một cái triệu phú, nhưng là đột nhiên biến thành một cái người không có đồng nào người, cái này làm cho hắn hoàn toàn cũng không cách nào thích ứng Thoáng cái sẽ để cho hắn tâm tình trở nên đặc biệt kịch liệt. Nhưng là hắn lại rất tốt ẩn dấu đi, hắn bây giờ chỉ muốn muốn từ Cao Bằng trong tay sống tiếp, tiếp theo hết thể hắn đang từ từ cân nhắc, tuyệt đối muốn cho những tên kia thông thông cũng trả giá thật lớn. Các ngươi cũng chờ đó cho ta ta sẽ không để cho các ngươi khỏe qua. Trước 1209, đồng tình ngươi lại sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cao Bằng nhìn trước mắt một cái đang ở cầu xin tha thứ ma không, thật ra thì hắn đã cảm nhận được đối phương một cái tâm tình chậm trờn. Dù sao kịch liệt như vậy tâm tình chập trờn, thậm chí là hắn cách gần như vậy, nếu như còn chưa phát hiện lời nói, đó nhất định chính là quá tệ. Huống chi hắn đối với khác người tâm tình chập trờn, có thể là có đặc biệt bén nhảy động sát lực, thoáng cái liền phát hiện ma không kia tâm tình chập trờn, cộng thêm ma không một loạt kỳ quái cử động. Trong chốc lát hắn liền có thể đoán ra được, đây rốt cuộc là chuyện gì, đơn giản chính là người này bây giờ đã chân chính bị người khác bị ném khí, đồng thời còn bị bọn họ cả một đội ngũ cho chê. Điều này thật sự là thật thảm á. Coi như là lúc này đem ra hỏa đem thả, cuối cùng hắn sở thụ đến tao nộ cũng đồng dạng là đặc biệt thê thảm, còn lại ma tộc thiên kiêu tuyệt đối không thể nào biết tùy tiện sẽ bỏ qua hắn. Cho nên thả hay là không thả thật ra thì cũng không có bao nhiêu khác biệt, ngược lại cuối cùng người này cũng phải xong đời, bất quá. Cao Bằng còn chưa chuẩn bị thả hắn. Có thể chảm thảo trừ căn liền chảm thảo trừ căn, tại sao còn muốn lưu lại một nhiều chút hỏa căn đây? Hắn cũng không bởi vì một khi lưu lại những người này lời nói, có thể hay không cho hắn dứt lấy phiền toái, hắn đúng là không sợ phiền toái, nhưng là có lúc hay lại là ít một chút phiền toái tốt hơn. Như vậy hắn liền có thể toàn tâm toàn ý đi tìm có thể khiến hắn tăng thực lực lên người, nếu không một khi bị một ít rắc rối cho trở ngại đến, vậy coi như là quá tệ. Thế giới lớn không thiếu cái lạ, cũng không ai biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì sao dạng sự tình, hay lại là tận lực tránh cho tốt hơn. Vì vậy, nhìn ma không mặt đầy cầu khẩn biểu tình. Cao bằng lệnh lùng nói, đồng tình ngươi, đồng thời cũng đặc biệt đồng tình ngươi bây giờ tao ngộ, dù sao ngươi gặp phải như vậy một đám, hoàn toàn chính là vì tư lợi gia hỏa. Lại sẽ thấy chết mà không cứu, nhất định chính là quá vô sỉ, đây là ta gặp qua tối vì tư lợi gia hỏa, hơn nữa thoang cái còn có nhiều người như vậy. Ngươi, cao bằng lời trong lời ngoài đều là đang dễ cận đến những thứ kia ma tộc thiên kiêu, nhưng là ma tộc thiên kiêu thật giống như lại căn không có bất kỳ biện pháp nào, bọn hắn bây giờ nội tâm vẫn có chút sợ hãi. Bọn họ cũng không muốn tùy tiện liền mất đi chính mình huyết mạch, vì vậy hiện tại ở mỗi một người đều là giận mà không dám nói gì, mặc dù nói nội tâm cũng sớm đã hoàn toàn tức giận, nhưng là còn không có làm rõ ràng Cao Bằng rốt cuộc là chuyện gì trước. Bọn họ tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà không nghe được Cao Bằng lời nói sau, lại đột nhiên lộ ra một tia mừng rỡ, bởi vì hắn phảng phất như là nhìn thấy hy vọng như thế, rất rõ ràng chính là Cao Bằng nói ra một câu nói này, để cho hắn nhìn thấy một tia sống tiếp hy vọng. Nhưng mà Cao bằng câu nói tiếp theo sẽ để cho hắn ngã vào đáy cốc. Đồng tính ngươi, lại sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi người này rất rõ ràng chính là đã đem ta oán hận đến trong xương. Như vậy ta tuyệt đối không thể nào biết thả ngươi đi ra ngoài. Ngươi nghĩ rằng ta thật sẽ có như vậy ngây thơ sao? Không. Không. Không biết. Không phải là. Mà không biểu hiện trên mặt hơi chậm lại. Kích động dị thường nói, tuyệt đối sẽ không. Chỉ cần ngươi thả ta, ta tuyệt đối không thể nào biết tìm làm phiền ngươi. Ta cũng không có oán hận ngươi. Và anh, cao bằng căn bản không hề đang nghe hắn giải thích, trực tiếp một đấm hung hăng đánh ra đi, một cái không gian xuất hiện đặc biệt kịch liệt động đáng. Mà không trong nháy mắt liền bị xóa bỏ, thậm chí ngay cả thanh âm hắn cũng còn lưu lại, nhưng là cả người cũng đã hoàn toàn biến mất. Trước 1210, đến phiên các ngươi. Thật chẳng lẽ đã cho ta sẽ ngây thơ nghe người tranh cái sao? Nhưng chớ đem ta làm kẻ ngu, đầu óc ngươi trong rốt cuộc là đang suy nghĩ gì, ta so với chính ngươi còn phải rõ ràng. Như ngươi loại này ra hỏa mặc dù không cách nào đối với ta tạo thành biết bao ảnh hưởng to lớn, nhưng là ở ta tăng lên thực lực của chính mình thời điểm, cũng giống vậy ghét có con rồi tới phiên ta. Cho nên thật xin lỗi. Ta chỉ có thể mời ngươi đi chết. Cao bằng cứ như vậy lánh khốc tự lẩm bẩm, Hơn nữa hắn nói một câu nói này thời điểm, căn bản không hề kiêng kỵ, tất cả mọi người tại chỗ trực tiếp hay nói ra. Để những người khác ma tộc thiên kiêu kìm lòng không đặng run rẩy một chút, lại cảm giác chút giá rét. Hơn nữa bọn hắn bây giờ nhìn Cao Bằng ánh mắt, cũng xuyên thấu qua lộ ra từng tia có cái gì không đúng. Thật sự là Cao Bằng biểu hiện ra một mặt cùng bọn họ trước tưởng tượng có một chút chênh lệnh, thậm chí ngay cả đồng tộc nhân đều có thể không chút lưu tình liền giết. Nếu như là đối với những chủng tộc khác lời nói, như vậy vẫn là có thể hiểu, dù sao bọn họ cũng đồng dạng là có thể làm được giết người không chớp mắt, nhưng là đối với mình đồng tộc cơ hồ cũng không thế nào dám hạ thủ. Nhưng là Cao Bằng hoàn toàn liền không có bất kỳ một chút kiên kỵ. Thậm chí còn ở tại bọn hắn trước mắt làm ra như vậy cử động, để cho bọn họ nội tâm đều cảm giác được không rét mà run, mỗi một người đều không kìm lòng được lại lui về phía sau một bước. Cái này thật sự là hơi dọa người a. Tại chỗ ma tộc thiên kiêu số người mặc dù đặc biệt nhiều, nhưng là bây giờ bọn họ đều cảm thấy cao bằng cả người trên dưới cũng xuyên thấu qua lộ ra từng kia cổ quái, không chỉ có có thể bác ly ra bọn họ huyết mạch. Bây giờ lại giống như một rét người không chớp mắt ma đầu, chân chính chính là tà ác hóa thân. Ma tộc người mặc dù được xưng là tà ác hóa thần, nhưng là cũng không có người khác nhìn thấy kia một cái đáng ghét dáng vẻ. Tối thiểu đối với đồng tộc nhân căn bản không hề tạo thành qua sát hại, mà là bây giờ khi bọn hắn nhìn thấy cao bằng không chút do dự liền giết ma không. Để cho bọn họ nội tâm đã sinh ra chút sợ hãi. Người này là thế nào chuyện? Hắn vì sao lại sát ma không? Chẳng lẽ hắn liền thật không sợ bị bên trong tộc truy cứu sao? Người này không phải là tu luyện điên chứ. Còn là nói hắn chân chính bị tà ác cho xâm nhập. Nếu không lời nói làm sao có thể sẽ quên tộc quy Ma tộc thiên tiêu lúc này nội tâm cũng đồng dạng là có những thứ này cho phép nghi hoặc, thân cũng đã quy định, tuyệt đối không thể nào tạo thành sát hại, mặc dù nói ở chỗ này đúng là có thể cạnh tranh. Nhưng là, cạnh tranh nhưng cũng không là sát hại. Đây chính là sẽ gặp người hận, cho dù nói ở chỗ này giải quyết vụ án, hoàn toàn liền không cần lo lắng, nhưng là vậy cũng chỉ. Nhưng mà trong miệng như thế trụ hình, một khi làm ra như vậy sự tình lời nói, Vậy tuyệt đối sẽ bị những phái hệ khác thật sự ghi lại danh sách. Mỗi một người cũng không hy vọng nhìn thấy loại chuyện này, cho nên ở thiên phú trong ao có thể không tạo thành sát hại, như vậy đều tại tránh cho đến. Nhưng nhìn cái bộ dáng này, Cao Bằng cũng không giống như là nghĩ như vậy, giết lên người đến căn chính là mắt cũng không nháy một cái, đây tuyệt đối là đặc biệt nguy hiểm à. Nhưng là đang lúc toàn bộ ma tộc thiên kiêu nội tâm lại là một bộ vừa có một chút sợ hai thời điểm, Cao Bằng đột nhiên xoay đầu lại, hơn nữa lạnh lùng quét nhìn liếc mắt mọi người tại đây. Tiếp đó, giờ đến phiên các ngươi. Các ngươi có nghĩ tới hay không, các ngươi đến cùng sẽ có cái dạng gì kết quả đây. Hơn nữa nếu như các ngươi muốn hôn tự do chọn chính mình chết kiểu này, thật ra thì ta không ngại tắc thành các ngươi. chương 1211, miệng hùn gắn sứa. Cao bằng một câu nói này hình như là trực tiếp liền giấm đạp bọn họ cái đuôi như thế, toàn bộ lời nguyện thiền kêu trong nháy mắt liền nổ mau. Nguyên bọn họ còn có chút cho phép kiên kỵ, nhưng khi bọn họ đột nhiên nghe được một câu nói này thời điểm, Trên mặt tất cả mọi người biểu tình trong nháy mắt chính là biến đổi, dù sao cái này tựa như giống như là tất cả mọi người bọn họ thực lực đều không cường. Toàn bộ đều là đợi làm thịt dê con như thế. Cái này thì để cho bọn họ càng thụ không. Một người trong đó ma tộc thiên kêu nói, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi là ai? Chẳng lẽ ngươi thật cho là chúng ta sợ hãi ngươi sao? Bất quá chúng ta chẳng qua là cảm thấy ngươi thủ đoạn hơi chút quỷ dị một chút. Không biết ngươi cũng khiến cho nhiều chút thủ đoạn gì? nhưng ngươi cho rằng là dùng loại này đường ngang ngõ tắt phương pháp liền có thể chân chính giết cho chúng ta sao? chúng ta cũng không phải là ma không kia một người ngu ngốc, cái tên kia nhất định chính là phế vật ném vào chúng ta mặt mũi, cuối cùng thật không ngờ tùy tiện liền bị ngươi giết. chẳng lẽ ngươi thật cho là chúng ta sợ hãi ngươi sao? một cái ma tộc thiên kiêu lại một lần nữa nhấn mạnh nói, còn lại mấy cái bên kia ma tộc thiên kiêu cũng đồng dạng là như thế, bọn họ mặc dù nói biểu hiện đúng là có một chút ngạch khí. Mà là nhìn thân thể bọn họ căn bản không hề nghĩ tới muốn tới gần, từ nơi này liền có thể biết, thật ra thì bọn họ cũng đồng dạng là rất sợ hãi. Chỉ bất quá có một chút miệng hùng gan xưa A. la liên thì không muốn muốn mất mặt, nhưng là Cao Bằng cũng sớm đã nhìn thấu trong bọn họ trong đầu nghĩ pháp, những người này cũng sớm đã đối với hắn có một chút sợ, làm sao có thể sẽ vào lúc này hành động thiếu suy nghĩ đây. Các ngươi chắc chắn thật không sợ sao. Cao Bằng trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười biểu tình. Thậm chí cứ như vậy trơ mắt nhìn những thứ này heo mẹ thiên tiêu, phảng phất như là đem bọn họ thông thông đều đã ăn chắc như thế, kia biểu hiện trên mặt nhìn cũng làm người ta cam tức. Vậy các ngươi tại sao phải cách ta xa như vậy đây? Có chuyện các ngươi ngược lại cùng ta đường đường chính chính chiến đấu một trận, giống như vừa mới như vậy, có lẽ ta thật có khả năng cũng không phải là các ngươi đối thủ. Không bằng các ngươi liền hướng ta ra tay đi. Cao Bằng nói như thế. Nhưng là... Ở chỗ này những ma tộc này thiên kiêu rất rõ ràng chính là da mặt cũng hơi chút là có chút dày, lúc này mặc dù bọn họ cũng cảm thấy đặc biệt lúng túng, dù sao nội tâm cũng sớm đã cảnh giác vạn phần. Tuy nhiên lại không dám tùy tiện nói ngay, chỉ thấy bọn họ vẫn như cũ là mặt dày nói, chúng ta chính là sợ hãi thương tổn tới người, dù sao chư vị nhưng là quy định, tuyệt đối không thể nào tùy tiện liền giết những người khác. Mà không bất quá chỉ là lỗi do tự mình gánh mà thôi, chết cũng sẽ chết, cùng chúng ta căn liền không có bất cứ quan hệ nào chúng ta bây giờ cùng ngươi cũng không có kiêu hận, thật sự bằng vào chúng ta không cần thiết xuất thủ, càng không có bất kỳ lý do cùng ngươi chiến đấu. Chúng ta chỉ muốn phải nhanh một chút mở ra chính mình chủng tộc thiên phú. Về phần loại này không quan trọng chuyện nhỏ, căn liền không đủ để ngăn trở chúng ta. Một cái ma tộc thiên kiêu sau khi nói xong, còn lại mấy cái bên kia thiên kiêu cũng đồng dạng là rối rít phục đóng lại. Dù sao bọn họ căn sẽ không nghĩ tưởng tùy tiện động thủ, bởi vì bọn họ nội tâm cũng có chút sợ hãi. Vì vậy lúc này mới sẽ để cho bọn họ nói ra như vậy không biết xấu hổ lời nói. Nhưng là bọn hắn cảm thấy căn bản không hề cảm thấy xấu hổ, nhưng là một người đều cảm thấy đặc biệt xấu hổ, dù sao bọn họ liền thì không muốn vi phạm trong tộc quy định. Là cùng, hai phát triển, cho nên bọn họ không thể tùy tiện tiểu ra tay. Trước 1212, các ngươi ra mặt thật dày Phải biết chúng ta gần đây một cái thiên phú trong ao rốt cuộc là tại sao? Đơn giản chính là chọn nhanh tăng lên thực lực của chính mình. Để cho chúng ta mở ra chủng tộc thiên phú, đến lúc đó chúng ta tốc độ tu luyện cũng sẽ trở nên nhanh hơn. Chúng ta đi vào nơi này có thể cũng không phải là là liều mạng, cho nên ta hy vọng ngươi có thể làm rõ ràng, đây rốt cuộc là chuyện gì. Húng chi bây giờ chúng ta cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi ở nơi này làm loạn, bây giờ chúng ta phải nhanh một chút đi mở ra chính mình chủng tộc thiên phú. Rất rõ ràng, bây giờ những ma tộc này thiên kiêu căn cũng không dám tùy tiện phải đi dẫn đến cao bằng. Hơn nữa là chiếu cô đến chính mình mặt mũi loại này đường đường chính chính lời nói đều đã nói ra. Nhưng là tất cả ma tộc thiên kiêu đều rất là phối hợp, bởi vì bọn họ bây giờ cũng đồng dạng là không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại là muốn mau sớm mở ra chính mình chủng tộc thiên phú, cuối cùng chờ đến mở ra chính mình chủng tộc thiên phú. Như vậy hết thể đều là có thể. Cũng cũng là bởi vì có ý nghĩ như vậy, lúc này bọn họ mới càng cấp thiết muốn muốn mở ra chính mình chủng tộc thiên phú. Ngược lại không nghĩ sẽ cùng Cao Bằng ở chỗ này dây dưa tiếp. Từ Cao Bằng trước biểu hiện liền có thể nhìn ra được, Cao Bằng thực lực tuyệt đối là vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng, dù sao trong nháy mắt liền có thể sát ma không, thực lực này mọi người tại đây cũng không nhất định có thể làm được. Huống chi? Cao Bằng biểu hiện ra những thủ đoạn kia thật sự là quá mức quỷ dị, tựa như cùng hấp thu khác người huyết mạch chi lực, đây tuyệt đối là bọn họ cho tới bây giờ liền chưa nhìn thấy qua. Là không rơi vào ma không kia một cái kết quả. Tất cả mọi người đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí cũng không dám tùy tiện đi đến gần cao bằng. Bọn họ cũng đồng dạng là sợ hai trong cơ thể mình huyết mạch hoàn toàn bị rút ra, đến lúc đó bọn họ tương hội chân chính mất đi bây giờ có hết thảy, hơn nữa bọn họ cũng đồng dạng là mất đi đạt được càng cường đại hơn chủng tộc thiên phú. Đó nhất định chính là quá cái mất nhiều hơn cái được, chỉ nhưng mà là báo nhất kiếm thù, cuối cùng lại đem tương lai mình thông thông cũng nhập vào, có thể cũng không phải là bọn họ hy vọng nhìn thấy. Nếu đều có chút cho phép mạo hiểm, như vậy tại sao lại không thể không đành lòng nhất thời phong bình lãng đây? Vì vậy cũng liền có một màn này, toàn bộ ma tộc thiên kiêu căn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí từng chuyện mà nói đi ra lời nói đều như vậy đường đường chính chính, phảng phất như là bọn họ chân chính bỏ qua cho Cao Bằng như thế. Nhưng là bọn hắn nội tâm là chân chính sợ hãi. Cao Bằng nhìn thấy trước mắt một màn này thời điểm cũng cảm thấy đặc biệt có ý tứ, dù sao những người này nói chuyện nhất định chính là sẽ không thở mạnh. Hơn nữa từng chuyện mà nói hãy cùng thật tựa như, thật không biết bọn họ ra mặt vì sao lại như thế sau Ngay từ đầu thời điểm mỗi một người đều hận không được giết hắn, nhưng là bây giờ lại mỗi một người đều bắt đầu ở lừa gạt mình, thật không biết những người này là ra mặt có bao nhiêu dày. Rốt cuộc lại như thế nào luyện thành. Cao Bằng đột nhiên liền cười lên. Các ngươi ra mặt đúng là dày, cho tới bây giờ liền chưa từng thấy qua ra mặt như thế dày, hơn nữa lại còn ở lừa mình dối người, sợ thì cứ nói sợ còn nói là không phá hư trong tộc quy định. Cũng thật là có đủ khôi hài Các ngươi những thứ này hẳn nhát, thậm chí còn không sánh bằng mà không, tối thiểu hắn còn dám tức giận hô lớn lên, mặc dù nói cuối cùng biểu hiện đúng là có một chút chật vật, nhưng là thật, các ngươi những thứ này ngay cả mình sợ hãi cũng không dám thừa nhận người thật sự là quá kém cõi. Trước 1213, mạnh miệng đến cùng. Cao bằng một câu nói này nhất định chính là quá mức tổn thương người, hơn nữa đây cơ hồ chính là đang dễ cận tất cả mọi người Bất quá khi hắn lời mới vừa mới vừa nói xong thời điểm, toàn bộ ma tộc thiên tiêu bên cạnh cũng không có quá nhiều biểu tình biến hóa. Nguyên Cao Bằng cho là những người này hẳn sẽ hoàn toàn tức giận, dù sao trước tùy tiện nói mấy câu đều có thể treo chọc đến bọn họ. Những người này phảng phất như là hỏa dược thùng như thế, tùy tiện một chút liền nổ. Nhưng là bây giờ nếu đều đã như thế làm nhục bọn họ, có thể là tất cả người thông thông cũng không nói gì, thậm chí trên mặt lộ ra đặc biệt ổn định vẻ mặt, cũng không biết là thế nào cái tình huống. Chuyện gì? Tại sao những người này đột nhiên liền biểu hiện như thế bình an, vừa mới tùy tiện dễ ưu một đôi lời, bọn họ cũng đã hoàn toàn nổ tung, bây giờ lại còn có thể biểu hiện bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ trong bọn họ tâm liền không tức giận sao? Cao Bằng nhìn thấy những ma tộc này thiên kiêu biểu hiện bình tĩnh như vậy, phảng phất như là căn liền thờ ơ không động lòng như thế, cái này thì để cho hắn cảm giác đặc biệt kỳ quái. Thật ra thì ma tộc thiên kiêu cũng đồng dạng là đặc biệt tức giận, trong bọn họ tâm nhất định chính là sắp tức điên. Nhưng là bây giờ căn liền không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu như là ngay từ đầu thời điểm, bọn họ đúng là cho là mình có thể đối phó được Cao Bằng. Nhưng khi ma không bị giết thời điểm, bọn họ đã chân chính nhận rõ thực tế. Tối thiểu bằng vào bọn hắn bây giờ thực lực, căn cũng không cách nào đối phó được Cao Bằng. Cũng chính là lấy bọn họ có tự biết mình, cho nên cũng sẽ không dám tùy tiện đi dẫn đến Cao Bằng. Để cho bọn họ động thủ. Đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Dù sao loại này coi trọng đi vì bọn họ nhưng cũng không có ngu như vậy, nói thế nào cũng phải chờ đến mở ra chính mình chủng tộc thiên phú sau, sẽ chậm chậm cân nhắc. Bây giờ tuyệt đối cũng không phải là cân nhắc loại chuyện này thời điểm, nếu như chân chính bị đối phương cho giết, vậy coi như tệ hại, vì vậy rất nhiều người cũng đang cố nén chính mình nội tâm lửa giận. Nếu như lúc này thật nổi giận, có lẽ bọn họ Mạc Nhật cũng liền đến, vì chính mình tính mệnh, cho nên mỗi một người đều kiềm chế, liền biểu hiện đặc biệt không có vấn đề. Đây cũng chính là cao bằng thấy như vậy một màn. Không thể không nói, các ngươi ra mặt là thực sự dày, cho dù là đến bây giờ cũng mạnh miệng có thể, rõ ràng nội tâm cũng đã đặc biệt sợ, lại còn có thể lộ ra như vậy không thể không nói với các ngươi một tiếng bội phụ. Nhưng là nếu như các ngươi thật sự cho rằng chỉ chỉ là như vậy lời nói, như vậy vậy coi như chân chính lầm to. Chẳng lẽ, các ngươi không động thủ ta liền không thể động thủ sao? Các ngươi sợ không phải đã cho ta thật có như vậy ngây thơ. Ở chỗ này cũng không có những người khác, chỉ cần ta đem các ngươi giết, coi như là cuối cùng sẽ biết, đó cũng là không có bất cứ quan hệ nào, ngược lại ta cũng không sợ. Huống chi cũng không có người, ta có thể nói là các ngươi động thủ trước, sau đó bởi vì ta đột nhiên thức tỉnh trong cơ thể mình lực lượng, cho nên không cẩn thận đem các ngươi giết. Cao bằng lộ ra vẻ mỉm cười, mặc dù coi như đặc biệt ánh mặt trời, hơn nữa cũng đặc biệt cùng ái, nhưng khi hắn vẻ mỉm cười rơi vào trong mắt người khác thời điểm, lại phảng phất là ma quỷ như thế. So với ma tộc còn có ma tộc, điều này thật sự là quá tà ác, chân chính cũ phòng không phải là tà ác hóa thân, lộ ra một nụ cười cũng đã hoàn toàn làm cho tất cả mọi người cũng sợ mất mật, bọn họ hơi chút suy nghĩ một chút sau, cũng hoàn toàn minh bạch cao bằng nói ý tứ rốt cuộc là cái gì. Trước 1214, chạy tứ tán. Đáng chết. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ bị tộc lao phát hiện ra sao? Đến lúc đó ngươi coi như ăn không ôm lấy đi. Dù sao ngươi nhưng là đem chúng ta những thứ này toàn bộ nắm giữ viễn cổ ma tộc huyết mạch người giết. Đến lúc đó ngươi sẽ là một cái ma tộc tội nhân, ngươi có thể nghĩ rõ ràng bây giờ ngươi đến cùng đang làm gì, bây giờ thu tay lại còn kịp, chúng ta có thể coi làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, tận lực tăng lên thực lực của chính mình, mở ra chính mình trùng tộc thiên phú. Nhưng nếu như ngươi cố ý như thế lời nói, như vậy chúng ta cũng tuyệt đối không thể nào biết thuốc thủ chịu chói. Một người trong đó ma tộc thiên kiêu lúc này trên mặt trở nên đặc biệt khó coi, dù sao hắn cũng không nghĩ tới cao bằng giá hỏa lại sẽ điên cuồng như vậy. Lại muốn chuẩn bị giết tất cả mọi người bọn họ. Đây là điên sao? Chẳng lẽ hắn liền không sợ bị cả một cái ma tộc cho trách tội, húng chi bọn họ ở chỗ này tất cả mọi người trong cơ thể đều là có viễn cổ ma tộc huyết mạch, thân chính là bị ký thác kỳ vọng. Nếu như không có mở ra chủng tộc thiên phú hoặc là không có đạt được càng tiềm lực lớn lời nói, vậy cũng đảo cũng không có quá chuyện lớn. Nhưng nếu như tất cả mọi người thông thông đều bị giết, như vậy ngươi tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề lớn. Húng chi, đến lúc đó cũng chỉ còn lại có Cao bằng một người sống sót, ai không biết hoài nghi hả? Cho dù cuối cùng hắn tìm một cái đặc biệt hợp lý mượn cớ, tựa như cùng vừa mới nói như vậy, cũng đồng dạng là sẽ phải gánh chịu đến nghi ngờ, thậm chí là trách cứ. Cho nên nói lúc này bọn họ định để cho Cao bằng giao động. Nhưng là rất rõ lộ vẻ bọn họ ý nghĩ như vậy thật sự là quá mức ngây thơ. Khi bọn hắn nhìn Cao Bằng kia một cái mặt mày vui vẻ thời điểm, cả người trên dưới cũng hiện ra một cổ đặc biệt hơi thở lạnh như băng. Trốn! Một người trong đó ma tộc thiên kiêu phảng phất là ý thức được vấn đề gì thời điểm, không chút do dự liền kêu một chữ, sau đó liền hóa thành một đạo thầm màu đỏ ánh sáng bay ra ngoài. Lúc này nhưng cũng không có thời gian cho bọn hắn ở chỗ này kiểu cách, hơn nữa phần lớn ma tộc thiên kiêu đã cảm nhận được Cao Bằng trên mặt lạnh giá, đây tuyệt đối là không có nói đùa. Vừa mới bọn họ đều đã chính mắt thấy ma không bị giết chết, lúc này bọn họ lại làm sao có thể dám tùy tiện ở chỗ này dừng lại đây. Nếu như lúc này bọn họ thật bị giết chết, vậy coi như thật oan uổng, nguyên ngay cả có thật tốt tiền đồ, làm sao có thể liền dễ nổi giận như thế đây. Nếu như bọn họ có thể mở ra chính mình trùng tộc thiên phú lời nói, như vậy thật đúng là có khả năng chạy ra khỏi ma trường, thậm chí bọn họ đã nội tâm quyết định, chỉ cần có thể từ nơi này chạy đi, tuyệt đối phải nhanh một chút mở ra chính mình trùng tộc thiên phú. Đến lúc đó bọn họ tuyệt đối muốn báo thù tới Bất quá có người lúc này nội tâm cũng là hoàn toàn hốt hoảng Bọn họ căn bản không hề nghĩ tới muốn làm sao báo kiểu Ngược lại là nghĩ tưởng phải nhanh một chút mở ra chính mình chủng tộc thiên phú Sau đó sẽ tẫn mau đi ra Đây chính là bọn họ bây giờ hy vọng nhìn thấy Chỉ bất quá, tại chỗ toàn bộ ma tộc thiên kiêu Căn bản không hề người muốn lập tức tiểu ra đi Bọn họ chờ thời gian lâu như vậy Mãi mới chờ đến lúc đến mở ra chính mình chủng tộc thiên phú cơ hội Làm sao có thể liền dễ nổi giận như thế lâu rồi, bọn họ hay là muốn đánh cược đánh bạc một chút, cho nên bây giờ tất cả mọi người cơ đều là chạy trốn, căn bản không hề bất cứ người nào bóp vỡ xuất nhập lệnh bài. Bọn họ không nghĩ là nhanh như thế tiểu ra đi. Chỉ có chờ đến bọn họ mở ra chính mình chủng tộc thiên phú, bọn họ ở bên trong tộc mới thật có thể có đất đặt chân. Trước 1215, san thú bắt đầu. Toàn bộ ma tộc thiên kiêu lúc này cũng chạy tứ tán, bọn họ cũng giống vậy biết bây giờ tình cảnh. Phần lớn người nội tâm đều tràn đầy hận ý, bất quá bây giờ có thể cũng không phải là bọn họ đảm nhiệm tính thời điểm. Bọn họ đã cảm nhận được cao bằng nội tâm sắc ý. Để cho bọn họ nội tâm cũng đồng dạng là sinh ra tiên huyết sợ hãi, vì vậy mỗi một người đều liều mạng nghĩ tưởng muốn chạy trốn, chỉ có mở ra chính mình chủng tộc thiên phú, để cho thực lực bọn hắn tăng thêm một bước lời nói, như vậy bọn họ mới dám chân chính xuất hiện. Hơn nữa đến lúc đó bọn họ mới có lòng tin. Ha ha! Các ngươi thật sự cho rằng như vậy thì có thể chạy trốn sao? Ta cho phép các ngươi chạy trốn sao? Các ngươi đã những người này không đàng hoàng đợi, vậy cũng cũng đừng trách ta không khách khí, ta nguyên thật đúng là cũng không muốn muốn cho các ngươi có bao nhiêu thống khổ, tối đa cũng chỉ nhưng mà đem các ngươi huyết mạch cho rút ra lấy ra mà thôi. Các ngươi đã lựa chọn chạy trốn, như vậy có thể cũng đừng trách ta không khách khí. Vậy bây giờ săn thú liền bắt đầu. Hu hu hu hu. Cao bằng lúc này cũng trực tiếp liền bộc phát ra chính mình toàn bộ thực lực. Hắn tự nhiên là không có khả năng sẽ để cho những người này chạy trốn. Hơn nữa hắn cũng đồng dạng là rõ ràng, những ma tộc này thiên tiêu tuyệt đối không thể nào biết tùy tiện liền bóp vỡ xuất nhập lệnh bài. Bọn họ còn muốn mở ra chính mình chủng tộc thiên phú đây. Không thể nào biết làm ra loại chuyện này, vì vậy đây cũng chính là hắn cơ hội tốt nhất. Nếu không nếu như tất cả mọi người đều sinh ra tuyệt vọng, như vậy tuyệt đối sẽ chết chìm xuất nhập lệnh bài. Đến lúc đó hắn liền không cách nào đạt được viên cổ ma tộc huyết mạch. Tuyệt đối cũng không phải là hắn hy vọng nhìn thấy sự tình, vì vậy chỉ thấy hắn bắt đầu truy kích những thứ kia ma tộc thiên tiêu. Rầm rầm rầm rầm, không trung lóe lên kịch liệt ba động, tốc độ của hắn thân chính là rất nhanh, hơn nữa bằng vào hắn thực lực bây giờ, thật ra thì đã cũng không cần sợ ma tộc thiên tiêu. Trong đó có một bộ phận ma tộc thiên tiêu cảnh giới, mặc dù so sánh lại hắn mạnh hơn, nhưng này căn cũng không cách nào cùng hắn chống lại. Dù sao hắn huyết mạch chi lực, đây chính là những người khác hoàn toàn cũng không cách nào so sánh. Rút ra. Rút ra. Dạ. Cao bằng một bên thu cắt con ngồi, một bên ở nói thầm. Dù sao lúc này hắn căn bản không hề những thời gian khác lại đi chú ý gợi ý của hệ thống thanh âm. Lúc này hắn chỉ muốn phải nhanh một chút đem toàn bộ con ngồi thông thông cũng cắt lấy xong. Hơn nữa trong nháy mắt này, thực lực của hắn cũng đồng dạng là đạt được tăng thêm một bước. Trực tiếp sẽ để cho hắn đến thần hồn thất giai. Mặc dù nói thể chất cùng huyết mạch chi lực cũng không có biến hóa khác. Nhưng là hắn bây giờ đang ở rút ra những người khác viễn cổ ma tộc huyết mạch, chỉ phải hoàn toàn rút ra lấy ra, như vậy hắn huyết mạch tuyệt đối là sẽ đạt được tăng lên. Cũng cũng là bởi vì có ý nghĩ như vậy, hắn mới có thể muốn đem toàn bộ ma tộc thiên kiêu thông thông đều giết sạch, cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể đạt được càng cường đại hơn huyết mạch chi lực Những người này tuyệt đối không thể giữ lại. Cao bằng cắt lấy tốc độ đặc biệt nhanh, thoáng cái cơ cũng đã giết hai mươi mấy ma tộc thiên kiêu, dù sao những người này chỉ lo chạy trốn. Căn bản không hề nghĩ tới, hắn lại sẽ trong nháy mắt liền truy kết kịp. Ở khác người cũng không có phản ứng kịp dưới tình huống, hắn trong nháy mắt liền chém chết đối phương, sau hắn trong nháy mắt lấy ra đối phương huyết mạch. Cao bằng phảng phất như là một cái vô tình sát thủ, đem người cho giết chết, cũng chưa có lại để ý tới thi thể, ngược lại chuyển hướng một người khác ngọn. Trước 1216, hoàn thành cắt lấy. Làm cao bằng chém chết phần lớn ma tộc thiên kiêu thời điểm, hắn đã cảm giác chính mình sắp đem toàn bộ viễn cổ ma tộc huyết mạch cho gom để trong lòng hắn một trận hưng phấn. Bất quá lúc này còn lại phần lớn ma tộc thiên kiêu thực lực đều là tương đối cường đại, hơn nữa bọn hắn bây giờ đã phát hiện có một chút có cái gì không đúng, dù sao bọn họ cũng đồng dạng là có thể cảm nhận được cùng một chủng tộc nhân khí hơi thở. Theo khí tức càng ngày càng ít, đã để cho bọn họ dần dần phát hiện có cái gì không đúng, hơn nữa trên mặt bọn họ biểu tình cũng biến thành khó coi dị thường. Nếu như thoáng cái thì ít nhiều như vậy khí tức, như vậy thật sự là thật đáng sợ, có thể thật sẽ bị kia một người điên cho giết. Để cho bọn họ đã càng cẩn thận e dè hơn lên. Mặc dù rất muốn mau sớm rời đi, nhưng là bọn họ chủng tộc thiên phú còn chưa mở ra, cũng không thể khinh địch như vậy liền lãng phí một cơ hội. Tên ma quỷ này. Chẳng lẽ hắn liền thật không sợ bị bên trong tộc cho truy cứu sao? Hắn đây chính là đem thật sự có hy vọng thông thông cũng chém giết, một khi mọi người chúng ta đều chết. kia cũng liền không có bất kỳ người nào có thể mở ra viễn cổ ma tộc huyết mạch, chẳng lẽ hắn liền không sợ sao? Có ma tộc thiên kiêu nội tâm cảm giác đặc biệt buồn rầu. dù sao loại tình huống này thần cũng đã là rất dễ hiểu, nhưng là bọn hắn thật sự là có chút không dám tin tưởng, cao bằng rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ chỉ nhưng mà là chống đỡ nhất thời lực? Hoặc là phát tiết chính mình nội tâm lửa giận? Vậy làm sao nghĩ tưởng đều không cách nào nghĩ đến thông? Bất quá rất nhiều ma tộc thiên kiêu lúc này nơi nào còn quản còn lại, hay lại là chạy mau đi? Bất quá ở nơi này một cái thiên phú trong ao? Càng đến gần khu vực trung tâm động lực cũng liền càng cường đại, khi bọn hắn phấn đấu quên mình vọt vào thời điểm, bọn họ liền cảm nhận được kia một cổ đặc biệt kinh khủng trọng lực. Mặc dù rất ảnh hưởng tốc độ bọn họ, bất quá cao bằng cũng đồng dạng là đụng phải một chút ảnh hưởng, nếu không những người này cũng tuyệt đối không khả năng sẽ có cơ hội chạy trốn. Nhưng là, coi như là do những thứ này trọng lực trở ngại, nhưng là tuyệt đối không thể nào ngăn cản cho hắn cắt lấy con ngồi, nói thế nào những người này cũng đều là để cho hắn tỉnh thân huyết mạch chi lực nguyên liệu cũng không thể liền khinh địch như vậy bỏ qua. Cũng cũng là bởi vì như thế, Cao Bằng giết lên những ma tộc này thiền kiêu tới cũng càng thêm có lực, thân những người này chính là quá mức phách lối, đối với Cao Bằng căn bản không hề bất kỳ một chút ý nghĩa. Nguyên đúng là không nghĩ biết bọn họ, nhưng là bọn hắn xui xẻo xui xẻo ở tại bọn hắn có như thế dị thường huyết mạch, nếu như bọn họ không có viễn cổ ma tộc huyết mạch, như vậy bọn họ thật có khả năng lưu được một cái mạng. Hiu hiu hiu. Đoàng đoàng, đoàng. thịch Cao Bằng ở rất nhiều ma tộc thiên kiêu trường ngây mồm dưới tình huống, trực tiếp thì đem bọn hắn cho trong nháy mắt giết, phần lớn ma tộc thiên kiêu còn căn bản không hề phản ứng qua. Hơn nữa có một bộ phận người cho là khi bọn hắn càng đến gần khu vực trung tâm, nặng như vậy lực liền càng ngày càng kinh khủng, Cao Bằng tuyệt đối không thể nào đuổi kịp bọn họ. Cũng chính là có ý nghĩ như vậy, bọn họ mới càng ngày càng tự tin, chỉ bất quá đám bọn hắn rất rõ ràng chính là coi thường Cao Bằng, mặc dù nói Cao Bằng trên người trọng lực quả thật đặc biệt kinh người có thể cái này cũng không gây trở ngại hắn đuổi kịp. Cuối cùng là đem những người này giải quyết, bất quá. Tại sao ta cảm giác đến có cái gì không đúng đây? Cao Bằng mới vừa đem toàn bộ con mồi đều đã cắt lấy xong, lúc này, hắn mới phát hiện có một chút có cái gì không đúng. chương 1217, thiếu chút nữa. Ngay từ đầu thời điểm hắn còn căn bản không hề nhận ra được, bởi vì hắn chỉ chỉ là muốn đem tất cả mọi người đều cắt lấy xong, sau đó sẽ lấy ra đối phương huyết mạch. Nhưng là lúc này cả người hắn cũng cảm giác được có một chút mộng bức, tại sao cùng chính hắn tưởng tượng có một chút không giống nhau. Hắn cảnh giới đúng là đã tăng lên. Nhưng là hắn một mực đang mong đợi huyết mạch chi lực bây giờ căn bản không hề tăng lên, hơn nữa hắn vừa mới rõ ràng cũng đã đem toàn bộ huyết mạch cũng lấy ra ra. Bây giờ hắn đạt được tăng lên mới đúng, nhưng là hắn lại cảm giác đặc biệt không giải thích được, tại sao chậm chạp cũng không có đạt được tăng lên đây. Cao Bằng mở ra gợi ý của hệ thống thanh âm, bởi vì mới vừa rồi kịch liệt như thế cắt lấy hắn căn bản không hề thời gian đi chú ý gợi ý của hệ thống thanh âm. Lúc này khi hắn chú ý thời điểm, cả người hắn cũng cảm giác được đặc biệt không nói gì, đúng là đem toàn bộ những thứ kia ma tộc thiên kêu cũng giết. Cũng đồng dạng là lấy ra đối phương huyết mạch, làm lấy ra tới trình độ nhất định thời điểm, đúng là có thể để cho nó có tăng lên huyết mạch chi lực năng lực. Nhưng là, lúc này hắn mới phát hiện mình lầm to, tiến vào một cái thiên phú trong ao tổng cộng có 100 người, theo lý mà nói, Một trăm người vừa vặn đủ hắn tăng lên chính mình huyết mạch chi lực. Nhưng là hắn lúc này hoàn toàn coi như lậu một chút, đó chính là hắn mình cũng đồng dạng là ở bao gồm trong đó bên trong, cho nên một trăm người chỉ có bao gồm hắn có thể coi như là một trăm người. Nếu không cũng chỉ nhưng mà có chín chín người mà thôi. Liên giống bây giờ hắn như vậy, hắn nhưng mà lấy ra chín mươi chín cái huyết mạch, nhưng còn kém người cuối cùng. Cái này thì để cho hắn cảm giác đặc biệt chứng đau. Đây đều là những chuyện gì hả? Thật sự là làm cho người im lặng. Hắn bản thân một người liền đứng tại chỗ thật lâu cũng không nói lời nào, thật sự là hắn cũng không biết nên như thế nào hình dung giờ phút này tâm tình, loại này giống như xe cắp treo như thế cảm giác. Để cho người thật là đặc biệt không nói gì. Nguyên hắn thật là cho là mình có thể tăng lên chính mình huyết mạch, nhưng ai biết bây giờ lại sẽ biến thành như vậy, còn kém một chút xíu, như vậy người cuối cùng huyết mạch, hắn đến cùng là từ nơi nào đạt được đây. Hơn nữa hắn nghe nói toàn bộ thiên kiêu đều đã ở chỗ này. Chẳng phải liền đại biểu hắn cũng không cách nào tăng lên chính mình huyết mạch. Làm nửa ngày hắn nhưng thật ra là ở làm chuyện vô ích, cái này thì để cho hắn cảm thấy đặc biệt tan vỡ. Nếu quả thật là lời như vậy, như vậy hắn cũng tiểu không khả năng sẽ khinh địch như vậy tiểu ra tay. Bây giờ được, người cũng đã bị hắn cho sát quang, chờ đến đi ra ngoài thời điểm, người khác cũng sẽ bị người khác cho trách tội. Hơn nữa hắn còn có thể sẽ bạo lộ thân phận, thậm chí hắn bây giờ cuối cùng không có đem mình huyết mạch tăng lên đi lên. Cũng không biết một khi bạo lộ hắn trong cơ thể mình huyết mạch chi lực có được hay không được thông. Nhưng bây giờ cũng chỉ có như vậy, nếu không lời nói vậy cũng chỉ có thể còn lại xông vào. Ai, tệ hại cảm giác. Tại sao hết lần này tới lần khác còn kém người cuối cùng đây? Nghe nói toàn bộ ma tộc thiên kiêu đều đã ở chỗ này, cái này làm cho ta thượng đi nơi nào tìm người cuối cùng có viễn cổ ma tộc huyết mạch người đâu. Đây không phải là hãm hại sao. Nhất định chính là quá bực người, lại cũng chỉ còn lại có người cuối cùng. Nếu như cho nhiều ta một cái vậy cũng tốt à, cũng sẽ không như thế khó chịu, mắt nhìn mình huyết mạch đều đã có thể tăng lên, tại sao sẽ trả kém người cuối cùng đây? Cao bằng lúc này nhất định chính là muốn điên, thiên toán vạn toán cũng không có tính tới, lại là còn kém người cuối cùng. Trước 1218, chiếm đoạt toàn bộ tài nguyên. Mắt nhìn mình huyết mạch chi lực sau đạt được tăng lên, nhưng chính là kẹt ở một cái điểm mấu chốt thượng, trực tiếp sẽ để cho hắn cảm giác đặc biệt nổ tung. Có thể lúc này hắn cũng không có những biện pháp khác. Dù sao toàn bộ ma tộc thiên kiêu đều đã bị hắn chém giết hầu như không còn. Thật ra thì lúc này muốn lại đi tìm đến một cái như vậy có viễn cổ ma tộc huyết mạch người cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Cho nên bất kể hắn như thế nào đi nữa khổ não, cuối cùng cũng không có những biện pháp khác. Ai xem ra cũng chỉ có thể ở ngoài ra nghĩ biện pháp. Bất quá bây giờ ta phải mau sớm thanh trừ, bị càng gặp nhiều chắc trở mới được. Nếu không lời nói ta đây căn cũng không cách nào mở ra chính mình chủng tộc thiên phú. Về phần huyết mạch chi lực. Chờ đến đi ra ngoài thời điểm nhìn một chút nữa có còn hay không viễn cổ ma tộc thất bại người, du lịch lời nói liền có thể mau sớm để cho ta đạt được tăng lên, nếu không đến lúc đó ở nơi này một cái ma tộc trong tuyệt đối có thể sẽ gặp nguy hiểm. Hay lại là mau sớm tăng lên thực lực của chính mình tốt hơn. Hắn cũng không biết đến cùng sẽ có cái dạng gì nguy hiểm, nhưng là hắn muốn mau sớm tăng lên thực lực của chính mình, đồng thời để cho thực lực của chính mình so với cùng một đẳng cấp còn phải càng cường đại hơn. Đây cũng là hắn trước cần phải làm. Liên tộc Lao cũng lo âu sự tình, như vậy hắn cảm thấy vậy tuyệt đối không thể nào là khinh địch như vậy có thể giải quyết, vậy hay là được mau sớm tăng lên thực lực của chính mình tốt hơn. Cảnh giới ngược lại không có vấn đề, nhưng là hắn nghĩ tưởng phải nhanh một chút để cho thể chất mình cùng huyết mạch chi lực đạt được tăng lên, nếu như làm tăng lên tới cường đại nhất thời điểm, nói không chừng hết thể phiền toái cũng giải quyết dễ dàng. Cũng là bởi vì có ý nghĩ như vậy, hắn mới có thể nghĩ tưởng phải nhanh một chút tăng lên chính mình huyết mạch, bởi vì có tăng lên đường tắt. Hắn mới có thể muốn mau sớm tăng lên. Nhưng không nghĩ tới lại sẽ kẹt ở mấu chốt nhất một bước. Đây có lẽ là thượng thiên nhất định đi. Bất quá hắn cũng không có cuốn quyết quá nhiều, nếu bây giờ tạm thời không cách nào tăng lên, như vậy thì đem trọng tâm đem thả ở mở ra chính mình trùng tộc thiên phụ trên. Hắn thể chất dĩ nhiên là tạm thời là không cách nào tăng lên, bởi vì trước căn bản không hề tìm được một cái thể chế với hắn tương đối thậm chí là mạnh mẽ hơn hắn địch nhân. Điều này cũng làm cho để cho hắn khá là phiền toái. Bởi vì này dạng hắn căn cũng không cách nào tăng lên thể chất mình, như vậy thực lực của hắn tăng lên cũng là tương đối có hạn Cảnh giới chỉ cần hắn nghĩ, vậy cũng tuyệt đối là có thể tăng lên, tất lại còn có đến nhiều người như vậy, cảnh giới cũng cao hơn hắn, chỉ cần hắn nghĩ, tuyệt đối là có thể mau sớm tăng lên chính mình cảnh giới. Nhưng cũng chính là huyết mạch chi lực cùng thể chất khá là phiền toái Bất quá! Bây giờ còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Đó chính là chứa đựng tốt ma năng, mở ra chính mình chủng tộc thiên phú đây mới là cực kỳ trọng yếu sự tình. Cao bằng căn bản không hề bất kỳ một chút do dự, trực tiếp liền hướng khu vực trung tâm bay quá khứ, ở chỗ này mặc dù nói trọng lực hơi chút có thể thích hướng. Nhưng là nơi này ma năng số lượng dự trữ thật sự là quá ít, nếu để cho hắn ở chỗ này đợi, cũng không biết muốn đợi đến bao lâu thời gian mới có thể chân chính để cho hắn chứa đựng đến 100%. Như vậy còn không bằng đem hết toàn lực vọt tới ở giữa nhất. Vậy cũng có thể để cho hắn dự trữ ma năng tốc độ trở nên nhanh hơn Đã coi như là trước phương pháp tốt nhất, hướng chi hiện tại hắn nhưng là chiếm đoạt toàn bộ tài nguyên. Không có ai với hắn cướp những thứ này ma năng. Không có tư nguyên như vậy, đó cũng không có thể liền khinh địch như vậy lãng phí, tuyệt đối phải thật tốt lợi dụng mới được. Trước 1219, trọng lực tăng lên gấp bội. Ta đi. Trọng lực thế nào đột nhiên liền gấp bội. Cao bằng chính lấy hết tốc lực tiến về phía trước thời điểm, đột nhiên cũng cảm giác được thân thể của mình chầm xuống, liền chính hắn đều cảm giác được đặc biệt không giải thích được. Thậm chí hắn đều cảm giác được đặc biệt khó chịu, nếu như là ở lấy loại tình huống này thời điểm cùng người khác chiến đấu, đây tuyệt đối là đặc biệt không thể nào tiếp thu được. Đây là người có thể chịu đựng được trọng lực sao. Liên hắn thể chất cùng huyết mạch đều như vậy cao nhân, cuối cùng đều cảm giác được đặc biệt cố hết sức, cũng không biết đã từng rốt cuộc là có cái gì dạng người có thể đi vào. Nhưng là cao bằng căn cũng không biết, cũng là bởi vì thực lực của hắn quá mức cường đại, cho nên những thứ này trọng lực mới có thể lật tăng trưởng gấp bội. Những người khác căn bản không hề như vậy kinh lịch. Ở nơi này một cái thiên phú trong ao, thực lực bản thân càng cường đại, như vậy cũng liền đại biểu hắn thừa nhận trọng lực cũng sẽ là càng trọng. Người chất lượng càng cao, thừa nhận áp lực cũng lại càng lớn. Kia chính là chỗ này rèn luyện cùng khảo nghiệm, chỉ cần đi vào người ở đây, cơ cũng hiểu được một điểm này, bất quá rất nhiều người bọn họ cũng không có giống như cao bằng kinh khủng như vậy huyết mạch cùng thể chất. Cho nên bọn họ căn bản không hề cảm nhận được kinh khủng như vậy trọng lực. Phần lớn người hay lại là có thể miễn cưỡng tiếp nhận được nơi này trọng lực Vậy cũng là bởi vì cao bằng thân thực lực quá mạnh mẽ Hắn thừa nhận trọng lực là người khác hơn mấy ngàn lần Ép tới hắn đều nhanh không thở nổi Nếu như không phải là bởi vì hắn thân thực lực cũng không yếu Thể chất còn đặc biệt cường đại Nếu không lúc này hắn cũng sớm đã hoàn toàn xong đời Bất quá cho dù là hắn có thể gánh nổi như vậy trọng lực Chính hắn cũng cảm giác đặc biệt cố hết sức Nơi này trọng lực cũng thật đáng sợ Như vậy trước những tên kia rốt cuộc là như thế nào tiến vào khu vực trung tâm Mặc dù nói nơi này mà năng số lượng dự trữ cũng đúng là so với bên ngoài còn kinh người hơn Nhưng là lấy như vậy tốc độ đến xem lời nói Ta đồng dạng là phải đợi thời gian rất lâu mới có thể chân chính rời đi Có thể cũng không phải là ta hy vọng nhìn thấy Ta mới không có nhiều thời gian như vậy ở lại chỗ này Nhưng là nơi này trọng lực là cái gì quỷ Như vậy trọng lực căn thì không phải là bất luận kẻ nào có thể chịu đựng được Ta tự cho là mình thực lực đã so với đại đa số người mạnh hơn, coi như là những thứ kia ma tộc thiên kiêu lần nữa thua về. Cũng không khả năng so với ta làm tốt hơn, nhưng là tại sao người khác đều có thể tiến vào khu vực trung tâm, mà ta nhưng bây giờ không được chứ. Ta mới không có bọn họ yếu như vậy. Cao Bằng Cắn Răng nghiến lợi vừa nói, hơn nữa lúc này hắn lộ vẻ được tức giận dị thường, dù sao hắn tự cho là mình thực lực tuyệt đối không thể so với bất luận kẻ nào yếu. Nhưng là tại sao hắn thật sự gặp được lại để cho hắn cảm giác như thế xỉ nụ? Thực lực của hắn không yếu, tại sao không cách nào tiến vào khu vực trung tâm? Cái này làm cho hắn có chút thụ không, vì vậy trong nháy mắt liền bổ phát ra trong cơ thể mình lực lượng, không chỉ là huyết mạch chi lực, còn có tự thân thể chất. Dầm dầm dầm dầm anh. Cùng lúc đó, ngay tại hắn bổ phát ra toàn bộ thực lực thời điểm, hắn trực tiếp liền từ trên bầu trời cho té xuống. Căn bản không hề bất kỳ lực phản kháng, hơn nữa liền chính hắn đều cảm giác được đặc biệt một bức. Dù sao thực lực của hắn thật ra thì cũng không yếu. Thậm chí vừa mới đều đã buộc phát ra toàn bộ lực lượng, nhưng là vì sao lại trong nháy mắt liền đụng phải kinh khủng như vậy áp lực. Ta ném đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Tại sao trọng lực thoáng cái liền lật nhiều như vậy? Đây là muốn nhân mạng sao? Trước 1220, kỳ hoặc Không đúng, trong này tuyệt đối là có vấn đề. Cái này hẳn không chỉ là bằng vào thực lực của chính mình tới chống cự. Nếu quả thật là nói như vậy, bằng vào thực lực của ta tuyệt đối không thể nào liền dừng bước tại này, ta có thể không tin ta yếu hơn những người khác, vậy trong này tuyệt đối là có vấn đề, chẳng lẽ là bởi vì huyết mạch vấn đề sao? nhưng ta cũng tương tự có viễn cổ ma tổ huyết mạch, thậm chí so với bọn hắn còn cao cấp hơn quá nhiều, nhưng là cũng giống vậy không cách nào tiến tới, đây rốt cuộc là tình huống gì? cao bằng cứ như vậy đàng hoàng nằm trên đất, hơn nữa lúc này hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đang dùng não suy tính, rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? Nếu như bây giờ không nhanh chóng nghĩ biện pháp lời nói, hắn có thể có thể đều sẽ vẫn luôn bị ép trên đất, hắn cảm nhận được loại này trọng lực, nếu như hắn lại hơi chút nhúc nhích một chút lời nói, tuyệt đối sẽ đem hắn ép vào trong lớp đất. Loại cảm giác này thật sự là quá kinh khủng. Ai có thể bị ạ? Còn lại mấy cái bên kia ma tộc Thiên tiêu, nếu như bọn họ gặp như vậy trọng lực áp bách lời nói, vậy khẳng định là trong nháy mắt liền tan cảnh, cả người đều trong nháy mắt nổ mạnh. Thực lực của hắn tuyệt đối so với người khác mạnh hơn. Cho nên hắn lúc này mới mới cảm giác bây giờ chỗ này tuyệt đối là có một ít có cái gì không đúng địa phương, thực lực của hắn cũng không yếu, nhưng là tại sao vẫn ở chỗ này tài cân đầu đây. Nhưng trong đó rốt cuộc là có cái dạng gì có cái gì không đúng, hắn bây giờ nhất thời bán hội còn không cách nào biết, nhưng là hắn đã lựa chọn dùng não suy nghĩ, cũng không thể một cái man kính liền bắt đầu xông ngang đánh thẳng. Đối với hắn mà nói nhất định chính là không thể thực hiện. Ngược lại nơi này cũng không có người nào khác, toàn bộ tài nguyên thông thông đều là hắn. Hắn hoàn toàn liền không cần quá mức lo lắng, vì vậy cũng mới có đến tâm tư quyết tâm để suy nghĩ. Hắn từ từ thu liễm chính mình khí tức, hiện tại cũng đã bị một cái trọng lực đè nằm trên đất, nếu như còn thả ra như vậy khí tức lời nói, liền chính hắn đều cảm giác được đặc biệt mệt mỏi. Bất quá! Cũng liền tại hắn thu liễm chính mình khí tức thời điểm, ở trên người hắn trọng lực lại từ từ giảm yếu rất nhiều, hơn nữa theo hắn khí tức trở nên yếu trọng lực chỉ một cái tử yếu bất vô số lần. Loại cảm giác này tuyệt đối là đặc biệt kỳ diệu. Cao bằng ánh mắt đột nhiên sáng lên, nguyên hắn còn chưa phát hiện có gì không đúng tinh thần sức lực địa phương, nhưng khi chính hắn thu liễm lại chính mình khí tức thời điểm, nhất thời đã cảm thấy có một chút có cái gì không đúng. Trên người hắn trọng lực lại đang biến mất. Hơn nữa theo hắn khí tức đang yếu bớt, những thứ này trọng lực cũng biến thành càng ngày càng nhỏ nhặt không đáng kể, thậm chí ngay cả hắn đều có thể không nhìn thẳng nơi này trọng lực. Loại cảm giác này thật là đặc biệt kỳ diệu. Chẳng lẽ, Cao bằng cảm giác mình đã tìm được trong đó vấn đề? Dù sao nếu như rõ ràng như vậy vấn đề hắn cũng không có tìm được lời nói, như vậy chính hắn liền có thể đem mình suy nghĩ vứt bỏ. Hắn chậm rãi bắt đầu gia tăng chính mình khí tức cũng không có giống như trước như vậy trực tiếp liền bùng nổ, nhưng là khi hắn chậm chạp gia tăng chính mình khí tức thời điểm. Trên người trọng lực lại bắt đầu từ từ gia tăng, hơn nữa gia tăng hay lại là gấp mấy lần tăng trưởng, để cho hắn cảm giác chính mình lại một lần nữa sắp nằm trên đất. Ngay cả như vậy, trên mặt hắn lại đột nhiên lộ ra hưng phấn vẻ mặt, Hắn cuối cùng là chân chính tìm tới trong đó vấn đề. Cái này làm cho hắn cảm giác đặc biệt vui vẻ. Cuối cùng là tìm tới, không nghĩ tới đây nguyên lý thật không ngờ đơn giản, cũng không phải là ai thực lực càng cường đại liền có thể thông qua. Ngược lại là thực lực càng yếu người càng dễ dàng thông qua. Trước 1221, tự mình nghĩ lại. Nơi này quy tắc thật đúng là cậu, nếu như không phải là bởi vì ta đột nhiên liền bùng nổ toàn bộ lực lượng, sau đó là tiết kiệm tự thân lực lượng liền thu liễm lại chính mình khí tức. Như vậy cũng tuyệt đối không thể nào biết phát hiện nơi này quy tắc. Ta đây chẳng phải là muốn đỡ lấy kinh khủng như vậy trung lập đi trước. Thật là quá dò người, thật may ta kịp thời phát hiện trong đó có cái gì không đúng, nếu không thì bằng vào vừa mới cái loại này động lực, đây quả thực là chết người a. Cao bằng lúc này rốt cục thì phát hiện nơi này có cái gì không đúng, hơn nữa hắn bây giờ cũng coi như là minh bạch tại sao những người khác có thể đến khu vực trung tâm, mà hắn lại cảm giác như thế khó khăn. Ở vòng ngoài thời điểm, Nếu như không phải là bởi vì trọng lực cũng không có như này kinh khủng lời nói, hắn cũng không thể nào dễ dàng như thế liền đối phó được những thứ kia ma tộc thiên tiêu. Nếu như ở vòng ngoài bên trong cũng như như bây giờ vậy, hắn cảm giác có thể là chính hắn liền muốn xong đời, cho dù hắn thực lực lại mạnh mẽ như vậy, không thể nào hiểu được trong đó quy tắc. Vậy cũng tuyệt đối sẽ bị người khác khi dễ thảm. Lúc này, hắn lại có chút có lòng hơn cô, cũng là bởi vì có loại này không giải thích được quy tắc, mới có thể để cho hắn trật vật như thế nhưng là cũng tốt xấu hắn hoàn toàn cũng đã nắm giữ trong đó quy tắc. Hắn mặc dù ý vào nắm giữ hệ thống có thể muốn làm gì thì làm, nhưng là có lúc tối đặc định địa điểm, hắn đồng dạng là tương đối nguy hiểm. Dù sao coi như là hắn nắm giữ hệ thống, cũng không có nghĩa là hắn liền có thể là nhân vật vô địch, lúc này hắn cũng càng thêm khắc sâu minh bạch một điểm này. Bất quá hắn cũng chỉ là ở có năm chắc thời điểm mới sẽ xuất thủ, một khi không có năm chắc lời nói, vậy cũng kiên quyết sẽ không liền khinh địch như vậy xuất thủ. Sau này một khi gặp phải loại tình huống này lợi nói, vẫn phải là hết sức cẩn thận một chút, nếu không lúc nào lật thuyền trong mương còn chưa biết. Mặc dù nói không nắm giữ hệ thống này, đây chính là tuyệt đối nhân vật vô địch, có thể cũng không có nghĩa là cũng chưa có các phương pháp có thể đối phó cho ta. Sau này hay là chờ đến chân chính làm rõ ràng sau đó mới động thủ, nếu không đến một cái gặp phải, giống như hiện tại ở loại tình huống này thời điểm, nhất cá bất lưu thần có thể có thể đều sẽ bị giết chết. Cho dù thực lực có mạnh đến đâu. Cũng giống vậy có thể sẽ bị người khác làm cho, chết, điều này thật sự là quá nguy hiểm. Cao bằng nội tâm cảm khái vạn phần. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa có lúc này như vậy cảm khái qua, thật sự là loại tình huống này quá mức đặc thủ, hắn ưa quen dùng chính mình suy nghĩ. Nhưng cũng chính là như thế, mới có thể để cho hắn cảm giác đặc biệt nguy hiểm. Hắn vẫn cho là thực lực của chính mình một khi trở nên càng mạnh mẽ hơn thời điểm, như vậy hết thảy trở ngại cũng không là vấn đề, tựa như cùng vừa mới như thế. Hắn luôn là thói quen tính buộc phát ra chính mình toàn bộ thực lực. Nhưng kết quả là rất rõ ràng. Cũng không phải là thực lực cường đại thì có dùng, coi như thực lực của hắn có mạnh đến đâu thì như thế nào. Ngược lại là sẽ hại hắn, làm thực lực của hắn tiêu thăng đến cường đại nhất thời điểm, vậy cũng là hắn hoàn toàn không cách nào nhúc nhích thời khắc, Ngược lại là thực lực yếu người sẽ không bị đến như thế khác nhau đãi ngộ. Nếu như không phải là hắn kịp thời phát hiện, lúc này vậy coi như chân chính tệ hại, cảm khái một phen sau. Hắn liền hết sức thu liễm lại chính mình khí tức. Dù sao hắn còn phải mau sớm đi đến trung gian vùng, nơi đó hẳn sẽ có rất nhiều ma năng cho hắn chứa được, theo hắn khí tức từ từ thu liễm. Trên người trọng lực cũng biến mất, tối thiểu hắn cũng không có cảm nhận được cái loại này kinh khủng động lực, hơn nữa bằng vào như vậy hắn còn có thể nhẹ nhàng như thường đi đi lại lại. Loại cảm giác này cũng thực không tồi. Trước 1222, dễ dàng đến. Vẫn là như vậy dễ dàng. Cao bằng đem trên người mình khí tức đã hoàn toàn hay thu liễm. Nếu như là những người khác lúc này nhìn thấy hắn lời nói, căn cũng không biết hắn đến cùng là dạng gì thực lực. Hơn nữa hắn khí tức biểu hiện đặc biệt yếu ớt, những người khác một khi phát hiện hắn trạng thái tự nhiên lời nói, vậy khẳng định cũng sẽ cho rằng thực lực của hắn cũng chưa ra hình dáng gì. Bởi vì hắn bây giờ chính là muốn lộ ra như vậy trạng thái, mới có thể không đến nổi sẽ bị trọng lực cho chân chính ép vỡ. Hắn cũng không muốn một lần nữa thử cái loại này bị trọng lực, trực tiếp ép đến không cách nào nhúc nhích thời khắc. Húng chi... Hắn bây giờ có thể cũng không phải là ở vừa mới kia một chỗ, hắn cách khu vực trung tâm đã càng ngày càng gần, nếu như vào lúc này hắn trực tiếp liền buộc phát ra chính mình toàn bộ lực lượng. Đây chẳng phải là tại tìm chết sao. Nơi này trọng lực tuyệt đối sẽ càng kinh khủng hơn, một khi hắn chân chính buộc phát ra chính mình toàn bộ lực lượng lời nói, vậy tuyệt đối sẽ trong nháy mắt đem hắn đè trên đất, hoàn toàn không cách nào nhúc đích. Hắn cũng hoài nghi, nếu như hắn thả ra chính mình lực lượng lời nói, vậy tuyệt đối sẽ trong nháy mắt liền bạo thể mà chết. Bởi vì nơi này đã sắp phải đến đạt đến khu vực trung tâm. Trọng lực tuyệt đối là đặc biệt rõ người. Có câu nói, lòng hiếu kỳ hại chết mèo, loại thời điểm này cũng không thể có bất kỳ một chút lòng hiếu kỳ, dù sao hắn cũng không dám tùy tiện phải đi thử trước, cũng đã làm cho hắn trở nên chật vật như thế. Một khi lại làm lại lần nữa một lần lời nói, hắn cảm giác mình tuyệt đối liền muốn xong đời, vì vậy lúc này hắn căn cũng không dám lại dễ dàng đi thử. Hay lại là đàng hoàng bằng vào bây giờ trạng thái mau sớm đến khu vực trung tâm. Đến lúc đó hắn cũng liền có thể nhanh lên một chút dự trữ đến đủ ma năng nhìn một chút, có thể hay không đột phá nguyên hữu giới hạn. Như vậy hắn cũng có thể mở ra càng cường đại hơn chủng tộc thiên phú mới đúng, mặc dù chỉ nhưng mà hắn suy đoán, nhưng là hắn cảm thấy đây đã là 8-9 phần 10. Mặc dù còn không có đáng tin căn cứ, nhưng là hắn có hơn người cảm giác, hắn cảm thấy đây cũng là có thể, dù sao hệ thống tuyệt đối không thể nào, chỉ một cũng chỉ là để cho hắn hấp thu được đủ ma năng sau liền mở ra chủng tộc thiên phú. Nói thế nào hắn có như vậy ưu thế, vậy thì tuyệt đối muốn đạt được cường đại nhất sức mạnh mới được, liền chính hắn cũng không cho phép chính mình chỉ nhưng mà đạt được miễn cưỡng lực lượng. Đó cũng không phải hắn tính cách. Xem ra là đến. Xuyên qua một tầng bạc mô sau, cao bằng chân chính đi tới nơi này một chỗ trung gian khu vực, mà khi hắn mới vừa tiến vào thời điểm, đột nhiên liền phát hiện hệ thống một trận vang. Trung quanh ma năng đặc biệt sung túc. Để cho hắn hấp thu tốc độ trở nên nhanh rất nhiều, tối thiểu so với trước kia ở vòng ngoài còn nhanh hơn vô số lần Hơn nữa hắn cảm giác dùng không bao lâu, hắn liền đã hoàn toàn có thể mở ra chính mình chủng tộc thiên phú. Nơi này ma năng số lượng dự trữ nhất định chính là quá mức sung túc, không trách tất cả mọi người đều tệ phá túi đầu muốn tới một trong đó khu. Nếu như ở chỗ này muốn mở ra chủng tộc thiên phú lời nói, đó nhất định chính là quá dễ dàng. Hơn nữa cơ hồ là tất cả mọi người đều có thể mở ra đặc biệt cường đại chủng tộc thiên phú chứ. Ma năng số lượng dự trữ cũng đồng dạng là đặc biệt khả quan. Nhưng chính là không biết tại sao những người khác không nói cho những thứ kia ma tộc thiên kêu một cái phương pháp đâu rồi, ta nghĩ bọn họ chắc đồng dạng là biết nơi này theo một quy tắc mới đúng. Nhưng là bọn hắn lại cái gì cũng không nói, cái này cũng có chút kỳ quái, chẳng lẽ còn có ẩn tình khác sao? Trước 1223, thần tốc dự chữ ma năng. Ma tộc rốt cuộc là cái gì hắn cũng không quan tâm, nếu bọn họ liền một cái phương pháp cũng không nói ra, kia phòng trường vẫn có còn lại. Nhưng cuối cùng rốt cuộc là có cái dạng gì? Hắn hoàn toàn liền cũng không thèm để ý, hiện tại hắn chỉ chỉ là muốn mau sớm dự trữ tốt toàn bộ ma năng. Cái này cũng thì có thể làm cho hắn mở ra chính mình chủng tộc thiên phú. Một phân trăm. Nhìn tới nơi này ma năng số lượng dự trữ đúng là đặc biệt kinh người, ở những khu vực khác căn liền không thấy được, có thể đem toàn bộ ma năng chứa đựng song thời khắc. Bây giờ cuối cùng là có chút hy vọng. Cao bằng nhìn kia ma năng số lượng dự trữ một chút xíu gia tăng, chính hắn cũng cảm giác đặc biệt hương phấn, dù sao làm ma năng chứa đựng song thời điểm hắn cũng liền có thể chân chính mở ra chính mình chủng tộc thiên phú. Mặc dù cũng không biết mình chủng tộc thiên phú mạnh mẽ đến mức nào, nhưng là tuyệt đối là so với người khác mạnh hơn vô số lần, liền chính hắn cũng tin chắc một điểm này. Bởi vì vì người khác mở ra chính mình chủng tộc thiên phú, cơ đều là ngẫu nhiên mở ra, hoàn toàn cũng không biết đến cùng mạnh mẽ đến mức nào, có thể là thuộc về cái dạng gì hoàn cảnh, cuối cùng chủng tộc thiên phú liền mở ra tới trình độ nào. Nhưng là cao bằng có thể không giống nhau. Hắn là muốn chứa đựng đến toàn bộ ma năng sau, mới có thể chân chính mở ra chính mình chủng tộc thiên phú, thậm chí còn không biết có thể hay không trực tiếp đột phá cực hạn này. Những thứ này cũng không biết. Nhưng là hắn tin tưởng hắn chính mình chủng tộc thiên phú tuyệt đối là vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, vì vậy lúc này hắn liền ngồi xếp bằng tại trong hư không, bắt đầu chờ đợi chính mình ma năng dự trữ hoàn thành. Hắn bây giờ cũng không có những biện pháp khác, hơn nữa nơi này cũng không có người nào khác có thể để cho hắn tăng lên thực lực của chính mình. Cộng thêm hắn thân chính là không có thói quen tu luyện. Tự bản thân tu luyện tăng thực lực lên thật sự là quá yếu, để cho hắn hoàn toàn chính là không có thói quen. Vì vậy hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không làm kia một loại không công, càng nhiều hay là đi tìm càng liền kẻ địch mạnh mẽ. Bây giờ đang ở chứa đựng ma năng thời điểm, trong đầu của hắn lại suy nghĩ đủ loại kế hoạch. Dù sao hắn lần này đi ra ngoài lời nói, tuyệt đối sẽ là bị người khác cho vận hỏi. Dù sao hắn thoáng cái cũng đã giết tất cả mọi người, đây tuyệt đối là khiến cho mọi người cũng đặc biệt tức giận những thứ kia ma tộc tiên kiêu, nhưng là có viễn cổ ma tộc huyết mạch. Đây tuyệt đối là không thể khinh thị. Nhiều như vậy có hy vọng người thông thông cũng bị giết chết, cả một cái ma tộc tuyệt đối sẽ chấn động, có thể cũng không phải là đùa. Cao bằng cũng là bởi vì biết một điểm này, cho nên lúc này hắn đang suy nghĩ nên như thế nào tiến hành tiếp theo một bước kế hoạch, vân vân hắn chuẩn bị từ từ hiểu được còn lại một ít chuyện. Nhưng là bây giờ có chuyện cũng sớm đã vượt qua hắn tưởng tượng, hơn nữa cũng có chút không ngờ, dựa theo nguyên lai kế hoạch Thật giống như căn liền không cách nào đi thông. Xem ra ta có cần phải đi suy nghĩ một chút những biện pháp khác, nếu không bằng vào như bây giờ cục diện lời nói, lại không nghĩ một chút biện pháp, vậy coi như thật muốn hỏng việc. Ta lại không có gì, nhưng là thanh liếu thần đế mấy người bọn hắn khả năng cũng có chút cho phép phiền toái, cũng không biết làm như thế nào đem bọn họ mang đi ra ngoài, bằng vào bọn họ nhỏ yếu như vậy thực lực. Coi như là ta nghĩ rằng dẫn bọn hắn cũng không dễ dàng, nếu như người khác đặc biệt nhằm vào ba người bọn họ lời nói. Ta đây liền có vẻ hơi cho phép bị động. Có câu nói được, chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày để phòng tặc đạo lý, hắn mặc dù mới có thể bảo vệ được thanh liếu thần đế đám ba người, nhưng là cũng không có nghĩa là liền có thể một mực bảo vệ. Trước 1224, ngoại giới nói chuyện với nhau. Các ngươi nói lần này hạng nhất đến cùng sẽ là ai? Cũng khó mà nói, dù sao lần này cơ là tất cả người trên lệnh cũng không có rõ ràng như vậy, cơ liền chỉ có thể nhìn một chút bọn họ đến cùng ai vận khí tốt. Nếu như ai một cái tìm được trước phương pháp, như vậy hắn thật thì có thể sẽ đạt được hẳn nhất, nếu như vô lý, như vậy thật đúng là không xác định. Thật đúng là, nếu như có thể nói cho bọn hắn biết kỹ xảo lời nói, đây cũng là được, bọn họ tuyệt đối là có thể mau sớm mở ra chính mình chủng tộc thiên phú, hơn nữa cũng hoàn toàn liền không cần đi nhiều như vậy đường quanh co. Ở bên ngoài, toàn bộ ma tộc nhân đều ở trò chuyện với nhau, hơn nữa phần lớn người lúc này cũng đặc biệt mong đợi, đến cùng sẽ là ai đạt được lần này một danh. Bởi vì đạt được một danh liền đại biểu hắn chủng tộc thiên phú, tuyệt đối là đặc biệt lợi hại. Hơn nữa ma năng số lượng dự trữ cũng đồng dạng là đặc biệt cao. Nhưng là lần này cũng không có rất rõ ràng đặc biệt vượt trội người, cho nên liền bọn họ mình cũng không biết đến cùng sẽ là ai đạt được một danh hoặc là mười vị trí đầu. Bọn họ cũng chỉ có thể tràn đầy lòng hiếu kỳ trao đổi. Bọn họ cơ cũng đã biết ở thiên phú trong ao, đến cùng nên lấy cái gì dạng kỹ xảo mới có thể chân chính mau sớm mở ra chính mình chủng tộc thiên phú. Có thể là tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng không nói ra, phảng phất là ước định mà thành một quy củ như thế, tất cả mọi người đều không có tự nói với mình văn bối. Điều này cũng làm cho để cho bọn họ hoàn toàn cũng không biết nên như thế nào mau sớm đến khu vực trung tâm. Một người trong đó ma tộc nói, đây cũng là tốt cho bọn họ, nếu như liền khinh địch như vậy nói cho bọn hắn biết phương pháp lời nói, như vậy bọn họ này rõ ràng chính là ở không làm mà hưởng. Gõ một cái một chút bọn họ cũng là được. Cho nên liền để cho bọn họ không đến nổi quá mức phách lối, cho tới nay cũng quá mức nuông chịu bọn họ, Chúng quy cho là mình có viễn cổ ma tộc huyết mạch, liền có thể muốn làm gì thì làm. Có lúc có cường đại huyết mạch căn liền cũng không thể đại biểu đến cái gì, nếu như chính ngươi đều không cố gắng lời nói, cho dù có khá hơn nữa tiềm lực, cũng là lãng phí. Cũng chỉ có để cho bọn họ chân chính ý thức được một thế giới tà ác, bọn họ mới thật sự có thể lớn lên, trên người bọn họ gánh cái thúng nhưng là rất nặng. Được để cho bọn họ có viễn cổ ma tộc huyết mạch đây Nếu như có thể chân chính thức tỉnh viễn cổ ma tộc huyết mạch lời nói Đây tuyệt đối là có thể giúp được một tay Nhưng là tỷ lệ quá mức mong manh à Thật ra thì tại chỗ toàn bộ ma tộc nhân đều hiểu được đấy là một cái đạo lý gì Đồng thời cũng biết rõ mình đối với văn bối quá mức nung chịu Nhưng là thân chính là thật vất vả có một cái như vậy cục cưng quý giá Có lúc tổng hội không kìm lòng được liền thiên than lên Nếu không những thứ kia ma tộc thiên tiêu cũng sẽ không mỗi một lần cũng cho thấy lớn lối như thế một màn, quả thực là bởi vì bọn hắn cũng sớm đã thói quen có người vì bọn họ chùi đít thời khắc. Không quản bọn hắn đến cùng thế nào gây họa thậm chí là làm ra cái dạng gì sự tình, luôn sẽ có người vì bọn họ lật tẩy, lâu ngày bọn họ cũng đã chân chính thói quen. Hơn nữa cũng là bởi vì những người này buông thả, cho nên mới để cho những thứ kia ma tộc thiên tiêu trở nên như thế cuồng vọng. Đồng thời cho là mình có viễn cổ ma tộc huyết mạch liền có thể muốn làm gì thì làm. Cũng cũng là bởi vì không hết lòng dạy dỗ, lúc này mới sẽ để cho những thứ kia ma tộc thiên kiêu đi lên đường quen co. Trước 1225, ta tin tưởng hắn. Ở thiên phú trì ra, tất cả mọi người đều lộ ra đặc biệt ổn định. Hơn nữa lúc này bọn họ còn có tâm tình ở chỗ này bàn luận, đến cùng ai sẽ đạt được mười vị trí đầu. Phúc kiến lúc này bọn họ là chân chính hoàn toàn thanh tĩnh lại, thậm chí mỗi một người đều lộ ra đặc biệt dễ dàng hoàn toàn sẽ không đem lần này mở ra chủng tộc thiên phú coi ra gì. Bởi vì ở tại bọn hắn nhìn, căn liền sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Cũng chính là có ý nghĩ như vậy, bọn họ lúc này liền lộ ra đặc biệt dễ dàng, căn bản không hề quá mức để ý rốt cuộc là chuyện gì, thú chi bọn hắn bây giờ cũng cũng không biết bên trong đến cùng có phát sinh nhiều chút cái gì. Tất cả đều là chỉ có thể vô căn cứ tưởng tượng. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy ma nham thời điểm, có không kìm lòng được, có một chút hiếu kỳ, Dù sao bọn họ bây giờ cũng thật là cực kỳ hiếu kỳ, cao bằng đến cùng sẽ có cái dạng gì thành tích. Nói thế nào cũng là cái tên kia mang tới người, kia cũng không đến nổi sẽ quá kém đi, bằng vào cái kia một cổ cao ngạo tinh thần sức lực, hẳn lựa chọn người cũng tuyệt đối không thể nào biết quá kém cỏi. Nếu không vậy coi như chân chính mất mặt. Các ngươi nói hắn mang đến người kia cuối cùng sẽ đạt được cái dạng gì hạng, Hẳn có thể miễn cưỡng trước mời đi, mặc dù nói ta cảm thấy được đây cũng là có một chút không thể nào. Nhưng là chúng ta tại sao không suy đoán một chút đây? Mặc dù ta cũng rất muốn đoán thử xem, nhưng là ta cảm thấy được cái tên kia hoàn toàn liền không đáng giá chúng ta lớn hơn nữa phí miệng lưỡi, bởi vì hắn tuyệt đối không thể nào biết đạt được hạng. Nói đúng, ta cũng cảm thấy hắn căn tiểu không khả năng sẽ đạt được hạng. thật sự bằng vào chúng ta hoàn toàn thì không cần đi thảo luận hắn, đây quả thực là ở lãng phí thời gian. Có người trong giọng nói tràn đầy khinh thường, dù sao bọn họ căn liền sẽ không cho là cao bằng có thể đạt được hạng. Kia một cái phản phất như là tạm trùng như thế gia hỏa, vừa không có viễn cổ ma tộc huyết mạch, làm sao có thể sẽ cùng bọn họ hậu bối tỷ đấu đây? Căn liền là một kiện chuyện không có khả năng, cho nên bọn họ lúc nói những lời này sau khi, ít nhiều gì đều có một chút xíu khinh thị. Khi bọn hắn lúc nói những lời này sau khi, cũng không kìm lòng được nhìn một chút ma nham, mặc dù nói lúc này bọn họ đúng là cũng không coi trọng cao bằng, nhưng là cũng không dám tùy tiện loạn nói chuyện. Một khi thật là đường bên kia cái tên kia lời nói Như vậy nhưng chính là chân chính muốn xong đời, cái tên kia có thể cũng không phải là một cái dê nói chuyện chủ. Một khi chân chính treo chọc đến, phòng trường na coi như được chân chính hỏng bét, tại chỗ toàn bộ ma tộc cũng đặc biệt tin tưởng, đây rốt cuộc là một cái dạng gì kết quả. Cho nên phần lớn người đều là đặc biệt phối hợp, bởi vì bọn họ cũng không dám tùy tiện xúc người khác chân mày, ma mà nham nói chuyện đều là nói một không hai. Làm gì sẽ làm cái gì? Một khi đối phương nói ra xung động lời nói, vậy thật có thể làm được. Đây cũng chỉ là những ma tộc này người mặc dù rất phách lối, nhưng là cũng không dám làm ra còn lại tương đối khác người sự tình. Ma nhằm dĩ nhiên ngươi cũng đồng dạng là nghe được những người đó nói chuyện với nhau, bất quá hắn căn bản không hề đi phản bác, bởi vì bây giờ coi như hắn như thế nào đi nữa đi phản bác cũng không làm nên chuyện gì. Còn không bằng dùng chân chính thực tế tới đánh sụt bọn họ. Ta tin tưởng hắn, ma nhằm cứ như vậy không nói nhìn chăm chú kia một cửa vào, hắn mặc dù cảm thấy cao bằng cùng hắn tính cách thật sự là trên lệnh quá nhiều nhưng là hắn cũng hy vọng cao bằng có thể mở ra chính mình chủng tộc thiên phú. Hơn nữa, tuyệt đối so với người khác còn phải ưu tú. Trước 1226, nhất định không có kết quả mong đợi. Tộc Lão cũng đồng dạng là đợi ở cái địa phương này, một mực chờ đợi đợi, tất cả mọi người đều được đợi ở chỗ này, chờ đợi toàn bộ ma tộc thiên tiêu xuất hiện. Hơn nữa bọn họ chỉ nhưng mà sống ở chỗ này, căn liền không cách nào nhìn thấy bên trong tình cảnh, nhưng là phần lớn người lúc này cũng đang mong đợi bởi vì mỗi một lần tiến vào bên trong người tuyệt đối đều có thể mở ra chính mình chủng tộc thiên phú, trừ phi hắn hoàn toàn liền không có tìm được phương pháp, như vậy cũng liền không cách nào mở ra chính mình chủng tộc thiên phú. Tộc lão nửa hí mắt vẫn nhìn chằm chằm vào kia một cửa vào nhìn, kia một tên tiểu tử cũng không biết đến cùng là dạng gì tình huống, bằng vào hắn nhỏ như vậy xảo quyệt, hắn rất nhanh liền có thể phát hiện trong đó kỹ xảo chứ. Bên trong quy tắc mặc dù đặc biệt kinh khủng, nhưng là nếu như có thể nắm giữ ta trong đó quy tắc kỹ xảo lời nói vậy cũng tuyệt đối là có thể đạt được lợi ích. Hơn nữa cũng có thể mau sớm mở ra chính mình chủng tộc thiên phú, ta cảm thấy được bằng vào hắn cơ trí như vậy tính cách, cũng không đến nổi sẽ quá thảm mới đúng. Cao bằng cho tộc lão một loại đặc biệt thông minh cảm giác, hơn nữa đối với hắn mà nói cũng đồng dạng là khắc sâu ấn tượng, dù sao còn thật không người nào dám ở trước mặt hắn làm ra lớn mật như thế cử động. huống chi hắn đệ nhất nhãn cũng cảm giác đặc biệt thích Cao bằng, bởi vì cái loại này tính cách thật sự là quá thú vị. Mặc dù có thời điểm đúng là cảm giác đặc biệt bực người, có thể có lúc cũng đúng là có thể để người ta cởi mở cười to. Chứ hắn trở ra, ở chỗ này toàn bộ ma tộc nhân đều đang mong đợi, bọn họ cũng muốn biết, hệ phái những thứ kia sau lưng đi vào, có thể hay không mở ra chính mình chủng tộc thiên phú, sau đó lại thức tỉnh viễn cổ ma tộc huyết mạch đây. Nếu quả thật là như thế, như vậy bọn họ thật có thể chính có hy vọng trải qua một lần kiếp nạn. Bọn họ bây giờ cũng trừ mong đợi trở ra, cũng không có những biện pháp khác. Bởi vì ở chỗ này căn cũng không cách nào nhìn thấy bên trong rốt cuộc là phát sinh cái gì sao dạng sự tình. Cho nên bên trong một khi xảy ra chiến đấu, như vậy bọn họ liền rốt cuộc là chuyện gì cũng không biết, càng là không biết cuối cùng tiền nhân hậu quả. Cũng chỉ có thể từ những người khác trong miệng biết được mà thôi. Điều này cũng làm cho khiến người khác đều cảm giác được đặc biệt hưng phấn, cao bằng cơ hồ cũng đã là bị tất cả mọi người cô lập, một khi hắn ở trong đó đụng phải khi dễ, vậy tuyệt đối chính là không có người sẽ giúp hắn. Tất cả mọi người tại chỗ cũng tự biết mình. Ma nham nhưng cũng đồng dạng là biết những tên kia rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Bất quá hắn lại càng tin tưởng Cao Bằng. Cao Bằng một cái hoa không lưu thu ra hỏa không chỉ có không có dường như trong mắt tất cả mọi người sở chứng kiến như vậy. Hơn nữa trong bụng còn có rất nhiều quỷ tâm tư, cộng thêm thực lực của hắn nhưng là rất cường đại. Từ nơi này liền có thể biết, Cao Bằng nơi nào sẽ là dễ dàng như vậy liền bị người khác khi dễ đây. Đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Chớ nhìn hắn lúc này cũng giống vậy ở chỗ này đến, nhưng là nội tâm của hắn nhưng là tự tin vô cùng, căn bản không hề giống như những người khác như vậy lo âu hoặc là có mong đợi. Ngược lại là lấy lòng bình thường đợi ở chỗ này. Còn lại mấy cái bên kia ma tộc người lại càng nhiều chính là mong đợi, bọn họ cũng muốn nhìn một chút chính mình sau lưng đến cùng có thể hay không bắt được một cái tốt thứ tự, như vậy cũng có thể cho bọn hắn mang đến nhiều tài nguyên hơn phân phối. Nếu như có thể mở ra viễn cổ ma tộc huyết mạch thì càng tốt kia đối với bọn hắn mà nói nhất định chính là một cái thời cơ tốt nhất, quật khởi thời cơ. Trước 1227, 50%. Ở thiên phú chỉ bên ngoài toàn bộ ma tộc người, bọn họ căn cũng không biết bên trong đến cùng cũng phát sinh cái gì đó chuyện kinh khủng. Nếu như bọn họ biết lời nói, tuyệt đối sẽ cảm giác đặc biệt không tưởng tượng nổi. Bọn họ mong đợi cuối cùng không cách nào thực hiện. Hơn nữa bọn họ nghĩ tưởng cũng quá nhiều, Cao Bằng ta cũng đã đem bọn họ sau lưng thông thông cũng cho giết sạch. Bọn họ tối hậu kỳ đợi còn có đủ loại kỳ vọng, cuối cùng cũng sẽ không có kết quả, cũng không biết khi bọn hắn chân chính biết một cái tình huống thời điểm, có thể hay không trong nháy mắt liền nổ tung. Bởi vì kết nhưng đều là có viễn cổ ma tộc huyết mạch thiên tiêu, từng cái đều là đặc biệt chân quý, tất cả đều là ở ma tộc trong tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, từng cái nắm giữ viễn cổ ma tộc huyết mạch người đều là một cái thiên tiêu, bọn họ thiên phú tu luyện cũng đều đặc biệt cao siêu, hướng chi bọn họ còn có khích lệ thức tỉnh chính mình viễn cổ ma tộc huyết mạch cũng làm mới bọn họ cảm thấy chỗ đặc biệt. Nếu như chân chính có thể mở ra viễn cổ ma tộc huyết mạch lời nói, như vậy bọn họ cũng sẽ chân chính sẽ thăng quan tiến chức nhanh chóng, đồng thời cũng có thể đạt được nhiều tài nguyên hơn. Viễn cổ ma tộc huyết mạch từ đầu đến cuối vẫn chưa có người nào thức tỉnh qua, tối đa cũng chỉ nhưng mà đạt được một chút xíu không lành lặn mà thôi, nhưng là muốn chân chính lấy được đến mức hoàn toàn thể, đến nay mới thôi cũng không có người nắm giữ qua. Một khi có kinh khủng như vậy huyết mạch, đây tuyệt đối là có thể treo lên đánh hết thảy. Hơn nữa thân chính là bọn hắn tổ tông huyết mạch chi lực. Bọn họ đương nhiên muốn mau sớm thức tỉnh viễn cổ ma tộc huyết mạch. Nhưng rất rõ ràng cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, cho dù nắm giữ một bộ phận viễn cổ ma tộc huyết mạch, cũng không có nghĩa là hắn liền nhất định có thể thức tỉnh cuối cùng viễn cổ ma tộc huyết mạch. Đây là hai chuyện khác nhau. Thật ra thì ở cả một cái tộc trong bảy bên còn có một bộ phận thiên tiêu, những thứ kia cũng đồng dạng là có viễn cổ ma tộc huyết mạch, bất quá bọn hắn dù sao cũng tương đối mờ manh, căn liền không cách nào đạt tiêu chuẩn. Hơn nữa bọn họ thiên phú tu luyện cũng phổ biến kém quá nhiều, cùng các đại phái hệ người dự chủ căn cũng không giống nhau, cho nên những thứ kia cho dù là nắm giữ viễn cổ ma tộc huyết mạch, cũng sớm đã bị loại bỏ. Tối đa chỉ có thể để cho bọn họ hơi chút tăng lên thực lực của chính mình mà thôi, căn bản không hề còn lại đại tác dụng. Thế giới chính là thực tế như vậy. Nếu để cho Cao Bằng biết còn có những địa phương khác có người có viễn cổ ma tộc huyết mạch lời nói, như vậy hắn tuyệt đối sẽ đặc biệt hương phấn. Dù sao cũng chỉ có như vậy mới có thể để cho hắn một lần nữa tăng lên chính mình huyết mạch chi lực. Đây tuyệt đối là ngàn năm một thở cơ hội. Nhưng là hắn nhưng lại không hiểu tin tức, cho nên chỉ nhưng mà cho là, cả một cái ma tộc tộc quần nhiều nhất cũng chỉ có 99 cái nắm giữ viên cổ ma tộc huyết bước người. Tin tức thật sự là quá mức thiếu, cho nên mới để cho hắn có như vậy hiểu lầm, nhưng là lúc này hắn căn bản không hề suy nghĩ qua còn lại. Ngược lại mau sớm mở ra chính mình chủng tộc thiên phú là được, nếu không liền bằng vào hắn như bây giờ. Còn không biết tiếp đó sẽ gặp phải tình huống gì Bất kể là trốn là chiến Hay lại là mau sớm tăng lên thực lực của chính mình tốt hơn Nói không chừng nhìn thấy hắn thiên phú dị bẩm, Đến lúc đó liền không nhắc chuyện cũ đây Như vậy cảm thấy như vậy có một chút ý nghĩ hảo huyền Nhưng là nếu như không có một ít mơ mộng lời nói Đó cùng cá mặn có cái gì khác nhau chớ? 50% Xem ra rời đi mình trùng tộc Thiên phú thời gian đã càng ngày càng tới gần Ta chỉ hy vọng bên trong chứa đựng ma năng có càng ngày càng nhiều Thậm chí là vô hạn, Còn lại ngược lại cũng không có cái gì xa cầu. Trước 1.228, sắp xuất mãn. 51% 60% 88% Theo thời gian đưa đẩy, cao bằng chứa đựng ma năng đã càng ngày càng nhiều, cơ cũng đã sắp đến điểm giới hạn 100%. Lúc này hắn cũng thật sự hiểu, muốn mở ra kinh khủng như vậy chủng tộc thiên phú có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hắn chỉ một đợi ở chỗ này cũng đã đợi một đoạn thời gian rất dài. Húng chi? Hắn vẫn có hệ thống giúp hắn hấp thu những thứ này ma năng, nếu như bằng vào một năng lực cá nhân lời nói, cơ tiểu không khả năng hấp thu nhiều như vậy ma năng. Cuối cùng mở ra chủng tộc thiên phú liền có thể tưởng tượng được. Hơn nữa một người trong cơ thể ma năng số lượng dự trữ cũng tuyệt đối không khả năng sẽ có bao nhiêu, điều này cũng làm cho nói rõ, còn lại ma tộc coi như là mở ra chủng tộc thiên phú, bọn họ thiên phú cũng, cũng không mạnh mẽ đến mức nào. Đơn giản phản phất như là phong ấn, bọn họ cảnh giới phong ấn hoàn toàn bị giải trừ. Nhưng là bên trong cơ thể của bọn họ ma năng nhưng cũng không nhiều, hơn nữa căn liền không đủ để để cho bọn họ tùy ý phung phí. Về phần bọn hắn chủng tộc thiên phú mặc dù đều là cơ bản giống nhau, có thể trong đó vẫn có một số khác biệt, cho nên mỗi một người ma năng số lượng dự trữ không chỉ là mấu chốt, hơn nữa ở mở ra chủng tộc thiên phú thời điểm, ma năng số lượng dự trữ cũng có thể cho người mang đến càng cường đại hơn chủng tộc thiên phú. Cái này cũng đồng dạng là cực kỳ trọng yếu. Những người khác căn bản không hề hiểu được một điểm này cũng cũng là bởi vì cao bằng nắm giữ hệ thống, cho nên hắn mới sâu sắc minh bạch đây rốt cuộc là vì sao. Mỗi một người ma năng số lượng dự trữ phòng trường chính là nhìn hắn tự thân đến cùng có thể làm gì tự bản thân hấp thu, nếu như không cách nào tự bản thân hấp thu lời nói, như vậy thì tuyệt đối không cách nào mở ra chính mình chủng tộc thiên phú. Mà một khi có thể tự bản thân hấp thu, như vậy người này khẳng định liền có thể mở ra chính mình chủng tộc thiên phú, nhưng là đến cùng có thể hấp thu bao nhiêu liền có thể quyết định bọn họ số lượng dự trữ rốt cuộc có bao nhiêu. Chúng tộc thiên phú đến cùng có mạnh hay không? Những thứ này cũng đã là cũng sớm đã nhất định, bọn họ cũng không có giống như cao bằng như vậy có hệ thống, cho nên bọn họ cũng không hiểu mọi chuyện. Nhưng là cao bằng biết ta. Hơn nữa đây cũng là hắn ở chỗ này đến thời điểm phát hiện ra một chút, nếu như không phải là bởi vì hắn ở chỗ này hấp thu những thứ này mà năng số lượng dự trữ lời nói, như vậy hắn cũng căn cũng sẽ không hiểu được một điểm này. Hắn cũng sẽ không chính mình đi tu luyện, cho nên đang hấp thu mà năng thời điểm. Hoàn toàn chính là đang ngẩn người, hoặc là suy nghĩ một chút nữa nên như thế nào từ nơi này thoát thân. Cũng chính là như thế, hắn mới chậm rãi nghiên cứu ra được. Nếu như khiến người khác biết lời nói, vậy tuyệt đối sẽ ngoác mồm kinh ngạc, ai có thể muốn lấy được lại lắc lư như vậy sự tình. Cũng không biết những người khác có biết hay không một điểm này, nếu như bọn họ biết có thể tự do khống chế được chính mình mà năng số lượng dự trữ, hoặc là làm cho mình chủng tộc thiên phú trở nên càng mạnh mẽ hơn lời nói, bọn họ tuyệt đối sẽ đặc biệt điên cùng chứ. Băng vào ta đối với bọn họ quan sát, bọn họ chắc đồng dạng là cũng không thế nào biết, bởi vì là những người khác nhưng mà cho là chỉ có tiến vào nơi này mới có thể mở ra chủng tộc thiên phú. Mở ra khải chủng tộc thiên phú hoàn toàn chính là dựa vào chính mình thân năng lực, nhưng nếu như bọn họ cũng đồng dạng là biết bí mật trong đó mật thoại như vậy cũng sẽ không có ý nghĩa như vậy. Đáng tiếc à, nếu như ta chân chính là ma tộc nhân lời nói, có lẽ ta còn thực sự có thể giúp bọn hắn một chút, nhưng là ta cùng bọn họ căn cũng không quen. không giết. Bọn họ đều đã có thể lốt nhang, làm sao có thể còn có thể nói cho bọn hắn biết bí ẩn như vậy sự tình đây. Trước 1229, Cao Bằng lo âu. Cao Bằng dùng ngắn ngủi một đoạn thời gian, cơ cũng đã đem trong này tất cả mọi chuyện cung sở xuyên thấu qua. Đồng thời hắn cũng coi như là minh bạch, đến cùng tại sao có người ma năng số lượng dự trữ cao có thấp có, đây cũng chính là quan hệ đến bọn họ tự thân vấn đề. Bất quá bây giờ nói những thứ này cũng cơ cũng không có còn lại chỗ dùng. Ngược lại lần này hắn cũng có thể làm cho mình ma năng dự trữ hoàn thành, đến lúc đó mở ra chủng tộc thiên phú. Cơ cũng sẽ không lại đi tới nơi này một chỗ. Cho nên hắn hoàn toàn thì không cần quay lại liền suy nghĩ những chuyện này, ngược lại cùng hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ. Ngược lại là hắn bây giờ càng cần hơn quan tâm chính là nên ứng phó như thế nào đi ra ngoài thời điểm, thật sự đối mặt vấn đề, đến lúc đó mới là càng yêu cầu hắn đi đối mặt. Dù sao hắn đã đem toàn bộ ma tộc thiên kiêu đều đã thông thông chém chết hầu như không còn. Nếu như không có bất cứ người nào đi ra ngoài lời nói, vậy tuyệt đối sẽ hoài nghi đến trên người hắn. Hơn nữa đến lúc đó còn phải thống nhất khảo sát hạng, như vậy cũng chỉ có một mình hắn xuất hiện, vậy chẳng phải là muốn lộ hãm. Trừ phi hắn đến lúc đó không giữ quy tắc thành một cái ma tộc vạch mặt, hắn ngược lại cũng không sợ vạch mặt, sợ nhất chỉ nhưng mà nếu như một chuyện liền dính liễu đến bạo liệt thần đế bọn người trên thân. Vậy hắn cũng có chút cho phép gái nấy. Những tên kia thân cũng đã là đặc biệt xui xẻo. Cuối cùng mới có thể với hắn tiến vào một cái ma tộc địa bàn, lúc này lại được bị hắn dính hiểu, suy nghĩ một chút đều cảm giác được đặc biệt xui xẻo. Mấy tên này cũng thật là thảm. Từ theo ta sau, thật giống như cũng không có đạt được chỗ tốt gì, ngược lại là cho tới nay cũng lo lắng đề phòng, thật không biết bọn họ rốt cuộc là làm sao vượt qua. Trong bọn họ tâm cũng sớm đã đem ta cho hận xuyên thấu qua chứ. Cao Bằng khóc cười đến lắc đầu một cái, thật ra thì hắn cũng không biết sự tình lại sẽ phát triển thành như vậy. Dù sao ngay từ đầu cũng chỉ chỉ là muốn để cho ba người bọn họ hỗ trợ mà thôi, nhưng là hắn tốc độ tăng lên thật sự là quá nhanh. Tiểu thuyết hoa mạng tiểu thuyết, những người khác căn liền không cách nào theo kịp hắn tăng thực lực lên tốc độ, cuối cùng sự tình có thể tưởng tượng được. Ba người bọn họ cũng sắp càng lúc càng xa, cơ tiểu không khả năng lại theo kịp cao bằng tốc độ, hơn nữa bọn họ gặp được sự tình cũng sẽ càng nguy hiểm. Liên băng vào ba người bọn họ thực lực, cơ cũng đã không thể đợi ở loại địa phương này. Nhưng là trên thực tế bọn họ bây giờ thật sự là quá mức xui xẻo, cho dù muốn rút người ra, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Suy nghĩ một chút đều là đặc biệt xui xẻo. Cao bằng sở dĩ sẽ xem xét nhiều như vậy, cũng chính là không muốn ba người này bị hắn dinh hiếu. Hắn bản thân một người một mình, cũng cũng không cần có bất kỳ lo lắng nào, thậm chí hắn hoàn toàn liền không cần lo lắng sẽ có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là thực lực của hắn mặc dù cường đại, có thể cũng không có nghĩa là hắn liền nhất định có thể bảo vệ được những người khác. Nếu như người khác thừa dịp hắn không chú ý, trực tiếp liền giết ba người bọn họ đây. Loại chuyện này dù ai cũng không cách nào bảo đảm. Đây cũng chính là như thế, hắn lúc này mới có thể cảm giác đặc biệt đừng lo lắng, hắn cũng không sợ vạch mặt, có thể cũng là bởi vì một khi vạch mặt, ba người bọn hắn ra hỏa thật có thể chính xong đời. Người khác hơi chút nhằm vào một chút, bọn họ như vậy cũng tuyệt đối sẽ bị người khác cho trong nháy mắt liền trong nháy mắt giết, mặc dù nói những người khác cũng không thế nào sẽ chú ý ba người bọn hắn. Dù sao thực lực thật sự là quá yếu. Nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Những chuyện này không ai nói rõ được. Trước 1230, trùng tộc thiên phú mở ra. Coi là, xem ra cũng chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước, nếu như thật sự là không có cách nào lời nói, như vậy ta dứt khoát liền trực tiếp đem bọn họ thông thông cũng giết. Bất kể đến cùng có cái gì dạng nguy hiểm, đến lúc đó ta sẽ chậm chậm điều tra là được, ta cũng không tin bọn họ thật có thể động ta. Do bảo vệ ta, Ba người bọn họ sẽ không có vấn đề quá lớn mới đúng. Cao Bằng suy nghĩ sau một hồi lâu, phát hiện căn bản không hề những biện pháp khác, lúc này hắn cũng coi như là bùng tha, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Mặc dù hắn cũng rất muốn, mau sớm nghĩ ra một hợp lý biện pháp đến, nhưng là bây giờ hắn căn bản không hề những biện pháp khác. Vậy còn không như liền mau sớm trước làm cho mình chủng tộc thiên phú mở ra, sau đó sẽ cân nhắc như thế nào đi ra ngoài, húng chi đến lúc đó còn sẽ có đến một ít biến cố. Thật ra thì trong tay hắn cũng nắm một cái trí mạng lá bài tẩy. Chỉ phải xuất ra lá bài tẩy cũng có thể bình yên trải qua, dĩ nhiên chỉ chỉ là có tỷ lệ nhất định, bất quá hắn cảm thấy chỉ cần hắn ngửa bài lời nói, vậy cũng vẫn có niềm tin rất lớn. Đối với lần này hắn cũng sẽ không lại suy tính nhiều. Ngược lại loại chuyện này coi như là vào lúc này như thế nào đi nữa nghĩ tưởng cũng căn liền không có một chút tác dụng nào, ngược lại sẽ nhiễu loạn tâm tình của hắn mà thôi. Vậy không bằng liền suy nghĩ một chút còn lại mà cũng đang lúc này, gợi ý của hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. Ma năng dự trữ hoàn thành, hiện tại mở ra chủng tộc thiên phú, bất tử ma tộc. Tiểu thuyết hoa mạng tiểu thuyết, cao bằng nhìn hắn mình khai mở chủng tộc này thiên phú vui mừng quá đỗi. Hắn mặc dù là biết toàn bộ ma tộc người mở ra chủng tộc thiên phú sau, thật ra thì chức năng cũng kém không nhiều lắm. Nhưng là hắn bây giờ ma năng đã hoàn toàn dự trữ hoàn thành, nguyên hắn còn tưởng rằng chỉ muốn đi ra ngoài hoàn thành lời nói, lại hấp thụ nhiều một chút ma năng. Vậy cũng đồng dạng là có thể mở ra càng cường đại hơn chủng tộc thiên phú. Nhưng hiện tại xem ra hắn thật giống như nghĩ quá nhiều. Nhưng bất kể như thế nào, hắn chủng tộc thiên phú cũng tuyệt đối là đặc biệt cường đại. Chỉ nhưng mà nhìn một cái tên, hắn cũng đã cảm giác đặc biệt cường hãn. Húng chi lúc này một cổ đặc biệt năng lượng kỳ dị chính ở trong cơ thể hắn lưu truyền, hắn cũng cảm nhận được chủng tộc này thiên phú đến cùng là dạng gì, hơn nữa hắn lại nên sử dụng như thế nào. Cái này làm cho hắn cảm giác đặc biệt hưng phấn. Cuối cùng là mở ra chính mình chủng tộc thiên phú, hơn nữa chủng tộc này thiên phú thật sự là quá mức cường đại, bất tử ma tộc. Chư chủng tộc này thiên phú sau này, như vậy ta nhược điểm cơ cũng đã hoàn toàn bị đền bù, bất quá có lúc vẫn phải là cẩn thận một chút một chút, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất cũng không ai biết, ngoài ý muốn cùng ngày mai cái nào trước. Cao Bằng mặc dù lúc này nội tâm cảm giác đặc biệt hưng phấn, nhưng là hắn cũng không khả năng sẽ tới quên hết tất cả mức độ, hơn nữa hắn cũng biết tuyệt đối không thể liền đắc ý như vậy vong hình cho dù hắn đã mở ra chính mình chủng tộc Thiên Phú, vậy cũng tuyệt đối không thể như thế liền cuồng vọng cho là không có nguy hiểm gì sẽ nguy hại cho hắn. Cho dù hắn nắm giữ hệ thống, nhưng cũng không dám cho là mình thì nhất định là bất tử, có lúc ngoài ý muốn một khi xuất hiện lời nói, vẫn sẽ cho hắn tạo tới đặc biệt lớn phiền toái. Cho nên hắn cũng cũng không dám lơ là sơ suất. Nhưng là có thể mở ra chính mình chủng tộc Thiên Phú, kia tóm lại là tốt nhất, huống chi có chủng tộc này Thiên Phú sau này, đối với hắn thực lực cũng là có đặc biệt rõ ràng tăng lên. Trước 1231, mơ hồ ma năng số lượng dự trữ, cảm thụ trong cơ thể mình biến hóa, khi hắn mở ra chính mình chủng tộc thiên phú thời điểm, hắn phảng phất là có một loại đặc biệt kỳ dị lực lượng, trực tiếp liền tác dụng ở thân thể của hắn. Hơn nữa thân thể của hắn dự trữ những thứ kia ma năng thoáng cái liền vận chuyển, nhưng là kỳ quái nhất là, hắn căn cũng không cách nào cảm nhận được những thứ này ma năng tồn tại. Theo hắn nghe nói, toàn bộ ma tộc mở ra chính mình chủng tộc thiên phú sau, đều có thể biết rõ mình ma năng số lượng dự trữ. Hơn nữa cũng có thể cảm nhận được đến cùng có thể sử dụng bao nhiêu lần trùng tộc thiên phú. Nhưng là, lúc này hắn cũng cảm giác được đặc biệt kỳ quái, hắn căn cũng không cách nào nhận ra được trong cơ thể mình những thứ kia ma năng biến hóa, thậm chí ngay cả đến cùng là dạng gì số lượng dự trữ đều không cách nào biết. Cái này làm cho hắn cảm giác có một chút một bước. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Tại sao người khác có thể cảm nhận được ma năng số lượng dự trữ, nhưng là ta lại hoàn toàn liền không cảm giác được? Mặc dù có thể biết có ma năng ở trong cơ thể ta chạy xuôi Nhưng là căn liền không cảm giác được số lượng dự trữ A Như vậy ta đến cùng có thể sử dụng bao nhiêu lần trùng tộc thiên phú Cao bằng mình cũng có một chút ngượng bức, Dù sao lúc này không cảm giác được chính mình ma năng số lượng dự trữ Như vậy hắn cũng không có nắm chặt sử dụng chính mình trùng tộc thiên phú Dù sao loại này bất tử ma tộc một cái không xử lý tốt lời nói Khả năng này chân chính liền chân chính biến thành tử ma tộc Cái này làm cho hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi Loại cảm giác này thật sự là quá tệ, hắn căn cũng không có nghĩ tới lại sẽ có như vậy sự tình phát sinh, hắn cũng không biết nên như thế nào hình dung mới phải. Không dễ dàng mới mở khải chính mình chủng tộc thiên phú, nhưng là bây giờ hãy cũng không có mở ra như thế, cái này làm cho hắn cảm giác đặc biệt không nói gì. Vậy hắn mở ra chủng tộc này thiên phú thì có ích lợi gì đây? Can khôn nghe lưới, hắn thật sợ hãi một khi sử dụng chủng tộc thiên phú lời nói, vậy coi như chân chính muốn ngủm. Ngay cả mình ma năng số lượng dự trữ đều không cách nào cảm giác, vậy thì càng thêm không dám tùy tiện đi thử. Trên mặt hắn lộ ra chút như đưa đám. Đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Tại sao thân thể ta sẽ biến thành như vậy? Đây rõ ràng là tăng lên thực lực của chính mình một cái, vì sao lại biến thành như vậy? Mỗi một người ma năng số lượng dự trữ cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, nhưng là ta lại hoàn toàn liền không cách nào cảm nhận được, cái này cũng có chút kỳ quái. Cao bằng cảm giác đặc biệt có cái gì không đúng? Hắn đều đã hấp thu nhiều như vậy ma năng, theo lý mà nói hắn chủng tộc thiên phú dĩ nhiên là so với tất cả mọi người chủng tộc thiên phú còn phải càng cường đại hơn. Vô năng số lượng dự trữ cũng tuyệt đối là nhiều nhất, tuyệt đối không thể nào chỉ nhưng mà như vậy điểm, nhưng là bây giờ hắn lại cảm giác được sự tình trở nên đặc biệt kỳ hoặc, Không cảm giác được chính mình ma năng số lượng dự trữ là cái gì quỷ. Cao bằng nội tâm cũng đồng dạng là đặc biệt ảo não, cái này cùng hắn ngay từ đầu tưởng tượng hoàn toàn chính là không giống nhau. Mặc dù cảm giác mình mở ra chủng tộc thiên phú quả thật đặc biệt cường đại. Nếu như hắn ma năng số lượng dự trữ một chút cũng không có lời nói, như vậy nó căn cũng không cách nào sử dụng, một khi chân chính sử dụng lúc nào cũng có thể sẽ ngủm, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết. Làm sao còn chơi đùa? Hắn liền không có nghĩ qua lại sẽ phát sinh như vậy sự tình, hơn nữa hiện tại hắn cũng cảm thấy hệ thống có một chút không đáng tin cậy. Hệ thống mặc dù giúp hắn mở ra chính mình chủng tộc thiên phú, nhưng là căn cũng không cách nào sử dụng. Coi như là mở ra chủng tộc thiên phú thì có thể làm gì? Quá gân gà. Cái này cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn thì bất động. chương 1232, ma năng vĩnh động cơ. Không đúng. Cao Bằng mới vừa vừa nghĩ đến hệ thống thời điểm, nhất thời liền cảm giác hắn có cần phải có thể bị lạo hệ thống. Dù sao cho tới nay hắn đều cho rằng hệ thống thì không cách nào đáp. Không. Là hệ thống rất ít đáp hắn vấn đề. Coi như là đến bây giờ, hắn cũng không biết hệ thống rốt cuộc là thế nào xuất hiện. Nhưng hắn chỉ chỉ biết là vì hắn tăng thực lực lên xuất hiện. trừ lần đó ra liền đã không có còn lại. kia cũng không phải là nói, hệ thống cũng sẽ không đáp hắn vấn đề, đã từng cũng có qua nhiều lần đáp qua hắn. Bất quá đây là máy móc hơi có vẻ lạnh giá. Cũng không phải là không thể được tin vào. Vì vậy, Cao Bằng liền đem chủ ý đánh tới hệ thống trên người, nhìn thấy hắn lúc này ở trong nội tâm hỏi. Hệ thống, tại sao những người khác có thể nhìn thấy ma năng số lượng dự trữ, tại sao ta lại không thể đây? Bình an. Hệ thống cũng không có ứng. Cao bằng đang cảm giác đến có một chút thất vọng thời điểm, đột nhiên liền nghe được gợi ý của hệ thống thanh âm, điều này cũng làm cho hắn hai mắt tỏa sáng. Hệ thống lấy dị trùng cao minh hơn phương pháp ở nói cho hắn, hắn cũng không phải là không có ma năng số lượng dự trữ, chỉ bất quá hắn căn bản không hề phát hiện mà thôi. Làm cao bằng cảm thụ trong cơ thể mình thời điểm, lúc này hắn cũng chân chính cảm nhận được những thứ kia ma có thể đến cùng là đi nơi nào, cũng sớm đã hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể mình. Cơ hội là trải rộng thân thể của hắn, như vậy nói cách khác hắn bất kể như thế nào đều có thể trực tiếp liền khiến cho dùng chính mình trùng tộc thiên phú, hơn nữa căn liền không cần có bất kỳ một chút lo lắng. Tiểu thuyết hoa mạng tiểu thuyết, chỉ cần hắn có thể sử dụng chính mình trùng tộc thiên phú, như vậy thì không cần phải nữa lo lắng ma năng số lượng dự trữ. Hơn nữa, trong cơ thể hắn ma năng số lượng dự trữ căn cũng sẽ không hoàn toàn tiêu hao hết, thậm chí còn có thể từ ngoại giới hấp thu một chút xíu lực lượng để đền bụi. Đây cơ hồ giống như vĩnh động cơ như thế. Để cho hắn ma năng căn cũng sẽ không tiêu hao hầu như không còn, hơn nữa cơ hồ thì tương đương với là vô hạn đo, chỉ cần hắn còn có thể nhúc đích, như vậy hắn ma năng số lượng dự trữ liền mãi mãi cũng sẽ không khô kiệt. Làm hắn nghĩ tới đây thời điểm, biểu hiện trên mặt trở nên càng hưng phấn, hắn không nghĩ tới lại sẽ là cường đại như thế ma năng số lượng dự trữ. Ngay từ đầu thật đúng là thiếu chút nữa cho là mình căn bản không hề bất kỳ ma năng số lượng dự trữ. Chỉ nhưng mà dùng một lần trùng tộc thiên phú, vậy khẳng định thì phải ngủm. Nhưng là bây giờ rất rõ ràng chính là hắn nghĩ tưởng sai, hắn ma năng số lượng dự trữ nhất định chính là người tiên, bất kể đến cùng là như thế nào, hắn đều không cần lo lắng. Hơn nữa hắn trùng tộc thiên phú có thể vô hạn thứ sử dụng, căn liền không cần giống như người khác bộ dáng kia, còn phải lo lắng cho mình ma năng số lượng dự trữ. Hơn nữa cũng ngay vào lúc này, hắn cảm giác trong cơ thể mình lực lượng có một chút rục dịch, Thậm chí ở bên ngoài những thứ kia ma năng lại sẽ từ từ chạy vào trong cơ thể hắn. Cái này làm cho hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chẳng lẽ nói bằng vào ta như bây giờ tự có thể tự bản thân hấp thu ngoại giới những thứ này ma năng sao? Nếu quả thật có thể tự bản thân hấp thu ma năng lời nói, như vậy chẳng phải liền đại biểu ta căn liền không cần có quá lo lắng nhiều, hơn nữa bây giờ đã là vô hạn đo ma năng. Người chính là không biết, nếu như hấp thu nữa càng nhiều ma năng lời nói, này tương hội biến thành thế nào? Ta đảo là muốn xem một chút kết quả sẽ phát sinh những chuyện gì. Cao Bằng đã biết chính mình ma năng số lượng dự trữ rốt cuộc là bao nhiêu. Hơn nữa hắn cũng cảm giác đặc biệt hưng phấn. Nhất là bây giờ còn phát hiện có thể hấp thu ngoại giới ma năng. Cái này thì để cho hắn càng hưng phấn. Trước 1233, thử. Ngược lại hiện tại hắn thời gian cũng đặc biệt nhiều. Như là đã có một cái như vậy phát hiện sau. Hắn có thể lại không thể liền dễ nổi giận như thế. Hiện tại hắn ma năng số lượng dự trữ căn liền không cần lo lắng. Thơn nữa hắn căn liền không cần giống như người khác bộ dáng kia yêu cầu lo lắng cho mình mà năng số lượng dự trữ có đủ hay không. Huống chi hắn có nghịch thiên hệ thống hoàn toàn cũng chưa có còn lại lo lắng bất kể là gặp phải cái dạng gì địch nhân hắn đều có thể tùy tiện đối phó, sở dĩ lo lắng cho mình chủng tộc thiên phú vậy cũng chỉ chỉ là muốn đối phó một ít ngoại ý muốn khác. Dù sao hắn có thể cũng không dám hứa chắc chính mình liền có thể vô địch khắp thiên hạ. Có lúc hay lại là tránh cho một ít ngoại ý muốn tốt hơn. Nếu như không phải chân chính địch nhân lời nói, như vậy hệ thống hoàn toàn cũng không cách nào bảo vệ hắn, hắn cũng chỉ có thể bằng vào chính mình chủng tộc thiên phú tới làm cho mình sống sót. Vì vậy lúc này hắn liền muốn thử một chút, đến cùng có thể hay không hấp thu càng nhiều ma năng, một khi hấp thu những thứ này ma năng sau, lại sẽ có như thế nào biến hóa. Có ý nghĩ như vậy sau Cao bằng căn bản không hề bất kỳ một chút xíu do dự, trong nháy mắt liền xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu bằng vào trong cơ thể mình kia một loại cảm giác. Bắt đầu hấp thu ngoại giới ma năng. Tốc độ cũng đúng là đặc biệt nhanh, hắn thoáng cái liền có thể cảm nhận được trong cơ thể mình ma năng đang gia tăng, mà khi hắn vẫn luôn đang hấp thu ngoại giới ma năng thời điểm. Hắn đã có thể cảm nhận được chính mình chủng tộc thiên phú đang từ từ tăng cường. Ta thiên, không nghĩ tới chủng tộc thiên phú lại còn có thể, bằng vào hấp thu ma năng tăng cường. Nếu như giống ta như bây giờ lời nói, cho dù là người khác có thể tổn thương cho ta, như vậy ta cũng đồng dạng là trong nháy mắt liền khôi phục lại lúc ban đầu trạng thái hơn nữa ta lực lượng cơ hồ chính là không ngừng nghỉ đây chẳng phải là nói lúc này ta căn liền không cần sợ hãi xa luân chiến thậm chí cũng căn liền không cần sợ hãi dùng ít được nhiều tiểu thuyết hoa mạng tiểu thuyết cao bằng nghĩ tới đây thời điểm chính hắn cũng cảm giác được đặc biệt hưng phấn dù sao trước hắn mặc dù thực lực đặc biệt cường đại nhưng là một khi gặp phải đặc biệt nhiều tiếng người hắn cũng đồng dạng là sẽ kết sức nhưng là lúc này lại không giống nhau có chủng tộc này thiên phú lời nói như vậy hắn hoàn toàn liền có thể đền bù một cái nhược điểm Hướng chi hiện tại hắn còn có thể thông qua hấp thu ngoại giới ma năng tăng cường chính mình chủng tộc thiên phú. Theo hắn chủng tộc thiên phú càng ngày càng lớn mạnh sau, đến lúc đó hắn tốc độ khôi phục cũng sẽ trở nên nhanh hơn, bất kể đến cùng đối phương có đến bao nhiêu người, hắn đều không cần có bất kỳ lo lắng nào. Cái này làm cho hắn cảm giác đặc biệt mừng rỡ. Có như vậy biến hóa, vậy hắn càng muốn hấp thu càng nhiều ma năng tới thay đổi chính mình sức khôi phục, như vậy cũng có thể khiến nó trở nên càng không sơ hở nào để tấn công. Bất kể là một mình đấu hay lại là quần đấu, hắn đều đứng ở thế bất bại. Hệ thống có thể để cho hắn nghiền ép hết thảy, chính mình chủng tộc thiên phú có thể để cho hắn duy trì càng nhiều thể lực, bất kể là người khác muốn xa luân chiến hay lại là dùng ít được nhiều. Hắn đều có thể thành thạo đất đi ứng đối. Cái này làm cho hắn làm sao có thể không mừng dỡ đây. Không nghĩ tới chỉ nhưng mà mở một chủng tộc thiên phú sau, hắn lại sẽ có nhiều chỗ tốt như vậy, liền chính hắn cũng không nghĩ tới. Vì vậy hắn càng không chút nào lưu dư lực bắt đầu hấp thu những thứ này ma năng, ma năng kèm theo hắn trong cơ thể mình mỗi một tế bào, mà chậm đã chật đất dung nhập vào trong cơ thể hắn. Theo ma năng càng ngày càng nhiều, chính hắn đều cảm giác được trong cơ thể mơ hồ phát ra từng kia áng quang, nhưng hắn căn liền không thèm để ý. Trước 1234, chân chính bão hỏa. Dù sao hắn hoàn toàn cũng chưa có nhận ra được bất kỳ một chút xíu nguy hiểm, cho nên hắn căn bản không hề để ý chính mình trên da thịt những thứ kia áng quang. Ngược lại sẽ không đối với hắn sinh ra huy hiếp, như vậy hắn cũng sẽ không cần phải có còn lại lo âu. Chỉ cần không nguy hiểm đến hắn, như vậy hắn liền muốn mau sớm hấp thu càng nhiều ma năng, dù sao chỉ chờ tới lúc hắn ra một cái thiên phú chỉ, Kia sẽ rất khó khăn lại tiến vào. Có cái cơ hội này, vậy tuyệt đối rất tốt nắm chặt, tuyệt đối lại không thể khinh địch như vậy liền lãng phí hết, cũng chính là có ý nghĩ như vậy, hắn cũng thì càng thêm liều mạng bắt đầu hấp thu những thứ này ma năng. Làm hấp thu ma năng sau. Hắn cảm giác chính mình chủng tộc thiên phú trở nên càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí hắn cảm giác nếu như chân chính bị thương, như vậy vết thương của hắn tuyệt đối sẽ trong nháy mắt liền khôi phục. Ai bảo hắn chủng tộc thiên phú kinh khủng như vậy đây? Còn lại phổ thông ma tộc có lẽ rất khó làm được nhỏ máu sống lại, nhưng là hắn bây giờ tuyệt đối là có thể làm được, thậm chí chỉ cần phải có hắn một chút xíu tế bào. Như vậy hắn liền có thể sống lại. Đây là một loại đặc biệt kinh khủng năng lực, nhất là theo hắn hấp thu những thứ này ma năng thời điểm chính mình ra thịt đã từ từ hiện ra dị trùng nhan sắc ngay từ đầu thời điểm hắn chỉ dùng của mình viễn cổ ma tộc huyết mạch để cho hắn vẻ ngoài tiến hành ngụy trang thay đổi nhưng là bây giờ hắn là cả người cũng xuất hiện rất rõ ràng biến hóa bất quá hắn tạm thời còn không có những vấn đề khác hắn cũng biết hiện tại tại chính mình hình tượng biến hóa giống nhau mặc dù nói nhìn đúng là có một chút khó coi chính hắn đều có chút thụ không tiểu thuyết ma mạng tiểu thuyết bất quá là có thể mau sớm hấp thu càng nhiều ma năng hắn cũng quản không nhiều như vậy Húng chi hắn cảm thấy sau cũng tuyệt đối là có thể khôi phục. Tại loại này mắt trần có thể thấy tăng lên bên dưới, mỗi một người đều không cách nào chống đỡ chính mình nội tâm kia rục dịch tâm linh, cho dù là cao bằng cũng không ngoại lệ. Như vậy có thể thấy, chỉ cần có thể để cho một người tăng lên thực lực của chính mình lời nói, như vậy thật là có thể không trừa thủ đoạn nào. Xem ra thật giống như có một chút muốn bao hòa, ta lại cảm giác hấp thu ma năng tốc độ trở nên chậm, hơn nữa bây giờ trở nên có một chút cố hết sức lên. Xem ra bằng vào ta hiện tại tại thân thể, cơ hồ chính là đã không thể hấp thu nữa còn lại ma năng, nhưng nói chuyện cũng tốt. Nếu như lại như vậy hấp thu đi xuống lời nói, còn thật không biết sẽ phát sinh những chuyện gì. Như vậy ta trước hết quan sát một chút trong cơ thể mình biến hóa, còn có mình bây giờ một cái hình tượng rốt cuộc là chuyện gì, có thể hay không tài biến. Cao bằng mở ra chính mình ánh mắt, nhìn mình cả người ra thịt, lại nhưng đã biến thành đen nhánh vô cùng nhắn sắc, nhìn thật sự cùng thuần khiết ma tộc như thế. Bất quả nó cùng còn lại ma tộc đúng là có khác biệt rất lớn, cả một cái bề ngoài thì có trên lệch rõ ràng, huống chi lúc này còn hấp thu nhiều như vậy ma năng. Cũng là bởi vì cảm giác tự có rất rõ ràng biến hóa, hắn mới không chuẩn bị lại cứng như thế chống giữ ta cũng không biết tiếp đó sẽ có cái dạng gì biến hóa, vậy không bằng trước thật tốt quan sát một phen. Hơn nữa, hắn cũng đem mình huyết mạch sửa đổi dáng vẻ biến hóa đến, nhưng là hắn bây giờ cơ hồ đều đã biến thành một cái triệt đầu triệt đuôi ma tộc. Toàn thân cao thấp cùng ma tộc đã có bảy tám thành tương tự độ, điều này cũng làm cho hắn cảm giác càng khổ não, nếu như không phải là bởi vì hấp thu ma năng. Chắc sẽ không biến thành như vậy, nhưng lập tức khiến cho biến thành như vậy, hắn cũng không có quá nhiều hối hận, ngược lại là cứ như vậy chờ đợi nhìn một chút có thể hay không biến hóa đi. Trước 1235, tìm tòi thiên phú chỉ. hô lần này thu hoạch rất tốt. Cao bằng cảm thụ trong cơ thể mình ma năng, đây tuyệt đối có thể để cho hắn đạt được bất tử chi thần. Bất tử ma tộc quả nhiên không hổ liền là kinh khủng như vậy trùng tộc thiên phú. Tuyệt đối xứng với danh tự này. Cộng thêm hắn lúc này cũng sớm đã siêu ra tất cả ma tộc người tưởng tượng, không chỉ có dự chữ ma có thể số lượng đặc biệt nhiều, bây giờ lại còn có thể tự bản thân hấp thu ma năng. Nếu để cho người khác biết lời nói, vậy tuyệt đối sẽ là cảm giác đặc biệt khiếp sợ, dù sao loại chuyện này tuyệt đối liền chưa từng xuất hiện. Không chỉ có riêng ở trên người hắn xuất hiện, hơn nữa hắn còn làm ra như thế làm người ta khiếp sợ sự tình Bây giờ chỉ cần hắn hơi chút bị một chút thương thế, như vậy cũng sẽ trong nháy mắt liền khôi phục. Có thể tưởng tượng được, chủng tộc này thiên phú mang đến cho hắn kinh khủng dường nào tăng lên, bất kể là dạng gì chiến đấu, hắn đều có thể đứng ở thế bất bại. Húng chi hắn còn có nghịch thiên hệ thống. Suy nghĩ một chút đều cảm giác được đặc biệt điên cuồng. Ừ, xem ra là không cách nào nữa hấp thu ma năng, ngược lại có chút đáng tiếc. Bất quá ngược lại cũng không có thể quá mức tham lam. Nếu không lời nói vậy coi như có chút quá mức cái mất nhiều hơn cái được, ngược lại bây giờ ta đều đã mở ra cường đại như thế chủng tộc thiên phú. So với những người còn lại chủng tộc thiên phú còn phải càng cường đại hơn, cũng không cần thiết lại đi suy nghĩ nhiều như vậy. Cao bằng cảm giác mình cũng thật sự là quá mức tham lam, dù sao hắn bây giờ có cũng sớm đã so với cái kia mơ hồ còn có càng cường đại hơn. Hơn nữa hắn chủng tộc thiên phú cũng là nhất hiếm thấy, cộng thêm trong cơ thể hắn còn có viễn cổ ma tộc huyết mạch, Đây tuyệt đối là người khác thật sự không cách nào tưởng tượng đến ưu như thế. Nhưng là hắn thông thông đều đã nắm giữ. Người lười nghe, bây giờ tự nhiên không thể lại nghĩ quá nhiều, nếu không lời nói hắn cũng cảm giác mình thật sự là quá mức không biết đủ. Hắn lúc này hoàn toàn chính là có thể rời đi, bất quá hắn đi xem một chút trên người mình dáng vẻ, cuối cùng vẫn quyết định hơi chút ở chỗ này quan sát một chút. Hơn nữa lúc này hắn cũng cực kỳ hiếu kỳ, một cái thiên phú chỉ rốt cuộc lại như thế nào tạo thành, vì sao lại có như thế có ý nghĩa ma năng. Lại có thể để cho ma tộc người mở ra chủng tộc thiên phú, đây tuyệt đối là một món đặc biệt thần kỳ sự tình, hắn cảm thấy có cần phải hảo hảo đi dò xét một phen. Ngược lại hiện tại ở trên người hắn những thứ này ám quang nhất thời bán hội còn sẽ không biến mất, điều này cũng làm cho để cho hắn càng muốn dò tra một chút, nơi này đến cùng đều có cái dạng gì bí mật. Những thứ này ma năng lại từ đâu nơi xuất hiện đây? Mặc dù cũng không bảo đảm có thể hay không tìm được, nhưng là cũng phải thăm dò một chút, thật vất vả có thể đi vào một chỗ sau cũng không biết còn có thể hay không thể vào. Ta cũng không thể khinh địch như vậy liền lãng phí một cơ hội này. Cao bằng chính mình liền lâm vào trong châm tư. Hắn cảm thấy một cơ hội này nhưng là vạn phần hiếm thấy. Cũng không thể liền vì vậy mà bỏ qua sau, Còn có thể hay không thể một lần nữa tiến vào thiên phủ trong ao. Vậy coi như không nhất định. Hơn nữa hắn cũng không nhất định sẽ dừng lại ở ma tộc địa bàn. Lúc này hắn còn không biết đi ra ngoài nên làm cái gì. Cho nên thân liền không tính ở lại chỗ này nữa. Vì vậy. Thật tốt dò tra một chút một chỗ, đó cũng là rất có cần phải, nếu như có thể tra được một ít tương đối có ý tứ đồ vật lời nói. Vậy coi như thú vị. Hắn cũng muốn nhìn một chút còn có hay không cái gì ngoài ra có giá trị đồ vật, thuận tiện cũng trực tiếp lấy đi coi là, chờ đến lần này đi ra ngoài lời nói, phỏng trừng sẽ cùng ma tộc trở mặt. Không bằng liền hoặc là không làm không thì làm triệt để đi. Trước 1236, nghi ngờ. Cao bằng biết nếu như muốn dò xét một cái thiên phú chỉ. Như vậy thì tuyệt đối phải đem một cái khu vực trung tâm rất tốt kiểm tra một phen. Về phần những thứ kia bên ngoài địa phương căn thì không cần, dù sao ma năng số lượng dự trữ như thế mỏng manh, căn liền không giống như là tương đối trọng yếu địa phương. Đương nhiên không loại bỏ có thể dừng lại ở bên ngoài. Nhưng là, Cao Bằng càng tin tưởng bí mật trong đó mật ở nơi này một cái khu vực trung tâm bên trong, bất quá cái này cần hắn thật tốt tìm một chút, mặc dù khu vực trung tâm khu vực cũng không lớn. Nhưng là tuyệt đối phải thật tốt kiểm tra một phen. Hắn có thể rất tốt nhìn một chút những thứ này mà có thể đến cùng là từ chỗ nào cho nhô ra, hắn bây giờ xem như cực kỳ hiếu kỳ. Có giá trị như vậy đồ vật, ta liền rất tốt nhìn nhìn cho rõ ràng là từ chỗ nào cho nhô ra, rốt cuộc là bởi vì hay lại là tự nhiên tạo thành. Vậy là cái gì dạng nguyên nhân mới có thể có như vậy mà năng đây? Cũng không biết những thứ này mà năng có thể hay không thúc đẩy những chủng tộc khác mở ra chủng tộc thiên phú, nếu quả thật có thể lời nói, như vậy tuyệt đối sẽ đưa tới một phen tranh đoạt. Cao bằng cảm thụ những thứ kêu ma năng dũng động, trong đầu hắn cũng thoáng qua rất nhiều ý nghĩ, bất quá những ý nghĩ này thông thông đều bị hắn chế trụ. Mặc dù cũng rất muốn đi thử. Bất quá có đồ vẫn không thể tùy tiện đi thử tương đối cảng, húng chi những thứ này ma năng nhìn liền không giống như là một cái so sánh bình thường đồ vật. Cũng tỉ như nói hắn bây giờ, nếu như không phải là bởi vì hấp thu quá nhiều ma năng lời nói, thân thể của hắn cũng tuyệt đối không thể nào biết xuất hiện như thế rõ rệt biến hóa. Không sử dụng viễn cổ tộc tộc huyết m Cũng giống vậy có thể biến thành ma tộc dáng vẻ, hơn nữa còn có 7-8 thành tương tự, những người khác căn liền không nhìn ra. Đồng thời cũng cũng là bởi vì hắn có như vậy biến hóa, cho nên hắn tạm thời còn không nghĩ tưởng khinh địch như vậy tiểu ra đi, dù sao nếu như một khi bị người khác phát hiện ra lời nói, vậy coi như sẽ hơi chút bị người hoài nghi. Tiểu thuyết hoa mạng tiểu thuyết, cho dù hắn có 100 cái lý do, nhưng là có lúc cũng rất dễ dàng sẽ lộ ra tay chân, húng chi hắn cho là một khi đi ra ngoài, vậy tuyệt đối sẽ vạch mặt. Ai bảo hắn đem toàn bộ ma tộc thiên kiêu cũng cho giết đây. Đây tuyệt đối là ma tộc người không cách nào cho phép. Hắn tự biết mình, cho nên cũng không cho là còn có thể bình an vô sự sống chung, cho nên bây giờ hắn liền hết sức vì chính mình tranh thủ chỗ tốt, nhìn một chút nơi này còn có một chút cái gì thú vị đồ vật. Nếu như cảm thấy còn rất không sai vậy thì lấy đi. Vừa vặn hắn cũng muốn hiểu một chút, những thứ này ma năng cũng là từ nơi nào xuất hiện, là bởi vì hay lại là tự nhiên tạo thành. Hắn càng muốn biết những thứ này mà năng có thể hay không thúc đẩy những chủng tộc khác mở ra chính mình chủng tộc thiên phú, có lẽ những chủng tộc khác cũng không biết mình có chủng tộc thiên phú, bởi vì bọn họ phòng trừng còn cũng không hiểu. Nhưng cũng không phải là nói không có, chỉ bất quá tạm thời cũng còn chưa phát hiện mà thôi. Điều này cũng làm cho để cho hắn muốn biết những thứ này mà năng có thể hay không để cho những người khác mở ra chính mình chủng tộc thiên phú, bất quá loại ý nghĩ này cũng chỉ chỉ là ra hiện tại ở trong đầu hắn mà thôi, muốn chân chính thực hành. Vậy coi như cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Nhiều nhất cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Hắn tự nhiên thì không cần nghĩ, tuyệt đối là không có khả năng thực hiện, hắn cũng không biết nên như thế nào đem nơi này mà nàng cho mang đi ra ngoài. Nghĩ quá nhiều cũng không có còn lại chỗ dùng, đơn giản chính là tăng thêm phiền não thôi, cao bằng trong chốc lát liền đem loại ý nghĩ này cho thông thông cũng quên mất. Bởi vì bây giờ còn có càng trọng yếu hơn sự tình đang chờ hắn. chương 1237, Ma Năng Nguồn Suối Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút trung gian rốt cuộc là có thứ gì. Cao Bằng cảm nhận được nơi này ma năng, nhưng thật ra là hình thành một cái vòng xoáy, chân chính hiện ra ma năng tuyệt đối là ở nơi này một trong đó khu một chỗ nào đó. Hắn cho rằng là ở ở giữa nhất địa phương. Vì vậy lúc này hắn căn bản không hề bất kỳ một chút hàm hồ, trực tiếp liền hướng khu vực trung tâm bay qua, một bên bay hắn một bên cảm thụ. Cơ đã có thể cảm giác trong đó có một chút rung động, cũng liền để cho hắn càng mong đợi, kia rốt cuộc là thứ gì đây. Một cái khu vực trung tâm thật ra thì cũng không lớn, hắn căn bản không hề hao phí thời gian bao lâu, thoáng cái sẽ đến hắn cho là kia một cái khu vực trung tâm. Hơn nữa theo hắn cảm thụ, lại có thể phát hiện ngay tại dưới chân hắn vẫn luôn đang hiện lên mê muội có thể, những thứ này ma năng tạo thành một cái vòng xoáy, hướng chung quanh quyết tán. Điều này cũng làm cho để cho những thứ kia ma năng từ từ hiện ra. Ngay sau đó những thứ này ma năng tuyệt đối đầu tiên là ở nơi này một cái khu vực trung tâm phiêu đáng, sau đó sẽ xuyên qua kia một cái bạc mô. Cuối cùng phiêu đãng ra ngoài vây. Thật giống như chính là chỗ này một cái thiên phú chi hiểu. Xem ra chính là chỗ này một chỗ, chính là không biết trong này đến cùng đều có những thứ gì, lại sẽ có nhiều như vậy ma năng. Đây rốt cuộc là tự nhiên tạo thành, hay lại là cũng đã ở chỗ này. Hay hoặc giả là bởi vì đây. Cao Bằng vẫn luôn không nghĩ ra một điểm này, bất quá nếu không nghĩ ra, như vậy tại sao còn muốn một mực ở hao phí chính mình náo lực, còn không bằng đi một chuyến kết quả tốt hơn. Bởi vì hắn trong cơ thể mình cũng đã tràn đầy đủ loại ma năng, cũng sớm đã hoàn toàn bão hòa, cho dù hắn đi tới nơi này một chỗ, cũng cũng sẽ không để cho hắn cảm giác đặc biệt thống khổ. Người lười nghe, dĩ nhiên cũng sẽ không bị đến gạt bỏ. Thậm chí những thứ kia ma năng vẫn còn cũng vây ở đến chung quanh hắn chuyển, dù sao hắn thân chính là có thể tự bản thân hấp thu ma năng, nhưng là hắn bây giờ căn sẽ không nghĩ tưởng tùy tiện phải đi hấp thu. Loại cảm giác này thật sự là quá bành trướng. Lại tùy tiện đi hấp thu những thứ này ma năng lợi nói. Hắn cảm giác chính mình tương hội chân chính biến thành ma tộc người, nhìn hắn hiện tại ở loại dáng vẻ này, cả người trên dưới cũng xuyên thấu qua lộ ra một cổ áng quang. Hơn nữa hiện tại hắn cơ cũng đã nhanh muốn biến thành ma tộc dáng vẻ, nếu như tiếp theo hấp thu đi xuống lời nói, hắn phát hiện hắn có thể thật sẽ biến thành ma tộc. Cái này cũng không phải là hắn hy vọng nhìn thấy. Vì vậy hắn kiên quyết sẽ không đi hấp thu bất kỳ một chút ma năng, bất kể đến cùng sẽ có cái dạng gì phát hiện hoặc là còn lại một ít ngoài ý muốn. Ngược lại hắn cho là mình chủng tộc thiên phú đã đầy đủ cường đại, không cần phải lại làm ra như vậy hy sinh. Cái này ma năng nguồn suối đảo là có chút ý tứ, từ nơi này một cái bề ngoài đến xem lời nói, căn chính là không nhìn ra bên trong đều có chút cái dạng gì đồ vật. Nhưng là trong đó tuyệt đối là có không thể cho ai biết bí mật, nếu không lời nói làm sao có thể không ngừng nghỉ vẫn luôn đang hiện lên đến những thứ này ma năng đây. Xem ra ngươi có cần phải đi vào xem thật kỹ nhìn một cái. Ta cũng muốn xem một chút nơi này rốt cuộc là có cái dạng gì đồ vật, nếu những người khác căn bản không hề tra xét. Như vậy ta liền giúp bọn hắn nhìn một chút tốt. Cao bằng khỏe miệng có chút lộ ra vẻ mỉm cười, nếu người khác không có xem qua, như vậy hắn liền đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Vừa vặn cũng có thể nhìn một chút những thứ này mà có thể đến cùng là tự bản thân tạo thành hay lại là người làm, nếu như bởi vì lời nói, đây tuyệt đối là chỉ có thực lực đặc biệt cường đại nhân tài có thể làm ra. Nguồn suối cuối cùng, Cao Bằng nếu quyết định, vậy dĩ nhiên là không thể nào có bất kỳ một chút xíu do dự, trực tiếp bất kể chung quanh kia một ít ma có thể can thiệp, trực tiếp sẽ đến một cái ma năng nguồn suối. Lúc này, mặc dù cảm giác một cổ đặc biệt sức mạnh cường hãn, nhưng là với hắn mà nói cũng không có tác dụng quá lớn, cũng không quan trọng. Vì vậy hắn trực tiếp liền tiến vào một cái ma năng trong con suối, ngay từ đầu hắn cảm thấy cái này ma năng quyền hạn có thể là đặc biệt tiểu, nhưng là theo hắn đi xuyên qua thời điểm. Dĩ nhiên thẳng đến rơi vào cuối cùng. Loại cảm giác này hình như là có chút sâu không thấy đáy. Liên chính hắn cũng có chút chắc chắn không dừng được, bất quá hắn căn bản không hề khinh địch như vậy liền dừng lại, ngược lại đều đã tiến vào một chỗ, nếu như không sở tình tưởng lời nói, chính hắn đều cảm giác được có một chút không cam lòng. Đều có nhiều chút thần kỳ, không nghĩ tới một cái ma năng nguồn suối lại sẽ như thế thầm, này đến bộ đến cùng sẽ có cái dạng gì đồ đâu. Có chút mong đợi nha. Cao bằng khắp khuôn mặt là nụ cười Đối với cái này loại tìm tòi giờ địa phương sau khi, hắn cũng cảm giác được đặc biệt có ý tứ, dù sao thực lực của hắn đã đầy đủ cường đại. Có lúc sau đã không cách nào thỏa mãn với hiện trạng, như vậy thì chỉ có thể đi tìm một ít tương đối kích thích sự tình, một cái thiên phú trong ao mới vừa dễ dàng thăm dò cẩn thận một phen. Hắn cũng cảm thấy rất có ý tứ, ngược lại nhất thời bán hội không nhất định có thể tăng lên thực lực của chính mình, húng chi hắn huyết mạch chi lực cùng thể chất vẫn luôn không cách nào đạt được tăng lên. Loại thời điểm này chỉ một nhưng mà tăng lên chính mình cảnh giới cũng là không làm nên chuyện gì, vậy không bằng trước hết để cho hắn thật tốt chơi một chút. Cho tới nay hắn đều liều mạng muốn tăng lên thực lực của chính mình, nhưng là quay đầu lại hắn phát hiện mình lực lượng mặc dù đặc biệt cường đại, nhưng là có lúc nhưng lại nhỏ yếu như vậy. Người lười nghe, phảng phất như là không có cối như thế, đến cũng sẽ không khiến hắn cảm giác tuyệt vọng, chẳng qua là đối với tăng lên thực lực của chính mình, cũng không có giống như trước như vậy khăng khăng cùng điên cuồng mà thôi. Ngược lại nắm giữ hệ thống nó liền tuyệt đối có thể tăng lên thực lực của chính mình, cho nên lúc này hắn còn thật muốn thăm dò một chút những thứ này không biết đồ vật, nói không chừng còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn Người khác đều có chỗ vị cơ duyên, như vậy hắn liền tin tưởng hắn cũng đồng dạng là có thể, chẳng qua là bởi vì hắn tốc độ tăng lên thật sự là quá nhanh, giống như loại cơ duyên này cũng sớm đã cùng hắn sượt qua người. Thậm chí có như vậy kỳ ngộ, cũng không nhất định sẽ thích hợp hắn. Nghĩ tưởng một nghĩ cũng biết vì sao. Thật sự là thực lực của hắn quá mức kinh khủng, những thứ này kỳ ngộ cùng cơ duyên đối với hắn mà nói hoàn toàn liền không có một chút tác dụng nào, cho nên lúc này hắn cũng không không phải là chính là nhất thời chơi đùa tâm nổi lên mà thôi. Về phần còn lại, hắn căn bản không hề nghĩ quá nhiều. Ngược lại nơi này cũng chỉ có một mình hắn mà thôi, những người khác căn liền không ở nơi này, như vậy hắn cũng sẽ không yêu cầu quá mức lo lắng, tối đa cũng chỉ chỉ cần lo lắng sau khi đi ra ngoài đem ứng đối ra Saoma Toka. Xem ra là đến phần đấy. Bất quá một chỗ ngược lại cũng thật là đặc biệt rộng rãi, hơn nữa ta cảm giác nơi này mà năng số lượng dự trữ tuyệt đối là so sánh với một bên, còn phải càng phong phú. Xem ra ngọn nguồn đúng là nơi này, có lúc không biết một cái ngọn nguồn rốt cuộc là cái gì đó tiểu đồ, hơn nữa đến cùng phải hay không người làm. Nếu như là bởi vì lời nói, như vậy lại đến cùng là ai có kinh khủng như vậy thực lực đây. Không đúng vậy tuyệt đối không thể nào biết làm ra khổng lột như vậy công hiến. Đây tuyệt đối là sức mạnh to lớn mới có thể làm được đồ vật. Trước 1239, pho tượng, làm cao bằng đến cuối cùng thời điểm, hắn liền nhanh chóng quan sát một chút chung quanh, phát hiện nơi này đúng là đặc biệt kỳ lạ, chung quanh cũng đã là đen tối, Nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được kia sung túc ma năng, đây tuyệt đối chính là ngọn nguồn, chỉ bất quá lúc này hắn cũng không có phát hiện còn lại có cái gì không đúng địa phương. Bởi vì khắp nơi ma năng số lượng dự trữ đều không khác mấy, cơ hồ cũng đã đem cái không gian này chen lấn tràn đầy, để cho hắn hoàn toàn cũng không cách nào nhận ra được nơi nào tương đối nồng đậm. Nơi nào tương đối mỏng manh. Liền hơi bỏ tay. Không nghĩ tới đây khắp nơi đều là tràn đầy ma năng. Nếu như ai ngừng lại ở chỗ này lời nói, mở ra chính mình chủng tộc thiên phú, đây tuyệt đối là không có vấn đề. Mà khi hắn mở ra chính mình chủng tộc thiên phú sau, cũng tuyệt đối là đặc biệt cường đại. Đáng tiếc đều đã qua lâu như vậy, đều đang không có ai phát hiện một chỗ như vậy, thật sự là có chút đáng tiếc ca. Chính là không biết một cái ngọn nguồn đến cùng ở nơi nào. Cao bằng đầu tiên là cảm khái mấy câu. Sau đó hắn liền không nhanh không chậm hướng phía trước đi tới, dù sao lúc này hắn cũng cũng không thể cứ như vậy liều lĩnh làm ra một ít cử động. Cũng chỉ có thể từ từ đi tìm, hắn cảm giác một cái ngọn nguồn tuyệt đối chính là ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không sai. Điều này cũng làm cho để cho hắn càng thêm kiên định chính mình nội tâm. Vì vậy từ từ tìm kiếm, có lúc hắn cũng cảm giác ma năng số lượng dự trữ có một chút điểm ba động, chỉ bất quá những thứ kia cũng không thế nào rõ ràng. Cũng không thể để cho hắn phát hiện ngọn nguồn. Đang lúc hắn còn muốn tìm thời điểm, đột nhiên liền nhìn thấy phía trước mình xuất hiện một cái bóng đen to lớn, hơn nữa kia một cái bóng đen cho hắn đặc biệt tấn tượng. Ngay từ đầu hắn cũng không có những ý nghĩ khác. Hắn chỉ cho là đó là một cái thạch đầu, nhưng khi hắn xem xét tỉ mỉ thời điểm, lại phát hiện cái bóng đen này thống nhất không đơn thuần chỉ nhưng mà thạch đầu, còn giống như là một cái pho tượng. Càng khôn nghe lưới, cái này làm cho hắn có chút nghi hoặc. Nơi này tại sao có thể có một pho tượng? Hơn nữa pho tượng này vị trí liền có chút kỳ quái, lại là trực tiếp liền đặt ở ngay chính giữa nhìn còn giống như có chút khổng lồ dáng vẻ. Là thế nào chuyện đây? Cao bằng thoáng cái cũng cảm giác được có một chút mê hồ, thật sự là một cái pho tượng bày ra vị trí có một chút kỳ lạ, hơn nữa xem ra pho tượng là một tòa đặc biệt pho tượng khổng lồ. Nhìn là thực sự có chút làm người ta kỳ quái. Làm đệ nhất nhãn nhìn sang thời điểm, hắn đã cảm thấy một cái pho tượng có chút cổ quái, ở nhìn lâu mấy lần thời điểm đã từ từ phát hiện có một chút có cái gì không đúng. Nhưng hắn vẫn không có cảm giác được nơi nào có cái gì không đúng, vì vậy hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm kia một cái pho tượng nhìn, hắn nghĩ tưởng phải tìm ra bản thân nội tâm đến cùng vì sao lại có ý nghĩ như vậy nguyên nhân. Nhưng từ đầu đến cuối không có câu trả lời. Cũng chính là như thế, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mặc dù nói hắn không cho là nơi này sẽ có những vật khác có thể ảnh hưởng đến hắn, nhưng cẩn thận xử vạn niên thuyền. Có lúc vẫn phải là cẩn thận một chút tốt hơn vì vậy hắn liền ở một bên cứ như vậy quan sát, luôn là cảm giác một cái pho tượng có một chút điểm cảm giác quen thuộc, phảng phất như là ở nơi nào thấy qua như thế. Nhưng là hắn thế nào đều không cách nào nghĩ tưởng nghĩ ra được, cũng liền để cho hắn dừng lại ở tại chỗ, tại loại này địa phương xa lạ, có lúc chính là trước tiên cần phải âm điệu tra rõ, sau đó sẽ thực hành. Nhưng cũng cũng là bởi vì một pho tượng mang đến cho hắn khó có thể tưởng tượng cảm giác, cho nên hắn mới có thể một mực cứ như vậy chăm chú nhìn, căn bản không hề chọn lựa còn lại các biện pháp. Trước 1240, viễn cổ ma tộc pho tượng. Vì sao lại có một loại cảm giác quen thuộc? Ta luôn cảm giác ở nơi nào thấy qua, nhưng loại cảm giác này rốt cuộc là đến từ đâu đâu rồi, bởi vì ta căn liền chưa nhìn thấy qua như vậy một pho tượng. Sẽ không có cảm giác quen thuộc mới đúng, hơn nữa ta cũng không nhớ tự có xem qua loại này pho tượng. Cao bằng một người dừng lại ở tại chỗ tự lẩm bẩm vừa nói, hắn cũng không dám liền khinh địch như vậy đến gần, thật sự là một pho tượng xuất hiện vị trí có một chút quỷ dị mặc dù hắn còn muốn tìm tòi kết quả. Có thể có vài thứ vẫn không thể như vậy qua loa, hắn liền muốn thật tốt quan sát một chút, đây rốt cuộc là tình huống gì? Tại sao hắn sẽ đối với một cái pho tượng có như thế cảm giác kỳ quái? Hơn nữa hệ thống cũng không có bất kỳ phản ứng. Như vậy thì nói rõ tuyệt đối không thể nào biết quan hệ đến hệ thống, cũng chính là hắn tự thân vấn đề, nhưng là hắn lại ăn một lần cơm ta cũng không nghĩ ra. Không nên nha. Hắn nói thế nào cũng là thần hồn cường giả, theo lý mà nói hẳn là qua không quên. Bất kể là hắn thấy cái gì đồ vật cũng không thể sẽ quên mới đúng. Nhưng là hắn luôn cảm giác một pho tượng quen thuộc như vậy, nhưng là hắn lại chưa nhìn thấy qua một pho tượng. Loại này giống như đã từng quen biết cảm giác có thể liền có chút khó chịu, liền chính hắn cũng đều kìm nén đến hoảng, bất quá hắn liền là muốn biết một pho tượng rốt cuộc là ở địa phương nào thấy qua. Nếu hắn không là tâm khó an. Cũng đang lúc này, Cao Bằng đột nhiên nhìn thấy một pho tượng phía sau, đó là một đôi cánh khổng lồ chẳng qua là bởi vì này một cái pho tượng cánh là thu thập. Nếu như không chú ý nhìn lời nói, căn liền không cách nào nhìn thấy một cái cánh, hơn nữa nếu như hơi chút nhìn kỹ lời nói, lại còn có thể nhìn thấy một cái pho tượng bên ngoài thân thể lại sẽ có một chút xíu vẻ. Tuyệt thế đường môn, phản phất như là vẻ rồng như thế, bất quá bởi vì ánh sáng thật sự là quá mờ, hơn nữa hắn đối với chung quanh cảm giác cũng hơi chút trở nên yếu một chút. Cũng không biết những vẻ này rốt cuộc là cái gì nhan sắc, Nhưng là khi hắn nhìn thấy kia một cái cánh thời điểm, cũng đã mơ hồ có một chút xíu suy đoán. Nhất là nhìn thấy một cái vậy, mấy có lẽ đã để cho hắn kết luận, đó chính là hắn quả thật không co xem qua pho tượng này, nhưng là hắn gặp qua một cái bộ dáng. Hơn nữa hắn không thể quen thuộc hơn được, ngay từ đầu hắn đúng là có thể quên, nhưng là lúc này hắn lại đột nhiên nghĩ tới. Đây không phải là viễn cổ ma tộc hình tượng sao. Có lẽ những người khác cũng chưa từng thấy qua, nhưng là hắn là thực sự được gặp, huống chi hắn huyết mạch chi lực. Mỗi một lần hiện lên thời điểm, cũng hiện hiện ra viễn cổ ma tộc chân thân. Đây cũng chính là bởi vì hắn cảm giác giống như đã từng quen biết cảm giác rõ ràng chính là từng thấy, nhưng là hắn lại cảm giác được hoàn toàn chưa nhìn thấy qua mình làm pho tượng. Hơn nữa pho tượng này cánh hoàn toàn chính là thu thập, không chú ý nhìn cũng sẽ không phát hiện ảo diệu trong đó, còn có kia ngoài mặt vậy cũng có chút vi diệu. Nơi này khắp nơi đều tràn đầy ma năng, cho nên thật ra thì cũng không thế nào sẽ chú ý tới trong đó những chi tiết này. Nhưng là hắn đối với viễn cổ ma tộc có thể là có rất sâu biết. Điều này cũng làm cho hắn thoáng cái liền suy đoán ra cái này tuyệt đối là viễn cổ ma tộc pho tượng, nhưng pho tượng này ở chỗ này là ý gì? Hơn nữa một cái pho tượng tại sao lại xuất hiện ở nơi này, vừa có cái dạng gì tác dụng đây? Cao bằng cảm giác mình đầu có chút lớn, loại này không giải thích được đồ vật thật sự là rất cổ quái, nguyên chỉ chỉ là muốn dò xét một phen, ai biết sẽ toát ra một cái như vậy pho tượng ra. Hơn nữa còn là ở loại địa phương này, Cái này cũng có chút ý vị sâu xa. Trưng 1241, chân chính ngọn nguồn. Pho tượng này vì sao lại ở chỗ này? Luôn cảm giác một cái pho tượng ở chỗ này rất là cổ quái, nơi này chẳng lẽ không đúng ma năng ngọn nguồn sao? Nhưng là một cái pho tượng ở nơi đây lại là ý tứ gì? Cao Bằng không dám tùy tiện phải dựa vào gần, dù sao hắn lúc này còn hoàn toàn không có làm rõ ràng rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống. Húng chi hắn đi tới nơi này một cái không quá quen thuộc địa phương. Lúc này lại nhìn thấy một cái viễn cổ ma tộc pho tượng, thấy thế nào đều cảm thấy đặc biệt quỷ dị. Hắn tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa hắn tới nơi này cũng chỉ nhưng mà là tìm tới chân chính ngọn nguồn mà thôi, cũng không muốn đi đụng chạm những vật khác, mặc dù nói hắn cũng muốn nhìn một chút pho tượng này rốt cuộc là thứ gì. Có cái gì dạng tác dụng. Nhưng hắn thật không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vì vậy hắn liền bắt đầu lui về phía sau, hay lại là tận lực không nên đi đụng chạm một cái pho tượng mới phải. Ai cũng cũng không biết pho tượng này đến cùng có cái gì dạng tác dụng. Nếu như còn có còn lại một chút nguy hiểm, hắn có thể không dám hứa chắc sẽ xuất hiện cái dạng gì tình huống, ở loại địa phương này hết thể đều phải cẩn thận một chút mới có thể. Nếu như là đối phó địch nhân lời nói, như vậy hắn căn liền không cần sợ hãi, nhưng là đối phó loại này căn liền không thuộc về sinh mạng thể độ vật, hắn liền có chút hư. Thật sự là hệ thống cũng không thể giúp được hắn. Hắn cũng chỉ có thể bằng vào thực lực của chính mình như vậy hắn cũng thì càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ ai cũng cũng không biết pho tượng này sẽ có cái gì dạng nguy hiểm là lấy phòng ngừa vẫn nhất hay là trước đi những địa phương khác nhìn một chút chỗ này là thực sự cổ quái cao bằng từ từ chân sau cho đến hắn hoàn toàn liền không thấy được kia một pho tượng thời điểm lúc này hắn cuối cùng mới là thở phào một cái tuyệt thế đường môn thật sự là kia một cái pho tượng xuất hiện quá mức quỷ dị hơn nữa liền trực tiếp bày ra ở ở giữa nhất địa phương nếu như muốn đi qua lời nói cơ đều chỉ có thể đường vòng. Nhưng lại không biết pho tượng kia là tình huống gì. Luôn cảm giác đặc biệt quỷ dị, vì vậy hắn căn bản không hề nghĩ tới hướng bên kia đi, vì vậy hắn liền dọc theo đường, lại đi một hướng khác đi tới. Nhưng là hắn càng đi càng cảm thấy kỳ quái, hắn hơi chút cảm giác đi qua lại phát hiện thật ra thì những thứ kia ma năng lại hình như là hướng về một phương hướng chạy qua tới. Cái này làm cho hắn có chút mừng rỡ. Cái này kêu là làm công phu không phụ người có lòng. Sẽ không để cho ta tìm tới chân chính ngọn nguồn chứ? Nếu quả thật là lời như vậy, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút một cái chân chính ngọn nguồn rốt cuộc là thứ gì? Ta cũng vậy rất hiếu kỳ. Cao bằng lập tức liền theo một cổ triều lưu cùng đi, theo tốc độ của hắn tăng nhanh, hắn cũng phát hiện trung quanh căn bản không hề những vật khác, cũng càng thêm không khả năng sẽ có những bảo vật khác. Nơi này là chân chính không đáng đáng. Mà hắn ngay từ đầu nghĩ xong toàn bộ chính là không giống nhau, bất quá chỉ cần có thể tìm lấy được ma năng ngọn nguồn. Như vậy hắn lần này hành động, kia cũng không có tổn thất quá lớn mất. Khi hắn chân chính theo những thứ này mà năng tìm đi qua thời điểm, hắn thoáng cái liền ngốc lăng ở. Thậm chí biểu hiện trên mặt còn trở nên có chút cho phép khó coi, kia lúc này rốt cuộc lại nhìn thấy kia một cái viễn cổ ma tộc pho tượng. Bất quá lần này cùng trước có chỗ bất đồng, hiện tại hắn là trực tiếp liền thấy kia một cái viễn cổ ma tộc pho tượng phía sau, hơn nữa hắn có thể rõ ràng cảm nhận được hắn muốn biết câu trả lời. Ma năng chính là từ nơi này một cái pho tượng trên người hiện ra đến, hơn nữa thả ra ngoài ma năng địa phương chính là cái này pho tượng phía sau. Trước 1242, 1242 đột nhiên xuất hiện biến cố. Chuyện gì? Tại sao một cái ngọn nguồn là một cái viễn cổ ma tộc pho tượng? Trong này rốt cuộc là có cái dạng gì đồ vật? Đáng chết, nơi này sẽ có hay không có một ít còn lại cổ quái đông tây ở. Nếu không tại sao ta luôn cảm giác là lạ? Cao bằng nhìn thấy chân chính ngọn nguồn lại là kia một cái viễn cổ ma tộc pho tượng thời điểm, hắn lộ ra càng cẩn thận kỹ càng lên. Thật sự là một cái pho tượng cho hắn cảm giác đặc biệt không được, coi như là hắn mặt đối với những khác ma tộc người, nhưng là cho tới bây giờ cũng chưa có như vậy cảm thụ. Coi như là thâm viên ác ma, hắn cũng không có chút nào động. Nhưng chính là đối mặt một cái không có bất kỳ sinh mạng nào pho tượng, lại cho hắn một loại đặc biệt cảm giác cổ quái, hơn nữa loại cảm giác này phảng phất như là tà ác ngọn nguồn có một loại ảo giác, nhưng hắn lại không biết nên như thế nào hình dung, cho nên hắn thật lâu cũng không dám đến gần kia một cái pho tượng, thật sự là một cái pho tượng cho hắn cảm giác rất cổ quái, tuyệt đối không phải hắn hy vọng nhìn thấy. Hắn có chút nhớ muốn đi ra ngoài, ngược lại hiện tại hắn cũng đã tìm được một cái chân chính ngọn nguồn, chỉ bất quá hắn không dám tùy tiện đi đụng chạm mà thôi, như vậy còn không bằng liền mau rời khỏi cái này quỷ dị phương, cũng không ai biết sẽ phát sinh những chuyện gì, như vậy còn không bằng mau sớm cách tới sò so xanh tốt. Ta còn là mau rời khỏi nơi này đi, cái này viễn cổ ma tộc pho tượng thật sự là quá quỷ dị, luôn cảm giác có vật gì đang ngó chừng ta. Không phải là pho tượng này có sinh mệnh chứ. Mặc dù cảm thấy không quá có thể, nhưng là có một số việc quả thật cũng không phải là lấy chính mình chủ quan ý thức liền có thể phán đoán. Ta còn là mau rời khỏi đi, ngược lại chỉ cần ta không treo chọc một cái pho tượng, hẳn liền không có chuyện gì mới đúng. Cao Bằng cũng không chuẩn bị ở chỗ này dừng lại thêm. Tuyệt thế đường môn bởi vì hắn cảm giác cả người khó chịu, một cái pho tượng cho hắn cảm giác là chân chính đặc biệt cổ quái, phảng phất như là vẫn luôn có người ở nhìn chằm chằm hắn như vậy. Pho tượng này rõ ràng chính là không có mạng sống, nhưng là lại làm cho người ta một loại cổ quái như vậy cảm giác, vậy làm sao có thể để cho hắn đi đến gần đây? Cao bằng bây giờ càng nghĩ tưởng phải rời đi nơi này, nhưng là đang lúc hắn phải rời khỏi thời điểm, một cổ to lớn hơn ma năng trong nháy mắt liền hiện ra đến, hơn nữa trực tiếp đem hắn đường lui cho phong kín. Cái này làm cho hắn căn cũng không cách nào nhúc đích Cao bằng giờ phút này mới thật sự phát hiện có cái gì không đúng Hơn nữa đã không làm nên chuyện gì Bất kể là hắn về phía trước hay lại là lui về phía sau Cũng không có bất kỳ biện pháp nào Bởi vì hắn đường lui đã bị phong kín Phía trước lại là này một cái quỷ dị pho tượng Cái này làm cho Cao bằng sắc mặt biến hóa được khó coi dị thường Hắn cho tới bây giờ liền chưa bao giờ gặp như vậy sự tình Hơn nữa cũng chưa từng bị động như vậy Nhưng nếu như không phải là một cái pho tượng lời nói, hắn cũng tuyệt đối sẽ không như thế, thật sự là hệ thống tối đa cũng chỉ nhưng mà để cho hắn đang cùng địch nhân lúc chiến đấu, trong nháy mắt tăng lên thực lực của chính mình. kia nếu như không có sinh mệnh lực lời nói, như vậy hệ thống căn chính là sẽ thở ơ không động lòng, cho nên lúc này hắn cũng cảm giác được đặc biệt quấn quyết, hơn nữa sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Tại sao một cái pho tượng lại đột nhiên xuất hiện như vậy biến cố? Chẳng lẽ một cái pho tượng thật là sống sao? Nếu như là sống kia cũng không có bất kỳ lo lắng nào, nhưng là nếu như pho tượng này cũng không phải là vật còn sống, ta đây không phải là muốn một mực bị vây ở chỗ này. Cao Bằng hơi chút suy nghĩ một chút sau đều cảm thấy loại kết quả này là đặc biệt đáng sợ, nhưng hắn bây giờ là thật tiến thối lưỡng nan. Trước 1243, pho tượng là sống. Cao Bằng nội tâm đang suy đoán, bởi vì hắn biết nếu như một cái pho tượng thật là sống lời nói, Như vậy đối với hắn mà nói đây tuyệt đối là tối tin tức tốt. Đây cũng là nói rõ hắn có thể giết là pho tượng này. Nếu như không phải là sống, vậy hắn thì phải làm xong một mực bị vây ở chỗ này chuẩn bị, cũng không phải nói nếu như pho tượng không là vật sống, hắn liền nhất định sẽ bị vây ở chỗ này. Đó là bởi vì hắn hơi chút cân nhắc qua sau. Nếu quả thật không có mạng sống, vậy hắn thật đúng là không nhất định có thể đối phó. Một cái pho tượng thật sự là vừa mới hiện ra tới những thứ kia ma năng cũng đã đem hắn đường lui cho phong kín. Càng không cần phải nói muốn đột phá một cái phò tượng vây chặt. Cơ liền là một kiện chuyện không có khả năng, cho nên lúc này hắn mới có thể cảm giác đặc biệt lo âu, hơn nữa cũng không có còn lại các biện pháp có thể chấp hành. Nhưng nếu quả thật bị vây ở chỗ này lời nói, như vậy hắn khẳng định sẽ quyết định lưỡng bại câu thương, nhưng cũng là bởi vì không biết hiện tại ở rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống, hắn liền lựa chọn trước quan sát một chút. Tiểu bối, ngươi có thể đi tới nơi này đánh thức. Ta không thể không nói ngươi huyết mạch trong cơ thể đúng là đặc biệt thuần. Không nghĩ tới lại sẽ có người có thể đi tới nơi này, ngươi hẳn đã hoàn toàn mở ra chính mình chủng tộc thiên phụ chứ. Bên trong cơ thể ngươi ma năng số lượng dự trữ thật sự là quá nhiều, ta cảm giác thân thể ngươi mỗi một tế bào bên trong đều tràn đầy ma năng. Mặc dù cũng không biết là chuyện gì, ta biết ngươi bây giờ thân thể đã có thể xưng là là bất tử ma tộc. Đang lúc cao bằng sắc mặt xanh mét đang lúc. Một cái đặc biệt mơ ảo âm thanh âm vang lên đến Thật ra thì không cần phải nói cũng biết, đây tuyệt đối chính là kia một cái pho tượng thanh âm. Ngay từ đầu thời điểm, Cao Bằng cũng cảm giác được đặc biệt chớ hoài nghi, bởi vì hắn một mực đều cảm giác được có người đang quan sát hắn, hơn nữa pho tượng này giống như là có sinh mệnh như thế. Tuyệt thế đường môn, bây giờ đột nhiên nghe được cái này một cái thanh âm sau, hắn đã là hoàn toàn chắc chắn, pho tượng này đúng là sống, cùng lúc đó nội tâm của hắn nhất định chính là quá mức vui sướng. Một cái pho tượng là sống lời nói, Như vậy hắn cũng liền có thể đi ra ngoài Tuyệt đối không thể nào bị vây ở chỗ này Vì vậy pho tượng nếu là ta sinh mạng Như vậy cũng đã nói lên đối phương Cũng có thể trở thành hắn địch nhân Hệ thống cũng có thể chân chính đưa đến tác dụng Suy nghĩ một chút cũng để cho người hưng phấn Bất quá hắn cũng không thế nào biểu hiện ra Cho dù nghe được kia một cái viễn cổ ma tộc pho tượng thanh âm thời điểm Hắn cũng đồng dạng là một câu nói đều không nói Cứ như vậy âm trầm không chứng nhìn Có lúc nói nhiều tất nói hớ Như vậy còn không bằng đừng nói lời nói, để cho gia hỏa nói nói cho cùng là thế nào chuyện. Hơn nữa gia hỏa liền có một ít cổ quái. Thân chính là một cái pho tượng, lại còn là ủng có sinh mệnh, nhưng là nó thân chính là một cái viễn cổ ma tộc pho tượng, nói thế nào đều cảm giác được khá là quái dị Cao Bằng chuẩn bị trước thật tốt hiểu một chút rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống, đồng thời hắn cũng muốn biết một cái pho tượng rốt cuộc là có cái gì. Đối phương tuyệt đối là lai giả bất thiện, Nếu không lời nói cũng không khả năng sẽ chặn lại hắn đường lui, nhưng là đối phương như vậy cử động, vậy cũng chính hợp ý hắn, nếu như một cái viễn cổ ma tộc pho tượng thật xuất thủ, vậy cũng là ở hắn một cái lực. Chính là không biết một cái pho tượng rốt cuộc là một cái gì ra hỏa, thoạt nhìn là thật đặc biệt cổ quái, bất quá lúc này hắn liền bắt đầu trên dưới quan sát một cái viễn cổ ma tộc pho tượng. Càng xem càng kỳ quái. Trước 1244, pho tượng quỷ kế. Người rốt cuộc là người nào? Cao bằng mặt đầy cảnh giác. Thời điểm khi hắn đã biết pho tượng này là sống sau, nội tâm của hắn cũng sớm đã bung lòng rất nhiều, bất quá vậy còn được giả bộ dáng vẻ. Hắn đặc biệt mong muốn biết pho tượng này rốt cuộc là thứ quỷ gì, lại còn là sống, hắn cho tới bây giờ liền chưa nhìn thấy qua như vậy sinh vật. Húng chi hay lại là viễn cổ ma tộc pho tượng. Cái này cũng có chút ý vị sâu xa. Cũng không biết những thứ kia ma tộc người một khi nhìn thấy sẽ có cái dạng gì phản ứng, nhưng là hắn căn liền không quan tâm, ngược lại là cực kỳ hiếu kỳ. Một cái pho tượng rốt cuộc là những thứ gì? Bởi vì chưa nhìn thấy qua, cho nên mới cảm thấy đặc biệt có thú. Ngươi nên cũng có thể nhìn thấy ta bây giờ dáng vẻ, ta có thể cảm nhận được ngươi huyết mạch trong cơ thể, đó là cùng ta có giống vậy huyết mạch. Ngươi có thể gọi ta tổ tông, ta là ngươi tổ tiên, bởi vì đã từng một lần ngoài ý muốn, cuối cùng bị vây ở chỗ này, nếu như ngươi có thể đem ta thả ra ngoài lời nói, như vậy ta tuyệt đối sẽ nặng nghề có phân thường. Ta sẽ nhượng cho ngươi huyết mạch trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đến lúc đó ngươi huyết mạch tương hội hoàn toàn trở thành hoàn toàn thể, cũng sẽ thừa kế ta lực lượng. Chỉ cần ngươi có thể thả ta đi ra ngoài, đến lúc đó ta sẽ dạy ngươi nên như thế nào biến thành thế giới này cường đại nhất ma tộc, ai cũng không thể sẽ là đối thủ của ngươi. Hết thể sinh vật cũng không thể là đối thủ của ngươi. Phò tượng kia thanh âm lại một lần nữa truyền tới, hơn nữa lúc này cũng đồng dạng là đặc biệt mơ ảo, trực tiếp liền truyền tới Cao Bằng trong lô thai. Nhưng là Cao Bằng ở đâu là tốt như vậy lắc lư đây? Nói như vậy đều là Cao Bằng đang lừa dối người khác, nhưng là lúc này một cái pho tượng lại sẽ nói ra như thế lời nói. Rất rõ ràng chính là đang lừa dối. Can khôn nghe lưới, nhưng hắn lại còn cho là Cao Bằng thật sự bị hắn cho hù dọa, thật không biết hắn là thế nào nghĩ, có lẽ là bởi vì bị nhốt ở chỗ này, thời gian quá lâu, căn bản không hề với người khác trao đổi qua. Cho nên mới toát ra ý nghĩ như vậy. Cao Bằng khỏe miệng kìm lòng không đặng lộ ra vẻ mỉm cười, hiện tại hắn cũng coi như là minh bạch. Người này rốt cuộc là muốn làm gì, đơn giản liền là muốn lừa hắn đi thả ra hắn mà thôi. Nhưng là, cao bằng căn liền không cần có bất kỳ sợ hãi, bất kể thả ra không thả ra, chỉ cần trong lòng đối phương không có ác nghiệm, như vậy hết thảy đều bình an vô sự. Nhưng nếu như đối phương sinh ra ác nghiệm, như vậy thì chỉ có thể thật xin lỗi. Cao bằng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho địch nhân. Vì vậy chỉ thấy hắn gật gật đầu nói, thật có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn sao. Ta huyết mạch còn có thể tăng lên sao. Đó là dĩ nhiên, chỉ cần ngươi có thể đem ta thả ra ngoài, như vậy ta thì có thể làm cho ngươi có siêu cường thực lực, hơn nữa còn có thể đem ngươi huyết mạch cho hoàn thiện. Đến lúc đó ngươi huyết mạch đem sẽ trở nên vô cùng cường đại, cho dù là ta đều được nhượng bộ ba phần. Nếu như ngươi thật muốn để cho mình nắm giữ cường đại như vậy lực lượng lời nói, như vậy ngươi thì phải nghe lời ta, đem ta từ nơi này một cái pho tượng thả ra ngoài. Chỉ cần làm được, như vậy ta liền có thể đáp ứng ngươi. Cao bằng hơi chút suy tính một chút. Phản phất như là đặc biệt đừng do dự như thế, một màn thông thông cũng rơi vào kia một cái viễn cổ ma tộc pho tượng trong mắt. Chỉ thấy hắn trong ánh mắt thoáng qua một kia ánh sáng, phản phất như là đặc biệt hài lòng như thế. Kia cũng chỉ có một cái điều giống như tự mình biết, nội tâm của hắn rốt cuộc là đánh cái dạng gì chủ ý. Trước 1245, đánh cờ. Cao bằng suy nghĩ sau một hồi, tôi cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng xuống. Được, nếu như ngươi thật có thể để cho ta ủng có cường đại như thế thực lực lời nói. Như vậy ta liền có thể đem người thả ra. Ta hy vọng ngươi không muốn lừa dối ta, không sau đó quả sẽ rất nghiêm trọng. Pho tượng nói, không có không có, ta mà là ngươi tổ tiên làm sao có thể sẽ lấn gạt ngươi chứ? Hơn nữa ta còn chỉ mong thực lực ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn, như vậy mới có thể chân chính chiếu cố một cái ma tộc. Bên trong cơ thể ngươi lực lượng tuyệt đối là những người khác rất ít có, ta cảm thấy được ngươi chính là ủng có thể khôi phục toàn bộ ma tộc lực lượng người. Ta rất coi trọng ngươi. Viễn cổ ma tộc pho tượng là nói như vậy, nhưng là nếu như có người có thể biết nội tâm của hắn ý tưởng lời nói, vậy tuyệt đối sẽ thật sự hiểu, thật ra thì hắn nói chuyện hết thảy đều là giả. Lúc này nội tâm của hắn lại vừa là ngoài ra một phen đối thoại. Ha ha thật là có đủ ngu xuẩn, chẳng lẽ ngươi cũng không biết chúng ta ma tộc sinh ra chính là tà ác loại vật sao? Lại còn muốn cùng máu gì mạch tương liền? Ta đúng là ngươi tổ tông không tệ, nhưng là ngươi đã là ta hậu bối, như vậy ngươi thì phải đem thân thể ngươi cho hiến dâng lên. Để cho ta chân chính sống lại, cũng mới thật sự là hiếu thuận. Ta sẽ dùng thân thể ngươi chân chính thực hiện, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa đến lúc đó có ta chú đóng vào thân thể ngươi lời nói, đến lúc đó ngươi huyết mạch cũng đúng là sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa đến lúc đó ngươi huyết mạch cũng sẽ biến thành hoàn thành đề. Ta đây đúng là cũng không có lừa ngươi. Ha ha ha ha. Một cái viễn của ma tộc pho tượng đánh một ý kiến hay, dù sao hắn nói những lời này cơ hồ toàn bộ đều là đang đánh sát biên cầu. Ngươi lười nghe. Nhưng là, Cao Bằng chỉ đơn giản như vậy sao? Cái kia liền là chuyện không có khả năng, hắn làm sao có thể sẽ đơn giản như vậy liền khuất phục đầu hàng. Hơn nữa ngay từ đầu cũng chính là để thi lấy yếu mà thôi. Húng chi hắn thân liền là muốn nhìn rõ ràng một cái viễn cổ ma tộc pho tượng rốt cuộc là muốn làm gì? Bây giờ thật giống như đại khái là có thể sờ xuyên thấu qua đối phương, nhưng là bây giờ còn cũng không biết cụ thể rốt cuộc là chuyện gì. Như vậy thì được dựa theo đối phương tới. Tổ Tông Ta đây nên như thế nào thả ra ngươi thì sao? Cái này đơn giản, bởi vì ta cùng ngươi huyết mạch là đồng dạng, ngươi chỉ cần đem mình tâm đầu huyết cho nhỏ vào ta pho tượng mặt ngoài, như vậy ta liền có thể chân chính đạt được thả ra. Có lúc ta tuyệt đối sẽ làm cho thực lực ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn, đồng thời ngươi huyết mạch cũng sẽ thực sự trở thành hoàn toàn thể. Tin tưởng ta tuyệt đối sẽ không sai. Cao bằng làm bộ như do dự từ từ đi tới, nội tâm của hắn cũng sớm đã chân chính biết. Cái này viễn cổ ma tộc pho tượng cũng tuyệt đối cũng không phải là hiền lành. Nội tâm tuyệt đối là có còn lại một ít chuyện, nhưng là bây giờ Cao Bằng Căn liền không thèm để ý, chỉ cần một cái pho tượng là sống, như vậy hết thể các thứ này cũng không cần quá mức lo lắng. Hệ thống tuyệt đối sẽ giải quyết hết thể các thứ này. Cũng chính là có như vậy lòng tự tin, hắn mới dám chân chính đến gần, nếu như không là sinh mệnh lợi nói, như vậy hắn còn thật không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù nói trong này cũng là có một chút xíu quỷ dị, Nhưng hắn cũng không trở thành đến quá mức sợ hãi, ngược lại là trực tiếp liền đi tới kia một cái viễn cổ ma tộc pho tượng trước mặt. Viễn cổ ma tộc pho tượng thanh em một mực ở thúc dụng, phảng phất như là gặp phải cái gì lúc khẩn cấp quan trọng sự tình, nhưng là lại lại nói đường đường chính chính lời nói. Trước 1246, tá thể trọng sinh, Cao Bằng liền chậm chạp như vậy đi tới nơi này một cái viễn cổ ma tộc pho tượng trước mặt, kia một cái pho tượng thanh em vẫn luôn ở Cao Bằng trong thai đảng. Để cho Cao Bằng là thực sự đặc biệt phiền não. Nếu như không phải là bởi vì muốn biết người này rốt cuộc là thứ quỷ gì, hơn nữa hiện tại hắn đúng là cũng muốn coi trộm một chút người này rốt cuộc là muốn làm gì. Nếu không lúc này Cao Bằng cũng sớm đã nổi giận, là trực tiếp trích một giọt tâm đầu huyết sao? Đúng, tùy tiện trích một giọt tâm đầu huyết ở mặt ngoài, kia liền có thể hoàn toàn thả ra ta. Tốt. Cao Bằng không chút do dự liền từ trong miệng phun ra một giọt máu, chính là trong lòng hắn huyết, khi hắn giọt máu này nhỏ đến một cái viễn cổ ma tộc pho tượng bên trên thời điểm. Một trận ánh sáng và trượng, pho tượng bốn phía hiện ra càng kinh khủng hơn ma năng, hơn nữa những thứ này ma năng số lượng đặc biệt khổng lồ, trong đó pho tượng ra thật giống như chậm chậm bắt đầu xuất hiện chút biến hóa, có thể còn không có đợi Cao Bằng phản ứng qua. Lại vừa là một ánh hào quang trực tiếp liền chui vào Cao Bằng bên trong thân thể, cùng lúc đó Cao Bằng liền nghe được kia một cái viễn cổ ma tộc pho tượng thanh âm. Ha ha ha ha, ngươi cái này ngu xuẩn ra hỏa, không nghĩ tới gọi ngươi làm việc lại thật làm. Chẳng lẽ ngươi cũng không biết còn có một loại đồ vật gọi là tá thể trọng sinh sao? Không nghĩ tới ma tộc người lại còn sẽ như thế từ bi, thật là làm cho ta đã khai nhăn giới, chúng ta ma tộc người, mỗi một người trong cơ thể cũng chạy xuôi tà ác huyết dịch, đều là tà ác hóa thân. Tuyệt thế đường môn, cho tới bây giờ cũng không biết hiền lành vì vật gì, ngươi người này lại muốn thả ta đi ra, lại còn nói ngươi cũng đồng dạng là một cái tham lam gia hỏa, muốn nắm giữ càng cường đại hơn lực lượng. Nhưng ngươi đúng là vẫn còn quá hiền lành. Không đúng vậy tiểu không khả năng sẽ để cho ta đắc xính, bất quá lúc này ngươi đã không có bất cứ cơ hội nào. Ngươi một cái thân thể đem hoàn toàn thuộc về ta, ngươi nguyện vọng ta đem sẽ vì ngươi thực hiện, ngươi liền an tâm đàng hoàng ngây ngốc đi. Cao bằng trong đầu vẫn luôn truyền tới kia một cái viễn cổ ma tộc phò tượng thanh âm, hơn nữa đặc biệt tứ vô kỵ đạn. phảng phất như là hoàn toàn đã được như ý như thế, cái thanh âm kia nghe là đặc biệt ý, hơn nữa hắn cũng đặc biệt hài lòng cao bằng câu này thân thể. Thật sự là cao bằng trong cơ thể thân chính là khắp nơi đều tràn đầy ma có thể sức mạnh, thực lực bản thân cũng là đặc biệt cường đại, không chỉ là thể chất, còn có huyết mạch, cũng thật sự là để cho người trùn bước. Đây tuyệt đối là người khác tha thiết ước mơ thân thể, cho nên kia một cái viễn cổ ma tộc pho tượng, cảm nhận được một cổ cường đại như thế lực lượng thời điểm, cả người hắn đều đã vui. Không nghĩ tới thật vất vả có người tiến vào một chỗ, hơn nữa cuối cùng còn bị hắn cho lừa gạt đến, cộng thêm một cái thân thể là chân chính cường hãn Để cho chính hắn đều cảm giác được lòng tin tăng lên gấp bội, nếu như hắn bằng vào câu này thân thể trọng sinh lời nói, như vậy hắn tuyệt đối có thể một lần nữa báo thù. thực hiện hắn nguyện vọng. Chính hắn quyền lợi cũng sớm đã có hạn. như vậy thì yêu cầu một cái càng có thiên phú thân thể tới vì hắn thực hiện nguyện vọng, hơn nữa cao bằng một cái thân thể cũng vừa vặn phù hợp hắn yêu cầu. Cộng thêm vừa không có những người khác hỏi tới. Đây tuyệt đối là có thể giới ngụy trang đi, hơn nữa hiện tại hắn cũng cũng không biết ma tộc tình huống rốt cuộc là cái gì. Hắn bây giờ cũng muốn tinh tường biết ma tộc hiện tại cũng phát triển thành thế nào. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Hắn cũng giống vậy sợ hãi bị người khác cho nhận ra. Trước 1247, tương lai khả kỳ. Viễn cổ ma tộc phò tượng lúc này ở cao bằng trong cơ thể đó là phá lệ phế lối. Hơn nữa lúc này hắn cảm giác mình đã hoàn toàn trưởng không cả người. Dù sao cao bằng tâm huyết đã nhỏ đến hắn mặt ngoài, đây chính là đại biểu đem thân thể của mình cho cống hiến cho hắn vì vậy lúc này hắn hơi chút trưởng khống một chút xíu thân thể, bất quá lúc này còn chưa không thế nào thích ứng, hắn cũng không có quá lớn ý tưởng, bất quá hắn cảm thấy chỉ cần có thể nắm giữ một cái tuyệt cường thân thể, như vậy hắn liền có thể chạy thoát đi ra ngoài. hắn chờ đợi ngày này đã đợi thật sự là quá lâu. từ hắn biến thành pho tượng một khắc kia bắt đầu, hắn liền một mực chờ đợi đợi cái cơ hội này, hơn nữa mỗi một lần hắn đều đang mong đợi có những người khác tiến vào nơi này phát hiện hắn, giờ nào khắc nào cũng đang ẩn nhân đến. Hơn nữa lúc này hắn cuối cùng là chịu đựng đến đầu, không chỉ có chờ tới Cao Bằng, hơn nữa Cao Bằng thần cũng là đặc biệt mạnh mẽ, trong cơ thể mình cũng đồng dạng là có viễn cổ ma tộc huyết mạch. Đối với hắn mà nói, đây quả thực là hoàn mỹ nhất thân thể. Lúc này, nội tâm của hắn đó là một cái kích động A. Chỉ bất quá hắn căn bản không hề phát hiện Cao Bằng cũng chưa hoàn toàn bị hắn khống chế, hơn nữa lúc này khỏe miệng còn thượng dương, căn bản không hề bị hắn khống chế. Nhưng là một cái viễn cổ ma tộc pho tượng. Bởi vì hoàn toàn chính là bị hương phấn làm mở đầu góc, nơi nào còn có thời gian đi để ý tới những vật khác đây. Hắn căn bản không hề nhận ra được những thứ này. Ngược lại là cảm thấy bây giờ một cái thân thể đã hoàn toàn bị hắn trưởng khống, hơn nữa hắn cũng cảm thấy bây giờ rất tốt thích hướng một cái thân thể mới có thể. Nếu không lời nói, hắn còn thật bất hảo đi ra ngoài. Người lời nghe, chỉ cần chờ hắn chân chính trưởng khống một cái thân thể, như vậy thực lực của hắn tuyệt đối sẽ vượt qua tưởng tượng. Đến lúc đó hắn liền có thể bằng vào trong cơ thể mình huyết mạch, đến lúc đó lại chậm chậm bắt đầu khôi phục như cũ, hơn nữa chỉ cần hắn có thể khôi phục tới đỉnh phong sức chiến đấu. Ai cũng không thể là đối thủ của hắn. Ha ha ha ha. Không nghĩ tới ta lại có thể độc chết một cái như vậy cường đại như thế thân thể, hơn nữa ngươi một cái thân thể thật sự là quá mạnh mẽ, tiềm lực vô hạn à. Nhất định chính là thượng thiên có mắt, nếu như không phải là để cho ta gặp phải ngươi lời nói, ta bây giờ cũng sớm đã thật thật tuyệt vọng nhưng là ngươi để cho ta gặp phải ngươi, cho ta xem đến một chút hy vọng, ta sẽ thật tốt đối đãi ngươi một cái thân thể, bất kể ngươi có cái gì dạng nguyện vọng, ta đều sẽ vì ngươi thực hiện. Ngươi bây giờ liền thanh thản ổn định đợi ở trong người đi. Ta không giết ngươi đã coi như là đặc biệt nhân tử, nếu như ngươi quấy giày nữa, ta lời nói vậy cũng cũng đừng trách ta không khách khí. Viễn cổ ma tộc pho tượng kiểm tra thân thể một chút, khi hắn phát hiện một cái thân thể tiềm lực to lớn như vậy thời điểm, liền chính hắn cũng không ức chế được hưng phấn lên. Ngoại giới hết thảy đều không có bị hắn coi ra gì, ngược lại là hiện tại hắn đã chân chính biết, hắn chân chính là nhặt được bảo. Ai có thể nghĩ tới? Thân thể này không chỉ có có viễn cổ ma tộc huyết mạch, đồng thời còn có thần tộc thể chất. Ngay từ đầu hắn cũng không nghĩ tới. Nhưng khi hắn có chút trưởng không thân thể này thời điểm, hắn mới thật sự ý thức được một cái thân thể quyền lợi rốt cuộc là khủng bố cỡ nào, mặc dù cũng không biết cái thể chất đến cùng từ đâu mà. Nhưng tuyệt đối là tuyệt vô cận hữu, hát cám cùng quang minh hai cái dung hợp vào một chỗ đây tuyệt đối là tối phối hợp tổ hợp. Trước 1248, Sửng sở viễn cổ ma tộc pho tượng, lúc này đối với tương lai viên kia là có đặc biệt cao mong đợi, dù sao hắn đã trưởng khống cao như vậy tiềm lực thân thể. Chỉ phải từ từ dựa theo chính hắn kế hoạch, như vậy hắn tuyệt đối liền có thể thực hiện chính hắn nguyện vọng, hơn nữa cũng có thể khôi phục đến nguyên lai thực lực. Đến lúc đó bằng vào hắn hoặc biết hết thảy không chỉ có có thể khôi phục thực lực của chính mình, đồng thời còn có thể tiến thêm một bước. Dù sao một cái thân thể nhất định chính là không ngờ cường đại. Hắn căn cũng không có nghĩ tới thân thể này tiềm lực thật không ngờ cao. Nhưng cũng chính là như thế. Hắn mới cảm giác mình là có may mắn giường nào. Coi như là tùy tiện một cái ma tộc thân thể, hắn cũng có trực tiếp thôn vệ đoạt xá, bởi vì hắn thật sự là chờ không, húng chi ở nơi này một chỗ căn bản không hề những người khác tiến vào. Nếu như hắn không nắm chặt cơ hội lời nói, đây tuyệt đối là hoàn toàn đợi ở chỗ này. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Thời gian qua đi lâu như vậy một người tiến vào, tiềm lực thật không ngờ cường đại, thật sự là vượt quá hắn tưởng tượng. Hơn nữa lúc này hắn đối với tương lai đó cũng là càng hướng tới, dù sao ủng có như thế tiềm lực lớn thân thể, hơn nữa hắn kiến thức, còn có thân hắn liền có thể mau sớm khôi phục thực lực của chính mình. Trải qua không lâu lắm, hắn tuyệt đối sẽ trọng đỉnh phong. Thậm chí đến lúc đó còn so với trước kia tiến hơn một bước. Suy nghĩ một chút đều cảm giác được đặc biệt hương phấn. Vì vậy hắn căn bản không hề nhận ra được cao bằng thân thể cũng sớm đã xuất hiện biến hóa. Thật ra thì ở ngay từ đầu thời điểm thì có biến hóa, chỉ bất quá viễn cổ ma tộc pho tượng căn bản không hề để ý mà thôi, dù sao hắn nhưng mà cho là bây giờ vừa mới vào ở một cái thân thể. Lúc này vẫn có một ít không có thói quen, chờ đến chân chính thói quen đi qua cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng là... thật là như thế sao? Người lười nghe, người có thể hay không không muốn ở nơi nào đại xáo kêu to. Người rất phiền Biết không? Là ai cho phép ngươi vào thân thể ta? Ngươi có phải hay không cho rằng ngươi đã được như ý đây? Cũng đang lúc này, viễn cổ ma tộc pho tượng đột nhiên nghe được một cái thanh âm, hơn nữa còn là thẳng tới linh hồn hắn thanh âm. Ngay từ đầu thời điểm hắn là hoàn toàn che đậy, hoàn toàn, cũng không biết một cái thanh âm rốt cuộc là ai. Bất quá khi hắn tinh tế cảm thụ thời điểm, hắn liền phát hiện một cái thanh âm nhưng thật ra là cao bằng. Hắn đây sửng sở. Hắn Nguyên đã cho là hoàn toàn trưởng khống một cái thân thể. Mặc dù nói còn không có biết bao thuần thục, nhưng là hắn tối thiểu đã đem cao bằng linh hồn chuyển qua một bên khác. Ý thức đã hoàn toàn bị đẩy ra. Tuyệt đối không thể nào nữa đối một cái thân thể có bất kỳ trường khống lực, hơn nữa cũng căn tiểu không khả năng nói nữa, nhưng là bây giờ cái tình huống này lại là thế nào chuyện đây? Để cho hắn cảm giác đặc biệt một bước. Hơn nữa cả người hắn liền trực tiếp sừng sờ, vừa mới còn lộ ra đặc biệt hưng phấn dị thường, nhưng là bây giờ hắn lại cảm giác được có một chút không dét mà run. Dù sao hắn căn cũng không biết đây rốt cuộc là tình huống gì. Theo lý mà nói một cái thân thể sau liền đã hoàn toàn thuộc về hắn, mặc dù nói tạm thời còn không thế nào trường khống, vẫn còn có chút hứa sinh sơ. Nhưng cũng không trở thành sẽ xuất hiện loại tình huống này chứ. Hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua hắn lại sẽ thất bại. Hơn nữa thân thể này chủ nhân còn có thể cùng hắn trực tiếp đối thoại, loại cảm giác này để cho hắn hoàn toàn một bước. Thậm chí là hoàn toàn sừng sờ. Hắn rất muốn biết đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Vì sao lại biến thành như vậy? Trước 1249, pho tượng khiếp sợ. Thế nào? Ngươi là chân chính sửng sờ sao? Ta không biết ngươi người này rốt cuộc là thứ quỷ gì, rõ ràng chính là một cái pho tượng, nếu còn muốn cướp đoạt thân thể ta, nhưng là không thể không nói ngươi đúng là rất có khí phách. nguyên ta đúng là có thể tha cho ngươi một cái mạng, nhưng là ngươi lại muốn để cho thân thể ta, như vậy ta cũng chỉ có thể thật xin lỗi nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ đã là hoàn toàn xong đời. Nguyên nếu như ngươi chỉ chỉ là một pho tượng, hoặc là ngươi đối với ta không có kéo cờ điệu niệm lời nói, như vậy ta còn thực sự có thể thả ngươi. Ngươi tại sao liền không cố gắng suy nghĩ có thể thoát đi đi ra ngoài đây? Nếu như ngươi đi đoạt xá những người khác thân thể, như vậy ta có lẽ cũng cũng sẽ không tìm làm phiền ngươi, hơn nữa cũng đặc biệt đồng ý. Nhưng là rất đáng tiếc. Ngươi lại muốn thân thể ta. Ta đây cũng chỉ có thể nói với ngươi xin lỗi. Cao bằng bắt đầu đúng là không biết rõ làm sao chuyện. Bất quá nhìn thấy kia một cái viễn cổ ma tộc pho tượng nhất cử nhất động thời điểm, cuối cùng hắn mới thật sự hiểu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Một cái pho tượng lại muốn cướp đoạt thân thể của hắn. Mặc dù tạm thời không biết một cái pho tượng nguyên thân phần rốt cuộc là cái gì, nhưng là nhìn thấy bây giờ như vậy, rất rõ ràng chính là lai giả bất thiện, hơn nữa cũng là tràn đầy ác ý. Cái này làm cho Cao Bằng như thế nào sẽ bỏ qua cho hắn? Nếu như đơn thuần là là địch nhân lời nói, đó cũng là dễ hiểu. Nhưng là cái này đáng ghét ra hỏa lại là muốn cướp đoạt thân thể của hắn. Luôn cảm giác là càng không có thể tha thứ, chỉ thấy cao bằng trên mặt đã lộ ra đặc biệt lạnh lùng tâm tình, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng chuẩn bị đem ra hỏa cho hoàn toàn tiêu diệt. Cùng lúc đó, viễn cổ ma tộc pho tượng lúc này là hoàn toàn mộng bức, căn cũng không tin trước mắt đã phát sinh hết thảy các thứ này, đối với hắn mà nói thật sự là rất được đà kích. Hơn nữa hắn cũng không tin. Tiểu thuyết hoa mạng tiểu thuyết, hắn lại sẽ thất bại. Thủ đoạn này cũng sớm đã là hắn cho tới nay cũng cất giữ, hơn nữa hắn tất cả đều là lén lén tu luyện, cũng sớm đã là mô phỏng qua vô số lần. Hắn cho là căn liền là không có khả năng sẽ xảy ra vấn đề, bất kể là ai, chỉ cần bên trong hắn một cái thủ đoạn, như vậy tuyệt đối sẽ chân chính giao ra thân thể. Đối phương cuối cùng kết cục, vậy cũng phải nhìn tâm tình của hắn. Cũng cũng là bởi vì tâm tình của hắn thật sự là quá tốt, cuối cùng vừa muốn qua muốn đuổi cao bằng một con ngựa, liền đem cao bằng linh hồn cùng ý thức chen chúc đi sang một bên. Như vậy hắn liền có thể hoàn toàn trưởng khống một thân thể, hơn nữa Cao Bằng cũng liền thật chính chậm chậm bắt đầu phai nhạt ra khỏi một cái thân thể. Có thể đến lúc đó đem sẽ chết, nhưng là cũng có thể chân chính thoát đi, những thứ này cũng nói không chừng. Nhưng là hắn quả thực là không tin mình thủ đoạn, lại sẽ sai lầm. Đây là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Không, không, rốt cuộc là chuyện gì? Ta không tin, ta tuyệt đối không tin một chuyện, Ngươi làm sao có thể còn có thể khống chế được thân thể của mình. Ở câu này thân thể đã thuộc về ta mới đúng, căn chính là không thuộc về ngươi, tại sao ngươi còn có thể trưởng không thân thể của mình? Ngươi rốt cuộc là người nào? Lúc này một cái viễn cổ ma tộc pho tượng đã là hoàn toàn hoảng loạn, mặc dù nói hắn mới vừa bắt đầu đúng là đặc biệt tự tin. Nhưng là khi hết thảy đều chân tướng rõ ràng thời điểm, hắn đã là hoàn toàn hoảng loạn, gia hỏa rốt cuộc là đang đánh đến cái dạng gì chú ý. Luôn cảm giác để cho người có chút tâm lý bất an. chương 1250, tuyệt vọng pho tượng. Ngươi rốt cuộc là thế nào cởi ra ta nguyên rùa? Theo lý mà nói ngươi đã đem tiên huyết cho nhỏ đến ta mặt ngoài, như vậy cũng tiểu không khả năng lại tránh thoát mới đúng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nguyên rùa căn liền là không có khả năng khinh địch như vậy liền tránh thoát, ngươi rốt cuộc là ai lại có thể tránh thoát ta nguyên rùa, bây giờ lại còn muốn theo ta đoạt thân thể. Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi được như ý. Một cái viễn cổ ma tộc phò tượng cũng không biết có phải hay không là suy nghĩ đã hoàn toàn hư mất, bởi vì ở chỗ này phong bế quá lâu đã không cách nào suy tính bình thường sao. Đều đang có thể nói ra loại này không để cho người khác được như ý lời nói. Đây rốt cuộc làm nên ai nói à? Cao bằng chính mình đều cảm giác được đặc biệt không nói gì, không nghĩ tới cái này ra hỏa lại là như vậy. Hơn nữa hiện tại hắn phỏng trường đã hoàn toàn run rẩy chứ. Vì vậy thân thể đã từ từ thoát khỏi hắn trường khống. Cao bằng bây giờ cũng trường khống thân thể của mình. Nhưng có viện của ma tộc phò tượng vẫn luôn ở một bên quấy nhiễu, nhưng là hắn căn bản không hề bất kỳ vùng tha người tâm tư. Húng chi lúc này hắn nghĩ tưởng buông tha đều khó khăn a Ngươi người này sợ không phải còn không có làm rõ ràng bây giờ tình trạng, bây giờ có thể cũng không phải là ngươi có nhường hay không ta đắc xính vấn đề, mà là ngươi mạng nhỏ mình còn có thể hay không thể ở. Ta cũng sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua, vẫn còn có người muốn cướp đoạt thân thể ta, ngươi lá gan không thể không nói đúng là đặc biệt lớn, nhưng là ngươi có biết ta là ai không. Không nghĩ tới một cái pho tượng đều đang dám lớn lối như vậy. Chẳng lẽ ngươi thật sự coi chính mình là ma tộc nhân sao? Cao Bằng Dễ Âu Cợt vừa nói, khi đó hắn đã hoàn toàn trưởng khống thân thể của mình, húng chi lúc trước hệ thống đã từ từ giúp hắn cho nắm giữ hết thảy. Tuyệt thế đường môn, thứ nhất pho tượng căn cũng không cách nào làm gì được hắn, dù sao chỉ cần là địch nhân, như vậy thì cơ hồ không có cách nào đối phó cho hắn. Nguyên rùa, ngươi cho là loại đồ vật này thật có thể tổn thương cho ta sao? Vừa mới ngươi đã hoàn toàn xem qua ta đây một cái thân thể rốt cuộc là có bao nhiêu to lớn tiềm lực. Bây giờ ngươi nên không nói ra loại này lời nói mắt chứ. Viễn cổ ma tộc pho tượng. Khi đó nội tâm của hắn là vô cùng buồn bực, tại sao chính hắn nguyền rủa hoàn toàn cũng không cách nào thi triển, hơn nữa cũng cảm giác thật giống như không có một chút tác dụng nào như thế. Để trong lòng hắn cảm giác đặc biệt không nói gì. Hơn nữa lúc này nội tâm của hắn cũng là có một chút xíu sợ hãi, dù sao thậm chí ngay cả sử dụng chính mình nguyền rủa đều không cách nào Làm gì được người này, như vậy người này rốt cuộc là chuyện gì? Mặc dù quyền lợi đúng là đặc biệt kinh khủng, nhưng là căn cũng không cách nào cùng hắn từng nói, có thể để cho hắn nguyền rủa hoàn toàn liền tiêu trừ a Căn thì không phải là một cái lượng cấp. Cho dù thiên phú có mạnh đến đâu, hắn cũng không cho là có người có thể đem chính hắn nguyền rủa cho hoàn toàn cho phá. Hắn lúc này nội tâm của hắn là vô cùng buồn rầu hơn nữa hiện tại hắn đã không cảm giác được chính mình đối với cái này một câu thân thể không chế, lúc này hắn đã thật thật tuyệt vọng. Dù sao, hắn pho tượng vỏ ngoài đã hoàn toàn bị bóc rời đi, có thể thấy hắn đã không cách nào đi, nhưng là bây giờ hắn đều đã bị vây ở cao bằng trong cơ thể. Đây mới là để cho hắn càng tuyệt vọng hơn. Tại sao sẽ như vậy? Mà hắn ngay từ đầu tưởng tượng căn chính là bất động à, hơn nữa hắn ngay từ đầu nghĩ tưởng là có thể khống chế câu này thân thể, nhưng là bây giờ vì sự tình gì đã biến thành như vậy chứ? Trước 1251, một trò chơi. Ngươi rõ ràng cũng đã bị ta cho nguyện rùa. Ngươi một cái thân thể hẳn là thụ ta không chế mới đúng, nhưng là ngươi rốt cuộc lại như thế nào phá giải ta nguyền rủa? Trên cái thế giới này hẳn không khả năng sẽ có người có thể phá giải ta nguyền rủa cho dù có, hắn cũng sớm đã ở vô số vạn năm trước cũng đã chân chính chết. Người rốt cuộc là ai? Viễn cổ ma tộc pho tượng lúc này hay là tại hỏi cái này? Hơn nữa bởi vì hắn thật sự là không thể tin được trước mắt hết thảy các thứ này, cho nên hắn mới có thể lặp đi lặp lại nhiều lần còn nữa hỏi. Dù sao hắn đã hoàn toàn mất đi một thân thể trường khống. Hơn nữa hiện tại hắn là chân chính bị gạt bỏ qua một bên, lúc nào cũng có thể bị tiêu diệt. Nếu như không phải là trong cơ thể hắn nguyên thì có một ít còn thừa lại lực lượng lời nói, lúc này hắn cũng sớm đã là chân chính đầu hàng. Chỉ mong liền là như thế, hắn mới có thể cảm giác càng tuyệt vọng, hết thể các thứ này chứng minh liền là dựa theo đến hắn kế hoạch đến, nhưng là bây giờ vì sao lại khác biệt khổng lồ như vậy. Phản phất như là trong đó có nào đó sai lầm như thế. Cùng hắn tưởng tượng căn cũng không giống nhau a. Hắn một cái nguyên rùa tuyệt đối không khả năng sẽ có người có thể phá giải. Một khi có người tâm huyết nhỏ xuống tại hắn pho tượng mặt ngoài, như vậy hắn liền có thể có 100% cấp lấy thân thể đối phương quyền chủ động. Cho nên đây mới là hắn tự tin nguồn suối. Nhưng là lúc này hắn cảm nhận được chính mình nguyên rùa lại hoàn toàn liền không có bất kỳ tác dụng. Hơn nữa bây giờ đối với với một cái thân thể đã từ từ mất đi sự không chế lực. Để cho hắn cảm giác đặc biệt tuyệt vọng A. Cao Bằng cứ như vậy nghe kia một cái tuyệt vọng thanh âm. Căn bản không hề bất kỳ khẩn trương, hơn nữa lúc này hắn ngược lại là cảm thấy đặc biệt có ý tứ. Tuyệt thế đường môn, người này không khỏi cũng quá mức với tự đại chứ. Chẳng lẽ hắn thật là cho là mình vô địch thiên hạ sao? Tuy tiện một cái phá nguyên rủa, lại cho là căn bản không hề người có thể phá giải, loại người này nhất định chính là quá khôi hài. Mới vừa cũng không không phải là liền là muốn phụng đồi ra hỏa chơi một chút mà thôi, về phần nói hoàn toàn không cách nào khống chế thân thể của mình, là làm sao có thể chứ? Dù gì hắn cũng là có một cái nghịch thiên hệ thống, hệ thống cũng sớm đã giúp hắn cho giải quyết hết thảy. căn tiểu không khả năng sẽ để cho người khác có thể đoạt đi thân thể. Cho nên vừa mới hắn cũng không có mất đi thân thể của mình trường khống, chẳng qua là muốn xem một chút người này rốt cuộc là muốn làm gì. Nhưng là vẫn luôn nghe được cái này ra hỏa tao, nhiều thanh âm, cuối cùng Cao Bằng là thật sự là không thể nhịn được nữa. Nếu như không phải là cuối cùng không cách nào nhịn được ra hỏa thanh âm lời nói, Cao Bằng cũng sẽ không như thế nhanh liền chấm dứt màn trò chơi này lúc này lại nghe được gia hỏa lặp đi lặp lại nhiều lần ở nơi nào chất vấn, hơn nữa phảng phất như là cái kia một cái nguyên rủa, đặc biệt cường đại như thế. nhưng thật là như thế sao? cao bằng căn bản không hề cảm nhận được bất kỳ nguyên rủa chi lực, bởi vì cũng sớm đã bị hệ thống cho cưỡng chế chặn lại, cho nên bây giờ hắn mới sẽ có vẻ như thế dễ dàng. thân thể cũng là hắn nghĩ tưởng khống chế liền có thể khống chế. ngươi người này xong chưa? ngươi sẽ không thật sự cho rằng ngươi cũng đã chân chính vô địch đi. Ngươi kia cái gì nguyện rùa căn cũng không cách nào tác dụng ở trên người của ta. Thật không biết ngươi pho tượng này rốt cuộc là từ chỗ nào nhô ra, lại còn tự tin như vậy, nhất định chính là quá ngây thơ. Ngươi sợ ta là hoàn toàn cũng chưa có đều đi qua. Cho nên mới có như vậy ngây thơ ý tưởng chứ. Trước 1252, treo chọc ngươi chơi đùa. Không, không. Ngươi gạt ta, ngươi gạt ta. Ta nguyện rùa làm sao có thể sẽ không có dụng, đây chính là cường đại nhất nguyện rùa. Bất kể là ai cũng sẽ phải chịu ta nguyên rủa.